Chương 198. Tầng dưới chốt quý tộc tố chất, thật sự là không dám lấy lòng. Không phải mỗi một nhà đều có thâm hậu nội tình, tướng quân sự tỉnh chi thức chuyển thừa xuống trung quy chỉ là số ít. Mang theo thân binh một đường tuần sát quân bên trong quý tộc luyện binh tiến độ, Hù Ơn gần mặt đều nhanh nuốt chọc giận tái rồi. Thường Xuyên nhìn thấy mấy người cầm đao thương quân đồng, ở nơi đó diễn luyện khoa tay, còn lại đều ở một bên vỗ tay bạo hay đây cũng là đang luyện binh. Vừa nghĩ tới muốn dẫn lấy quân đội như vậy ra chiến trường, Hù hồi tưởng lại ngày đó tri tiêu bình định lâu hội phản hợp liên quân. Nhưng vấn đề là địch nhân lần này, chính là hung ác thú nhân cũng không giống như lần trước trực tiếp so nát là được rồi. Cùng thú nhân đế quốc so sánh, Ảnh Phạ Vương quốc mới là yếu thế một phương, Hu Erẩn nhưng không có ngày đó loại kia đi theo vậy nước chờ đợi thắng lợi tâm tư. Tổ bị phá, há mã còn lại chứng. Hiện tại hù Hu ẩn cũng là có gia có nghiệp, không phải ngày đó cái kia một nghèo hai trắng tiểu kỵ sĩ. Thú nhân xâm lớn, không có gì cả tiểu kỵ sĩ có thể chuồn mất chạy trốn, nhưng là làm một tên quý tộc lãnh chúa, lại là không có đường lui. Dính đến bản thân lợi ích, Hu Erẩn cũng không thể không thay đám minh hữu quan tâm. Không phải là không có học sinh xuất sắc, tỉ như nói bắt địa đám người kia, huấn luyện ra binh sĩ liền ra dáng chỉ là cái nào ra hỏa thế lực phía sau quá mức phức tạp, đắc tội người lại quá nhiều ức điểm điểm, Hu Ẩn ẩn không muốn cùng bọn hắn đi quá gần, gây phiền phức cho mình. Bằng không hắn đã sớm đi qua đảo Sít Cấp Tượng, cái gọi là Bắc Địa trận doanh liên minh có thể ngăn cản không nổi hắn cái quốc. Bao quát lần này luyện binh cũng là như thế, đối với đám người kia vẹn vẹn chỉ là nói một tiếng, muốn hay không chấp hành hắn cũng lười để ý tới. Kết quả bỏ mặc không quan tâm gia hỏa, ngược lại là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đem tất cả thanh niên trai đều kéo đi ra tiến hành luyện. Có thủ hộ Ẩn ẩn coi hết lần này tới lần khác yêu thân nhiều lần ra. Không phải mọi người không phối hợp, mà là năng lực thật sự có hạn. Không phải là sẽ không, tại đại đa số quý tộc trong truyền thừa đều là làm sao bồi dưỡng chút ít hộ vệ tinh huệ. Mặc dù lần trước chiến tranh toàn diện bên trong, Ảnh Phạ Vương quốc bị ép toàn diện động viên một lần, nhưng từ trên sách lịch sử đôi câu vài lời, hù ở Ẩn liền biết kết quả không thể là quan. Cân nhắc lên là một lần đại chiến thê thảm trình độ, đại bộ phận tham chiến quý tộc đều là có đi không về. Người đều không có, trên chiến trường tích lũy được kinh nghiệm, không cần phải nói cũng biết vĩnh viễn chôn dấu ở dưới đất. "Trầm thúc thúc, ngươi cứ như vậy luyện binh a." Hu Ẩn tức giận nói. "Vốn cho rằng đi lên chiến trường" quan thống soái qua quân thứ 5 trở hồi năm, năm tước, hẳn là học được không ít đồ vật. Sự thật chứng minh, Thuần Túy là hủ ở ẩn suy nghĩ nhiều. Kẻ trước mắt này luyện binh chi pháp, chính là giảng dạy binh sĩ tu luyện đấu khí tâm pháp. Nếu như ngừng lại có thịt, thỉnh thoảng lại thêm món ăn mà cao năng lượng thịt ma thú, loại phương pháp huấn luyện này cũng không nhiều lắm mà bệnh. Nhưng vấn đề là đám nông nâu gặm vừa đen vừa cứng, vùng lên đến có thể làm gãy gốn đệ người thấp kém bánh mì đen, còn muốn phối hợp canh rau dại, mới có thể miễn cưỡng lăn lộn cái nước no bụng đây là tiến hành huấn luyện quân sự, hoặc là ngày mùa tiết, mới có thể có lãi ngộ. Bình thường thời kỳ Có thể có cái bảy tám phần nó no bụng, vậy cũng là lẫnh chúa lao ra lương tâm. Dinh dưỡng theo không kịp, truyền tụ pháp muôn tu luyện, vậy liền thuần túy là đang hại mệnh. Đương nhiên, quý tộc lao ra bọn họ cũng là yêu quý nhân tài, chỉ cần tu luyện ra trò, đãi ngộ lập tức liền có thể lên cao. Thịt ma thú không trông cậy được vào, nhưng ăn cơm no khẳng định không có vấn đề. Mỗi ngày đều có thể dính một chút thức ăn mặn, thường thường cũng có thể lăn lộn đến một trận ăn thịt. Tiếc nối là có thiên phú trung quy chỉ là số ít người, nhất là tại không có bất luận tài nguyên tu luyện gì phụ trợ tình huống dưới, có thể tu luyện ra trò thì càng ít. Diễm lớn sơn địa lĩnh Đến nay đều chỉ có mấy trăm tên tu luyện ra đấu khí, trong đó còn có không ít gia tộc tử đệ. Phía trước khổ vì không có sinh mệnh nguyên dịch, đi không được kỵ sĩ con đường, bị ép chuyển tu dễ dàng tổn hại sức khỏe đấu khí. Bất quá tuổi trẻ bối phận, hiện tại lại về tới kỵ sĩ trên con đường tu luyện. Cả đám đều trông mong nhìn qua Hổ Sẫn, trông cậy vào hắn đến giải quyết vấn đề này. Thế nào, có vấn đề gì a? Ta thế nhưng là dựa theo người nói, muốn trong thời gian ngắn nhất huấn luyện được tận khả năng nhiều tinh huyễn. Nam Thức đường nhìn nói, người tu luyện tạo thành quân đội, đây tuyệt đối là tinh huyễn trong tinh nguyện. Bởi vì số lượng quá ít nguyên nhân Ngày bình thường mỗi ngày sen lẫn trong cùng một chỗ, bồi dưỡng ra được căn ý, chính là tốt nhất phối hợp. Tại binh lực tương đương tình huống dưới, loại này cỗ nhỏ đội hộ vệ sức chiến đấu, rõ ràng vượt qua phổ thông tinh huyễn. Nhưng vấn đề là nhân số có ít, khó mà hình thành quy mô hiệu ứng. Có lẽ đàn tần loại kia đại quý tộc có thể tổ kiến mấy ngàn tinh khiết người tu luyện quân đội, nhưng chỉ vẹn vẹn phía dưới trung tiểu quý tộc tuyệt đối làm không được. Vấn đề lớn, chúng ta cần chính là có thể nhanh chóng huấn luyện thành quân, lại có được nhất định sức chiến đấu bộ đội, mấu chốt nhất, nhất định phải hình thành quy mô. Tựa như là lần trước đại chiến bên trong, ta huấn luyện chi kia bộ đội Trợt thúc thúc, có vẻ như lần trước ngươi cũng mang đi không ít lao bình, sẽ không phải nhanh như vậy liền cho dạy vỏ không có a. Nghe Hù ở ẩn mà nói, trợt làm một mặt xấu hổ. Vốn cho là thu hoạch một đám lao bình, liền có thể phục chế Hù ở ẩn luyện binh chi pháp, kết quả phát hiện đám kia đầu toàn cơ bắp nông nô liền học được hai chữ, phục tùng đức quáng khẩu thuật luyện binh quá trình, trực tiếp bị hắn cho không để mắt đến. Đều do đám kia bắc địa quý tộc, năm trước bọn hắn vừa qua khỏi đến phát sinh xung đột thời điểm, ta dẫn người cho bằng hữu hỗ trợ. Nhìn xem lòng trước, chỉ cảm thấy Hiện tại đột nhiên minh bạch Vì sao bạn tổ quý tộc lúc ấy làm sao một lần cùng Bắc cương quý tộc đánh cho co quá có lại, hóa ra là đám kia từng thấy máu lao binh cũng bị đưa lên chiến trường. May mắn chính mình năm đó phản ứng nhanh, quả quyết cự tuyệt tất cả mời, bằng không còn không biết phát sinh cái gì. Trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, lại ở trên chiến trường liên tục thắng lợi binh sĩ, rất nhanh liền có thể trở thành tinh hựệ, tối thiểu nhất bọn hắn sẽ tự nhận là chính mình là tinh hựệ. Một khi gặp phải đại bại, quan chỉ huy không có kịp thời trấn an quân tâm, rất nhanh cố nải khí liền sẽ giải tỏa. Không có một ngụm lòng dạ trống đỡ, đó chính là lão binh dư tử. Đánh trận thuận gió một cái đỉnh hai, một khi tiền tuyến thất bại bọn ra hỏa này cũng là chạy nhanh nhất thậm chí không bằng vừa mới buông xuống cái quốc nông nô có thể đi theo quý tộc lao ra khổ chiến thời gian càng lâu đương nhiên cũng có thể là đám nông nô muốn chạy lại không biết làm như thế nào chạy dù sao cũng không đủ kinh nghiệm không cẩn thận đi theo quý tộc lao ra vọn tới phía trước muốn bắt chân lên cổ chạy trốn phía sau còn có người ngăn cản đường đi khuẩn ngươi nói thực cho người biết ta như vậy vội vã muốn mọi ngườiấn luyện quân đội có phải hay không bắt cương tiền tuyến xảy ra chuyện rồi Việt Nam thức quan tâm hỏi Quý tộc cũng không phải đồ đần, thời điểm ban sơ mọi người còn hoài nghi hủ ở ẩn đây là chuẩn bị gây sự, tùy thời chen đi xịt vào thủ. Có thể nương theo lấy tin tức truyền gia, phụ cận các quận toàn bộ hạ đạt tương tự mệnh lệnh đằng sau, mọi người liền suy đoán Bắc cương tiền tuyến xảy ra chuyện đúng là có loại này đáng sợ suy đoán, mọi người mới tích cực tổ chức nông nô tiến hành huấn luyện. Bằng không quận trung quân vụ quan mệnh lệnh, tại một đám quý tộc lao ra trước mặt cũng không tốt dùng. Trở thúc thúc, lời này đừng hỏi ta, họ chính là khô lâu hội loạn. Những chuyện khác, ngươi có thể chính mình đoán, dù sao ta sẽ không thừa nhận. Xem chừng ngươi cũng nghe được, từ phụ tổng đốc tổ chức hội nghị đằng sau. Toàn bộ Đông Nam hành tình đều bắt đầu chuyển động. Không riêng gì Đông Nam hành tình, toàn bộ án phạt Vương quốc hiện tại cũng một dạng. Vì đã kích tà giáo tổ chức, Vương quốc lần này thế nhưng là dốc hết toàn lực. Thu Ẩn Cở ý diễn nói, hội nghị nội dung không có khả năng tiết lộ, nhưng là không phải là không có khả năng trình bày sự thật. Hiện tại án phạt Vương quốc xác thực đều bắt đầu chuyển động, về phần đã kích chính là cái nào tà giáo tổ chức, vậy sẽ phải dựa vào trận thủ chính mình lĩnh ngộ đạt được xác thực tính đáp án. mặt lập tức khó coi. Sau cùng tượng phá diện, hai nạn sắp trước mắt. Thôi do dự một chút đằng sau, trợ Nam tức mở miệng lần nữa nói ra, sự tình đến một bước này Xem ra thật không có cách nào tránh khỏi? Nhiều lần đại chiến đều là lấy địa vực làm chủ tiến hành pha trộn, nhưng chúng ta chính mình cũng có rất mạnh tự chủ tính. Bác Cương chiến lên, nô sợ Trạ quận tất nhiên sẽ xuất binh. Nghĩ đến đại bộ phận bản thổ quý tộc đều sẽ lựa chọn gia nhập ngươi giới trướng cùng đi xuất chinh. Xem ở mọi người sắp cùng tiến lên chiến trường phần bên trên, ngươi liền vất vả một chút, dứt khoát đem mọi người quân đội tập trung lại tiến hành huấn luyện. Nếu là tùy ý mọi người tự do phát huy, cuối cùng mang theo một đám người ô hợp ra chiến trường, chỉ sợ một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. 199, củ khoai nóng bỏng tay. Không có vội vã đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt đổi tới không phải mua bán. Chỉ riêng cho hồi nam tức một người đưa ra còn chưa đủ, nhất định phải càng nhiều người đưa ra cùng loại yêu cầu. Hỗ trợ luyện binh cũng không thể luyện không. Tiền hàng có thể không thu, nhưng chiến tranh bộ phát về sau, gia nhập phương nào trợ doanh, trước hết phải minh sát xuống tới. Tu Ờn nhưng không có công phu thay người khác luyện binh. Không phải là của mình binh, không đi theo chính mình ra tiền tuyến. Ai ăn no dừng mơ lấy, đi làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Nên thả tin tức, đều thả ra. Tôi có chút đầu góc đều biết, phía Bắc hơn phân nửa là muốn xảy ra chuyện. Thú nhân xâm nhập phía Nam, mang theo một đám người ô hợp ra chiến trường, cái kia thuần túy là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Quý tộc lao ra có thể không quan tâm nông nô chết sống, nhưng có thể không quan tâm chính mình chết sống, nhưng không có mấy cái. Tham khảo dĩ vãng bắc cương trên chiến trường siêu cao tỷ lệ tử vong, không ôm một cây đùi liền một đầu sông tới, có thể còn sống trở về xác suất, quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Thẳng thắn mà nói, tại một đám đuổi bên trong, tù ở ẩn thuộc về tầm thường nhất một cây kia. Thực lực bình thường Còn kém rất rất xa đại quý tộc, liền liền tại trung đẳng trong quý tộc cũng ở vào trung hạ du tiêu chuẩn. Không có bất kỳ cái gì hậu trường có thể dựa vào, cho dù là đến trên chiến trường cũng rất khó mò được chuyện tốt. Khuyết điểm một đống lớn, ưu điểm cũng không ít. Nổi tiếng bên ngoài, am hiểu lợi binh, có thể đánh, rằng nghĩa khí sẽ không bán đứng đồng đội, trọng yếu nhất là vận khí tốt. Vận khí rất là huyền học, nhưng lại không thể không tin tưởng. Đi theo một cái vận khí tốt lão đại, còn sống xác suất tuyệt đối so với đi theo một cái thằng xui xẻo lão đại cao điểm này, tại áp Khô Lâu hội phản loạn thời điểm, kỳ thật liền đã thể hiện ra ngoài. Quân thứ năm tổn thất đó là một cái thê thảm có thể một mực cùng ở bên người Hù ở Ẩn gia tộc Tư Quân, rõ ràng tham gia chiến đấu là nhiều nhất, nhưng tỷ số thương vong lại là thấp nhất. Tại Hù ở Ẩn tiếp quản tất cả nông nô binh đằng sau, tỷ số thương vong cũng là thẳng tắp hạ xuống. Mấu chốt nhất là không có đánh qua đánh bại. Vậy nước mò cá sự tỉnh, Hù Ẩn chính mình không có khả năng đối ngoại nói. Vẹn vẹn từ kết quả cuối cùng đến xem, hắn tuyệt đối là hạnh vận tinh một viên. Tăng thêm tận lực hướng phương diện này tuyên bố, mọi người đối với Hù Ẩn lão gia siêu cấp hảo vật khí, đây chính là ước cao kên cương trên chiến trường tràn đầy các loại phong hiểm, cho dù là đại quý tộc cũng có khả năng toàn quân bị diệt. Tại án phạt vương quốc trong lịch sử, bởi vì chống cự thú nhân xâm lấn xuống dốc đại quý tộc, cũng không phải một nhà hai nhà. Xuống dốc không phải là diệt vong, làm vương quốc công thần, những gia tộc này chỉ cần không phải quá không may, huyết mạnh còn có thể tiếp tục kéo dài. Thuở ẩn quen thuộc nhất A Lan từ tước, tổ thượng chính là vương quốc một nhà đại quý tộc, đã từng cũng là tiếng tăm lừng lây Đông Nam vương đáng tiếc nương theo lấy trên chiến trường tổn thất nặng nề, cuối cùng không thể không mất bỏ đại lượng địa bàn, lui giữ tổ địa tu dưỡng sinh tức. Tương tự quý tộc còn có rất nhiều, có thể lưu truyền xuống, đều tính vận khí còn không có trở ngại. Trân chính vận khí kém thẳng xui xẻo, đều là trực tiếp biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lao đại đều là thê thảm như thế, đi theo lẫn vào tiểu đệ có thể nghĩ. Chính mình bỏ mình không tính là cái gì, liên đối lấy tộc diệt mới là thảm nhất. Trên bản chất, lựa chọn với ai đi lên chiến trường, chính là đang đánh cược vật khí. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Lao đại có thể còn sống trở về, cùng theo một lúc lẫn vào các tiểu đệ, liền xem như chiến tử xa trường, cũng có thể kéo dài ra tộc truyền thừa. Quý tộc nha, nội đấu lại thế nào kịch liệt, tấm màn che vẫn là phải có. Chiếu cố một chút ngày xưa đồng đội gia quyến, đó cũng là phải có chi nghĩa điều kiện tiên quyết là, không có mang ngọc có tội. Nếu là bên trong dính đến lợi ích quá lớn, vẹn vẹn chỉ là quý tộc lao ra mặt mũi, vậy thì có chút không đủ dùng. Bất quá cũng không cần lo lắng, tiểu quý tộc trong tay đất phòng, xác suất lớn là không đủ trình độ hoài ngọc tội lỗi. Mỗi lần đại tẩy bài đằng sau, đều sẽ hiện ra đại lượng nơi vô chủ, chờ lấy mọi người đi chưa cắt. Nhất hẳn là lo lắng không phải là không có đất phòng, mà là thực lực của mình có hạn, vô lực chiếm cứ càng nhiều đất phòng. Có đông đảo vết xe đổ tại, chứ phi có không thể không chọn lý do. Nếu không, mọi người không có khả năng để đó hắn vị này thiên tuyển chi tử đuổi không ngừng, chạy tới đi theo vận khí không xác định giá tranh thủ một chút hy vọng sống. Tốn hao thời gian 2 năm, kinh doanh đi ra tiên tuổi, hiện tại cuối cùng đã tới biến hiện thời điểm, Hu Er ẩn cũng càng phát ra lý tính để đám người dựa theo hắn kịch bản đi, đem huấn luyện quân đội, chỉ huy quân đội quyền lực giao ra dễ dàng. Thế nhưng là muốn chỉnh hợp đội ngũ, huấn luyện được một chi tinh nhuệ chi sư đi ra, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chân chính huấn luyện chỗ khó, không tại nông nô binh trên thần, ngược lại tại một đám quý tộc lao ra trên người chúng. Tiểu đệ cần huấn luyện, sĩ si quan đồng dạng cần huấn luyện. Để quý tộc lão gia bọn họ bỏ lòng kiêu ngạo, đi bên trên sân huấn luyện, đơn giản so giết bọn hắn đều khó chịu. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Thời điểm Di Vãng Loại chuyện này khẳng định không có thương lượng, cho tới bây giờ liền chưa chắc là như vậy. Sinh tử tồn vong trước mắt, rất nhiều nhìn như trọng yếu ranh giới cuối cùng, cũng có thể vô hạn hướng phía dưới đột phá. Một người đi cùng tiểu binh đứng chung một chỗ vấn luyện lá mất mặt, khi một đám người đuổi theo đòi tiếp, vậy liền biến thành vốn nên như vậy. Quy tắc, mãi mãi cũng là vì người chế định phục vụ. Bởi vì người chế định bọn họ lợi ích cần, sửa chữa quy tắc cho chơi, cũng không phải là chuyện ghê có gì. Mặc dù đại biểu không được tất cả quý tộc, nhưng là tại trong vòng nhỏ bộ, đã có thể như vậy chơi chỉ cần mọi người không đem những chuyện này nói ra, đó chính là một đoạn vĩnh cửu phủ bụi bí mật, bị một mực phong tồn tại trong dòng sông lịch sử. Quang Minh Thánh Sơn, nương theo lấy một đầu nghe rộn cả người tin tức từ Hãn Phạ Vương quốc chuyển tới, giáo đình cao tầng liền theo sát lấy xô chào. Huyết Nguyệt Hào giác xuất hiện, thậm chí xuất hiện địa điểm, còn tại Hãn Phạ Vương quốc. Hư Hư thực thực rơi vào sơn địa lĩnh lãnh chúa, thủ ở ẩn tử tức trong tay. Quá mức ký càng tư liệu, rất khó không khiến người ta hoài nghi, đây là người hữu tâm trong bóng tối bày ra gây sự. Hết lần này tới lần liên quá lớn, làm một nhà tổ chức tôn giáo Dù là người người đều biết giáo đình cùng tà giáo tổ chức có liên hệ giáo đình cũng không thể thừa nhận bằng không để tín đồ thấy được vậy coi như phiền phức lớn rồi thần khi giáo đình kéo nhiều như vậy kiểu hận còn có thể một mực tồn tại được trải qua thư thư phục phục cuộc sống ta bợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở trên đại lục có được khổng lồ tín đồ cơ thể Mặc dù lừa dối không được đại quý tộc nhưng là tại tầng dưới chốt dân chúng cùng bộ phận tiểu quý tộc trong suy nghĩ hay là có được sức ảnh hưởng rất lớn các quốc gia tiểu động tác không ngừng nhưng thủy Trung không có xuất thủ diện đi giáo đình trừ king kỵ thần linh bên ngoài cũng lo lắng dân gian phản ứng nếu là có thể chuyển để làm hỏng giáo đình danh dự đem thần hy giáo đình đánh thành tà giáo tổ chức, chỉ để gây mất giáo đình căn cơ, các nước đều sẽ không đương tha cho. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba bốn năm sáu bảy tám lần, chỉ cần có cơ hội mọi người liền sẽ hạ độc thủ. Thần hy giáo đình lịch sử đen đã rất nhiều, tích lũy tháng ngày ra tăng số dưới, cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ dẫn đến bàn cơ bản sụp đổ. Vỗ là kẻ, việc này ngươi thấy thế nào? Tí Hộ Bảy lạnh lùng hỏi. Nhìn ra được, hắn đối với thẩm phán kỵ sĩ đoàn biểu hiện, đó là càn phát không hài lòng. Họa là thẩm phán kỵ sĩ đoàn gây ra Dù là xử lý tương quan người có trách nhiệm, giải quyết tốt hậu quả làm việc làm được vẫn như cũng là dối tinh rối mù. Nếu như không phải nhìn thẩm phán kỵ sĩ đoàn tại thú nhân đế quốc hành động đơn giản hiệu quả, mắt nhìn thấy liền muốn xui Nam Sâm lẫn án phạt vương quốc, chỉ sợ tí hộ bảy sắc mặt sẽ còn càng thêm khó coi. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 200. Làm đoàn trưởng bợ lặc kệ, tâm tình vào giờ khắc này so tí hộ bảy càng thêm phức tạp. Vì hào sự tình, đã sớm khiến cho hắn là thể sát tinh thần mọi bệnh. Không phải có muốn hay không tra vấn đề, mà là cùng án phạt vương quốc trở mặt đằng sau, người của bọn hắn phải đi qua trên cơ bản đều có đi không về. Người đều rất khó toàn thân trở ra, giải quyết tốt hậu quả làm việc tự nhiên kết thúc không thành. Liền ngay cả thú nhân đế quốc bên kia cũng thuần túy là cơ duyên xảo hợp, nhìn như nâng lên hai nước phân tranh, trên thực tế cùng bọn hắn không có một cái đồng tệ quan hệ. Vì giảm bớt trách nhiệm của mình, mới kiên trì nhận lấy công lao. Chỉ là giả trung quy là giả, thú nhân đế quốc thế cục căn bản liền không tại không chế của hắn bên trong. Vạn nhất thú nhân đế quốc xâm nhập phía nam mục tiêu không phải án phả vương quốc, mà là từ mặt khác hai nước tìm kiếm maxix yếu kém được phá. Võ là kẻ cũng không biết làm như thế nào kết thúc. Một đống lớn chuyện phiền thoái qué qué cùng một chỗ, vốn là đủ đầu hắn đau, hiện tại lại đột nhiên toát ra huyết nguyệt hào giác tin tức, đơn giản chính là không muốn để cho người sống. Vậy hạ, huyết nguyệt hào giác tin tức chuyển ra quá mức đột nhiên. Ta khí cũng không phải tốt khống chế, đối với yêu quý thanh danh quý tộc tới nói, cái đồ chơi này chính là một cái gân gà. Vẹn vẹn chỉ là một tên tiểu tử tước, trong tay nếu là có loại vật này, hắn phải làm là nộp lên trên án phạt vương quốc, mà không phải mình nắm giữ. Liên xếp như thật ở đây trong tay người, vậy cũng sẽ nghiêm mật phong tỏa tin tức. Hiện tại đột nhiên truyền ra tin tức, chỉ sợ là có người đang cố ý dẫn chúng ta đi qua. Căn cứ siêu tập đến tình báo, vị kia sơn địa lĩnh lẫnh chúa cũng không phải người bình thường. Không chỉ có được hai cái bộ binh đoàn tinh nhuệ chi sư, càng có một đầu trưởng thành đại địa chi hùng. Tại không có bất luận cái gì thế lực lớn ủng hộ tình huống dưới, Thu Ẩn Từ bước ra cửa chính bắt đầu, không đến thời gian 2 năm liền từ một không có tiếng tăm gì tiểu kỵ sĩ, trở thành một tên đất phong tử tước. Dựa vào là chủ yếu không phải năng lực, mà là cái kia một thân kinh khủng vật khí. Nghe nói mặc kệ chuyện gì, đến trên thân người này đều sẽ trở nên. Tóm lại, gia hỏa này phi thường khó chơi cùng hắn phát sinh xung đột gia hỏa, đều sẽ gặp phải các loại ngoại ý muốn không rõ. Bao quát một vị đại công chí tử, đều bị người này áp chế đắt dao. Thậm chí hủ ở ơn còn cái gì đều không có làm, thế cục phát triển liền tự động đem hắn đẩy đi lên. Hiện tại chúng ta đang cùng phở giảng sĩ ạ vương quốc phát sinh xung đột, tại sự tình kết thúc trước đó không nên lại trêu chọc địch nhân mới. Ảnh phạt vương quốc tự có thú nhân thu thập, chúng ta hoàn toàn không cần thiết tự mình xuất thủ. Huệ nguyệt hào giác sự tình, trước phái người bí mật điều tra là đủ. Không nên giống chúng thua hành động, miễn cho gây nên ảnh vương quốc mãnh liệt phản là kẻ để nghĩ. Từ ảnh phạm vương quốc cảnh nội mang đi huyết nguyệt hảo giác, tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn, nhất là tại để lộ tin tức tình huống giới, bọn hắn có thể thu đến tiểu gió, địa đầu xà há lại sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất là địch nhân tận lực bày cục, liền đợi đến bọn hắn đưa đi lên cửa, vậy liền bi kịch. Liên tiếp thất bại, bọn là kệ lòng tin đã sớm không có. Vì giảm bất thất bại mang tới ảnh hưởng, rứt khoát trước hết đem mục tiêu thổi phồng một phen đụng tới khí vận chí tử, làm không thắng là bình thường. Trong lịch sử vô số kinh điển án lệ ở nơi nào bại là cùng vận khí đặc biệt tốt ra đối đầu, cuối cùng toàn diện đều đã chết rất khó coi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh giáo đỉnh, còn không sợ hãi, lại thế nào như bước bệnh nhân, bọn hắn đều có thể nghĩ biện pháp hại chết. Nhưng bây giờ giáo định không được. Nếu là không chút kiêng kỵ giày vò, vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chỉ riêng thổi phồng bệnh nhân, bớt là kệ còn ngại không đủ, tiện thể cũng liền phở rằng sĩ ạ vương quốc đã kéo xuống nước đại lục đệ nhất cường quốc, không ai có thể coi nhẹ. Trên thực tế, tại tuyên bố phở rằng sĩ ạ quốc vương không hợp pháp đằng sau, hộ bậy rất nhanh liền hối hận. Chính trị cũng không phải là như vậy chơi. Trực tiếp trở mặt cố nhiên là sảng khoái, có thể kết quả cuối cùng lại có chút cảm động. Trung quy là đánh giá cao giáo đình lực ảnh hưởng, vốn cho rằng không có bọn hắn thừa nhận, đối phương liền không cách nào ngồi vững vàng ngôi vị, cuối cùng không thể không cùng bọn hắn tiến hành thỏa hiệp. Tuyệt đối không nghĩ tới, không có hắn cái này, giáo hoàng đi lên ngôi, người ta thế mà tự mình động thủ mang lên trên vương miện, chỉ để đem giáo đình uy nghiêm giống tại dưới chân. Tối thiểu nhất cũng an bài một tên đại chủ giáo ý tứ một chút, dù là đại chủ giáo là quốc vương bổ nhiệm, tí hộ bẩy cũng có thể cắn răng nhận. Đáng tiếc những này đều không có, ngạo khí người phở giảng C si căn bản cũng không chơi những này hư. Ngay cả sau cùng tấm màn che đều chẳng muốn cho giáo đình lưu, trực tiếp nói cho thế nhân Vương vị thay đổi không cần giáo hội tán thành. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là mở ra hội bẫy đỏ ra. Không thể đem phlợ giảng sĩ ạ vương quốc đè xuống, giáo đình địa vị không phải rất xuống ngàn trượng không thể. Hung hăng trợn mắt nhìn bờ lạ kệ một chút, tí hộ bẩy quay đầu đi hướng đám người hỏi, ý kiến của các ngươi đâu? Quan lại bầu không khí nghiêm trọng giáo đình, đã sớm thuế biến đến ai đề nghị, người nào chịu trách nhiệm. Tại loại này tràn ngập không xác định tình huống giới, một đám la hổ ly ai cũng không nguyện chính mình rơi vào đi. Bảy sự tình, vẫn luôn là thẩm phán sĩ đang phụ trách. Tương quan tin tức đều ở trong tay bọn họ hay là để bọn hắn tiếp tục phụ trách đi. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, hay là phlở dạng si ạ vương quốc? Mới kế vị pháp vương căm thù chúng ta ý đồ, thật sự là quá mức rõ ràng. Nghe nói còn nưu đồ bí mật lấy, muốn khắc lập mới giáo hoàng. Nếu là tùy ý hắn dạy vọ xuống dưới, sợ rằng sẽ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Một bên gạo giờ thuận thế mở miệng nói, làm lao đối đầu, tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn vị này tài quyết kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng há có thể không bổ thêm một đao. Thần phán kỵ sĩ đoàn càng là không muốn tiếp thu nhặt cục diện rối rắm này, liền càng phải đem bọn hắn cục diện rối rắm buộc chặt cùng một chỗ. Từ khi huyết nguyệt hào giác sự kiện vừa ra, gần nhất hơn một năm nay tài quyết kỵ sĩ đoàn thời gian thế nhưng là tốt hơn không ít. Úc còn không mang nổi mình Úc thẩm phán kỵ sĩ đoàn, không còn có áp chế bọn hắn tinh lực. Vậy hạ, thẩm phán kỵ sĩ đoàn tinh lực chủ yếu, hiện tại cũng tại thú nhân đế quốc, thời gian ngắn vô lực điều cao thủ tiến về án phạt vương quốc. Bỡn lại kẻ vội vàng từ chối, không phải hắn sợ, thật sự là sự tình quá mức khó giải quyết. Nếu là chứng thực truyền ngôn là giả, một chuyến tay không thì cũng thôi đi. Chỉ khi nào thật phát hiện huyết giác, thế tất sẽ dẫn phát một vòng mới tranh đoạt. Chỉ từ sơn địa linh đem đồ vật đoạt ra đến, đều là khó khăn trùng điệp, lại càng không cần phải nói bình an mang về. Dọc theo con đường này, khả năng gặp phải địch nhân, không chỉ có chỉ là án phạ vương quốc, dọc đường đại lục các quốc gia đồng dạng có khả năng cho bọn hắn đông dao. Bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến kế hoạch thất bại. Cương giả đỉnh cao không phải rau cải trắng, liên tiếp dây vò, thẩm phán kỵ sĩ đoàn tổn thất đã không nhỏ, căn bản cũng không có nhiều cao thủ như vậy có thể dùng. Nên đón tí hộ bảy ánh mắt bé nhỏ, bựa lạ kẻ không đổi sắp tới nhìn nhau. Tự tuyệt cái này khó giải quyết nhiệm vụ, dù sao cũng tốt hơn nhiệm vụ tại trong tay mình thất bại tốt. Trong trung thu ngày hội nghị hội, Hải Nguyệt chúc mọi người tài nguyên quần quật, toàn da sung sướng, sự nghiệp nâng cao một bước, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 201: Huở ân Điểm Bình. Trích liên quan. Tiến vào chuẩn bị chiến đấu hình thức, không chỉ có án phạt vương quốc. Thu đến thú nhân đế quốc dị động tin tức về sau, chiến chủ Y Vương quốc cùng mỗ sĩ công quốc đồng dạng đề cao chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp đối với thú nhân mà nói, tam quốc đều là quốc gia nhân tộc, đoàn hai cũng là đoạn. Phía Bắc một khi đánh nhau, ba nhà cũng sẽ không bị rơi xuống. Liên hiệp như lai không đoạn, bị thú nhân liên tiếp vào xem về sau, tích lũy tháng xuống tử cũng làm cho bọn hắn xem thú nhân là tự định. Khác biệt duy nhất ở chỗ, chiến chủ Y Vương quốc cùng Mộ Sĩ công quốc chỉ trải qua qua quy mô nhỏ xâm lấn, chưa lệnh giáo qua thú nhân toàn diện xâm lấn công bố. Dĩ vãng chiến tranh toàn diện đều là án phạt Vương quốc đè vào phía trước, đợi chiến hỏa lan tràn đến cửa nhà của bọn hắn, vậy cũng là trung hậu kỳ sự tình. Trung hậu kỳ giai đoạn, nhân tộc các quốc gia cũng kém không nhiều phản ứng lại. Đến từ Ngũ Hồ tứ Hải viện quân cùng một chỗ tiếp viện tới, đánh nhau không thể nói xuôi gió xuôi nước, tối thiểu không phải thiên về một bên bị đánh. Không có ứng đối kinh nghiệm, vậy cũng chỉ có thể đi theo hàng song học. Nhìn xem án Vương quốc làm cả nước độc viện, Hai nước cũng bị dọa cho phát sợ. Thú nhân thật muốn khởi sướng toàn diện xâm lấn a?" Cờ Dít chín sắc mặt âm chấm hỏi. Cùng là người giữ cửa, vậy cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu như nói ở trong Tam quốc, Trường Kỳ cùng thú Nhân cờ cờ án phạt Vương quốc là mạnh nhất, như vậy khe hẹp bên trong Mộ Sĩ Công quốc chính là hạng chót tuyệt đại. Dù là Mộ Sĩ Công quốc từng có đại lục thứ nhất công quốc thanh danh tốt đẹp, thực lực quân sự so một chút nhỏ yếu Vương quốc đều mạnh, đáng tiếc ở trước mặt Thú nhân đế quốc, hay là hoàn toàn không đáng chú ý bình thường tiểu quy mô tập kích rối, đều khiến cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó, hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết Thú nhân đế quốc muốn toàn diện xâm lấn. Không chậm dừng một chút, cờ giết chín nội tâm là rất khó tiếp nhận. "Bệ hạ, thú nhân sắp khởi xướng toàn diện sớm lớn, đây là án phạt Vương quốc tin tức chuyển đến." Bọn hắn cùng thú nhân chém giết mấy trăm năm, đối với thú nhân đế quốc hiểu rõ rất sâu, loại phán đoán này hẳn là sẽ không sai. "Huống chi, bằng vào chúng ta từ thú nhân đế quốc nhận được tình báo đến xem, thú nhân ngũ đại hoàng đỉnh đều tại chuẩn bị chiến đấu. Coi như không phải chiến tranh toàn diện, lần này chiến tranh cũng xa không phải dễ vãng có thể so sánh. Sớm làm tốt chuẩn bị xấu nhất, miễn cho đến lúc đó bị đánh đến trợ tay không kịp, tóm lại là không sai." Hờ Chi tế tướng một mặt thận trọng hồi đáp. Thú nhân toàn diện xâm lớn, mặc dù ba cái thằng xui sẹo cùng một chỗ bị đánh, có thể nguy hiểm nhất lại là mổ Xỉ Công Quốc. Làm Tam Quốc bên trong thực lực yếu nhất tồn tại, rất có thể trở thành thú nhân đại quân xâm nhập phía Nam đột phá khẩu. Mặc dù trên biên giới pháo đài dày đặc, nhưng Mộ Xỉ Công Quốc có thể ngăn trở hay không thú nhân binh phòng, hở chỉ tâm lý hay là hoàn toàn không chắc. Cùng là Nát huynh Nát đệ, Ảnh Phạ Vương Quốc cùng Chiến chủ Y Vương Quốc khẳng định là chỉ nhìn không lên. Căn cứ dĩ vãng xung đột kinh nghiệm, thú nhân chủ công một cái phương hướng cũng sẽ không kéo xuống mặt khác hai bên. Vừa lúc thú nhân đế quốc thực lực quân sự lại ở trên Tam Quốc, cho dù là bắt lấy ba nhà cùng một chỗ đánh, cũng không có bao nhiêu áp lực. Vậy liên toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi. Hàn Phạ Vương quốc ngay cả nông nô một chút kia đáng thương sức chiến đấu đều không có bung ra, chúng ta cũng nhất định phải đuổi theo. Cờ Zít chín cắn răng nghiến lợi nói ra. Không toàn lực theo vào không được. Làm Tam quốc bên trong yếu nhất tồn tại, Mộ Sỉ công quốc rất có thể chịu độc nhất đánh. Vạn nhất không có thể ngăn ở thú nhân đại quân binh phòng, nước mất nhà tan là trong khoảnh khắc sự tình. Dù là Cờ Zít chín cá nhân có thể lưu vong nước ngoài, nhưng hủy diệt quốc gia cũng rất khó lấy thêm trở về. Không có cách nào, thú nhân đại quân thật sự là quá độc chốc qua địa, mặc dù không tới không có một ngọn cỏ tình trạng, nhưng thập thất cựu không lại là tất nhiên. Quốc dân cũng không có, phục quốc tự nhiên cũng là một chuyện rồi. Dính đến chủng tộc không gian sinh tồn tranh đoạn, trông gậy vào đối phương nương tay thuần túy là hy vọng xa đời. Vì cuối cùng, chiến tranh xe ngựa chuyển động đứng lên, kệ sạ ba ngược lại là nhà rỗi. Hết thảy đều vì chiến tranh phục vụ, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Mâu tuấn chủng điệp các quý tộc, giờ phút này cũng không còn rảnh rỗi. Liên hiệp như sinh tử đại tụ, hiện tại cũng trước đè xuống cử hận. Mọi người mục đích chỉ có một cái tập trung lực lượng, vượt qua lần này sinh tử đại kiếp. Về phần cừu hận vấn đề, cái kia trước tiên cần phải nhìn đối đầu có thể hay không từ tiếp xuống trong chiến tranh sống sót. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, đối phương chết ở trên chiến trường xác suất, muốn xa so với chính bọn hắn động thủ giết chết đối phương xác xuất thành công cao. Sự tình đột nhiên biến, đang thoải mái đồng thời, kệ xạ ba còn có mấy phần không quen. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trong lòng không chắc. Ngoài miệng kêu gào lợi hại, phải hướng thú nhân báo thủ, thu phục mất đất. Trên thực tế, nội tâm của hắn cũng là hoảng đến một nhóm. Nếu như không phải thú nhân đế quốc xuất hiện trước dị động, xác định trận chiến tranh này không cách nào tránh khỏi, hắn mới không muốn ở thời điểm này cùng thú nhân khai chiến. Vậy hạ, thú nhân đế quốc cùng Quỷ Nhìn bán đảo đồng thời xuất hiện nạn châu chấu dấu hiệu, khoảng cách quy mô lớn bộc phát chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta bước đầu tiên kế hoạch thành công." Luyện Pháp Lần Đại Công trầm giọng nói ra. Lý trí nói cho hắn biết, đây là đang chơi lửa. Đồng thời đối với hai thế lực lớn hạ độc thủ, thỏa thỏa liếm máu trên lưỡi dao, hơi không cẩn thận chính là một trận đại sự cố. Có thể tàn khốc hơn chính là vô luận án phạt vương quốc phải trang xuất thủ, đều tránh không được lẫn nhau đối địch sự thật. Vương lòng một chút, ta tệ tướng. Sự tình không có biết bát như vậy, giáo đỉnh vừa mới đem phở xỉ ạ vương quốc cho làm mất lòng. Lần này nhưng không có người cho bọn hắn làm người khuyên can, đại lục đệ nhất vương quốc có thể cho bọn hắn chế tạo phiến phức, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Về phần thú nhân đế quốc, bọn hắn đều đang chuẩn bị xâm lấn, còn có cái gì tốt do dự? Chỉ cần có thể suy yếu bọn hắn tiềm lực chiến tranh, liền xem như hiện tại khai chiến, đó cũng là đáng giá. Kệ xạ Ba gia vẻ trấn định nói ra, chính mình nội tâm hoang mang rối loạn, lại nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ trấn định, dẹp an phủ thủ hạ lòng người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lời tương tự, Niệm Phật lần đại công cũng đối bọn thuộc hạ nói qua. Tất cả mọi người biết đây chỉ là trấn an lòng người, nhưng mọi người hay là nguyện ý nghe Người ở trong lòng không chắc thời điểm, cần có nhất thu hoạch được tán đồng. Dù là loại này tán đồng, không có trên thực chất ý nghĩa, cũng có thể thu hoạch được trên tâm linh an ủi. Am hiểu chơi chính trị kệ Sa Ba, đương nhiên sẽ không ở phương diện này làm cho thủ hạ thất vọng. Nếu là làm lao đại đều không có lòng tin, thủ hạ chẳng phải là càng phải lòng người bằng hoàng? Loại này dính đến chủng tộc tồn vong quy mô lớn chiến tranh, không chỉ chỉạn phạ vương quốc cần coi trọng, thú nhân đế quốc đồng dạng phải cẩn thận. Vẹn vẹn chỉ là đồng nhân tộc biên thủy tam quốc giao chiến, đối với thú nhân mà nói sắt thực không tính là gì, có thể nhân tộc lại có vài chủ quốc gia đánh như thế nào. Lúc nào đánh Đánh tới cái tình trạng gì đây đều là hỏ vấn vạn nhất thao tác vô ý làm phát bực cả nhân tộc khởi sướng hung áp tới đại lục bá chủ nếu là có thể không ti bất cứ giá nào thủy diệt một cái thú nhân đế Quốc còn có thể làm được cho nên mỗi lần thú nhân xầm lấn đều là lấy cấp bóc làm chủ tại chiếm chức lãnh thổ bên trên biểu hiện tương đương khắc chế đương nhiên loại này khắc chế là bị động nhiều lần đại chiến đến cuối cùng cơ hồ đều là lấy nhân tộc liên quân thu phục mất đất kết thúc không vông bỏ chiếmĩnh thổ địa chiến tranh liền sẽ không kết thúc lần trước đại chiến là ngoại lệ loại ngoại lệ này là xây dựng ở nhân tộctứ phía khai chiến bối cảnh giới chiếm được tiện nghi thú nhân đế quốc, đồng dạng cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đó chính là hất ra minh hữu sớm cùng nhân tộcưng chiến. Tương tự phản bội cùng liên hợp, tại chủng tộc ở giữa phi thường phổ biến. Nếu thật là tất cả dị tộc đều đoàn kết nhất trí, nhân tộc đại lục bá chủ vị trí sớm đã bị kéo xuống. Lần này sắp mở ra xâm nhập phía nam, nhìn như là sự kiện ngẫu nhiên, trên thực tế phía sau còn không biết đã trải qua bao nhiêu lần chính trị đánh cờ. Chỉ có trải qua nhiều lần sau khi cân nhắc hư cảm thấy chiến tranh đối với mình càng có lợi hơn, thú nhân hoàng đình mới làm ra khởi xướng chiến tranh quyết định. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau. Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 202. Bệ hạ, Mỗ thị công quốc cùng chiến chủ Y Vương quốc phái ra sứ đoàn đa suất phát, dự tính tại nửa tháng sau liền sẽ vương đô. Bọn hắn lần này tới, hơn phân nửa là thương nghị liên hợp tác chiến sự tình. Việc này liên lụy rất rộng, còn cần ngài tự mình xuất ra điều lệ. Thừa giảng xét bá tức nhắc nhở. Làm bản phả Vương quốc ngoại vụ đại thần, đại đa số thời điểm đều dành đến nhức cá trứng, duy trì có thời kỳ chiến tranh loay hoay chân không cách mặt đất. So sánh với ngoại vụ đại thần, thừa nhiệm vụ còn muốn càng nặng một chút, lần này nhiều hai cái minh hữu cần cân đối. Môi hở răng lạnh, hiện tại Tam quốc đều là trong một chiến hào màn hững đệ, bất kỳ một người nào ngã xuống, mặt khác hai nước đều sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Tại đủ khả năng tình huống giới, mọi người đến trên chiến trường, hay là cần lẫn nhau chiếu ứng? Bằng không thú nhân đại quân tử bất luận cái gì một nước xé mở lỗ hồng, đều có thể quần co đến hậu phương khởi xướng tiến công, từ đó tránh đi tiền tuyến cái kia lít nhá lít nhít cứ điểm pháo đài. Để quân vụ bộ cùng bọn hắn cân đối, có thể phối hợp với nhau liền phối hợp, nhưng hết thảy đều phải lấy vương quốc an toàn làm trọng. Ngoài ra để cho biên tái tỉnh đề cao cảnh giác, lấy pháo đài quý tộc là đầu mối then chốt, bí mật chế tạo một đạo phòng tuyến đi ra. Vạn nhất phát sinh bất trắc, cũng phải vì vương quốc tranh thủ đầy đủ thời gian. Tể tướng, người phụ trách dẫn đầu quân vụ bộ, chính vụ bộ, quý tộc nghị hội cộng đồng tổ kiến đốc sát tổ, giám sát các hành tình chuẩn bị chiến đấu tình huống. Nói cho bọn hắn, cái nào hành tình chuẩn bị chiến đấu làm việc chậm chạp nhất, quân đội huấn luyện rác rưởi nhất, liền để cái nào hành tình quân đội xung phong. Kệ xả ba hung hãn nói đất phong quý tộc quyền tự chủ sát tự cao, nhưng không phải là quốc vương liền lấy bọn hắn không có biện pháp. Nhất là loại này thời kỳ chiến tranh, làm khó dễ càng là đơn giản đều là bị buộc đi ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Hiện tại không cố gắng, phía sau liền xem như muốn cố gắng, cũng không có cơ hội. Mặc dù nhiều hai cái thẳng xuôi xẻo gánh vác áp lực, đồng dạng cũng tăng lên không thể làm gì nhân tố. Vạn nhất hai cái minh hữu chịu không được, án phạt vương quốc nguyên bản rút ngắn chiến tuyến, lại sẽ lần nữa bị kéo dài. May mắn đầu năm nay quý tộc gìn giữ đất đai có trách, không sợ biên tái tỉnh đất phong các lãnh chúa không ra sức, nếu không muốn Lâm Thời chấp vá một đầu phòng tuyến đi ra đều khó khăn. Nội sở Trạ quận, từ khi Hủ Ẩn tiếp nhận một đám minh hữu quân đội huấn luyện, chàng diện trong nháy mắt liền trở Tại tộc, quyết, 50, tráng, nghe được cái số này quả thực dọa Ẩn nhảy một cái. Rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống tới, đều là nguyên quân thứ 5 đám kia đồng liêu làm được tốt sự tỉnh. Không chỉ đem nổ sợ trả quận lãnh địa thanh niên trai tráng đưa tới, còn cùng nhau đem nguyên lai quê quán thanh niên trai tráng mang theo tới. Quang hoàn lực lượng chính là cường đại như vậy. Mặc dù hủ ở ẩn tên tuổi là bọn hắn cùng một chỗ thổi phồng lên, nhưng đối với hủ ở ẩn vận khí cùng luyện binh năng lực, mọi người là phát ra từ nội tâm tán thành. Dù sao đều muốn tự mang lương khô thao luyện đội ngũ, tự nhiên muốn tìm một cái có bản lĩnh hỗ trợ luyện. Binh sĩ huấn luyện càng tinh nguyện, mọi người đến trên chiến trường tỷ lệ còn sống liền càng cao 50, không không thanh niên trai tráng, vẹn vẹn từ trên tuổi tác định nghĩa. Tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều thích hợp toàn quân, sang chọn một lần là nhất định. Mặc dù làm xong cả nước giai binh dự định, nhưng vương quốc cũng không có khả năng để tất cả thanh niên trai tráng đều lên chiến trường. Trong đó phần lớn người đều là đóng vai lấy quân dự bị khẩn cấp nhân vật. Lấy hủ ở ẩn quân trường, vương quốc lệnh chiêu mộ xuống tới, nhiều lắm là từ bên trong này đều 7000 đến một vài người, xác suất lớn còn sẽ không duy nhất một lần cử đi tiền tuyến. Chứ những người này bên ngoài, trong hành tỉnh của lộ gia tộc tất cả chi mạch cũng mang theo thanh niên trai tráng tới tham khảo luyện. Một chút chuẩn bị đội thế giao, thân thích, đồng dạng cũng mang người tới tham gia náo nhiệt. Mà khác muốn nhờ quan hệ tới cọ huấn luyện quân sự người, vậy thì càng nhiều đối mặt càng ngày càng đội ngũ khổng lồ, do đến hủ ở ẩn vội vàng tiêu rừng. Quả thực là năng lực có hạ, cho dù là đem nhà mình một đoàn phái đi ra làm huấn luyện viên, nhân thủ đều không đủ dùng. Lại nhiều, vậy liền thực tình không có biện pháp. Đối với loại kia duy nhất một lần chiêu mộ mười mấy vạn tân binh, trực tiếp huấn luyện thành quân đại thần, hủ ở ẩn chỉ có ma bài phần. Dù là có căn cơ, hiện tại ném mười mấy vạn thanh niên trai tráng ở trước mặt hắn, vẫn là phải một mặt bức. Cũng may, đại bộ phận nô binh đều chỉ cần ý tứ một chút, có được cơ sở nhất định là đủ. Hắn chỉ cần từ đó chọn lựa 1 đến 2 vạn người trọng điểm huấn luyện, làm tương lai xuất chính quân đội. May mắn sơn địa linh không phải đất cải diện tích cũng đầy đủ rộng lớn, một cái đỉnh núi an trí một cái quân doanh, đem người phân tan xuống tới, cũng là không cảm thấy chật chội. Về phần thuận thế tu kiến con đường, vùng đất thổ địa đó cũng không phải là hắn hù ở ẩn lao ra muốn chiếm tiện nghi, hoàn toàn là huấn luyện cần. Trừ sơn địa linh bên ngoài, ai bỏ được xuất ra lớn như vậy mảnh thổ địa, làm các thanh luyện, không có đường, lương thực có thể vận không vào đi. Sân bãi không bằng thẳng, huấn luyện đứng lên không tiện nha. phần các thanh niên vũ khí trong tay, Đó cũng không phải là hủ ở ẩn chào hàng, mà là mọi người nhìn sơn địa lĩnh nông nô nhân thủ một kiện, mới đi theo học dạng. Không giống với Dĩ Vang chỉ bán thấp kém vũ khí, đợt này hủ ở ẩn thế nhưng là dựa theo năm sao một tỷ lệ, lộn xộn không ít hợp cách phẩm. Khuyết điểm duy nhất là vẫn như cũ thiếu hàng, chỉ có được coi trọng nhất tương lai tinh luyện bọn họ lấy được làm bằng sắt binh khí, còn lại vẫn như cũ chỉ có thể cầm gậy gỗ cho đủ số. Đại quy mô con mua, đối với tiểu quý tộc mà nói, cũng là một bút nặng nề gánh vác. Nếu không có hủ ở ẩn rộng lượng biểu thị, người một nhà có thể ký sổ, cũng có thật mạo xương gán nợ khoảng. Xem chừng đại bộ phận quý tộc đều sẽ bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết mà bị động từ bỏ. Đứng nghiêm. Đều cho ta đứng vững vàng. Nếu đến nơi này, vậy sẽ phải làm tốt chịu đau khổ chuẩn bị. Không cần lo lắng mất mặt, mọi người chúng ta đều như thế tiếp nhận huấn luyện, không ai sẽ châm biếm ngươi. Các ngươi đều là quý tộc, liền muốn xuất ra quý tộc dáng vẻ tới. Nếu là ngay cả nông nô -no cũng không sánh nổi, chuyến đi cũng không sợ mất mặt ta. Từ giờ trở đi, tiếp xuống một tháng tất cả mọi người phải lên tinh thần đi, nghiêm túc đi theo học tập. 1 tháng sau, các ngươi còn muốn trở về luyện nô nô. -no. Bọn hắn cũng đang tiếp thụ luyện. Nếu là học ngay cả nông nô cũng không sánh nổi, vậy liền dứt khoát cắt cổ được rồi. Bây giờ muốn rời khỏi còn kịp, một khi huấn luyện mở ra về sau, lại hối hận vậy liền đã chậm. Trước nhận thức một chút, ta trên vai vị này là vĩ đại đại địa chi hùng bè ở sở tật tiên sinh. Tiếp xuống huấn luyện của các người, để cho hắn đến phụ trách giám sát. Vị này bè ở sở tật tiên sinh tính tình có chút táo bạo, cho nên các ngươi tốt nhất đừng chọc giận nó sinh khí. Mặc dù trong quân doanh phân phối có mục sư, nhưng là ta không dám hứa chắc cứu chữa phải chăng. Thu ở, ở nghiêm chán nói, luyện binh trước quyền quan, muốn dẫn lấy mọi người ra chiến trường, không giao điểm mà bản lĩnh thật sự là không được. Nếu là bọn thủ hạ đều là phế vật, thế nhưng là rất dễ dàng hố chết hắn cái này lao đại. Không cần lo lắng bị người đánh cắp học được, những này cơ sở phương pháp huấn luyện, tối đa cũng liền có thể bồi dưỡng cơ tầng sĩ quan. Các quý tộc có thể trong thời gian ngắn học được, đó là bọn họ có văn hóa nội tình, nắm giữ so với thường nhân càng nhiều tri thức. Một mèo hai trắng nông nô sĩ quan bồi dưỡng, thủ ở ẩn thế nhưng là tự mình trải qua. Chọn mẹn hao tốn thời gian 2 năm, mới miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của hắn. Vi chiếu cố mặt của mọi người, Thu Ẩn còn chuyên môn làm một cái quý tộc trại huấn luyện, tham gia tất cả đều là con em quý tộc đã có tuổi quý tộc lão gia. Chính mình mất hết mặt mũi tiếp nhận huấn luyện, liền đem các con đẩy đi ra. Giời khỏi, chỉ là một câu trò đùa nói. Có thể học tập kiến thức quân sự cơ hội cũng không thấy nhiều. Nếu là ai nửa đường dám rời khỏi mà nói, đều không cần Hủ ở Ẩn làm cái gì, sau lưng lão phụ thân liền sẽ giao bọn hắn làm người. Về phần bệ ở sở tật giám sát, cái kia thuần túy chính là dò người. Liền xem như gấu con nguyện ý đi ra không ràng buộc làm việc, Hủ ở Ẩn cũng sợ xảy ra vấn đề. Không nặng không nhẹ Hùng Đại gia, một khi động thủ, ngay cả Hủ ở Ẩn chính mình cũng sợ sệt. Vạn Nhất Hùng Đại gia một bàn tay số dưới, không cần thận trụ chết mấy cái, Hủ ở Ẩn cũng không có biện pháp bàn giao chỉ là hùng đại ra cái kia khản giọng miết miệng, kích động điệu lộ, thật sự là có chút làm cho người cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 203, thải hồng chi nguyệt. Thành đã đi, từ khi biết được trong quận hơn phân nửa quý tộc dẫn người chạy tới sơn địa lĩnh tiếp nhận huấn luyện, sĩ tử Tước Tâm Thái liền trực tiếp sập. Hành tỉnh hội nghị quân sự, các quận đều là quận thủ đi tham gia, duy chỉ có nô sở trả quận do quân vụ làm quan đại biểu. Vẹn vẹn chỉ là đại biểu thì cũng đi. Dù sao, Thu ở Ẩn có thể đánh tại Đông Nam hành cũng là nổi danh, chốt là từ đầu đến cuối đều không có người thông báo hắn một tiếng. Rõ ràng Đây là bản thổ quý tộc không muốn mang ăn chơi, muốn làm ầm ĩ đều không có lấy cớ, phủ tổng đốc tổ chức hội nghị quân sự, để quân vụ quan tham gia hoàn toàn nói còn nghe được. Làm trong quận quân vụ quan, hô ở ẩn tổ chức đất phong lãnh chúa tiến hành huấn luyện quân sự, tại chương trình bên trên đồng dạng cũng là phù hợp quy định. Chỉ bất quá khác quận thủ cường thế hơn, ở trên quân sự có rất mạnh quyền lên tiếng, thường thường sẽ nắm giữ quân vụ quan quyền hành, thậm chí trực tiếp giọng khách gạt giọng chủ. Những người khác có thể làm, không phải là sĩ cũng có thể làm. Tại nô sở Trạ quận 1 ngôi 3 phần đất này, thực lực quân sự mạnh nhất thế nhưng là sơn địa lĩnh. Vô luận là hai cái bộ binh đoàn Hay là đầu kia ưa thích giả ngây thơ gấu, đều không phải là hắn có thể đối kháng. Muốn hướng quê quán cầu viện đều không được, phép lịch gia tộc là không thiếu quân đội, cũng không thiếu cường giả, nhưng những này cùng hắn con riêng này toàn diện cũng không quan hệ. Cả đi ạ đại công mặt mũi mặc dù lớn, nhưng cũng không có cách nào đem gia tộc cường giả đỉnh cao đưa cho con riêng. Nhất là bây giờ loại này thú nhân lúc nào cũng có thể đánh tới thời khắc, điều lực lượng rời đi lại càng dễ gây nên chỉ trích. Quy tắc chương trình bên trên không ngăn cả nổi, trên thực lực lại áp chế không nổi, khiến cho sĩ tử tức chỉ có thể trơ mắt nhìn sơn địa lĩnh trắng trượt thao luyện binh mã. Số muộn không riêng gì sĩ tử tộc, tất cả các địa con em quý tộc đều đối với cái này phi thường đau đầu. Trong quận bản thổ quý tộc, thế nhưng là một lần đưa 50, không không thanh niên trai tráng đi qua. Dù là chỉ là thêm chút huấn luyện, song phương thực lực quân sự so sánh cũng sẽ mất cân bằng. Trên thực tế, nương theo lấy sơn địa lĩnh vực hội, nội sở Trạ quận thực lực quân sự so sánh đã sớm phát sinh chuyển. Nguyên bản ở thế yếu bản thổ quý tộc, đối bọn hắn thực hiện phản siêu. Thân bất do kỷ, mọi người cũng chỉ có thể ra sức tao luyện năm nô, cố gắng không để cho loại chênh lệch này tiếp tục mở rộng. Lại không đưa vào sơn địa linh tình huống dưới, song phương khống chế lãnh địa diện tích cũng không kém bao nhiêu, nhưng song phương có thanh niên trai tráng số lượng, lại tồn tại rõ ràng trên lệnh. Cuối cùng, quê quán hay là quá xa? Cứ việc mọi người tìm kiếm nghĩ cách gia tăng nhân khẩu, hay là không đổi kịp bản thổ quý tộc? Tôn kính xịt từ tước, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Dựa theo hiện tại loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chúng ta sớm muộn đều sẽ bị đuổi đi ra. rất tin kỵ sĩ lo lắng nói là một tên mười phần thằng xui xẻo, gần nhất mấy ngày này hắn nhưng là thời giờ bất lợi đầu tiên là nạn châu chấu bên trong tổn thất nặng nghề. tiếp theo tại cướp bóc thương đội lúc lại bị nhéo ở còn không có lấy lại tinh thần, lãnh địa bên trong lại bộc phát nô lệ phản loạn. Tàn phá không chịu nổi lãnh địa, không có đem hắn đánh, có thể các bạn hàng xóm thái độ lại làm cho tâm hắn kinh run sợ. Nông nô binh còn không có lựa ra, liền đối với hắn châm chọc khiêu khích, nếu là luyện được còn phải, chỉ có thể nói tháng 6 đợi, còn phải nhanh. Không có vô duyên vô cứu cứu hận, những này chào toàn bộ bắt từ trước đó mâu thuẫn xung đột. Thực lực không đủ thời điểm, chỉ có thể trước chịu đựng. So sánh thực lực phát sinh biến hóa, liền không có khách khí như vậy á. Cũng không đến gây sự, đó còn là bản thổ quý tộc cũng không chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện cũng nhìn chung một chút đại cục. Một khi nông nô binh thành quân, bản thổ quý tộc còn có thể tiếp tục báo chí khắc chế a. Vấn đề này, đám người trong suy nghĩ đã sớm có đáp án. Không nên gấp gáp, rất tin vị sĩ. Hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng, không phải cùng quận bên trong quý tộc một chút kia xung đột nhỏ, mà là muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút mà. Bắc cương thế cục trương, chắc hẳn các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Cơ hồ có thể xác định, chiến tranh đã tiến nhập đến ngưỡng. Phía Bắc một khi đánh lên, tất cả mọi người tránh không được ra tiền tuyến đi tới một lần. Chúng ta đều là cùng thú nhân giao thủ qua, địch nhân có bao nhiêu lợi hại, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Nhiều lần chiến tranh toàn diện, ta hạản phạt vương quốc đều sẽ tổn thất nặng nề đừng nhìn bản thổ quý tộc bọn hắn dày vò sướng sướng, tương lai có vị đắng của bọn họ ăn năn oán vấn đề, coi như muốn tiến hành thanh toán, vậy cũng phải chờ tới sau đại chiến. Thực lực bây giờ trên lịch lớn, không có nghĩa là tương lai thực lực sai biệt cũng lớn. So sánh đối với thú nhân cơ hội hoàn toàn không biết gì cả bản thổ quý tộc, chúng ta trong chiến tranh tỷ lệ còn sống, nhưng làm muốn cao nhiều. Sĩ tử tức hết sức chân nói. Thực lực quân sự mất cân bằng đã trở thành sự thật. Bản tổ quý tộc không có đánh trở về tìm lại mặt mũi, vậy cũng là tại lấy đại cục làm trọng. Nếu là bọn hắn chủ động gây sự, đó chính là tại chính mình muốn bị đánh. An đòn cũng là khổ sở đột phí. Vì không để cho hắn cái này lao đại lộ ra vô năng, chỉ chỉ có thể để mọi người đem ánh mắt buông dài xa một chút nhi, đem ánh mắt chuyển rời đến sắp đến đại chiến bên trên. Chiến tranh là thay đổi càng khôn thủ đoạn tốt nhất, lấy nhiều lần đại chiến khủng bố tỷ số thương vong, thế lực lớn cũng có thể lút, huống chi là một đám tiểu quý tộc. Tiếc nối là mọi người tại đây đều là người thông minh, loại này trấn an lòng người. Rõ ràng không thể để cho mọi người tiêu tan đến trên chiến trường, bản thổ quý tộc cố nhiên sẽ làm bị thương vong thảm trọng, nhưng là không phải là bọn hắn liền có thể toàn thân trở ra. Tại loại cấp bậc này trong chiến tranh ngôn sống, hoặc là liều thực lực, hoặc là so vật khí. Đối với phần lớn thực lực chưa đủ người mà nói, vận khí mới là vị thứ nhất. Xích Tử Tước, dựa theo di vãng lệ cũ, vương quốc chiêu mộ phần lớn là lấy địa vực tổ kiến quân đội. Hiện tại loại tình huống này, bản thổ quý tộc khẳng định là không sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Chỉ dựa vào chúng ta những người này, liền xem như hai quận bên trong quý tộc chung vào một chỗ, sợ là cũng thu thập không đủ một cái quân đoàn. Hít lệ Nam tức nhíu nhở. Mâu thuẫn về mâu thuẫn, hiện tại loại thời điểm này, hay là cần đồng tâm hiệp lực. Tối thiểu nhất tại bản thổ quý tộc tiếp nhận lúc trước hắn, bác địa con em quý tộc liền mình không có khả năng sụp đổ. Không có người báo đoàn sưởi ấm, biến thành mèo trôi không dễ tiểu lãnh chúa, thế nhưng là rất khó ở trên chiến trường sống sót. Giấy cửa sổ bị xuyên phá, sự tình đặt ở trên mặt nổi, nguyên bản đối với chuyện này kiêng kỵ không sâu xịt từ trước, hiện tại cũng không thể không đi ra đối mặt. Thẳng thắn mà nói, tại nội tâm chỗ sâu hắn vẫn là có mấy phần hối hận. Nếu là sớm biết, bác Cương Thế cục lại nhanh như vậy chuyển tiếp đột đột, hắn cũng sẽ không vì tranh đoạt quyền chủ đạo, liền thiết kế suy yếu Minh Hữu. Đúng không đủ một cái quân đoàn, cũng muốn kiếm ra tới. Thời kỳ chiến tranh quân sự biên chế, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Quân đoàn nhỏ có thể chỉ có mấy ngàn người, to đến quân đoàn lại có thể có được mấy vạn người. Bản thân cũng không có yêu cầu nghiêm khắc, chỉ là thường dùng nhất biên chế là một vạ người đông nam hành tỉnh bản thổ quý tộc đối với chúng ta thành kiến quá sâu, trong thời gian ngắn rất khó cải biến. Không muốn ở trên chiến trường làm địa đỡ đạ, nhất định phải tận khả năng nhiều tranh thủ quyền tự chủ. Sĩ tử Tước Chém Đinh Chản Sắt nói đây là hắn nghị sâu tính kỹ đằng sau, cuối cùng làm ra quyết định, cùng cùng những người khác pha trộn, còn không bằng chính mình làm một mình mạnh. Mặc dù Bắc Địa quý tộc lực lượng nhận suy yếu, có thể trung quy vẫn là có hơn 2000 tinh luyện tại, lại kéo lên mấy ngàn nông nô binh, cũng có thể độc lập thành quân. Bàn về sức chiến đấu, xác thực có khả năng kém như vậy một đâu đâu, nhưng tối thiểu có thể bảo trụ nhất định quyền tự chủ. Hạn Phạ Vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa chiến tuyến kéo dài hơn 1000 dặm, thống nhất chỉ huy thật là khó khăn vô cùng. Căn cứ tình huống thực tế, phân khu vực tác chiến là tất nhiên ít thì mấy cái quân đoàn, nhiều thì mười mấy cái quân đoàn chính là một cái chiến khu, quân đoàn trưởng ở trên chiến trường đã coi như là trung cao tầng, tối thiểu nhất tổ chức trọng yếu hội nghị quân sự, có thể ở bên trong lăn lộn đến một vị trí, có thể phát biểu ý kiến của mình, dính đến trong chiến tranh quyền lên tiếng, đối với quân đoàn trưởng vị trí xì là tình thế bắt buộc, tuyệt không có khả năng làm ra bất luận cái gì nhược bộ, muốn làm đến điểm này, liền không thể rời bỏ một đám bắc địa con em quý tộc toàn lực ủng hộ. Bản thổ quý tộc tại sơn địa linh tập luyện, cố nhiên mang đến cho áp lực, đồng dạng cũng là xì chỉnh hợp chính mình bản cơ bản cơ hội. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 204 Thành về đại bên ngoài, một chi đặc thủ đội xe vừa mới vào thành, liền nhận lấy trong thành dân chúng nhiệt liệt hoan nên, trong đó không thiếu một chút con em quý tộc. Một màn này, trong đội xe đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Làm Đại Lục nổi danh nhất ca cơ đoàn, giới giải trí thần tượng Giang Bá Tử, thần tượng giới trần nhà, một màn này đã nhìn thấy nhiều lắm. Tại thiếu khuyết giải trí thời đại, âm nhạc, sân khấu kịch biểu diễn, chính là lập tức được hoan nghênh nhất giải trí phương thức. Làm Du Tẩu tại đại lục các quốc gia thần tượng đoàn thể, thải hồng chi nguyệt ca cơ đoàn từ xuất đạo đến nay, liền thu hoạch vô số fan hâm mộ. Có thể trường kỳ ở trên đại lục du tẩu, không bị bên ngoài làm khó dễ. Tại Hồng Tri Nguyệt ca cơ đoàn lai lịch đương nhiên sẽ không nhỏ. Nghe nói người sáng lập chính là mấy tên đại lục cường giả đỉnh cao. Ca cơ đoàn bên trong một chút ca cơ, cũng cùng trên đại lục rất nhiều đại quý tộc có không minh bạch quan hệ. Vây quanh ca cơ đoàn quan hệ bất chính tin tức, liền cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Dính đến đại nhân vật quá nhiều, dám trêu chọc ca cơ đoàn người, tự nhiên là trở nên ít. Nữ nhân xinh đẹp, mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng cũng không cần thiết có mấy nữ nhân cho mình trêu chọc phiền không cần thiết. Tiểu thư, xem ra ngươi ở chỗ này rất được hoan nghênh a. Thật nhiều quý tộc tài tuấn đều ở bên ngoài la lên tên của ngươi. Nghe thị nữ lời nói, xe ngựa sang trọng Isa lệ, trực tiếp trợn trán mắt. Lam thải hồng chi nguyệt ca cơ đoàn đầu bài một chồng, Isa Butler tự nhiên không thiếu kết fan hâm mộ truy phụng, tương tự một màn cơ hồ mỗi đến một chỗ đều sẽ xuất hiện. Có cái gì tốt hơn phấn? Chung Phi không phải người của một thế giới, có như bọn hắn biểu hiện lại thế nào si mê, cũng chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Huẩn Tô, không nên đem những nam nhân này lời nói coi là thật. Bọn hắn bây giờ gọi dầm dị yêu, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Isa nói, chỉ là hai đầu lông cái kia kia không cam lòng, hay là bán rẻ nội tâm ý tưởng chân thật. Hạt Lãng Đại Lục đẳng cấp quá mức sơ nghiêm, lại đang hot ca cơ địa vị cũng không có cao đi nơi nào, đừng nói là gả vào Hà môn, liền xem như trung đẳng quý tộc hạch tâm tử đệ, cũng không có khả năng cưới một tên ca cơ. Không phải xuất thân kỳ thị, mấu chốt là không có thông gia giá trị. Vẹn vẹn chỉ là một chút nổi tiếng, đối với đại quý tộc mà nói không đáng một đồng. Qua thời quý tộc ngược lại là nguyện ý cưới các nàng, bất quá thành công lắc đắc không có mấy. Cho dù có tiến tới cùng nhau, vậy cũng không phải là bởi vì tình yêu, càng nhiều hay là lợi Chủ yếu vẫn là vì định đại nhân vật, tộc Sưng, sĩ đồ vỏ. Bất luận một vị nào thường thấy sự kiện lớn đang hot ca cơ tới nói, đối với mình tương lai đều rất mê mang. Hào môn vào không được, làm tình nhân lại không cam tâm. Viên này không cam lòng tâm, để Isabella bợ lệ vụng trộn gia nhập một cái tổ chức thần bí. Lần này tiến vào án phạt vương quốc nhanh chóng du lịch diễn xuất, chính là vì chấp hành tổ chức mệnh lệnh. Nguyên bản nàng là không muốn đón lấy lần này khó giải quyết nhiệm vụ, tiếc rằng người phía sau cho đến thật sự là nhiều lắm. Tiền tài, Isabella bợ lệ là không thiếu. Làm giao tiền tụ, các nàng loại này đầu bài ca cơ, tại thải hồng chi nguyệt địa vị cũng là phi thường cao. Không chỉ bình thường độ tự do cao, mỗi lần lên đài biểu diễn, cũng có thể tham dự ích lợi chia, qua môn phiếu thu nhập, vậy cũng là tài nguyên quần quật. Nguyện ý tự mình tiếp khách, ích lợi thì càng phong phú. Dù là vẹn vẹn chỉ là uống trà nói chuyện hiếm, đều có là loan đại đầu tính tiền. Có thể làm cho hị xạ bợ lệ độc tâm, hay là phía sau tổ chức cung cấp chân quý tài nguyên tu luyện. Tại Atlant đại lục, địa vị cao trừ quý tộc bên ngoài, còn có một cái đặc thù quân thể, cường giả. Khi một người thực lực đủ cường đại lúc, xuất thân bên trên hạn chế, liền trở nên không còn tồn tại. Ngoại giới xem chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, núm lưu hị xạ bợ lệ tiểu thư, thế mà còn là một tên thực lực không kém kỳ sĩ. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, xem chừng tên tuổi của nàng còn có thể tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng trở thành đại lục thứ nhất ca cơ. Bất quá những này đều không phải là ý Sa Bơ Lê muốn. Nàng muốn nhất là có thể chính mình chúa tể vận mệnh, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ca cơ đoàn đối với kẻ yếu mà nói, xinh đẹp chính là nguyên tội, Hồng nhan bạc mệnh chính là tốt nhất trình bày. Không có thải hồng chi nguyệt che chở, nàng trong nháy mắt liền sẽ biến thành người khác trên tất thịt. Vận khí tốt, bị đại nhân vật nào đó đặt vào trong phòng kim ốc tiểu, vận khí không tốt, vậy liền khó mà giữ liệu. Xe ngựa chậm đi sự tình tại trên đường cái. Mọi giới tiếng gọi ầm ĩ, Isaac bợ lệ phảng phất là không có nghe được đồng dạng, từ đầu đến cuối đều không có tiến hành đáp lại. Thái Hồng Chi Nguyệt ca cơ đoàn đến, là đông nam hành tinh một đám quý tộc tăng thêm một bút trà dư tửu hậu để tài nói chuyện, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến mọi người chuẩn bị chiến đấu làm việc. Quốc vương bị hạ thế, nhưng là thả nói, cái nào hành tinh chuẩn bị chiến đấu hoàn thành công tác kém cỏi nhất, liền để cái nào hành tinh quân đội đi xung phong. Làm học sinh tốt vẻ ở sở tổng đốc, trực tiếp sửa đội một chút, liền hiện học viện dùng hướng các quận ra lệnh, cái nào quận chuẩn bị chiến đấu làm việc không tích cực, liền để cái nào quận quân đội lên trước. Loại này uy hiếp trắng trợn, không người nào dám phất lở. Trừ một chút fan cuồng nhiệt đi ra ngoài xem náo nhiệt bên ngoài, đại bộ phận quý tộc hay là tại thành thành thật thật huấn luyện quân đội đều là bị buộc đi ra, từng bậc từng bậc để ép xuống. Trừ thống nhất tổ chức mọi người huấn luyện nổ sở trại quận bên ngoài, các quận hầu như đều có tương tự mệnh lệnh, nhà ai chuẩn bị chiến đấu không tích cực, liền để nhà ai quân đội cái thứ nhất ra chiến trường. Không muốn đi có thể, vậy liền không cần gia nhập quận trung quân đội, mọi người không cần cản trở đồng đội đi ăn máng khác là không thể nào, đều bị chính mình sở tại quận trung quân đội cư tuyển, phía ngoài thế lực lớn cũng không phải thu rể dưới. Mặc dù đến trên chiến trường, quân đội là càng nhiều càng tốt, thế nhưng là chỉ có thể cản lựa đạo đồng đội. Mọi người hay là tình nguyện không có. Trải qua một tháng sơ bộ rèn luyện, Hu Er Eun Sĩ Quan đoàn rốt cục biểu hiện ra dáng. Chỉ từ đội ngũ trên khí thế đến xem, tuyệt đối là nhất đẳng tinh nguyện. Nhất là đám người này, bên trong đại bộ phận đều là kỵ sĩ, cá nhân sức chiến đấu bản thân liền không yếu, càng là tăng lên tinh nhuệ hàm kim lượng. Làm tổng huấn luyện viên, Hu Er Eun tình cảm cũng là có chút phức tạp. So sánh chính mình trước đó bồi dưỡng ra được Sĩ Quan, trước mắt đám ra hỏa này biểu hiện, thật sự là tốt quá nhiều. Liên xếp như có quý tộc khí, nhưng là tại bè ở sở trấn đại gia giám sát dưới, từng cái cũng là không bất chụp hoàn thành toàn bộ luyện. Không phải không người tiến hành tìm đường chết nếm thử, chỉ là kết quả có chút thê thảm, hiện tại cũng còn tại nằm trên giường bệnh tiêu rên. Mỗi ngày vẫn luyện kết thúc, tất cả mọi người sẽ lấy đoàn kết làm tên, bị tổ chức vấn an trên giường bệnh thẳng xui xẻo đây cũng không phải là hù ở ẩn tâm an, gia hiệu Hùng Đại gia hạ đốc thủ, thuần túy là tên, kia lá gan quá nhỏ. Huấn luyện bên trong chống chạy, mẹ ở sở tật trừng mắt liếc hắn một cái, bị bị hù quay đầu liền chạy, không cẩn thận một đầu đâm vào trong hố phân té gãy tay chân. Vệ phần vì sao trùng hợp như vậy, đây tuyệt đối là bởi vì vận khí. Dù sao, tất cả mọi người nhìn xem hắn vào hố phân, cùng Hùng Đại gia không có bất cứ quan hệ nào. Vì Thương Minh lâu dài tương lai suy nghĩ, loại này không liên quan đến yếu hại thường, Hưu Ẩn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi khắp bệnh. Dù sao, mục sư cũng là rất bận rộn, đang huấn luyện bên trong, luôn luôn tránh không được các loại ngoài ý muốn. Thương cân động cốt 100 ngày, bởi vì thương rời khỏi huấn luyện thẳng xui xẻo, cũng chỉ có thể nằm xuống trên giường bệnh tiêu tên. Dù sao kỵ sĩ sinh mệnh lực mạnh, xương cốt đều cho nối liền, lại đắp lên một tầng ma pháp dự tế, từ từ nuôi là được rồi. Kháng nghĩ là không tồn tại, mỗi lần huấn luyện hoàn thành đều sẽ do hùng đại gia tự mình trang bức giết lấy khích lệ làm người. Cụ thể diễn thuyết nội dung có chút quá mức thu tục bạo lực, bất lợi cho hài hòa, liền bất tiện lộ ra. Dù sao mỗi lần diễn thuyết đằng sau, tất cả mọi người giống như là đánh máu gà đồng dạng. Nhìn xem sắp hàng chỉnh tề sĩ quân đoàn, ở Ẩn kích tình bay lên diễn thuyết nói, trong vòng một tháng đột kích huấn luyện, hiện tại như vậy có một kết thúc. Trừ cực kỳ cá biệt rất lại phía sau phần từ bên ngoài, tất cả mọi người rất tốt hoàn thành cơ sở huấn luyện, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó mọi người đem xâm nhập riêng phần mình gia tộc tư quân bên trong, đem các ngươi trong 1 tháng này học được độ vật, còn nguyên truyền thụ cho hắn bọn họ. Cụ thể luyện thế nào binh, các ngươi là nhịn. Nếu là học không được vậy chỉ có thể chứng minh chính mình đầu hốc quá đần, nhất định không đảm đương nổi tướng quân. Không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống một tháng, chính là kiểm nghiệm các ngươi học tập thành quả thời điểm đám kia nông nô cũng tiếp nhận nhất định huấn luyện, nhưng huấn luyện bọn hắn cũng là nông nô, mà các ngươi lại là quý tộc, lại thế nào rác rưởi cùng so một đám nông nô mạnh hơn a? Sau đó các ngươi nhìn xem xử lý, sau một tháng chúng ta kiểm nghiệm kết quả, luyện ra được binh là mặt hàng gì, chính các ngươi chính là cái gì trình độ. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch, hết thảy cũng liền không đến 2 tháng, kiểm nghiệm hoàn thành quả đằng sau, các ngươi còn muốn mang theo binh sĩ trở về hoàn thành ngày mùa thu hoạch. Lại phía sau huấn luyện quân sự, liền muốn chính các ngươi đi chứng thực. Không cần lãng phí mấu chốt này một tháng, hiện tại phát hiện vấn đề còn có thể chỉnh giáo học tập, phía sau còn muốn học tập nhưng là không còn làm sao dễ dàng. Nhớ kỹ một câu, muốn ở trên chiến trường tiến công lập nghiệp, bình thường liền phải nhiều chạy mồ hôi. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 205. Thành bệ đà, nương theo lấy thải hồng chi mà đến, liền ngay cả trong không khí gần trường ký đều bị hỏa tan mấy phần. Nguyên bản quản khu KSK viện, lần nữa trở nên tiếng người ồn ào. tài Sao đẹp cùng quyền lực, mãi mãi cũng là thế nhân truy đổi đối tượng. Ngoán một cái chính là hơn nửa tháng, tại các kịch viện tận lực tuyên truyền phía dưới, thải hồng chi nguyệt đến tin tức đã sớm chuyển khắp toàn bộ Đông Nam hành tỉnh. Cảm thấy hứng thú quý tộc, cơ hội đều xuất hiện ở thành bệ đà bên trong. Theo thường lệ tại fan hâm mộ điên cùng bên trong hoàn thành công thức hóa biểu diễn, Isabella lại không có chút nào cảm giác thành tựu, ngược lại sinh ra một trận chán ghét. Giờ khắc này, nàng đối với thực lực khát vọng lần nữa hiện lên đi ra. Lý Chí nói cho nàng, chỉ có trở thành cương dạ, mới có tư cách rời đi nơi này. Mục tiêu chưa từng xuất hiện a? Thanh âm thần bí vang lên, đem Demi bờ lệ suy nghĩ kéo lại. Nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện bóng dáng người, tức giận nói: "Không có. Không biết tên kia có phải hay không có vấn đề, thế mà một người còn tại trong lãnh địa của Liên Minh, nửa chút phong tình cũng đều không hiểu ánh sát, làm phiền ngươi lần sau tới thời điểm, sớm thông báo một tiếng, vạn nhất bị người phát hiện. Yên tâm, trước khi tới ta đã quan sát qua, không có người giám thị. Cả cơ đoàn bên trong, ai cũng biết ngươi xa bờ lệ thói quen, không ai sẽ ở lúc này tới tự chộp đột nhã. Cho dù là thực sự có người tới, ta cũng có thể lặng yên vô tức lui ra ngoài. Trừ phi người đến cường giả cao, Nếu không thì không lưu được ta. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là mau chóng giải quyết vị kia sơn địa lĩnh chủ, xác định huyết nguyệt hào giáp phải chằng trong tay hắn, chúng ta mới có thể quyết định phải chằng khai thác bước kế tiếp hành động. Từ đầu đến cuối, ánh sát nội tâm đều không có nửa chút gợn sóng, liền phảng phất trước mắt giai nhân không tồn tại đồng dạng. Người gỗ. Nhỏ giọng đầu đen rau muốn một câu đằng sau, y sạ bợ lễ chậm rãi nói ra, yên tâm đi, những ngày này ta nhưng không có quần phí, liên quan tới vị này sơn địa lĩnh chủ tư liệu đều ở nơi này. Kỳ quái là Đông Nam hành một đám quý tộc, thế mà đều không có nghe nói qua huyết hào giáp tại sơn địa lĩnh tin tức. Ta từ bên hông đánh một chút, còn bị bọn hắn phủ định hoàn toàn. Thêm chút thăm dò đằng sau, bọn hắn thế mà nói cho ta biết, Huệ Nguyệt Hào giác tại lần trước sau đại chiến, liền đã rơi vào trong tay của giáo đình. Còn bịt mở đề một câu, quốc vương đặc sứ bị giế án. Vì không làm cho sự hoài nghi của bọn họ, ta không có cách nào tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là hai loại hoàn toàn khác biệt đáp án, phía sau khẳng định có vấn đề. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng chính mình tiềm hành thuật lợi hại, liền có thể vô địch thiên hạ. Sơn Diệu Linh, cũng không phải các ngươi nói đơn giản như vậy. Thậm chí ta điều tra đến tư liệu cùng các ngươi cho ra tới hoàn toàn là hai thái cực đừng nói là không xác định huyết nguyệt hào giác phải chằng tại sơn địa lĩnh, cho dù là xác định ra, ta cũng không cho rằng các ngươi có thể tại mười mấy vạn trong đại quân đem đồ vật cho măng ra. Thiện ý nhắc nhở, cũng không phải bị xa bơ lệ mềm lòng. Nhìn như gia nhập tổ chức thần bí, trên thực tế lẫn nhau quan hệ trong đó hay là giao dịch làm chủ. Hoàn toàn dựa vào lợi ích là đầu mối then chốt liên hệ, đối với tổ chức thần bí hiểu rõ cũng không nhiều, từ trong tay có hạn tin tức, cũng không thể trực tiếp suy đoán phía sau màn đông gia là ai. Tại dưới loại bối cảnh này, tự nhiên chưa nói tới lòng cảm mến. Giờ phút này nhắc nhở ánh sát, chủ yếu là lo lắng ra hỏa này mà muội vượt qua, tiện thể đưa nàng phá tan lộ ra. Ca cơ chung quy là ca cơ, một khi bại lộ che giấu tung tích, phiền phức tìm tới cửa đến, Thải Hồng Chi Nguyệt cũng sẽ không làm một tên tên khốn kiếp ca cơ ra mặt. Mười mấy vạn đại quân? Isa Butler, ngươi đang nói đùa gì vậy? Sơn Điệu Lĩnh ngay cả nhân khẩu đều không có mười mấy vạn, thế nào mười mấy vạn đại quân? Chẳng lẽ là cùng các ngươi đoàn bên trong một chút ngớ ngẩn ca cơ một dạng, bị người cho thổi váng, ngay cả mình sức phán cũng không có. Ánh sát kích động nói, không phải hắn tâm tính tu dưỡng không đủ, là một tên thích khách, trọng yếu nhất kỹ năng cơ bản chính là tâm như chỉ thủy. Thật sự là tin tức này quá mức giò người. Nếu như nói đạn tần gia tộc tập kết mười mấy vạn quân đội, xem chừng mọi người còn có thể tin tưởng. Chỉ là một cái sơn địa lĩnh, có hay không rồi? Không không không thanh niên trai tráng, đều là một tần số. Như thế nào trở nên ra mười mấy vạn quân đội? Tình báo của các ngươi quá là hậu. Chỉ riêng một cái sơn địa lĩnh, tự nhiên không có nhiều như vậy thanh niên trai tráng, có thể tăng thêm mặt khác tiểu quý tộc lực lượng, vậy liền rất khó nói. Bất quá tiếp nhận huấn luyện quân sự cụ thể thanh niên trai tráng số lượng, bọn hắn cũng chỉ là âm thầm suy đoán. Sơn Địa Linh cũng không có công bố ra ngoài đếm do số lượng theo, dù sao nhân số khẳng định là không thiếu được. Coi như ngươi không đem những này nông nô binh để ở trong lòng, nhưng cùng nhau tiếp nhận huấn luyện quân sự trừ nông nô, còn có đại lượng con em quý tộc. Cụ thể số lượng vẫn như cũ không xác định. Dựa theo những quý tộc này thuyết pháp, tại Sơn Địa Linh tiếp nhận huấn luyện con em quý tộc, liền có mấy trăm người nhiều. Thêm ra đến mấy trăm tên kỵ sĩ, sau lưng còn có ít thì mấy vạn, nhiều thì mười vạn nông nô đại quân. Ngươi xác định có thể từ trong tay bọn họ, cưỡng ép mang đi hết nguyệt hào giặc. Nghe ý xa bơ lệ giải thích, ảnh sát cả người đều tê. Nguyên bản ác ngộng cấp nhiệm vụ, đợt này trực tiếp thăng lên đến địa ngũ cấp. Lúc đầu sơn địa linh thực lực quân sự liên mạnh, nội bộ giáo đình vì nhiệm vụ này, từng cái bộ môn người phụ trách đều hơi kém dùng beng. Có lẽ là tất cả mọi người cảm thấy trăng trận cấp đoạt không đáng tin cậy, cuối cùng cái củ khoai nóng bỏng tay này mới bất hạnh rơi xuống tổ chức tình báo thần thánh chi thủ trên thân, chuẩn bị khai thác thủ đoạn xảo thủ. Vì nhiệm vụ thuận lợi tiến hành, Tí hộ bảy thậm chí còn đi một chuyến khổ tu sĩ doanh, mời ra mấy vị khổ tu sĩ bên trong cường giả tới phối hợp đáng tiếc khổ tu sĩ lại thế nào mạnh, đối mặt quy mô khổng lồ quân đội, một dạng chỉ có nước chạy trốn mà. Hướng chi là tại địch nhân trên địa bàn gây sự, một khi bại lộ thân phận, lúc nào cũng có thể lọt vào án phạ vương quốc bản thổ cường giả công kích. Cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, vô luận thành bại như thế nào, sau khi động thủ đều phải lập tức chạy trốn rời đi. Vì lý do an toàn, giáo đình không tiếc bắt đầu dùng trọng yếu ám tử y sạ bở Newton dùng mỹ nhân kế phụ trợ, lấy thực hiện mục đích đáng tiếc kết quả nhất định để bọn hắn thất vọng, ca múa biểu diễn hù ở ẩn kiếp trước thấy cũng nhiều, căn bản cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Vứt xuống trong tay chính sự không làm, lật lội đường xa vài trăm dặm, liền vì nhìn một trận có cũng được mà không có cũng không sao biểu diễn, hù ở ẩn đầu góc còn không có động kinh. Bơ lệ, ngươi là hiểu rõ nhất nam nhân, có hay không biện pháp tiếp cận vị kia sơn điệu từ tước, hoặc là nói muốn biện pháp đem hắn dẫn ra. Ý của ta là hất ra con đại địa chi hùng kia, tìm cơ hội cùng hắn đơn độc ở chung, tùy thời Không đợi ảnh sát nói hết lời, Isaber lệ liền trợn trằm mắt, "Sự tình, nơi nào có người nói đơn giản như vậy? Chúng ta tuyên truyền rõ ràng như vậy, tên kia đều có thể vốn tại trong lãnh địa luyện binh, rõ ràng là ý chí lực kiên định hạng người." Kết hợp vị này Sơn Địa lĩnh tử tức di vậy chuyển kỳ cổ sự, nửa chút chuyện xấu đều không có truyền ra, làm không tốt đều không có lãnh hội qua chuyện nam nữ niềm vui thú. Hắn không nguyện ý tử lãnh địa đi ra, cũng không thể để cho ta đi Sơn Địa lĩnh chơi sát dụ, thuận tiện dạy hắn như thế nào khai khiếu Các ngươi muốn tiếp cận người này vô cùng đơn giản, tiếp theo kết sổ quân cấu đơn đẳng liền có khả năng nhìn tới hắn. Bất quá bây giờ tình huống có chút là Các nơi đều đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Sơn Điệu Linh đơn đặt hàng nhận được tay mềm, các ngươi liền xem như hạ đơn, người ta cũng chưa chắc sẽ tiếp. Muốn ta nói dứt khoát lười nhác giày vò, trực tiếp phái người tới nói giá cả. Huyễn Nguyệt Hào giác đối với người này không có thực chất ý nghĩa, cũng không phải là không có khả năng chuyển nhượng vật phẩm đối với loại này, giá tâm bừng bừng nam nhân mà nói, chỉ cần ra giá đầy đủ cao, không, có cái gì là không thể nói. Điều kiện tiên quyết là, Huyễn Nguyệt Hào giác thật trong tay hắn. Nói xong, lệ vẫn không quên ném ra ngoài một cái mỹ nhãn. Đáng tiếc ảnh sát nội tâm đã sớm tĩnh như chỉ thủy, đối trước mắt cái này một cái nhăn mày một nụ cười vư vật, không có chút hứng thú nào. Ngươi ưu tập đến tình báo, ta sẽ như thực báo cáo. Nếu như cấp trên đáp ứng mà nói, không thể thiếu phần thưởng của ngươi. Nhắc nhở ngươi một câu, không cần chơi lửa. Mỹ Mạo là nữ nhân vũ khí mạnh mẽ nhất, đồng dạng cũng là nữ nhân thai hỏa chi nguyên, không phải mỗi một tên quý tộc đều như vậy thủ quý củ. Tổ chức đã thay ngươi giải quyết không ít phiền phức, bằng không chỉ riêng Hồng Chi thể che chở không nổi ngươi. Một chút phổ thông con em quý tộc thì cũng thôi đi, nếu thật là cái nào đại quý tộc bị mê thần hồn điên đảo, Đối với ngươi mà nói rất có thể là thai nạn bắt đầu. Cảnh cáo song sau, ảnh sát trực tiếp biến mất tại trong phòng, không lưu lại nửa chút vết tích, liền phản phất từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng. Lưu tại gian phòng y sạ bơ lệ, lại là âm thầm phát sầu. Có đôi khi mị lực quá lớn, cũng là một loại sai lầm. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay đọc qua. Chương 206. Một đám con em quý tộc tràn vào trong thành sống phong túng, tự nhiên không thể thiếu tranh giành tình nhân. Phát sinh mâu thuẫn xung đột nhiều, rất nhanh liền kinh động đến phủ tổng đốc. Chuyện gì xảy ra? không hảo hảo ở nhà lữ binh, chạy đến thành bệ đại náo sự, đám này quý tộc đầu tập thể nước vào rồi hả?" Vệ ở sở ba tức hướng về phía quan trị An tức giận hỏi. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ mâu chốt, từng cái hành tỉnh đều tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Ai dừng bước lại, vậy thì chờ lấy nên đón xã hội đánh đập đi. Hắn kẻ làm lão đại này, đều gấp đến độ lửa cháy đến nơi, phía dưới tiểu đệ lại dám việc không đáng lo, đơn giản chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Thái hùng chi nguyệt ca cơ đoàn gây ra họa, từ khi bọn hắn đến thành bệ đạ, trong thành liền không yên ổn. Các nơi quý tộc điên cuồng tràn vào, ở trong thành đánh nhau con em quý tộc, phần lớn là bởi vì tranh giành tình nhân. Vô Cị buồn bực nói, làm trong thành quan trị an, gần nhất cuộc sống của hắn cũng không tốt qua. Một đám con em quý tộc cả ngày ăn no rồi không có chuyện làm, liền biết gây chuyện thị phi, khiến cho trong thành trị an áp lực đại tăng. Phế vật. Sẽ tiến vào trong thành sống phóng túng con em quý tộc thống kê đi ra, đem danh sách phát cho các quận để bọn hắn gia tộc tới lĩnh người. Thuận tiện nhắc nhở bọn hắn một câu, bác cương chiến tranh một khi bộc phát, những người này đều phải tiến vào đám đầu tiên tham chiến quan binh danh sách. Vô luận lấy bất kỳ lý do gì vớ mặt, đều lấy tội đào ngũ luận xử. Cho dù chết cũng phải chờ phụ tổng đốc phái người nghiệm minh chính bản thân đằng sau, mới có thể hạ táng để các quận quận thủ đều coi trọng, nếu là không biết làm như thế nào giúp thúc thủ hạng, liền đi học tập hụ ở ẩn tứ tước, đem con em quý tộc tập trung lại thao luyện. Bệ ở Sở ba tức gần như gào thét nói: "Biết đến tin tức càng nhiều, tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Ngay càng khẩn trương đại lục thế cục, đối với hạn phạ vương quốc phi thường bất lợi. Nhân tộc chủ yếu đại quốc tinh lực, đều bởi vì các loại nguyên nhân bị kiểm chế. Cái này mang ý nghĩa chiến tranh phát về sau, nhân tộc các quốc gia có thể cung cấp trợ giúp phi thường có hạn." Trong lúc nguy cấp, Bể ở Sở Bá Tước ngay cả chèn ép đối lập đều không để ý tới. Kết quả còn có một đám con em quý tộc không muốn phát triển, chạy đến trước mặt hắn tranh giành tình nhân, hoàn toàn là đang tìm kích thích. Sự thật chứng minh, lao đại là kích thích không được. Cái này không liền đến một cái hóc, trực tiếp đem tìm kích thích ra hỏa đặt vào đám đầu tiên viện quân bên trong. Nếu là chắn sống, có thể tiếp tục bài nát. Dù sao mạng là của mình, tùy tiện dày vò là được. Sơn Diệu Linh, không biết trở thành tấm gương hữu sận, mỗi ngày bận rộn tựa như là một cái vất vả cần cù óc mật nhỏ điển hình không không làm chế, hết lần này tới lần khác hay là chính mình cho bài, muốn đậu đen rau muốn không biết nên nói như thế nào lên. Lần nữa trở thành tấm gương Hu Er ẩn tự nhiên không biết, trung quy vẫn là thời gian quan ngắn, một tháng làm sao có thể đủ bồi dưỡng được hợp cách sĩ quan đến. Phần lớn người cũng chỉ là học tập đến hơi có chút ra lồng, căn bản cũng không có nhận rõ chuyện bản chất. Xung làm cơ sở quân sự huấn luyện viên vẫn được, muốn thống soái đại quân. Vấn đề này không cần thiết thảo luận, Hu ở ẩn chính mình cũng không có chỉ huy đại binh đoàn tác chiến năng lực. Đi theo hắn học tập các tiểu đệ, vậy thì càng không cần nói. Trừ chút ít tiên phú thần dị danh tướng bên ngoài, đại bộ phận tướng lĩnh chỉ huy quân sự năng lực đều là tại mang binh trong quá trình tự rèn luyện ra được. Cũng như nói hiện tại, tổ chức đại lượng thanh niên trai tráng huấn luyện chính là mang binh năng lực bên trên đại đột phá. Mặc dù trong lúc đó cũng xuất hiện không ít vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết. Nếu là không có loại kinh nghiệm này, chỉ sợ ở Ẩn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày có thể chỉ huy nhiều lính như vậy. Lao ra, hậu cần vật tư sắp thấy đấy. Gần nhất những ngày này, huấn luyện cường độ quá lớn, vật tư tiêu hao cũng vượt qua trước đó đợt trước. Ngài nhìn có phải hay không? Không đợi Tom nói hết lời, Hồ Ẩn liền ngắt lời nói, hậu cần vật liệu thân linh đều là những này quân quý tộc quan tên a. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Hậu cần mãi mãi cũng là chiến tranh quan trọng nhất, nhất là lão sư viện trình thời điểm. Đối với hậu cần khảo nghiệm càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại chỉ là bắt chước Vương quốc hậu cần cú lưỡng, tiến hành một lần mô mộ phỏng. Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ra ngoài ý muốn. May mắn đây là ngay tại chỗ đóng quân huấn luyện, vẻn vẹn chỉ là vật tư siêu chi. Nếu là tại hành quân trên đường, xem chừng sẽ còn phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Lam áp vận hậu cần vật tư xuất thân sĩ quan, thủ ở ẩn biết rõ hậu cần tính chất phức tạp. Chỉ riêng lần trước mình định khô lâu hội làm loạn, hậu cần vật tư vận chuyển trên đường gặp phải phiền phức, liền không có thiếu để đầu hắn đau. Ký, tất cả chương trình đều dựa theo ngài chế định quy định, nghiêm ngặt tiến hành chấp hành. Tông trả lời khẳng định nói: Từng có lúc, Hu Erẩn là ghét nhất đi chương trình. Thế nhưng là tại chính mình thượng vị đằng sau, hắn lại không thể không thiết trí một bộ chương trình để cho thủ hạ người đi chấp hành. Không phải lo lắng nhân tính trải qua không trải qua nổi khảo nghiệm, thuần túy là thủ hạ người năng lực có hạn. Không thiết lập một bộ nghiêm khắc chương trình để bọn hắn chấp hành, vài phút liền có thể đem sự tình khiến cho rối loạn. Linh động, đó là xây dựng ở quan lại có nhất định tố chất điều kiện tiên quyết, có thể tự chủ tiến hành một chút linh hoạt phán đoán. Phi thường tiếc nuối, Hu Erẩn thủ hạ hiển nhiên không có nhiều như vậy cao tố chất nhân tài. Cho bọn hắn trao quyền linh động Chỉ sợ đến phía dưới lập tức liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Đem tất cả vật tư tiêu hao giấy tờ giao cho những quân quân này, sự tỉnh phía sau ngươi cũng không cần quan. Nếu hậu cần vật tư còn thừa không nhiều, vậy liền thông chi các bộ đội, sớm dẫn người trở về lãnh địa, tham gia ngày mùa thu hoạch làm việc đi." Thu ở ẩn bình tĩnh nói. "Nhà ai binh sĩ tiêu hao vật tư, nhà ai phụ trách tính tiền. Dù sao hắn là sẽ không hướng trong này dựng vào một cái đồng tệ. Không có thu lấy huấn luyện phí sân bãi, vậy cũng là xem ở nhân tình phần bên trên. Đương nhiên, kết sổ quân cấu đơn đặt hàng cũng phát huy nhất định tác dụng. Kiếm tiền không có coi. Nhưng kiếm tiền phương thức lại nhất định phải coi trọng, không phải mỗi một cái đồng tệ đều muốn kiếm được trong tay mình, nên giảm nhân tình thời điểm, nhất định phải giảm nhân tình. Thoát ly sản xuất huấn luyện, ai cũng nuôi không nổi nhiều lính như vậy. Toàn bộ Ảnh Phạ Vương quốc quân thường trực cũng chỉ là duy trì tại 300. Không không trên dưới đây là bắt nguồn từ thú nhân đế quốc uy hiếp tại, nếu không vương quốc quân thường trực số lượng nhiều lắm là cũng liền hơn 10 vạn. Quân đội là một đầu thôn kim thú, Ảnh Phạ Vương quốc cao quân sự đầu nhập, vậy cũng là từ quý tộc lao ra bọn họ xa hoa lãng phí hưởng lạc phí tổn bên trong, cứng rắn đi ra. Ảnh Vương quốc cũng là ạt đại lục số lượng không nhiều đem chiến tranh thuế liệt vào thông thường loại thuế một trong những quốc gia. Các quốc gia nhân tộc, phần lớn là tại chiến tranh lúc bộc phát, mới lâm thời trưng thu một bút phí tổn đối mặt loại này tồn kim cư thú, quốc gia còn cảm thấy cố hết sức. Tiểu quý tộc thì càng không cần nói, vẹn vẹn chỉ là huấn luyện hơn 2 tháng, liền để rất nhiều người cảm thấy thì đau. Tham dự ngày mùa thu hoạch là tất nhiên, chỉ có để nông nô binh chính mình lao động nuôi sống chính mình, mọi người mới có thể một mực kiên trì đường dài hành quân, cũng là một lần kiểm nghiệm huấn luyện thành cơ hội. Mặc dù lần này lộ trình không dài, cũng có thể để quân quý quan môn sớm thể hội một chút, hành quân trên đường khả năng phát sinh các loại chuyện phi Thay các tiểu đệ suy tính quá mức chu toàn, Hồ Ẩn chính mình cũng sắp bị cảm động. Nhìn xem nhổ trại mà đi đội ngũ, không biết vì sao, Hồ Ẩn trong lòng sinh ra một cô lưu luyến không rời. Quá khứ trong 2 tháng, mặc dù loay hoay chân không cách mặt đất, nhưng thắng ở sinh hoạt phong phú, tựa như là tìm được cuộc sống mục tiêu đồng dạng, có thể xuất ra 12 phần tinh lực đầu nhập đi vào phần đấu. Lúc nào, mình có thể có nhiều như vậy quân đội liền tốt. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Hồ Ẩn chính mình cũng bị giật nảy mình, vội vàng ép buộc chính mình bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Chỉ là các đức ý nghĩ dễ dàng, tâm món đồ kia một khi mọc dễ sẽ rất khó bị loại bỏ rơi. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 207, thông ra, Ngày mùa thu hoạch, là mỗi năm một lần bên trong trọng yếu nhất mùa. Từ quý tộc lao ra, cho tới nông nô đều đánh lên 12 phần tinh thần. Nạn châu chấu di trứng cũng không vì khoảng cách một năm như vậy tán đi. Các nơi vẫn bạo phát không ít tiểu quy mô trùng thai, bất quá rất nhanh liền bị nơi đó quý tộc lãnh chúa tổ chức nhân thủ cho tắt. Nô sở Trạ Quận là may mắn, năm ngoái vì nhanh chóng hoàng, đại quý tộc lãnh chúa đều thuê bệ ở sở tấp tới một lần. Thu điền gấu, làm việc hay là rất đáng tin cậy. Không chỉ diệt tuyệt châu chấu, còn tiện thể dọn dẹp trong đất trứng trùng. Không có ấu trùng ấp, vẹn vẹn chỉ là từ bên ngoài đến mấy con kiến con ve, cũng liền cho mọi người trên mặt bàn thêm cái đồ ăn. Lương thực sản lượng bảo trì bình thường trình độ, cơ hồ không bị nạn châu chấu ảnh hưởng. Tiết kiệm tiền các lãnh chúa liền một bước, năm ngoái diện hoàng chi tiêu là bất đi xuống tới, chỉ bất quá đại giới lại là năm nay lương thực giảm sản lượng. Thua lỗ hay là kiếm lời, chỉ có chính bọn hắn biết đối với sơn điệu linh tới nói, đây là thu hoạch lớn một năm. Năm ngoái mở ra tới đất hoang, đại bộ phận đều trồng lương thực. Nhất là địa phương đầm đầy sản lượng. Khiến cho Hồ Ẩn rất cảm thấy kinh hỉ. Hạt gạo sản lượng mặc dù hơi cao hơn lúa mì đen, nhưng sản lượng có thể đạt tới 300 tạ/UNZ, vẫn là niềm vui ngoài ý muốn. 1 tạ/UNZ ước không 45 kg, có thể coi như một cân. Theo phương thức nông nghiệp, loại này sản lượng đã rất tốt. Nếu là cày sâu cúp bấm, sản lượng sẽ còn trên phạm vi lớn gia tăng. Chỉ bất quá không cần thiết, ở Ẩn lao ra không thiếu thổ địa, thiếu chính là khai khẩn thổ địa sức lao động. Quân người, khai hoang đòi người, tu kiến pháo đại hay là cần nhân thủ. Dù là lãnh địa tổng nhân khẩu tới gần 90. Không không không, Hồ Ẩn vẫn cảm thấy không đủ dùng. Chủ yếu là nô lệ thú nhân chiếm tỷ lệ quá cao lao động hiệu suất kém xa nhân loại chủng tộc tiên phú vấn đề không phải hậu thiên có thể tùy tiện thay đổi thu lương choò sơn địa linh lương thực áp lực thật to làm dịu tăng thêm một chút cầm lương thực sống chống đỡ tiền hàng hộ khách năm nay rốt cục không cần bỏ tiền mua lương kiểm phê một chút khoản hù ở ẩn kinh ngạc phát hiện chính mình từ người đi vay biến thành chủ nợ đương nhiên đây là tăng thêm gấu con năm ngoái thu nhập kết quả bất quá cái này không có có hệ không vốn gấu tiền chính là hù ở ẩn tiền đại địa chi hùng không phải cự Long không có ôm kim tệ ngủ thói quen chỉ cần khoản làm rõ ràng Để bệ ở sở tập nhìn thấy tiền tại hạng mục trương mục là được rồi. Chỉ là nhớ tới sắp buộc phát chiến tranh, hù ở ẩn hảo tâm tình trong nháy mắt liền bị không có. Lại thế nào phong phú vô liếng, cũng chịu không được chiến tranh phong phí đối với quý tộc tới nói, chiến tranh phong hiểm không riêng gì sinh cùng tử, càng nguy hiểm hơn hay là trở lại bẩn. Chiến tự phong hiểm là xác suất tính vấn đề, bởi vì chiến tranh dẫn đến tài chính thâm hụt, lại là tất cả mọi người nhất định phải đối mặt. Trên danh nghĩa vương quốc sẽ gánh chịu đại bộ phận chiến tranh chi tiêu, có thể số tiền này cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Trừ các quốc gia trợ giúp bên ngoài, chủ yếu vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp. Thương nhân Gián tự do khẳng định là trọng điểm thu thuế đối tượng, nhưng hai cái này quần thể nhân khẩu chiếm tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, hầu bao cũng không đủ rồi đảo. Càng nhiều vẫn là phải do quý tộc các lãnh chúa gánh vác. Cũng may vương quốc không một mực trưng thu thiên mặt, các loại vật tư chiến lược đều có thể sông chống đỡ. Trên cơ bản đều là căn cứ tình huống thực tế, có cái gì ra cái gì. Từ xa xưa tới nay Đông Nam hành tỉnh vai trò nhân vật đều là lương thảo nhà giàu. Lần này xem chừng sẽ hơi phát sinh cái biến, Sơn Điệu Linh Quân công nghiệp chắc chắn sẽ đặt vào động viên hệ thống. Thời kỳ chiến tranh, vũ khí mãi mãi cũng là không đủ dùng. Không chỉ duy nhất một lần quân giới cần không ngừng bổ sung, tổn hại binh khí áo giáp cũng cần thay thế. Cụ thể làm sao cân đối, đó là phủ tổng đốc nhiệm vụ. Bình thường đều là hành tỉnh làm đơn vị nội bộ trước cân đối, sau đó lại là cả nước cân đối điều phối. Tại hiện hữu sức sản xuất tình huống giới, phản phạ vương quốc chuẩn bị chiến đấu hệ thống có thể phát triển đến một bước này, thú nhân đế quốc công lao tuyệt đối là lớn nhất. Không có sinh tử tồn vong áp lực, tại phong kiến thời đại động viên mấy triệu quân đội tác chiến, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Nếu không có thú nhân quá mức hung tàn, cũng vô pháp để một đám quý tộc nóc sạch vốn liếng phối hợp động viên. Có lẽ là thời giờ bất lợi. Năm ngoái gặp phải đại hạn phương Nam các tỉnh, năm nay lại nên đón một vòng mạnh mưa xuống. Vừa mới thu hoạch thu lương, còn chưa kịp hoàn toàn nhợo, liền gặp được liên tục mùa mưa. Gặp phải nước mưa ngâm, rất nhiều lương thực cũng bắt đầu mốc mèo, hoặc là một lần nữa mọc rễ nảy mầm, khiến cho một đám quý tộc các lãnh chúa khổ không thể tả. Sơn Điệu Linh cũng không thể ngoại lệ, nhìn qua chưa phơi khô lương thực, hù ở ẩn cũng là cao mày. Có thể bày trải lương thực địa phương, đều bày khắp lương thực. Liền ngay cả hãn phủ lãnh chúa, đưa mắt nhìn lại cũng đều là lương thực, chỉ để lại một đầu chợt hẹp con đường. Mặc dù là như thế, hay là tránh không được lương thực mốc meo vẫn vậy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh để đám nông nô đem mang nước lương thực sǎo khô. Nhiều chứa được một ngày tính một ngày, dù sao cũng tốt hơn lập tức sinh nấm mốc chết tốt. Dù sao sơn địa lĩnh miệng người nhiều, lương thực tiêu hao cũng nhanh. Thật sự là cất giữ không nổi, vậy liền để linh dân, nô lệ, gia súc cùng một chỗ rộng mở cái bục ăn. Cố Nén thì đau, huởn đi vào phòng thí nghiệm, lại đi ra phòng thí nghiệm. Không cần phải nói, lại là thất bại một ngày. Sinh mệnh nguyên dịch không có làm ra đến, ngược lại là hùng hùng tự liêu hoàn phẩm chất càng ngày càng tốt. Đường, Ong Sữa thu tự nhiên không có tăng thêm, nhưng là không ảnh hưởng bẻ ở sở tấp đến tiếp sau chính mình ra công. Đem tự liêu hoàn để vào tăng thêm đường cùng mật ong sữa thu bên trong, trực tiếp một hồn xuống. Hương vị cùng công hiệu đều cùng một chỗ cho có. Dựa theo bẻ ở sở tấp thuyết pháp, một viên tự liêu hoàn có thể đỉnh nó một ngày bình thường tu luyện. Hung đại gia thích ăn, cũng là một chuyện tốt, ý vị này hủ ở ẩn thí nghiệm có kim chủ tính tiền. Chỉ có duy nhất người mua, kiếm tiền là không có trông cậy vào, nhưng thu chi cân bằng hay là miễn cưỡng làm được. Chính là đáng thương biến thành vật thí nghiệm các loại độc vật, tự liêu hoàn chất lượng càng tốt, bọn chúng đã chết càng nhanh. Dù là hủ ở ẩn thấp xuống năng độ, những sinh vật phổ thông này, tại siêu phàm năng lượng bên dưới vẫn là không có sức chống cự. Một lần duy nhất thành công, bồi dưỡng được một đầu đại lực lưu. Làm duy nhất sống mà đi ra phòng thí nghiệm châu, khí lực so phổ thông châu lớn mấy lần, thay thức dậy đến đó là một cái lưu loát. Có lẽ là bởi vì ghen vấn đề, lại có lẽ là cái gì chi tiết không có chú ý tới, thành công chỉ có như vậy một lần. Vốn là muốn cầm chiến mã làm thí nghiệm, cân nhắc đến chi phí đằng sau, hủ ở ẩn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Không có gì tốt vọng, ma pháp thuật luyện kim liền như là làm nghiên cứu khoa học đồng dạng, chính là một cái không ngừng thử lỗi quá trình. Thất bại là bình thường, thành công mới là ngoài ý muốn. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 208. Phu thân, ngài như vậy vội vã tới, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện rạch mở ạt năm tước, thủ ở ẩn nghi ngờ hỏi. Quý tộc lao ra bọn họ nhưng không có đội mưa đi đường thói quen, trừ phi có chuyện trọng yếu, dưới tình huống bình thường mọi người mùa mưa là không ra khỏi cửa. Gần nhất có vẻ như không có gì không có việc lớn gì phát sinh, nói cứng có, đó chính là một đám tranh giành tình nhân thẳng xuôi xẻo quý tộc, bị vẻ ở sở tổng đốc cưỡng chế đặt vào đám đầu tiên xuất chinh đội ngũ. Những này cùng cốt lộ ra tập quan hệ không lớn, thế hệ tuổi trẻ từ đệ lúc ấy đều tại Sơn địa Linh huấn luyện, không có cơ hội đi đụng cái kia náo nhiệt. Thế hệ trước quý tộc, tâm trí cũng sớm đã thành thục, cũng sẽ không vì mấy tên ca cơ liên bước xuống lãnh địa sự vụ mặc kệ, chạy lên trong giặm đường đi thành bệ đạ xem náo nhiệt. Hai người vị huynh trưởng hôn sự đều mua xuống tới. Lần này tới, chủ yếu là hôn sự của người vấn đề. Nguyên bản không cần gấp gáp như vậy, nhưng chiến tranh bước chân càng ngày càng gần, ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Ngươi bây giờ cũng là gia đại nghiệp đại, một khi mang binh xuất trình, hậu phương ổn định chính là một cái vấn đề lớn. Vì ổn định lòng người, ngươi nhất định phải mau chóng thành hôn, đồng thời muốn tranh thủ tại xuất chính chức để thề tử mang thai. Dật Mở Hạc Nam tức chậm rãi nói ra đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cho dù là quý tộc, một khi liên lụy đến con cái trên thân, cùng phổ thông phụ mẫu cũng không có nhiều khác nhau. Ngắn ngủi trong vòng 2, 3 tháng, liền nhanh chóng đã định hai vị huynh trưởng hôn sự, lại an bài và hù ở ân trên đầu, hiển nhiên Dật Mở Hạc Nam tức không ít bận rộn. Đoạn thời gian gần nhất, cũng là các quý tộc thông gia giờ cao điểm. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, mỗi gia tăng một cái minh hiếu, liền sẽ gia tăng một phần còn sống xác suất. Liền xem như bất hạnh bỏ mình lưu lại một cái hậu đại kế thừa gia nghiệp đó cũng là tốt so sánh trước mặt hai vị huynh trưởng tại cá nhân trung thân đại sự vấn đề bên trên thu ở ẩn quyền lên tiếng rõ ràng muốn càng nặng một chút từ mơ Nam tức tự mình chạy tới trương cầu ý kiến liền có thể nhìn ra đặt tại hai vị huynh trưởng trên thân chỉ sợ vậy liền vẹn vẹn chỉ là một cái thông chi con em quý tộc đang hưởng thụ gia tộc lực lượng mang đến tiện lợi đồng thời cũng tránh không được muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ không có vội vã cự tuyệt hiện tại Sơn địa linhnh xác thực cần một cái nữ chủ nhân càng cần hơn một cái người hổ kế Phu thân Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, về thời gian cũng quá gấp gáp. Hay là nói gia tộc đã coi nhân tuyển, thậm chí song phương đều cầu thông tốt. Hu Ngẩn Lý tính mà hỏi, lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, muốn tìm một cái môn đăng hộ đối thê tử không khó, mấu chốt vẫn là ở trong chính trị. Cho tới bây giờ tình trạng này, Hu Ngẩn Hôn sự đã không chỉ là cá nhân vấn đề, mà là toàn bộ cổ xứ Lộ gia tộc cộng đồng vấn đề. Không sai, liên quan tới sơn địa linh nữ chủ nhân vấn đề, gia tộc đã sớm bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển. Tuổi của ngươi không tính lớn, nguyên bản không cần vội vã như vậy chỉ là thế cục bây giờ biến hóa quá nhanh, quốc lô gia tộc vừa về trung đẳng quý tộc Hàn Ngũ, liền đổi kịp trận chiến tranh này. Sơn địa linh thực lực cố nhiên không tồi, nhất là ngươi còn lôi kéo được đông đạo minh hiếu. Nhưng là muốn tại trong cuộc chiến tranh này bình an vượt qua, đây là không đủ. Gia tộc truyền thừa thời gian mặc dù không ngắn, thế nhưng là trung quy là rời xa trung tâm chính trị nhiều năm, trên nhiều khía cạnh chúng ta đều rơi ở phía sau. Hiện tại ngươi cần thế tộc duy trì, để có thể kịp thời hiểu rõ vương quốc cao tầm đẳng mau chóng dung nhập vào trung tâm quyền lực. Thời gian quá mức vội vàng, hiện tại để lại cho ngươi chọn không nhiều. Phù hợp gia tộc lợi ích Còn có ý cùng ngươi thông gia quý tộc, hết thể có 5 nhà, ngươi từ đó chọn lựa một nhà đi ra. Chúng ta nhất định phải mau chóng hoàn thành câu thông, đã chuẩn bị người khác đo trước, vậy coi như phiền phức." Zát mở hạt nam tức nghiêm túc nói. Tiếp nhận tấm da dê, nhìn xem phía trên ghi chép tư liệu, Thu ở Ẩn Kinh ngạc phát hiện, 5 nhà này trong quý tộc lại có 3 nhà tại ngoại tỉnh. Cẩn thận một suy nghĩ, có vẻ như đây cũng là tình huống bình thường. Trung đẳng quý tộc vốn là không nhiều, có vừa độ tuổi nữ tử thì càng ít. Hiện tại như thế vội vàng, những cái tiên niên nhỏ bé người ứng cử, tự nhiên chỉ có thể bài trừ rơi. Nếu là đem mục tiêu cực hạn tại trong tỉnh, Cái kia lựa chọn không gian cũng liền quá nhỏ. Bình thường tới nói, tiểu quý tộc quan hệ thông gia vòng tròn chính là phụ cận vài trăm dặm. Giống cô Lộ gia tộc loại này nhân khẩu thị vượng, hoàn toàn có thể đem tất cả hàng xóm đều biến thành nhà mình thân thích. Một khi vượt qua đến trung đẳng quý tộc hàng ngũ, thông gia lựa chọn đối tượng liền trên phạm vi lớn rút lại, mở rộng phạm vi cũng liền trở thành tất nhiên đại quý tộc lựa chọn vòng tròn càng hẹp, trừ vương quốc nội bộ thông gia, không ít đại gia tộc ở nước ngoài đều có quan hệ thông gia tồn tại. Từ trên giấy gia thế người ứng cử tư liệu đến xem, trừ trung đẳng quý tộc bên ngoài, còn có đại quý tộc Bạch Tri. Hiển nhiên, Hồ Ơn biểu hiện đã vào các đại nhân mắt có nhất định lôi kéo giá trị. May mắn đều là chi thứ, nếu là mộ gia đại quý tộc chịu xuất gia đích nữ thông ra, xem chừng cô sẽ lộ gia tộc cũng sẽ không có chút do dự, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Vậy liên hồn lễ gia tộc đi." Hu Ẩn thận nhiên nói, "Không có nguyên nhân khác, thuần túy là bởi vì quan thuộc." Phía trên này 5 vị tiểu thư quý tộc bên trong, Hu Ẩn chỉ gặp qua hồn lệ gia tộc Lisa. Bốn vị khác, có khả năng đẹp kinh động như gặp thiên nhân, cũng có khả năng xấu làm cho người giận sôi, dính đến cả đời vấn đề, Hu Ẩn cũng không dám đi cực. Sớm định ra đến cũng tốt, tránh khỏi đi vương đô đằng sau, lại phát sinh khác biến cố. Làm thế hệ tuổi trẻ tinh anh, đối với hù ở Ẩn cảm thấy lưng thú cũng không thể chỉ là trên địa phương thực lực phái, Vương Đô các quyền quý đồng dạng không để ý nhiều hơn một môn tiềm lực của quan hệ thông gia. Nếu là tại niên đại hòa bình, cùng Vương Đô các quyền quý thông gia, đồng dạng cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ là chiến tranh niên đại, trong chiến tranh cái gọi là quyền lực đều là hư, chỉ có trong tay thực lực mới là thật. Nếu thật là gặp đại biến, nên đón luôn thế, có được quân đội đất phong quý tộc, tuyệt đối so với phụ thuộc vương quyền quý tộc có thể cung cấp trợ lực căn mạnh. Hỗn lệ gia tộc cũng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng tổ thượng lại là vương quốc đại quý tộc một trong, nội tình tại một đám trung đẳng trong quý tộc đều là số 1 số 2. Cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũng là Đông Nam hành tỉnh bên trong đệ nhị đại gia tộc, thực lực cũng không phải chúng ta có sử lộ gia tộc có thể so sánh. A Lan tử tức cũng coi là có triển vọng chi chủ, gần nhất những năm này hộ Lệ gia tộc phát triển cũng không thể, có mấy phần một lần nữa trở lại đại quý tộc hàng ngũ dấu hiệu. Chỉ là có một chút người nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, một khi cùng hộ Lệ gia tộc thông ra, tất nhiên sẽ vào đạn tần gia tộc kiên kỳ, thậm chí có khả năng nhận ép. ZM Nam tức thận trọng nhắc nhở. Phụ thân, loại chuyện này nhất định là trốn không thoát, không cần lo lắng quá mức. Sơn địa lĩnh trước đó có thể thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì đạn tần gia tộc cần chúng ta kiềm chế Bắc Địa quý tộc. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, Nguyên khí đại thương Bắc Địa quý tộc bị ta áp chế gắt gao, sơn địa lĩnh uy hiếp liền đột nhiên đi ra. Không có tận lực nhằm vào sơn địa lĩnh, đó là bởi vì Bắc Cương thế cục khẩn trương, chiến tranh hết sức căng thẳng, trong vương quốc không cho phép tự hao tổn. Bước tại đại cục, trên mặt nổi đạn tần gia tộc là sẽ không làm những gì Xem Trừng vẻ ở Sở Tống đốc, sát suất lớn là tính toán lợi dụng trận chiến tranh này tiêu hao thực lực của chúng ta, đứng trước loại áp lực này không chỉ chúng ta một nhà, trong tỉnh mấy nhà có thực lực trung đẳng quý tộc đều sẽ nhận đạn tần gia tộc trọng điểm chiếu cố đại quý tộc hạn chế nhà mình trong phạm vi thế lực trung đẳng quý tộc, thuần túy là lợi ích cho phép. Mặc kệ cùng ai thông ra, đều không cải biến được bản chất này." Thu ở ẩn không quan trọng nói, nợ nhiều không hết thân. Từ ngày đó Cự Tuyệt vẻ ở Sở Bá tức lôi kéo bắt đầu, Song Phương liền đã chú định không phải người một đường ủy cầu toàn cũng vô dụng. Trừ Sơn Điệu linh thực lực không còn tiếp tục tăng trưởng, nếu không Song Phương sớm cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Khẩn Trương Thế Cục, chỉ là đem song phương phát sinh xung đột thời gian trì hoãn, cũng không đại biểu cho mâu thuẫn liền không tồn tại. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 209, ngẫu nhiên gặp. Không biết có phải hay không là đi chẳng tử, thần thánh lịch 99987 năm tháng 10 kết hôn người, đó là đặc biệt hơn nhiều. Chỉ riêng hạ lễ hủ ở ẩn đều đưa ra ngoài trên trăm phần, như vậy dày đặc hôn lễ, ngẫm lại đều để người cảm thấy khủng bố. Bảo quan hủ ở ẩn hai vị huynh trưởng, cũng tại lúc tháng 10 hỏa tốc thành hôn, sợ cho rơi vào người sau. Vốn là muốn trở lại thời gian, cho hủ ở ẩn chủ bị hôn lễ tiếc rằng hôn lễ gia tộc bên kia gây ra rủi ro. Khi hai nhà quyết định thông ra về sau, mới nhớ tới một vị khác người chủ còn tại học viện Ma pháp Vương Đô. Tin tức chuyển tới thời điểm, nguy sạ đã đi theo học viện lịch luyện đội ngũ tiến nhập ma thú sơn mạch. Người trong cuộc không tại, hôn lễ tự nhiên không có cách nào cử hành. Đột nhiên xuất hiện kéo dài thời hạn, để hai đại gia tộc rất là xấu hổ. May mắn mọi người đầy đủ cẩn thận, vẹn vẹn chỉ là thả ra thông ra tin tức, cũng không có công bố hôn lễ thời gian, bằng không liền mất mặt lớn. Làm ngồi đường, hôn lễ gia tộc đáp ứng lấy giá thị trường giảm 20% bán ra 150 phần sinh mệnh nguyên lực. Khâu khí đại thu bút, trong nháy mắt liền làm yên lòng của Cố Lộ gia tộc tất cả tâm tình bất mãn 150 phần sinh mệnh ngũ dịch, liền đại biểu cho 150 lần sinh ra kỵ sĩ cơ hội. Dựa theo một nửa xác xuất thành công tính toán, vậy cũng có thể sinh ra 75 tên kỵ sĩ đối với nhân khẩu thịnh vượng của Cố Lộ gia tộc tới nói, khoản tài nguyên này tới thật sự là quá mức kịp thời. Tất cả mọi người rất hài lòng, bao quát hủ ở ẩn bản nhân. Bộ thân thể này niên kỷ mới 19 tuổi, hôn lễ kéo dài thời hạn căn bản cũng không tính là gì. Sớm thành hôn cố nhiên có thể trấn lòng người, nhưng mà thực tế tác dụng, chung quy vẫn là phi thường có hạn. Nếu thật là hắn phát sinh ngoài ý muốn, lưu lại một cái trẻ nhỏ người thừa kế, sợ là cũng rất khó bảo trụ cơ nghiệp. Dù sao đều muốn tiện nghi người khác, cũng nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng tăng cường bảo mệnh thực lực đoạn thời gian gần nhất, hù ở Ẩn mỗi ngày xuất nhập phòng thí nghiệm, không chỉ có riêng chỉ là vì nghiên cứu sinh mệnh nguyên dịch, càng nhiều vẫn là vì tăng cường bệ ở sở thật thực lực. Gấu thực lực chính là thực lực của hắn. Nếu thật là trên chiến trường gặp được phiến phức, tối thiểu có thể mang theo hắn chạy trốn. Về phần những người khác, thật đến binh bại như núi đổ phần bên trên, liền trực tiếp tự cầu phúc đi. Tại bảo mệnh phương diện này, bệ ở sở tự thật, thật đúng là không có để Hữu Ẩn thất vọng chạy tốc độ, so rất nhiều phi ưng ma thú đều nhanh. Trải qua 2 năm qua không ngừng cố gắng, hiện tại rốt cục đem bảo mệnh vi thượng lý niệm, là gắn tại bè ở sở tật trong lòng. Đây là ấu thú từ nhỏ bồi dưỡng tốt đẹp nhất chỗ, nếu là đổi một đầu thành niên đại địa chi hùng, dù là hủ ở ấn đem một mép hại hỏng, cũng sẽ không có nửa chút tác dụng động một tí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đã thành thói quen, há lại ngắn ngủi 1 2 năm có thể cải biến. Chiến tranh khí thức, cũng không có theo từng chạng hôn lễ bị hòa tan, ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng phát ra nồng nặc đứng lên. Mưa mưa không có ngăn cản mọi người chuẩn bị chiến đấu như tình. Theo Vương quốc đội đốc sắt bốn chỗ tuần sát, quý tộc lao ra bọn họ nhau nhau đi ra cửa chính, đội mưa cũng muốn tổ chức thanh niên trai tráng tiến hành huấn luyện. Không quan tâm hiệu quả như thế nào, dù sao đều bắt đầu chuyển động. Nhìn ra được, mọi người dục vọng cầu sinh mạnh phi thường, e sợ cho trở thành huấn luyện không tích cực điển hình. Sơn Điệu Linh cũng không thể ngoại lệ, khác biệt duy nhất ở chỗ vì bảo hộ quận mỏ Sĩ Giản, cũng không có toàn viên tham gia huấn luyện điểm này không cần lo lắng, không quan tâm động viên cường độ cỡ nào khoa trương, quân công sinh sản đều thuộc về hàng đầu bảo hộ sản nghiệp. Không giống với trước đây cơ sở huấn luyện, lần này hủ ở Ẩn ngay cả quân trận đều đem ra. Phương trận, viên trận, trận hình núi khoan, những này đơn giản nhất quân trận đều bị hắn dựa theo ký ức tịch tu đi ra. Về phần một chút đại danh đỉnh đỉnh trận pháp, phi thường tiếc hủ ở Ẩn chỉ là quân sự kẻ yêu thích, không phải quân sự nhà nghiên cứu, không làm rõ ràng được cụ thể làm như thế nào thao tác. Mấu chốt nhất là hai phe thế giới tình huống không giống với, tất cả phối hợp súng đạn trận pháp đều không có đủ phòng chế giá trị. Ngược lại là đơn giản nhất cơ sở quân trận, có thể trong chiến tranh thông dụng. Nhìn xem tiêu loạn đội ngũ, Hù Ẩn liền biết lựa chọn của mình không sai. Nông nô binh liền không thể chờ mong quá cao, cho dù là đơn giản nhất quân trận, đều sẽ có binh sĩ làm vị trí. Dày vô gần nửa tháng, mới khiến cho mọi người học xong phân biệt lệnh kỳ chỉ lệnh, thoát khỏi thông tin toàn bộ nhờ giống quân Bạch đây là bộ đội tinh nhuệ biểu hiện, những cái kia quân dự bị nông nô binh biểu hiện càng thêm hỏng bét, thường xuyên ngây ngốc không biết mình nên làm gì. Từ hướng này đến xem, lần trước tổ chức mọi người tập hấn, thật đúng là không phải hù ở ẩn tận lực giữ lại. Thật sự là thời gian quá ngắn, có thể hoàn thành cơ sở huấn luyện cũng không dễ dàng. Để Đông nam tây bắc không phân rõ nông nô, trực tiếp học tập quân trận loại này cao đại thượng đồ vật, thật sự là quá khó xử người. Liên Sếp như miễn cưỡng học được, đó cũng là chỉ cố kỳ hình, không thấy nó thần. Chiến tranh nhân vật chính, Trung quy vẫn là người. Không quan tâm bất luận cái gì trận pháp, chiến thuật, cuối cùng vẫn muốn do người đi áp dụng đại đạo đơn giản nhất, nhiều khi đơn giản, dễ học đồ vật, mới là thích hợp nhất chiến tranh. Thao luyện, thao luyện. Trừ thao luyện hay là thao luyện, cùng một giống như quân đội không giống với chính là, tụ ở ẩn trong đội ngũ xuất hiện đầu thạch khí cùng nổ pháo. Duy nhất ưu điểm là tầm bắn xa, tăng lên bộ đội công kích từ xa năng lực. Về phần lực sát thương nha, vậy phải xem địch nhân là không chịu phối hợp. Nếu là như ong vỡ tổ xung lại, tạo thành lực sát thương khẳng định nhỏ không được. Nếu là phân tán hành động, vậy liền phi thường lúng túng. Đầu thạch khí cùng nọ pháo tỷ lệ chính xác, cho tới bây giờ đều là xem vật khí. Sai sót 10 mấy mét đều là thông thường thao tác. Bay ra mục tiêu mấy chục mét cũng không phải là không thể được. Cao tinh độ vũ khí công kích tầm xa không phải là không có, tỷ như nói, Ma tinh tháo, vấn đề là món đồ kia hủ ở ẩn không có. Không riêng gì vấn đề tiền, mà là thực tình mua không được. Nghe nói mỗi một môn Ma tinh hào đều là xuất từ luyện kim đại sư chi thủ. Chỉ có nội tình thân hậu quý tộc mới có loại đại sát khí này. Vật thật, khu ở ẩn chưa từng nhìn thấy, nhưng căn cứ trên điện tích ghi chép, cái đồ chơi này rõ ràng chính là Atlant đại lục bản hòa pháo. Uy lực lớn nhỏ không có thống nhất tiêu chuẩn. Bình thường tới nói, đường kính càng lớn uy lực càng lớn, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, chủ yếu nhìn ma tinh pháo người chế tạo trình độ. Duy nhất giống nhau là đạt được, cơ hồ tất cả ma tinh pháo đều dựa vào ma tinh thạch hoặc là ma hoạch tiến hành khu động. Chỗ kỳ lạ ở chỗ, thuần túy năng lượng công kích, lực sát thương lại là lấy vật lý phương thức thể hiện. Không cách nào sản xuất hàng loạt, lại uy lực lớn nhỏ, tầm bán, độ chính xác, tính ổn định Toàn bộ muốn nhìn luyện kim sư cá nhân trình độ ma tinh tháo, tự sinh ra bắt đầu chính là chuyên vị thổ hào người chơi chế tạo. Có thể nói mỗi một lần công kích đều tràn ngập kim tệ hương vị. Giống hủ ơ ẩn thứ quỷ mèo này, liền xem như lấy được ma tinh tháo, cũng nuôi không nổi. Bình thường tới nói, chỉ có đối mặt thú nhân bộ đội tinh nhuệ thời điểm, mọi người mới có thể xuất ra đại sắc khí. Giống thường ngày trấn áp phản loạn, nhưng không có nhà ai quý tộc xa xỉ đến muốn sử dụng ma tinh tháo. Thú nhân đế quốc đột nhiên xuất hiện nạn châu chấu, để cái này đế quốc cổ xưa rất là thụ thương. Lúc đầu thú nhân nông nghiệp kỹ thuật liền phi thường rất lại phía sau. Đối với phần lớn chủng tộc tới nói, ăn không no là trạng thái bình thường. Trải qua trạng thai nạn này, lâm vào thiếu lương thực nguy cơ chủng tộc thì càng nhiều. Không riêng gì nông nghiệp chịu ảnh hưởng, nghề chăn nuôi đồng dạng không có trốn qua một kiếp. Đối mặt pho thiên cái địa châu châu đại quân, đồng cổ một dạng nhận lấy tính hủy diệt đại kích. Cỏ khô giảm bớt, để rất nhiều bộ lạc không thể không giết gia súc. Nặng nghề tổn thất, để phái chủ chiến binh em chưa từng có tăng vọt. Thiếu lương liền đi nhân tộc loạn, đây là quá khứ vô số năm bên trong, tại thú nhân trong quần thể hình thành chung nhận thức. Không có lập tức khởi xướng chiến tranh, đó là bởi vì thú nhân đế quốc quá mức bao la, cần từ các nơi tập kết càng nhiều binh mã tới. Bệ Thệ Một Hoàng đỉnh, là Ngũ Đại Hoàng tộc đứng đầu, giờ phút này hay là phụ từ tử, tử hiếu, như tử liệu mạng tìm đường chết danh chàm diện. Alex, lần này Nam Trinh liền do người chủ trì." Bệ Thệ Một Hoàng giống như không thấy được đám người sắc mặt tâm trầm, trực tiếp đem Nam Trinh trách nhiệm, giao cho Alet hoàng chữ trong tay. Ngoài ý liệu trách nhiệm, đem về nước Alet hoàng chữ, từ mỏ cá trong trạng thái kéo ra ngoài. Hắn hiện tại vai trò thế nhưng là tham hoa hao sắc ăn chơi thiếu gia, bổ nhiệm hắn chủ trì Nam Trinh chi chiến hoàn toàn là không chịu trách nhiệm cách làm, có thể nhìn bệ hạ một hoàng thần thái, lại không giống như là đang diễn trò, thật giống như thật hy vọng đón lấy trách nhiệm đồng dạng. Phu hoàng, lần này Nam Trinh chi chiến liên lụy quá lớn, bằng vào năng lực của ta sợ là khó mà gánh chịu như thế trách nhiệm. Duy thân Vương Trường Kỳ đảm nhiệm biên giới tổng đốc, đối với nhân tộc sự tình hiệu rõ nhất. Không bằng do hắn tổng lĩnh Nam Trinh sự tình, ta cho hắn xung làm trợ thủ, từ bên cạnh tiến hành hiệp trợ. Alet lúc này từ chối. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 210 Sự thành ra khác thường tất có yêu. Mặc dù không biết Bệ Hệ một hoàng trong bụng bán là thuốc gì, nhưng hắn kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể nào rời đi hoàn đỉnh. Không cần lo lắng, Duyệt Thân Vương sẽ hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Làm ta bệ hệ một bộ tộc người thừa kế, không xuất ra vũ dũng một mặt sao được đâu. Chuyện này, cứ quyết định như vậy đi. Alex, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, lần này Nam Trinh liền lấy ngươi làm chủ soái. Cùng Bệ Hệ một hoàng ánh mắt sắc bén liếc nhau một cái, Alex không tự chủ được dùng mình một cái, phảng phất như là tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên đồng dạng. May mắn lý trí kịp thời chiếm trước bãi đất, Alex mới không có biểu hiện ra thất thố một mặt chỉ bất quá ở sâu trong nội tâm, lại là âm thầm nhắc nhở lấy chính mình coi chừng cảnh giác. Muốn hay không sớm đọ thủ, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị Alet cho loại bỏ. So sánh đức cao vọng trọng bệ hạ Mộ Hoàng, hắn cái này manh tân hoàng chữ, ở trong nước quả thực là không được ham nên. Tự dưng khởi sướng chĩnh biến, cho dù là có thể thành công, cũng rất khó thu hoạch được sự ủng hộ của mọi người. Làm không tốt sẽ còn lọt vào cái khác mấy đại hoàng tộc cái nhiễu. Mọi người cần chính là một cái khiếp nhược bệ hạ Hoàng, không ai có thể ý gặp đến một cái tâm cơ thâm trầm, Trong mấy mắt, mùa đông khắc nghiệt liền đã đi vào. Khoảng cách kể sạ ba sắc phong quý tộc này càng ngày càng gần. Quý tộc sắc phong nghi thức, mấy năm mới có một lần, một khi bỏ lỡ còn không biết đợi đến lúc nào. Vì không bỏ sót sắc phong ngày, cần tiếp nhận sắc phong một đám quý tộc, nhau nhau sớm xuất phát. Bao quan Hủ ở ẩn cũng không có ngoại lệ đỉnh lấy lạnh tấu xương Hàn Phong, phóng ngựa phi nước đại một đường hướng bắc. Cảm giác kia tựa như là dao cùn cắt thịt đồng dạng, không ngừng ma sát, sẽ đánh lấy gương mặt. Đồng hành một đám quý tộc, đều đang cắn kiên trì. là trong bóng tối so sánh lấy kình, ai cũng không chịu chịu thua. Ngay trước mặt mọi người nhi, Hủ ở ẩn cũng không tiện ngồi xe ngựa. Nhưng cho mình thêm một cái ma pháp vòng phòng hộ vẫn là có thể có. Nhìn xem đám người như tiểu hài tử đồng dạng lẫn nhau đấu lấy khí, xem như dọc theo con đường này hủ ở ẩn số lượng không nhiều yêu thích. May mắn mọi người chiến mã đều là có được ma thú huyết mạch thượng đẳng tọa kỵ, vô luận sức chịu đựng hay là lực bộc phát đều là tiêu chuẩn, nếu không có thể chịu không được như thế hòa hạo. Một ngựa đi đầu đi tại đội ngũ phía trước nhất, không phải hủ ở ẩn muốn làm náo động, mà là mọi người cùng để cử đi ra làm Đông Nam hành tình quý tộc đại biểu. Bao quát một đám Bắc địa con em quý tộc, đều không có người đối với cái này đưa ra dị nghị. Đây là cường giả vốn có đánh nội Muốn tranh cũng phải nhìn mình nắm đấm có đủ hay không cứng rắn. Phía trước có đánh nhau, mọi người để cao cảnh giác. Hu Ẩn cảnh cáo nói, mặc dù không cho rằng có ai đầu góc nước vào, dám đánh cướp bọn hắn chi này tiếp nhận quốc vương sắp phong đội ngũ, nhưng nên có phòng bị vẫn là phải có. Nếu như không phải ngay trước một đám tiểu đệ mặt, đường vòng quá mức không có mặt bài, Hu Ẩn đều sẽ trực tiếp đi vòng qua. Không phải sợ không sợ vấn đề, mà là rời nhà đi ra ngoài, vốn là hẳn là một chuyện không bằng ít một chuyện. Thích tham gia náo nhiệt, sớm cũng sẽ đem chính mình cuốn vào trong đó. Cung tỷ như nói hiện tại, nhìn thấy phương xa hai bang nhân mã lẫn nhau chém giết, còn không đợi Hủ Ờn làm ra quyết định phải trong nhúng tay, liền có quý tộc vượt lên trước một bước nói ra. Đó là thải Hồng Chi Nguyệt cơ sĩ, có người ăn cấp ca cơ đoàn. Nghe được tin tức này, vốn chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt một đám quý tộc, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cũng không thấy nhiều, thật vất vả cho đồ phải, há có thể như vậy bỏ lỡ. Vẹn vẹn chỉ là trên con mắt giao lưu, Hủ Ờn liền biết mọi người đã theo lại không nổi, chỉ kém một cái dẫn đầu. Ngăn cản là không tồn tại, mọi người chỉ là bởi vì tiện đường lâm thời tụ đội lẫn nhau ở giữa không tồn tại bất luận cái gì yếu thuốc, cứu mạng, cứu mạng. Từng cái nũng nịu thanh âm không ngừng vang lên, đã sớm không nhẫn mãi được một đám quý tộc, nhau nhao huyết khí dâng lên rốt cuộc không để ý tới nhiều như vậy, nhau nhau mang theo vệ bình vào tới. Vì biểu hiện ra hợp quần một mặt, Thu Ẩn cũng không có ngoại lệ, chỉ bất quá hắn không có vội vã đi kiếm biểu hiện, vẻn vẹn chỉ là bắn giết mấy tên tiểu binh, biểu thị mình tại xuất thủ cứu người. Có cùng loại lựa chọn quý tộc cũng không ít, trừ sớm nhất lao ra đám người kia là bị hạ nửa người khu động, muốn anh hùng cứu mỹ nhân bên ngoài, còn lại cũng chỉ là vì có một cái phù nguy cứu thanh danh. Không phải sợ phiền phức chủ yếu là một đám ca cơ, còn không đáng đến mọi người đi bán mạng. Nếu là đổi một vị nào đó công chúa đội xe lọt vào vây công, xem chừng tất cả mọi người xông tới ý thức được đến điểm mấu chốt khó giải quyết ra cước, trong ngáy mắt chạy từ tán. Chỉ có lưu tại dưới mặt đất thi thể hải cốt đang không ngừng nói chiến đấu tấn công. Isaac Butler thay mặt thải Hồng Chi Nguyệt ca cơ đoàn tất cả tỉ muội, cảm ơn chư vị kỵ sĩ đại nhân vi thủ. Nũng nhuệ thanh âm, sốc giòn đến liền cho lại, rõ là một cái nữ tử xinh đẹp. Dù La Hủ ở kiến thức rộng rãi, cũng bị trước mắt giai nhân cho kinh diễm đến. Đây là một loại tự nhiên mà thành vẻ đẹp, phản phất thân thể mỗi một bộ phận đều là vừa đúng. Ngắn ngủi thất thần qua đi, hô ở ơn rất nhanh liền khôi phục lại. Giới nhân lại thế nào xinh đẹp, cũng cùng hắn không có quan hệ. Thái Hùng chi nguyệt ca cơ đoàn, vang vọng Atlant đại lục không riêng gì bọn hắn biểu diễn nghệ thuật, còn có vô tận chuyện xấu. Theo hồ sản, đơn giản là một đám trải qua đóng gói cao cấp. Càng là xinh đẹp ca cơ, kèm theo phiền phức liền nhiều. Tiểu quý tộc muốn nào tới, đại quý tộc bên trong đồng dạng không thiếu khuyết đồ hào sắc. Nhìn tùy hành một đám cấp quý tộc phản ứng biết, từng cái đều lộ ra một bộ trừ ca tướng. Nếu không phải ngay trước mặt mọi người chỉ sợ bọn họ đã không nhịn được sông đi lên đem bị xạ bờ lệ ôm vào trong lực ngay tại lúc này ở gần nếu là dám làm ra bất luận cái gì khác người sự tình tuyệt đối không thể thiếu bị người bố trí một đoạn chuyện tình do chăng là một tên vừa đính hôn nam nhân loại chuyện này là nhất định phải tỉ hiểm bằng không tin tức chuyển đến hồ lệ gia tộc trong hai lại là một trận phong ba. tiên lặng đem ánh mắt từ trên thânỷ xã bờ lệ rời đi lặng lặng nhìn một đám con em quý tộc tiến lên trong mức vốn cho rằng sự tình liền muốn như vậy kết thúc không nghĩ tới phiền phức lại chính mình tìm tới cửa ở Ân đại nhân, ngay trên vai đầu kia đáng yêu lực lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại địa chi hùng? Núng Ngự thanh âm vang lên, mở to hai mắt, lộ ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng ủy sạ bơ lệ, lộ ra đặc biệt mê người. Xác nhận xem qua thần, đó là hướng về phía gấu đi. Nhà Minh Gấu, lúc nào có như vậy mị lực? Đại địa chi hùng dáng vẻ sát thực đủ mạnh, nhưng lực chiến đấu mạnh mẽ xâm nhập quá sâu vào người, cho tới nay cho mọi người hình tượng đều là cường đại, có rất ít người đi quan tâm bọn chúng tướng mạo. Isaberlệ tiểu thư, hảo lực. Không sai, vị này chính là vĩ đại bệ ở sở Tật tiên sinh chỉ là tính tình của nó có thể không thế nào tốt, tốt nhất xưng hô nó là bệ ở sở tất đại nhân. Nếu là tại nó tâm tình không tốt thời điểm xưng hô hùng hực, rất có thể sẽ trúng vào một bàn tay. Hù ở Ẩn cô ý trêu đùa ở trước mặt người ngoài, lẫn nhau cho đối phương mặt mũi, thiên đại sự tình trong âm thầm lại sẽ rách, đây là Hù ở Ẩn cùng gấu con ở giữa quyết định. Phàn Phất là nhận lấy kinh hãi, y dạ bợ lệ đôi mắt đẹp vừa thu lại, lộ ra sợ hãi biểu lộ, thấy đám người là càng phát thương tiếc. Chân chờ một chút, mới vô vô bộ ngực nói ra, đa tạ Hù ở Ẩn đại nhân nhắc nhở. Chỉ sợ, cũng chỉ có ngài cường đại như vậy sĩ, mới xứng với vị đại bệ ở sở tất tiên sinh. Tồi phong, chân trùi tồi phong. Có gấu hủ ở ẩn sát thực rất cường đại, nhưng là không có ma thú hủ sần, đó chính là một phổ thông tiên tài thiếu niên. Tại người đồng lứa bên trong, xem như siêu quần bạt tụy, nhưng xa xa cùng cường đại kéo không lên quan hệ đồng dạng là bị người lấy lòng, có thể lời nói từ một vị nũng nịu mỹ nữ trong miệng nói ra, cho người cảm giác lại là không giống với. Chỉ là không biết vì sao, hủ ở ẩn luôn cảm giác trước mắt nữ tử này đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không đợi hủ ở ẩn nghĩ rõ ràng, người, một đám có chút thi lễ một cái, đa tại vị kỵ sĩ đại nhân xuất thủ cứu giúp để cho chúng ta một đám tỷ muội nhặt về mặc nhỏ. Tiểu nữ tử không thể bác đáp, chỉ có thể ở đây hứa hẹn, về sau chư vị đại nhân tiến vào chúng ta chẳng tự thưởng thức ca múa, hết thể miễn trừ vé vào cửa đây là một cái nữ nhân thông minh. Rõ ràng đang hấp dẫn hủ ở ẩn lực chú ý, nhưng lại chưa từng vắng vẻ đám người, liền phản phất vừa rồi chỉ là đơn thuần đối với đại địa chi hùng hiếu kỳ. Chỉ cần là nam nhân nhiều địa phương, nữ nhân xinh đẹp, luôn luôn có thể thu hoạch được ưu đãi. Dù là y sĩ lệ vừa rồi che giấu cũng không mỹ, mọi người vẫn vui lòng tự hành ná bổ, thay nàng tròn bên trên cái này láo. Cứu người cứu đến cùng, đưa đỏ đến bên bờ. Hộ Đông thải Hồng Chi Nguyệt ca cơ đoàn tiến về Vương đô trách nhiệm, rất tự nhiên rơi xuống đám người trên vai. Mục đích vừa lúc nhất trí, đây cũng quá qua trùng hợp. Thu ở Nguyên bản đè xuống lòng cảnh giác, lần nữa nói tới, Nhiều một đám nũng nịu tiểu thư kết bạn đồng hành, trên đường đi sủng sướng, lại tăng lên rất nhiều. Ngành giải trí lăn lộn qua nữ tử, đúng vậy giống như tiểu thư quý tộc như vậy hàm súc, mở lên trò đùa đến đó là một cái hào phóng, thường xuyên. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 211: Ma Huyễn Viện. Tại trước mặt nữ nhân, nam nhân luôn luôn nữa thích biểu hiện ra mị lực mặt, nhất là tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Nhìn xem một đám quý tộc vây quanh một đám ca cơ xôn xao định nói, Hu Er ẩn lặng lựa chọn xung làm quần chúng ăn dưa. Một đêm phong lưu dễ dàng, chỉ là đại giới quá mức tàn độc. Một đám đã kết hôn quý tộc không quan trọng, dù sao chỉ là chơi đùa, gia tăng một đoạn phong vận sự tình cũng không ảnh hưởng toàn cục. Làm độc thân quý tộc, Hu Er ẩn liền không có biện pháp bắt trước. Vạn nhất va chạm gây gổ, bị người đuổi theo phải chịu trách nhiệm, vậy coi như lủng túng. Những chuyện tương tự, cũng không phải chưa từng xảy ra. Vì gã vào hàm môn, thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, không thể bình thường hơn được. Mặc dù thành công xác suất thấp, nhưng chung hay là có thành công án lệ. Tiểu quý tộc, đã kết hôn quý tộc đều không phải là các ca cơ mục tiêu, nhưng càng đi lên liền không nhất định điểm này từ các nàng khác nhau đối đại đám người thái độ, liền có thể từ đó nhìn luật hai. Đáng tiếc tinh trùng lên não ra hỏa, cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là muốn thu hoạch được một trận diễm lộ. Tiếp nối là đối thủ quá cường đại, đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bắt được nam nhân tâm nữ tự mỹ mạo, từng cái đều tinh thông lòng của nam nhân bên trong ý nghĩ, càng là muốn có được thì càng không chiếm được. Ngược lại là bất vi sợ động hũ ở ẩn trước mặt, thỉnh phảng có ca cơ tới lần lư. Lấy tên đẹp, là đại địa chi hùng cái thế anh tư hấp dẫn. Nhưng vấn đề là bẻ ở sở tật lúc nào anh hùng qua. Trừ cái đó ra, giống họ tự tư tức sự tử tức các loại hào môn tử đệ bên người, cũng không thiếu khuyết oanh oanh nghiến nghiến về quân truyện. Chỉ là bọn gia hỏa này hào sắc về hào sắc, nhưng trên tổng thể biểu hiện hay là lấy khắc chế chiếm đa số. Mặc dù đối với đưa tới cửa dụ hoặc ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng không có liều lĩnh nào tới. Không biết là kiến thức rộng rãi hay là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng hào môn tử đệ này đối với sắc đẹp, sức chống cự muốn so người bình thường mạnh lên rất nhiều. Chỉ là trong này không bao gồm ý sạ bở lệ. Đối mặt vị này đặc thủ vương vật, hảo môn tử cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Thậm chí Hù ở Ơn còn chứng kiến có con em quý tộc đi lên làm trận cầu hôn. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, bị phát thẻ người tốt một tấm. Sự tình tiến triển đến một bước nào. Thanh âm băng lánh ở bên tai vang lên, Isabël lệ đôi mắt đẹp nhất truyện, hung hăng trận mắt nhìn người tới một chút. Chỉ là cái này ánh mắt hung tợn bên trong, vẫn là không nhịn được xen lẫn ẩn ý đưa tình. Hiển nhiên, đây là đem mị hoặc dung nhập vào trong lòng, một cái nhăn mày một nụ cười, vui mừng giận dữ đều là mỹ thái. Nam nhân bình thường, ai có thể gánh vác được a? sát, ngươi không muốn sống nữa? trong doanh địa thế nhưng là có một đầu đại địa chi hùng, ngươi lúc này chui vào tiền đến, không sợ bị bè ở Sở Tộc. Không đợi y xạ bợ lệ nói hết lời, ảnh tử nhân liền ngắt lời nói, yên tâm đi, tổ chức đối với đại địa chi hùng hiểu rõ tuyệt đối so với ngươi sâu. Ta tiến vào là ngươi doanh trưởng, cũng không phải vị kia hủ ở ẩn lao ra doanh trưởng, người biếng đại địa chi hùng nhưng không có bốn chỗ thăm dò thói quen. Trừ phi vị kia hủ ở ẩn lao ra đối với ngươi si mê tới cực điểm, để đại địa chi hùng hỗ trợ nhìn chăm chăm. Thật muốn đến một bước kia, cho dù là bị phát hiện, ngươi cũng có thể đem sự tình bãi bình." Dù sao, ta hiện tại trên mặt nổi thân phận thế nhưng là ca cơ đoàn người hầu. Cùng ngươi có quan hệ thân thích, cũng nói qua được đi. Nghe được đáp án này, Isaber Lê trực tiếp trận mắt. Tức trán nói, đã các ngươi lợi hại như vậy, vậy liền chính mình đi qua giải quyết tốt, cần gì phải ta xuất mã đâu. Tiểu nữ tử tài sơ học tiện, không có năng lực gánh trách nhiệm này, không thể đem người này cầm xuống. Khí này một nửa là hướng về phía ảnh sát đi, một nửa khác thì là hướng về phía Hù ở, ở đi. Một cái núng nịu đại mỹ nhân biểu diễn nhiều lần, thế mà còn là bất vi động. Nếu không phải Isaber Lê xác định Hù ở ẩn thân thể có phản ứng, Chỉ là bằng vào ý chí lực để ép xuống, nàng đều muốn hoài nghi hủ ở Ẩn có phải hay không nam nhân. Trên đời này, còn có người ủy xà bờ lệ không giải quyết được nam nhân, thật đúng là một cái kỳ tích. Ảnh Tử Nhân mà không thay đổi nói ra. Chỉ là một màn này rơi vào ủy xà bờ lệ trong mắt, lại là mở to hai mắt, thiếu kỷ vừa đi vừa về giở sét. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch, vì sao dụ hoặc không được Ảnh Tử Nhân. Làm Lửa này, ra hỏa này cũng không phải là nam nhân chân chính. Nhìn cái gì vậy, đừng quên nhiệm vụ của ngươi là mau chóng làm rõ ràng, Hù Ẩn từ tức trong tay phải chẳng có huyết nguyệt giác. Ảnh Tử Nhân nhắc nhở. Không cần ngươi nói nhảm. Ta tự nhiên biết nhiệm vụ, có thể vị kia hủ ở ẩn tử tức khó đối phó a. Rõ ràng đều đã động tâm, nhưng vẫn là cưỡng ép hấp chế dục vọng, làm ra một bộ bất vi sở động dáng vẻ. Quý tộc có bao nhiêu biến thái, ngươi cũng không phải không biết. Một chút tàn nhẫn ra hỏa, vì tôi luyện tâm tính của mình, đây chính là ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều có thể. Nói đến một nửa, Isabella lệ hung hăng dầm chân một cái. Tại nội tâm chỗ sâu âm thầm tiêu khổ đến, nên không phải mình cũng gặp phải một cái đổ biến thái đi. Có được đại đội kỵ sĩ hộ tống, trên đường đi tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Lại thế nào không muốn mạng sơn tặc cũng không có ngốc đến cố ý tặng đầu người tình trạng. Đã tới Vương đô, tại mọi người lưu luyến không rời bên trong, cùng ca cơ đoàn các tiểu tỷ tỷ chào tạm biệt xong. Nên đónỷ xạ bợ lệ ánh mắt thú hoán, hoãn, Hu Ẩn luôn cảm giác sự tình sẽ không như thế nhanh kết thúc. Coi trọng hắn rồi. Đây cũng quá hiếm thấy. Không phủ nhận vừa thấy đại yêu, nhưng trả trộn nghề giải trí nữ tử sẽ vừa thấy đại yêu, vậy liền muội phần thôi hải. Chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, Hu Ẩn cũng chỉ là trung nhân chi tư. Không xấu, cũng không có đẹp trai đến nổi lên. Có thể hấp dẫn đến tiểu thư quý tộc bọn họ ưa hái, càng nhiều hay là bắt nguồn từ thực lực, thân phận địa vị mang tới khí chất tăng thêm. Những này đối với non nữ tiểu cô nương rất có lực hấp dẫn, nhưng là đụng tới ỷ xạ bở lệ loại này, đầu bài ca cơ liền không đáng chú ý không phải vừa thấy đại yêu, đó chính là chuyên môn hướng về phía hắn tới. Lẫn vào sơn địa linh gián điệp không phải số ý, thế nhưng là xuất ra bực này vưu vật làm quân cờ thế lực, hù ở Ẩn cho tới bây giờ đều không có gặp được. Không phải tự coi nhẹ mình, mà là thật không biết. Thế giới quý tộc không có vô duyên vô cơ yêu hận, sơn địa lĩnh bị người mưu đồ đồ vật, hết thể cứ như vậy mấy thứ. Toàn bộ đều là Hủ Ẩn không có khả năng tay, coi như lệ câu dẫn đất thủ, lãnh địa cũng chuyện không đi à. Trong mơ hồ Hu ẩn cảm giác mình tựa hồ phát hiện trận tướng, nhưng khoảng cách chân tướng lại tồn tại một tầng cách ngăn đến vương đô, đám người cũng đến lúc chia tay. Lúc này chính là hiện ra thực lực thời điểm, có thực lực gia tộc tại trong vương đô đều có chính mình trụ sở, không có thực lực quý tộc vậy cũng chỉ có thể ở lư điếm. Hu Er xem như kẹp ở giữa hai bên, làm thành viên phân bố rộng nhất gia tộc, vương đô tự nhiên không thiếu hụt của số lượng gia tộc thành viên. Chỉ là trụ sở nha, vậy liền một lời khó nói hết. Chỉ từ quy chế bên trên nhìn, chính là một tòa bình dân sân nhỏ. Kinh thành ở, rất khó Thân gia không giàu có quý tộc, muốn ở chỗ này đặt mua cùng thân phận sẽ xứng đôi bất động sản cũng không dễ dàng. Có cái chỗ đặt chân, thế là tốt rồi. Khu ở ẩn cũng không soi mói, càng không có bắt bẻ vô liếng. Cho dù là rẻ nhất phủ tử tứ đệ, vậy cũng phải hơn vạn kim tệ. Đừng ghét bỏ quý, loại này phòng nguyên vừa ra tới, lập tức liền sẽ bị người cấp sạch. Trên thực thế, có rất ít quý tộc phủ đệ sẽ lưu lạc đến trên thị trường giao dịch. Dù là lại thế nào thiếu tiền, cũng không ai bán phủ đệ. Từ bên ngoài đến quý tộc, đại bộ phận đều là ở lư lư điều kiện tốt lư điểm, sửa sang xo so, cung điện đều không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá giá cả Đó cũng là tương đương không tốt. Muốn vào ở, chỉ có tiền còn không được. Thân phận gì, chỉ có thể ở đối ứng cấp bậc dân phòng. Giống Hủ ở ở dạng như vậy tức đi qua, vậy cũng chỉ có thể vào ở 30 kim tệ mỗi ngày tử tức pháo đài, hoặc là cấp bậc thấp hơn dân phòng. Chỉ cần kéo đến mặt mũi, rẻ nhất kỵ sĩ dân phòng, bất quá mỗi ngày 3 kim tệ. Hủ ở ẩn phi thường hoài nghi, những cái kia tầng dưới chốt quỷ nghèo kỵ sĩ, một ngày có thể hay không kiếm được 3 kim tệ đối với đoán chắc quý tộc ganh đua so sánh tầm, làm ra bộ này thương nghiệp hình thức lão bản của con trọ, Hủ ở ẩn cũng là bội phục không thôi. Bắt trước là không thể nào. Loại này thương nghiệp hình thức cũng không phải là người bình thường có thể bắt trước. Nếu là hậu trường không rất ứng, trong tiệm quý tộc lao ra bọn họ náo loạn lên, có thể kết thúc không được. Bình dân tiểu viện liền bình dân tiểu viện, vì không giao thuế trí thông minh, ở Ẩn cũng lười đi đụng cái kia náo nhiệt. Sắt Thực nói là, đầy ngự khách. Koslo gia tộc nhận được tin tức thời gian quá muộn, tại trong vương đô giao thiệp mạng lưới quan hệ lại phi thường kéo hung, căn bản là không có có thể thay hù ở Ẩn cướp được danh phòng. Tiểu viện là trước đây không lâu mới đổi mới qua, vừa nhìn liền biết là dùng tâm. Mặc dù không xứng với tự tức thân phận địa vị, nhưng đối với ở lại điều kiện yêu cầu không cao Hồ Ẩn tới nói, hay là hài lòng. Ngủ ngươi một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm liền nhận được thông tri, tiến vào trong vương cung tập luyện thụ tức nghi thức đạt được đáp ấn này, hô ừ ẩn là một bước. Hóa ra đến Atlant đại lục đều không có tránh thoát. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay đọc qua. Chương 212. Gấp gấp như vậy, tự nhiên là Đông Nam hành tỉnh đội ngũ tới đã chậm. Nguyên bản dựa theo bình thường tốc độ, vậy khẳng định là sớm đến. Có thể trên nửa đường nhiều vướng víu các cơ đoạn, tốc độ đi tới trực tiếp từ ngày đi mấy trăm dặm xuống ngày đi hơn 10 dặm, tiêu hao thời gian tự nhiên tăng lên. Khoảng cách sắp phong thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 8 ngày. Không nói trước tập luyện tốt, vạn nhất tại trên đại diễn ra chỗ sơ xuất, đó chính là sự cố. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tham dự tập luyện đều là trung tiểu quý tộc. Còn vị đại quốc vương bệ hạ, tự nhiên không cần làm những ngày hư. Tại lễ nghi quan chỉ dẫn bên dưới, hô hở gần như người gỗ đồng dạng, đi theo đội ngũ dạy vào cho tới chưa đây chỉ là một bắt đầu, mấy ngày kế tiếp bên trong, mỗi ngày đều muốn đi qua diễn luyện một lần. Có thể sớm kết thúc, đó còn là bởi vì hắn là tử tước, tại một đám được sắc phong trong quý tộc, xem như địa vị tương đối cao. Phía dưới nam tước, kỵ sĩ thảm hại hơn, nhất là địa vị thấp nhất kỵ sĩ Trên cơ bản đều là một loạt cả ngày, cần chờ trước mặt quý tộc sắt phong xong, cuối cùng mới có thể đến phiên bọn hắn. Trên lý luận tới nói, bọn hắn là có thể buổi chiều lại tới. Tiếp nối là ngay thẳng lễ nghi quan môn nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất định phải tận khả năng trở lại như cũ sắp phong nghi thức hiện trường. Chư kệ xạ ba vắng mặt bên ngoài, khắc quá trình trên cơ bản đều là còn nguyên thực cảnh mô phỏng. Vốn là muốn thăm một chút vô cùng, chỉ là suy nghĩ một chút đằng sau, hù ở ẩn lại bỏ đi ý nghĩ này. Không cần nghĩ đều biết, bọn hộ vệ là sẽ không đáp ứng. Nếu là người nào đều có thể trong vương cung tán loạn, vậy thì không phải là vô cùng, mà là chợ bán tức ăn. Lao ra, ngụy hạ tiểu thư cho mời. Vừa trở lại trụ sở, chuẩn bị đổi một thân thường phục ra ngoài đi dạo một vòng, liền nhận được cái này ngoài ý liệu tin tức. Không phải hù ở ẩn suy nghĩ nhiều, thật sự là quá mức trùng hợp. Phía trước nói chuyện cưới gả thời điểm người không tại, vừa mới tuyên bố hôn lễ kéo dài thời hạn, người liền vừa lúc trở về, khiến cho tựa như tận lực trốn tránh đồng dạng. Bất quá tiến về Ma thú sơn mạch lịch luyện, chính là học viện ma pháp thống nhất an bài. Là một tên manh tân tiểu ma pháp sư, ngụy hạ nhưng không có tạ hữu học viện quyết định năng lực. Liên xem như hồn lệ gia tộc, hiện tại cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Nhìn xem trên giấy ra dê quen thuộc chữ nhỏ xác định không phải có người trò đùa quái đản về sau, Hu Er ẩn trực tiếp đổi quần áo thẳng đến học viện ma pháp. Sen Yun tươi tốt bật giường, Singer bừng bừng mặt đỏ, xông vào mũi từ La Lan hớ khí, cách đó không xa trên cây táo còn mang theo trái cây đỏ rực. Nếu như không phải đắm xương hàn phòng, Hu Er ẩn cũng không dám tin tưởng hiện tại là mùa đông. Xuân sinh cơ, hạ phồn hoa, thu bội thu, đông điều hữu, toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ, như vậy khác thường một màn, nhưng không có gây nên mọi người kinh ngạc, chỉ vì nơi này là học viện ma pháp. Lam bản vương quốc cổ xưa nhất. Cường thịnh nhất học phủ, bất kỳ cái gì hiện tượng siêu tự nhiên phát sinh ở nơi này, đều chỉ có thể tính bình thường. Gặp lại lần nữa, quan hệ của hai người đã phát sinh biến hóa về chất. Quý tộc thông ra một khi đối ngoại tuyên bố, trên cơ bản liền không đợi có đổi ý vị hôn thê cùng vợ chồng ở giữa, trên lệch vẹn vẹn chỉ là một trận hôn lễ nghi thức. Liếp nhau một cái đằng sau, hai người trực tiếp lung túng cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm sao nhanh như vậy liền lịch luyện trở về, không phải nói muốn tiếp tục nửa năm a? Hù ở ân hỏi dò. Ma thú sơn mạch phát sinh biến cố không biết từ chỗ nào toát ra một con rồng cùng hai đầu đại địa chi hùng đánh một trận, tạo thành trong khu vực ma thú cùng hoảng tán loạn. Chúng ta lịch luyện khu vực bên ngoài, cũng tấp ngập xuất hiện trung cao cấp ma thú. Tuần tự có 3 tên học viên không kịp phát tín hiệu cầu viện, liền xảy ra bất trắc đằng sau, học viện cao tầng liền đem lần lịch lãm này kéo dài thời hạn. Ngụy Sạ chậm rãi tự thuật nói. Từ thấp phẩm lo hô trong thần sắc, còn có thể phát giác lông mi một màn kia nghĩ mà sợ. Hiển nhiên, lần lịch lãm này không phải nàng trên miệng nói nhẹ nhàng như vậy. Xác suất lớn là chính mắt thấy nguy hiểm gì chẳng diện, mới như thế lòng còn sợ hãi. Một đầu cự long đơn đấu hai đầu đại điệu chi hùng, Hù ở gần không có cảm thấy bất ngờ làm cho này phương thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất tự Long vẫn luôn là sức chiến đấu trần nhà đại địa chi hùng mặc dù danh xưng có thể đơn đấu tự Long nhưng bọn hắn có một cái khuyết điểm chính mạng đó chính là không có khả năng bay trên trời trên đất sinh vật cùng trên trời sinh vật đánh nhau ăn thiệt thòi là rất rõ ràng bất quá hai đánh một mà nói vậy liền nói không chính xác trên bản chất đều là đỉnh tiêm sinh vật siêu Phàm cùng thuộc tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên thực lực mạnh yếu vẫn là phải nhìn cá thể phát triển đồng phẩm loại cùng cảnh giới ma thú thực lực đều không giống nhau biết cố gắng tu luyện ma thú thường thường so tinh khiết dựa vào thiên phú lười hàng sức chiến đấu mạnh. Ma thú cuối cùng trưởng thành tự hạn, trừ quyết định bởi với thiên phú bên ngoài, càng quyết định bởi tại tự thân phải chăng cố gắng. Phương diện này cùng người, trên bản chất cũng giống như vậy. Chỉ bất quá ma thú hạn cuối rất cao, trời sinh liền có lực lượng siêu phàm bản thân. Kéo dài thời hạn cũng tốt, ma thú sơn mạch đối với các người những này ma pháp sư sơ cấp tới nói, hay là quá mức nguy hiểm. Liền xem như lực luyện, sợ là cũng rất khó có thu hoạch. Không bằng chờ sau khi thực lực cường đại, sẽ đi qua luyện. Thế bây giờ đã rất căng trương, chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát, không lo không có cơ hội xuất thủ. Nói nói, ở Ngân liền phát hiện không được bình thường. Có vẻ như chính mình là đi ra hứa hẹn, làm sao tận kéo những này không liên quan gì chủ đề. Cũng may đại lục lưu hành là Fwen, coi trọng chính là môn đang hộ đối, cứng nhắc điều kiện xóa hoa ngôn xào ngữ nặng gấp trăm lần. Mối chốt nhất là giữa nam nữ, cũng không có quá nhiều tiếp xúc cơ hội. Nếu như không phải hai nhà đã quyết định thông ra, cô nam quả nữ cư như vậy ở trong sân trường đi tới, đều sẽ gây nên lưu luôn phỉ ngữ đối với chưa lập gia đình quý tộc nam nữ tới nói, lưu luôn ngữ thế, nhưng là sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế biểu tượng. Một khi nhiễm phải tiếng xấu, muốn thu hoạch được một môn tốt việc hôn nhân liền khó khăn hoặc là giảm xuống tiêu chuẩn, hoặc là cùng đồng dạng sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế ra hỏa kết hợp, tóm lại là không có quả ngon để ăn. Có thể nói cho ta biết, y sạ bở lệ là chuyện gì xảy ra a?" Ngụy Sạ mà nói, đem Hù ở ẩn từ Miên Man bất định bên trong kéo lại. Tin tức truyền đi thật sự là quá nhanh. Quả nhiên, đám kia quý tộc cũng không phải là có thể bảo mật chủ, may mắn hắn khắc chế dục vọng, không có làm càng rỡ. Bất quá là một tên dung mạo sinh đẹp ca cơ, như Newton một bước lên trời thôi. Hù ở ẩn ngượng ngờ hồi đáp. Lý Chí nói cho biết, loại thời điểm này tốt nhất đem nỗi vùng sạch sẽ, sẽ. Mặc dù hắn cũng không có làm gì, nhưng không phải là liền không có người ở sau lưng bố trí tiểu cố sự. Genret là một loại nguyên tội. Có cơ hội cùng y sạ bợ lệ thân cận, mặc dù hủ ở Ẩn từ bỏ, nhưng kiểu hận hay là kéo lên đương nhiên, càng lớn khả năng hay làm lì sạ những người theo đối khác dở cho quỷ. Đối với hỗn lệ gia tộc có ý tưởng có thể không chỉ Hụ Sẫn, muốn thông ra đối tượng tuyệt đối không phải số ít. Hủ ở Ẩn có thể chổ hết tài năng, trừ song phương lợi ích phù hợp bên ngoài, hắn truyền kỳ kinh lịch cũng là trọng đại thêm địa hạng. Nhiều lần cùng thú nhân buộc phát chiến tranh, quý tộc tỷ số thương vong đều giá cao không hạ. Hiện tại thông gia chính là một trận đánh bạc, nếu là vận khí không tốt trực tiếp chính là quả phụ mệnh. Mặc dù Atlang đại lục không bài xích quả phụ tài giá, thậm chí một chút dòng roi đơn bạc gia tộc còn chuyên chọn có thể sinh nuôi con quả phụ lấy, nhưng chúng quy chỉ là số ít đại bộ phận quý tộc nam nữ, ở góa đằng sau kết hôn đều sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Không đề cập tới cựp đều không được, nhiều lần đại chiến qua đi nam nữ tỷ lệ đều sẽ nghiêm trọng mất cân đối, đại lượng tiểu thư quý tộc tìm không thấy đối tượng, chỉ có thể chuyển làm tu nữ đối với gia tộc mà nói, từ bỏ quan hệ thông gia quan hệ mang tới lên đây không thể nghi ngờ là tài nguyên lợi phí. Dù sao đều là đánh bạc, tự nhiên muốn chọn phần thắng cao đặt cược. Không hề nghi ngờ Tu ở ẩn vẫn may như thế này tốt, thực lực mạnh ra hỏa, chính là các nhà lựa chọn hàng đầu. A, tốt nhất là dạng này. Đúng rồi Hủ Sẫn, lần trước ngươi còn nói qua muốn đi dạo thư viện. Thật vất vả tới một lần học viện ma pháp, nếu không đi qua nhìn một chút. Vụ về diễn kĩ, che giấu đi xấu hổ, tự nhiên không gạt được Hủ ở ẩn con mắt. Chỉ là loại chuyện này khó được hồ đồ, là mẫu thai độc thân sinh vật, hắn cũng không muốn bởi vì ngay thẳng tính cách làm ra yêu thiêu thân gì, để hôn sự phát sinh biến cố. Tốt. Vừa nói xong, Hủ ở ẩn liền phát hiện không thích hợp, có vẻ như bọn hắn đã đến thư viện cửa ra vào. Học viện ma pháp thư viện Tự nhiên tràn đầy ma huyễn, Là ngoại lai nhân viên, Hu Ẩn trực tiếp bị ngăn tại cửa ra vào. "Xin mời giao phó 50 kim tệ phí và bàn. Máy móc thanh âm vang lên, Hu Ẩn mới phát hiện trước mắt Thu Phi viên lại là một cái máy móc nhân ngẫu. Nhìn thoáng qua quy lý xác định không có vấn đề đằng sau. Hu Ẩn trực tiếp rút tiền. "Hoang nên đi vào án pháp vương quốc học viện ma pháp thư viện, xin mời tuân thủ trong quán hết thể quy tắc. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả." Cảnh cáo tiếng vang lên, phía trước một khối to lớn lệnh bài xuất hiện, phía trên ghi lại cần tuân thủ các loại quy tắc, chừng mấy chục đầu nhiều. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 213: Sắc phong trên nghi thức yêu thiếu thân. Thủ hệ sơ cấp ma pháp chú ngữ tương giải, xin trả phí 100 kim tệ. Thổ hệ trung cấp ma pháp chú ngữ tương giải, xin trả phí 300 kim tệ. Thổ hệ cao cấp ma pháp chú ngữ tương giải, xin trả phí 800 kim tệ. Ma pháp trận kiến thức căn bản tương giải, xin trả phí 200 kim tệ. Thuật luyện kim nhập môn giới thiệu, xin trả phí 300 kim tệ. Liên tiếp trả tiền nhắc nhở, Hu ở huởn đầu đều là ông ông, hồn nhiên không biết làm sao. Thư viện chính là như vậy chết muốn tiền, lần trước ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi, nơi này cảm thụ sẽ không vui sướng. Ngụy Dạ Dĩ rồm nói: Phan Tất nhìn Hủ ở ẩn số mặt, là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Trơn trán mắt, không mang đủ kim tệ hủ sân, bất đắc dĩ buông xuống ở trong tay điện tịch. Nơi này là học viện ma pháp, mặc dù không tính là cường giả như mây, nhưng cao thủ tuyệt đối không ít ở chỗ này gây sự, tuyệt đối là chán sống biểu hiện. Giá tiền này cũng quá đá ta. Hủ ở ẩn nghi ngờ hỏi. Mặc dù đã sớm nghe nói qua, học tập ma pháp chính là thôn kim tự thú, có thể cái giá tiền này hay là dọa sợ hắn. Vẹn vẹn chỉ là ghi chép chi thức thư tịch, mượn xem một lần giá cả đều cao như vậy ngang, nếu là mỗi ngày đi học học tập, chi tiêu chẳng phải là càng phải thượng tiền? Những này giá cả đều là nhằm vào ngoại lai nhân viên, chúng ta nội bộ học viện có học phần. Hoàn thành tương ứng học tập, hoặc là tiếp nhận một chút học viện nhiệm vụ, đều có thể thu hoạch được học phần. Chỉ có học phần không đủ thời điểm, mới có thể cầm kim tệ đi ra mua sắm. Giá cả, ngươi đã thấy, so cấp bốc còn muốn hung ác. Nghiên cứu ma pháp phi thường háo tiền, không riêng gì chúng ta những học viên này nghèo, trong học viện đạo sư, thậm chí là trường học bản thân đều rất nghèo. Ly Sa một nửa giải thích, một nửa đầu đen rau muốn nói đạt được xác thực tính đáp án, ở ẩn đại im lặng. Vốn cho là học viện ma pháp mở ra thư viện, chủ yếu là vì biểu hiện ra bao dung tâm thái, Không nghĩ tới hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều, người ta chính là vì hố gan đại đầu. Không biết vừa qua khỏi đến, còn tưởng rằng 50 kim tệ phí tổn có thể sướng đọc tất cả ma pháp tri thức, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trả tiền. Chờ giao tiền đằng sau, mới có thể phát hiện đến tiếp sau có vô số cái hố to, liền đợi đến bọn hắn hướng bên trong ngày. Hối hận cũng vô dụng, hoặc là bỏ qua 50 kim tệ nhập quản phí nhà thua, hoặc là tiếp tục bỏ tiền học tập ma pháp tri thức. Dù sao học viện ma pháp là không trả lại tiền. Có gì nghị, trước nhìn mình nắm đấm phải chăng đủ cứng, suy nghĩ thêm muốn hay không đòi một lời giải thích. Đối với mụ lý sạ trong miệng nghèo, ở ẩn trực tiếp bỏ qua. Có thể học tập ma pháp liền không có quỷ nghèo. Nhìn tòa này chết muốn tiền thư viện, Hu Ờn liền biết học viện ma pháp có bao nhiêu có thể hố tiền. Vốn liếng không dày đặc học viên, tại cái này thường vốn là lăn lộn ngoài đời không nổi. Có lẽ học viện ma pháp rất ít đi bình dân chúng chiêu sinh, cũng là xuất phát từ phương diện này nguyên nhân cân nhắc. Vốn liếng không dày đặc, cả ngày đều bận rộn kiếm lời điểm tích lũy. Thiên phú lại thế nào tốt, một khi tài nguyên theo không kịp, hậu kỳ vẫn là bị người khác cho kéo ra trên lệnh. Cái gọi là học viên tiên tài miễn phí, chỉ là tồn tại ở trên lý luận, miễn phí nội dung giới hạn tại cơ sở nhất vài tiết khóa trình, đến tiếp sau chi thức hay là phải đợi giá trao đổi. Nhìn như rất hợp lý, trên thực chất hay là đã được lợi ích đám người không muốn gia tăng một đống người cạnh tranh, ảnh hưởng đến ích lợi của mình, cố ý đem chuẩn nhập môn hạm vô hạn nâng lên. Trước mắt tòa này học viện ma pháp chính là thời đại chân thực khắc họa, nhìn như tất cả mọi người có thể tìm đến. Có thể hiện thực lại là người bình thường cho dù là tiền đến, cũng không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian tại kiếm điểm tích lũy bên trên. Nghiên cứu ma pháp, cái kia thuần túy chính là một chuyện cười. Ít thì mấy cái kim tệ, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn kim tệ một lần ma pháp thí nghiệm, người bình thường lấy cái gì đi gánh chịu? Ma pháp chân lý không phải tốt truy tìm. Rất nhiều thứ không tự mình động thủ giày vò mãi mãi cũng nhận rõ không là cái gì là ma pháp bản chất tiên ký lúc tu luyện những vấn đề này không đột xuất đến phía sau dính đến phương diện cao hơn nghiên cứu những này thiếu khuyết liền rất chí mạng làm lực lượng siêu phàm, ma pháp lĩnh vực rất nhiều tri thức đều là chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện cho dù là đồng dạng ma pháp quy tắc rơi vào người khác nhau trong mắt sau cùng thu hoạch cũng không giống mới vẹn vẹn chỉ là từ trong sách vợ miêu tả đôi câu vài lời đây chẳng qua là nguyên tắc giả lĩnh ngộ kẻ đến sau chỉ có thể tham khảo lại không có khả năng còn nguyên phục chế xem ra ta hôm nay liền không nên cùng ngườiơ tiền đến Tu à gật một mặt buồn bực nói, nhìn xem lòng ngớ ngáy tri thức, lại không tiền đi học tập, cảm giác này thật sự là không tươi đẹp. Nhớ lại một chút cái này mên ngông miệng sách, hù ở ẩn phi thường hoài nghi mình cho dù là táng gia bại sản, cũng không có biện pháp học xong. Giá rẻ nhất kiến thức căn bản đều là ba chữ số cắt bước, cao cấp tri thức giá cả đắt cỡ nào có thể nghĩ. Vừa đúng ấn chứng câu kia, tri thức là quý báu nhất tài phú. Kỳ hỉ, mỗi một vị đi vào nơi này mà pháp sư đều sẽ nói chính mình không nên tới, nhưng không đến trước đó, lại sẽ nhịn không nổi muốn tới đây. Không có vị nào ma pháp sư có thể chống cự ma pháp chân lý dụ hoặc, không kiến thức một chút vương cung lớn nhất ma pháp thư viện, há lại sẽ tâm tâm. Đừng nhìn những vật này quý, ngươi nếu không phải vương quốc quý tộc, liền xem như có tiền cũng mua không được. Bất quá cơ sở tính tri thức, cũng không cần ở chỗ này lãng phí tiền ở trong nhà thời điểm, ta liền học được không sai biệt lắm. Muốn biết cái gì, ngươi có thể hỏi ta, điều kiện tiên quyết là ta còn nhớ rõ. Trên thực tế trong này tri thức, cơ hồ mỗi nhà đại quý tộc đều có cắt giữ, chỉ là đều không có nơi này đầy đủ. Nhất là một chút mới nghiên cứu phát minh thành quả, càng là vì học viện sở hữu. Muốn thu hoạch những kiến thức này, cho dù là đại quý tộc cũng sẽ cảm giác thì đau. Nói người có lẽ vô tâm, người nghe lại là cố ý hù ẩn cũng không cho rằng Melissa hẹn hắn tới, chính là vì nhìn hắn cho cười. Dây vào nhà mình vị hôn phu, nếu thật là béo xấu, đó cũng là mọi người cùng nhau mất mặt. Quý tộc con cái đều là trưởng thành sớm, Thu Ờn càng muốn tin tưởng đây là một lần tận lực an bài bản thân giá trị biểu hiện ra. Cũng đại quý tộc so sánh, cốt lõi gia tộc thiếu nhất không phải lực lượng, mà là chi thức chuyển thừa đối với một người đinh thịng vượng gia tộc tới nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ rồi giàu, thực lực tăng trưởng tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm. Có thể nội tình truyền thừa, vậy liền không có biện pháp Liên xếp như muốn ra ngoài đoạn, cũng không giành được chân chính chân quý tri thức. Ma pháp tự ủy trang bị chỉ là trò trẻ con, càng mấu chốt chính là nhà ai trọng yếu trong truyền thừa không có mấy cái hoa. Đại quý tộc đang bảo vệ gia tộc truyền thừa tri thức bên trên làm ra cố gắng, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Không giành được, vậy cũng chỉ có thể giao dịch. Cùng một cái trong vòng luận quận, chỉ cần giá cả đầy đủ cao, liền không có cái gì không mua được. Cụ thể làm sao thao tác, cái này phi thường khảo nghiệm người. Thông ra chỉ là một trong các thủ đoạn, nghị sạ có thể mang đến ma pháp kiến thức căn bản, cũng đủ để làm cho cổ xứ lỗ gia tộc trên dưới giúp cho cao nhất coi trọng. Mặc dù những cơ sở này tri thức, dùng tiền cũng có thể từ thư viện làm ra đi, nhưng là giá cả đó là thật quý a. Có nhiều như vậy tri thức có thể buôn bán, còn có vương quốc kết sủ cấp phát, các người học viện hẳn là giàu chảy mỡ mới đúng, người nói thế nào ngệu đâu." Tu Ờn nói đùa thức hỏi. "Tri thức thành quả nhiều, vậy cũng muốn bán được mới được. Phần lớn nghiên cứu phát minh thành quả, đều là không có ý nghĩa gần cả, ai nguyện ý ra giá tiền rất lớn a. Chân chính có thể bán đi, ngược lại là những này bày ra trên mặt bản kiến thức căn bản. Rất nhiều mới quận khởi đại quý tộc, vì phong phú nội tình, đều sẽ phái người tới sao chép một phần." Lúc đầu học viện thu nhập là phi thường cao, tiếp rằng muốn nuôi một đám muốn tìm kiếm ma pháp chân lý đạo sư. Theo ta được biết, một khi trầm mê ở nghiên cứu ma pháp bên trong, liền không có mấy cái bất tận. Lý xạ hai tay mở ra, miệng môi nói ra. Hiển nhiên, nàng dạng này hoa quý thiếu nữ, rất khó lý giải cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm niềm vui thú. Ad là đại lục nữ ma pháp sư số lượng không ít, nhưng chân chính trở thành cường giả lại lắc đắc không có mấy. Cơ hồ mỗi một vị nữ tính cường giả phía sau, đều sẽ có một đoạn quanh co cố sự. Thuần bùn gió tiểu thư quý tộc, là không có cách nào bình tĩnh lại tìm kiếm ma pháp chân lý gặp chủ đề càng phát ra đi chệ, còn nhớ rõ chính mình là tới ước hẹn hụ sận, tự rêu nói ra: "Đi thôi, mau dẫn ta rời đi nơi thương tâm này. Loại này chỉ nhận tiền địa phương quỷ quái, không phải ta loại người nghèo này nên tới." Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 214. Nhan nhã thời gian luôn luôn ngắn ngủi, mỗi ngày buổi sáng tập luyện, buổi chiều buổi tiếp giai nhân đi dạo vương đô, thời gian rất nhanh liền đến sắc phương ngày, thần thánh lịch 99987 năm ngày 31 tháng 12. Vĩ đại kệ xạ ba tự mình tuyển ra tới ngày hoàng đạo, lão thiên gia cũng vô cùng nghệ tỉnh, tại rét lạnh ngày đông trực tiếp tới một ngày năm đẹp. Như là tập luyện đồng dạng, Thu Ẩn đi theo đám người xếp thành hàng, chờ đợi lấy kệ sạ ba đến. Vương cung quảng trường bốn phía đã vây đầy đám người xem náo nhiệt, bình quân 5 năm mới có một lần cảnh tượng hoành tráng, đám quần chúng dân dưa cũng đổ nhập vào 12 phần nhiệt tình. Sa xỉ một chút phú thương lớn cổ, thậm chí lấy ra đắt đỏ lưu ảnh thạch tiến hành ghi chép. Không có nguyên nhân khác, chính là vì ghi chép tin tức chuẩn xác hơn một chút, về sau gặp được có thể đem con mắt sáng lên một chút. Phương xa một tòa công kiến trúc đỉnh, thải cơ theo một lúc nhìn xem náo nhiệt. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, ngay cả bóng người đều không thể phân biệt, lại càng không cần phải nói nghe được nói chuyện đều là nghề nghiệp cho làm hại, làm nổi danh, ca cơ đoàn thành viên, đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Loại này sắp phong quý tộc lễ lớn, cũng không phải các nàng có thể giọng khách gát giọng chủ. Nếu là khoảng cách gần vây xem, dẫn phát sự cố đảo loạn sắc phong điện lễ, vậy liền sông đại họa. Thấy không rõ, nghe không được, nguyên bản nhiệt tình như lửa một đám nữ tử xinh đẹp, rất nhanh liền đánh mất hứng thú, nhao nhao về tới khuê phòng của mình bên trong. Duy trì có ý sạ bợ lưu lại, một mặt hâm mộ nhìn qua phương xa sắc phong đám người, lâm vào vô tận trong trầm tư. Ý xạ lệ, sự tiến bộ của ngươi có thể không thế nào dạng. Sắc phong nghi thức vừa kết thúc, Thiên kia sẽ phải trở về lãnh địa. Bỏ qua cơ hội này, về sau còn muốn tiếp cận hắn, liền không có đơn giản như vậy. Không chứa một tia tình cảm tiếng dục, từ vang lên bên tai, sẽ lâm vào trong tưởng tượng ý xạ bợ lệ kéo về thực tế. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút người tới, Isabella bợ lệ tức giận vừa quay đầu, hờn dỗi giống như nói, "Trở về liền trở về tốt, cái này đáng chết nhiệm vụ, cũng không phải là người có thể hoàn thành." Thực tình không phải nàng không cố gắng, thật sự là không có cơ hội phát huy đến vương đô những ngày này. Họa gần buổi sáng tiến vào vương cung tập luyện, buổi chiều lại cùng vị hôn thê đi dạo xung quanh. An bài nhiều lần ngẫu nhiên gặp cơ hội, đến cuối cùng trước mắt, Isabella đều chỉ có thể bị ép hủy bỏ. Nàng lại thế nào mị lực vô hạ, cũng không thể đem lấy người ta vị hôn thê mặt đi thi trận a. Đối tới loại đối thủ này, Isabella cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không phải nhiệm vụ lần này ban thưởng quá mức làm cho người trông mà thèm, nàng đã sớm mặc kệ không làm nữa. Một tổ chức nhiệm vụ, liền không có bỏ dở chừng. Bất kể nói thế nào, hào giặc phải hay không tại sơn địa linh nhất định phải rõ ràng. Phía trên đã đang suy nghĩ. Mua sắm huyết nguyệt hào giác khả năng, Người có thể thăm dò tính cùng vị kia sơn điệu tử tức thương lượng, nếu là giá cả không cao mua lại cũng không sao." Ảnh tử nhân lạnh lùng nói ra. Tại nhân sinh tín điều của hắn bên trong, liền không có thất bại khái niệm. Nhiệm vụ lớn hơn trời là gánh, đã sớm khắc ở hắn trong lòng. Suất đạo đến nay, mặc dù không phải trăm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giống bây giờ lần này dạy vỏ hơn mấy tháng, ngay cả người trong cuộc đều không có tiếp xúc bên trên quận bách cục diện, ảnh sát còn là lần đầu tiên đạt được. "Đừng có năng động, ngươi coi ta là kẻ ngu, hay là vị kia sơn tử tức là kẻ ngu?" Isabella lại không chút khách khí rêu nói. Viên Nguyệt Hào giác, há lại một tên cà cơ có thể nhiễm, chỉ sợ mới mở miệng nói ra cả, thân phận trong nháy mắt liền bại lộ. Làm một cái người thông minh, ý xạ Isabella lẽ cho tới bây giờ cũng sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa. Nàng cũng không dám đánh cược, bại lộ thân phận còn có thể toàn thân trở ra. Thiện Nghi mua về, vậy thì càng vô nghĩa. Mặc cho ai cầm tới loại này thẻ đánh bạc, đều sẽ bán hơn một tốt giá tiền, chỗ nào bán đồ bán tháo đạo lý. Liền xem như muốn cho đối phương làm áp lực, vậy cũng phải đem tổ chức của mình danh hảo cho lộ ra đến, nhìn xem có thể hay không đè ép được người ta. Thật đáng tiếc, tổ chức thần bí căn bản cũng không dám đem chính mình phong tới dưới ánh mặt trời. Uy hiếp, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. "Thử nhìn một chút thôi, lấy năng lực của ngươi cho dù là nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ không bỏ được giết ngươi, chúng ta tự sẽ tổ chức nghị cách cứu viện. Sau đó tiệc ăn mừng, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi vị hôn thê của hắn, vì ngươi sáng tạo cơ hội. Bất quá thời gian bên trên, ngươi nhất định phải nắm chặt." Rõ ràng là tại cổ động, thế nhưng là từ ánh sát cái kia cứng rắn trong miệng nói ra, trong nháy mắt liền biến vị. "Biết." Isabella hất lên vai nói ra. Đối với ánh sắt mà nói, nàng chỉ tin một nửa. Lý Chí nói cho nàng, tiếp xuống chế tạo cơ hội hẳn là thật, nhưng là cam kết nghị cách cứu viện, cũng không cần phải tuân thần. Từ khi gia nhập tổ chức thần bí đến nay, nàng liền không có gặp qua nghị cách cứu viện bị bắt nhân viên tình báo, ngược lại là diệt khẩu chảng diện đuổi kịp hai lần. Vừa vào tổ chức thần bí, liền không quay đầu lại được. Dù là biết rõ nhiệm vụ rất khó giải quyết, vợ Isabella hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Có lẽ tổ chức thần bí không làm gì được đại quý tộc, nhưng là muốn bắt bóp nàng loại này tiểu ca cơ, thật sự là lại cực kỳ đơn giản đều không cần phái những người khác, quang nhãn trước cái này đến vô ảnh, đi vô tung ra hỏa, liền có thể muốn làm mẹ. Sát phong ngũ ngân, cột lộ là tử tước. Đau khổ chờ đợi mấy giờ, liền chờ tới kẻ sạ ba một câu nói như vậy. Vì một chân trên đất đón lấy một thanh kỵ sĩ kiếm, liền xem như hoàn thành sát phong nghi thức độc viên, cổ động nhân tâm mà nói, đó là một câu cũng không có. Trao đổi lẫn nhau, vậy thì càng không tồn tại. Liền ngay cả truyền thống hôn tay lễ đều bị cho tóm tắt. Đồng sự trước tập luyện phức tạp nghi thức, hoàn toàn không giống. Nhìn ra được, kẻ sạ ba thật sự là lôi lệ phong hành quân chủ. Đem sát phong nghi thức dạng bất cực hạn, nguyên bản những cái kia lẻo lẻo nghi thức, toàn bộ bị áp xúc làm một câu nói giải quyết. Không phù hợp truyền thống quý cũ, nhưng bây giờ hắn mới là quý cũ. Nhìn như chỉ là vì lười biếng cải biến, kỳ thực lại là một lần vương quyền tiến thế. Lấy hành động thực tế, nói cho một đám mới sắc phong quý tộc tại ẩn phạ vương quốc hắn kệ xạ ba mới là Lao đại. Khó khăn chất chứa, có lẽ lúc trước từng có đi. Dù sao hiện tại tất cả mọi người rất tình nguyện tiếp nhận, không có bất kỳ người nào cảm thấy kệ xạ ba làm không đúng. Hoặc là nói coi như trong lòng có ý tưởng, hiện tại cũng nén trở về, không dám nhận mặt nói ra. Cùng một chỗ tiếp nhận sắc phong tất cả mọi người có thể tiếp nhận, hù ở ẩn thì càng không cần nói. Sớm một chút hoàn thành nghi thức, kết thúc công việc về nhà mới là vương đạo. Hắn mới không muốn ở chỗ này biểu diễn sức khí, thờ đám người thưởng thức. Dù là phong tước nghi thức, chính là một tên quý tộc trong cuộc đời vinh diệu nhất thời khắc, sợ phiền phước hủ ở ẩn cũng cảm thấy hết thảy giản lược tốt. Nghi thức đơn giản, liền mang ý nghĩa hiệu suất cao. Trước mặt thời điểm, Kệ xạ Ba còn tự thân nghiệm danh sách, đến phía sau sắc phong kỵ sĩ thời điểm, bởi vì nhân số quá nhiều, dứt khoát ngay cả tuyên đọc danh sách quyền lực đều ném cho chủ trì lệ nghi quan viên. Nguyên bản muốn tiếp tục vài ngày phong tước nghi thức, quả thực là bị Kệ Sạ Ba tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành. Hủ Ẩn bọn người chờ đến lâu, hoàn toàn là bởi vì quốc vương tới trễ mặc kệ là vô tình hay là cố ý, làm lao đại có thể tùy tiện đến chế, nhưng khi tiểu đệ lại nhất định phải sớm tới cho chờ lấy. Chính mắt thấy Vương quyền uy nghi, Hu ẩn cuối cùng minh bạch vì sao từ xưa đến nay, nhiều người như vậy muốn vào vị. May mắn nơi này là Atlant đại lục, không lưu hành Vương hầu tướng lĩnh linh hữu trùng hồn thuyết pháp, nếu không hẳn phạt vương quốc đám này cùng bình tự trọng các đại quý tộc, đã sớm náo loạn trời. Sắc phong đại điện kết thúc, kế tiếp là tiệc ăn mừng, các ngươi tự hành ngồi vào vị trí đi." Kệ Sạ Ba hiền lành nói ra. Có lẽ là hoàn thành hôm nay nặng nghề làm việc mà cao hứng, lại có lẽ là vì chính mình lại tăng lên một đám tiểu mà mừng rỡ. Tóm lại tâm tình của hắn hiện tại rất không tệ đưa mắt nhìn không theo sáo lộ ra bài quốc vương rời đi, phía dưới trực tiếp sôi trào, từng cái trong vòng nhỏ nhau, nhau nhau bắt đầu riêng phần mình nghị luận. Làm được Sắc Phong một trong những nhân vật chính, vị trí gần phía trước hù sân, tận mắt thấy phụ trách chủ trì nghi thức lễ nghi quan, mặt đều bị tức tái xanh. Hiển nhiên, kệ xạ ba đây là lâm thời cải biến quy tắc, liền ngay cả bọn hắn những này chủ trì lễ nghi quan viên, đều không nhắc tới trước đạt được thông chi. Vừa rồi quốc vương ở thời điểm, mọi người không dám biểu hiện quá rõ ràng, hiện tại người đi, liền bắt đầu chân tình bộc lộ. Dính đến Sắc Phong tức vị quý tộc sự kiện lớn, tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách. Loại này là gì? Đánh vỡ thường quy biểu hiện, dù sao cũng phải có người phụ trách công nổi. Làm nghi thức người chủ trì chính là tốt nhất hiệp sĩ công nổi. Tối thiểu nhất hủ ở ẩn bên thại đều xuất hiện tiếng mắng, trên cơ bản đều là hướng về phía lễ nghi quan đi đối với kệ xà ba, nhiều lắm là cũng liền chỉ trích vài câu. Không phải mọi người không muốn mắng quốc vương, thật sự là tại Atlant đại lục, làm phong thần liền không có mắng phong chủ tư cách. Bưng lên bát ăn cơm, vung xuống bát chửi mẹ. Còn chưa hoàn toàn đánh mất đạo đức danh dự cuối cùng quý tộc, hay là làm không được. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 215, thú nhân lấn. Đến diễn hội thời gian Quý tộc tập đoàn lại khôi phục được một mảnh hài hòa, phản phất chuyện ban ngày tựa như không có phát sinh một dạng. Nhanh như vậy tiếp nhận hiện thực, tự nhiên không phải các đại quý tộc dễ nói chuyện. Mọi người giữ gìn quy tắc, đã là tại giữ gìn vương quyền, cũng là vì hạn chế vương quyền, nó bản chất vẫn là vì giữ gìn tự thân lợi ích. Dựa theo lệ cũ, quốc vương biểu hiện quá mức này thoát, tất cả mọi người sẽ lên môn quy quyền, đem hắn một lần nữa kéo về chính xác trên quỹ đạo. Hiện tại một mảnh hài hòa, cái tiết chỉ có một lời giải thích Bắc cương th Vương quốc cần tăng cường trung ương tập quyền đây là có tiền lệ mà theo, nhiều lần đại chiến lúc bộc phát, ảnh phạt trong vương quốc chính phủ quyền lực đều sẽ tăng cường, để có thể tốt hơn đối kháng thú nhân xâm lấn. Duy nhất một lần ngoại lệ, chính là lần trước đại chiến. Bởi vì quốc vương quá mức mềm yếu, trung ương chính phủ hy vọng không đủ, không có thể cân đối các đại thế lực liên hợp tác chiến, liền đưa đến án phạt vương quốc ném thành mất đất, tổn thất nặng nề ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trung rộng. Tại hiện tại loại này trong lúc nỗ chốt, dù là mọi người không muốn nhìn thấy kệ xạ ba tiếp tục tăng cường quyền quyền, nhưng là vì tốt hơn chống lại thú nhân xâm lấn, các đại thế lực cũng chỉ có thể nắm lô nhũ Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp còn có các loại thăm dò, đánh cờ, lẫn nhau xác định riêng phần mình danh giới cuối cùng. Làm Tân Tấn trung đẳng quý tộc một thành viên, Hu Ờn còn chưa có tư cách tham dự cao tầng đánh cờ, có thể làm chỉ có lặng lặng chờ đợi. Tân Tân quý tộc Hàn Ninh Nghiễn, quy cách vẫn còn rất cao. Vương Đô một đám đại quý tộc tụ tập, Kệ Sạ Ba cũng tự mình tới, tiến hành kích tình mênh mông diễn thuyết. Tại thiên tại như mây Vương Đô, hấp dẫn nhất ánh mắt không còn là hù ờn những niên này, mà công chúa. Chân chính tiên chi nữ, vừa ra trận liền dẫn nổi hội hiện trường. Hù ở ẩn thấy qua mỹ nữ cũng nhiều đến đi, nhưng là có thể cùng mạ đệ diễn công chúa sánh ngang một cái đều không có. Không phải nhan trị vấn đề, đơn thuần từ hình dạng dáng người bên trên nhìn, mạ đệ ẩn công chúa cũng không tính đỉnh tiêm, có thể có một vật đền bù những này toàn bộ không đủ. Bẩm sinh khí chất cao quý, dù là chỉ là xa xa một chút, đều có thể cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhìn cái gì vậy, ngươi thế nhưng là người đã có hôn thê. Bên hai thanh âm quen thuộc, đem say mê hủ ẩn cho kéo lại. Thấy rõ người tới, mới âm thầm thở dài một hơi. Vốn cho là bị hôn thê bắt một cái tại chỗ chính mình phải xui xẻo, không nghĩ tới lại là y sĩ bợ lệ đang bắt chước lý sĩ thanh âm. Y sĩ bợ lệ tiểu thương, người chơi như vậy sẽ dọa người ta chết khiếp." Hưu Ẩn tức giận nói, "Ca cơ đi là nghệ thuật lộ tuyến, đa tài đang nghệ là cơ bản tố chất, sẽ bắt chước cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn không hiểu rõ, đến tột cùng là phương nào thế lực ăn no rừng mơ lấy, phái ra view vật như thế theo dõi hắn không thả đối với vương quốc bảo an hệ thống, Hưu Ẩn cũng sinh ra thật sâu hoài nghi, thế mà để một tên ca cơ nữ giả nam trang xâm nhập vào nơi này. Vạn nhất là thích khách mà nói, kẻ ba chẳng phải là nguy hiểm." Đương nhiên, Phụ thông sát thủ trà trộn vào đến cũng không làm nên chuyện. Ở đây một đám quý tộc, trên cơ bản đều có như vậy hai lần, hộ gián lên vấn đề không lớn. Hu Ẩn Tử Tước, người đang nói cái gì? Ta là ỷ sạ bợ lệ vương tước, cũng không phải cái gì tiểu thư. Dù là đổi lại năm trang, toàn thân trên giới tràn ngập bị thái, làm sao che giấu không đi qua. Như vậy bị thai trộm chung giải thích, Hu Ẩn Ẩn trực tiếp trợn trừng mắt. Nếu như không phải mã đội hình công chúa hấp dẫn đám người ánh mắt, chỉ sợ ỷ sạ lệ sớm đã bị người nhận ra. Bất quá lời giải thích này, cũng nói ỷ sạ lệ vì cái gì có thể trà trộn vào tới. Huân tứ tại Ảnh Phạ Vương quốc là đối với quý tộc nam tử một loại tôn sừng, cũng không phải là chỉ cụ thể nào đó một tước vị. Các cơ có được thân phận quý tộc, có vẻ như cũng nói qua được. Dương lớn chim gì đều có, quý tộc nhiều cũng là cái gì hiếm thấy đều sẽ xuất hiện. Quý tộc đi làm ca cơ xác suất rất thấp, nhưng ca cơ cầm tới thân phận quý tộc lại nhìn mãi cuốn mắt. Một ít tinh trùng lên nào ra hỏa, làm việc thường thường không thông qua đại não, một cao hứng liền trực tiếp xác phong ca cơ là quý tộc. Loại này xác phong, bình thường mọi người chỉ coi là một trò đùa, chủ lưu vòng tròn khẳng định là sẽ không thừa nhận. Tốt như vậy đi, ta tôn kính Nghị Sạ Bơ Người phí hết tâm tư trà trộn vào đến, hẳn là cũng là muốn tranh thủ mạ đồ yên công chúa niềm vui. Hù ở ẩn mang theo chào phùng nói. Mỹ nhân yêu ái tuy tốt, thế nhưng là có ý khác Mỹ nhân, đó chính là mặt khác cố sự. Phản phất là đụng phái chân đau, ý xạ bờ lệ sắc mặt lập tức khó coi. Nữ nhân ở giữa phân cao thấp, so nam nhân ở giữa ganh đua so sánh càng thêm nghiêm trọng đối mặt mạ đồ yên công chúa, dù là thân hình của nàng, nhan trị toàn diện chiếm ưu vẫn là bị dây thành mạnh vụn. Chỉ có thể nói mỹ mạo Dáng người tại khí chất trước mặt, không đáng một đồng đương nhiên, nếu như y Sạ Bợ Lệ cũng có một cái làm quốc vương phụ thân, làm vương hậu mẫu thân, như vậy hết thể lại coi là chuyện khác. Hù ở Ẩn tự tức, nên không phải có chủ tâm muốn khí tẩu ta đi. Chẳng lẽ là muốn đăng khi nói chuyện, y Sạ Bợ Lệ còn cố ý kéo gần lại khoảng cách. Xông vào mũi hương khí lan tràn tới, khiến cho Hù ở Ẩn là tâm phiền ý loạn. Lý trí rất thanh tỉnh, chính là thân thể có chút chống đỡ không được, bài tiết đi ra hormone thẳng tắp dâng lên. Thật có lỗi, y Lệ vân tước. Ta đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại ta bể bọn nhiều việc, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có chuyện gì chúng ta yến hội đằng sau lại tìm địa phương đơn độc đàm luận. Nói xong, thu ở ởẩn cấp tốc quay người rời đi. Thừa nhận dục vọng không mất mặt, có thể bị dục vọng chi phối thân thể, đó chính là một trận tai nạn. Nơi này chính là công chúng trường hợp, bất kỳ cái gì không đúng lúc cử động, cũng có thể bị người hưu tâm chú ý tới. Khẩn cấp quân báo. Từ trên trời giáng xuống sư thiếu Kỷ Bình, rơi vào vương cung chức trên quảng trường, một phần biệt kín quân báo bị bọn thị vệ bằng tốc độ nhanh nhất truyền vào kệ sạ ba trong tay. Bác cương truyền đến cái báo, chú nhân ngay tại hướng tiền tuyến tập kết đại quân, chiến tranh đã tới. Yến hội sớm kết thúc, đám đại thần theo ta đi tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tất cả đất phong quý tộc lập tức trở về lãnh địa Triêu Mộ quân đội, chờ đợi vương quốc triệu hoán. Kệ Sạ Ba mà nói, là yến hội vẽ lên một cái không viên mãn dấu chấm tròn. Tiền tuyến quân báo là tốt nhất canh giải rượu, trong nháy mắt đem mọi người từ ngập trong vàng son bên trong tỉnh lại tới. Cùng thú nhân xâm lấn đại tin tức so sánh, dạng gì nữ nhân đều không đáng giá được nhắc tới. Phải đi về. Đối với vội vàng kết thúc vương đô đi, Hồ Ẩn rất là bất mãn. Phải biết hắn rất nhiều kế hoạch, cũng còn chưa kịp áp dụng. Trong triều có người tốt làm quan, một lần kết giao nhân mạch, ký kết mạng lưới quan hệ cơ hội. Cứ như vậy cho sớm chết hiểu. Loại chuyện này không vội vàng được, quá mức tận lực kết giao, chỉ sẽ làm lòng người sinh phẫn cảm. Ngay kế tiếp sáng sớm, thu Hu Er liền cùng Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc khởi hành trở về, ngay cả cùng lì xạ cáo biệt thời gian đều không có đại chiến sắp đến, hết thảy đều muốn là chiến tranh phục vụ, tất cả mọi người không có thời gian rảnh rỗi. Trong vương đô sự vụ, thu Hu Er cũng chỉ có thể bị thác cho tộc nhân thay xử lý. Loại thời điểm này chỉ có thể tin tưởng gia tộc lực lượng. Quốc Lô tộc xuống dốc nhiều năm, nhưng lão tổ tông người lưu lại mạch quan hệ, nhưng không có toàn bộ gay mất. Nguyên lai like không chút liên hệ Đó là làm tinh thần xa suốt thân thích, không có ý tứ tìm tới cửa. Dù sao, thế giới quý tộc là hiện thực. Mọi người sẽ chỉ cùng cùng một cấp bậc, có lợi hại quan hệ đồng loại chơi. Tiểu quý tộc cứng rắn muốn là đi lên tầng trong hội chen, sẽ chỉ chọc người ghét. Cho dù là quan hệ thông gia quan hệ, thời gian dài cũng sẽ không kiên nhẫn. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 216. Thân phận địa vị không ngang nhau, theo thế hệ trước qua đời, trực tiếp đi lại tự nhiên là ít, nhưng lễ tiết bên trên lui tới, nhưng không có từng đứt đoạn. Hiện tại cô gia tộc một lần nữa trở về. Khuyết thiếu nhân mạch hữu sần, tự nhiên muốn đem khoản này ra tộc di sản nhặt lên. Không hy vọng xa vời đạt được bao nhiêu trợ lực, tối thiểu nhất có người dẫn đường, có thể tránh cho hai mắt đen tối đi loạn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể gắn bó đến nay quan hệ, trên cơ bản đều là lúc đầu gần chi quan hệ thông ra. Trong năm thời gian đủ để cải biến rất nhiều người cùng sự, cho dù là gần nhất, đó cũng là đời thứ ba. Nếu như chậm thêm chút thời gian, xem chừng cuối cùng này liên hệ cũng sẽ từ từ tan biến trong năm tháng. Thú nhân đế quốc, chữ đã đến tiền tuyến. Bệ vệ một hoàng lập trường quá mức kiên quyết, cánh tay không lay chuyển được bắt chỉ có thể kiên trì đến tiền tuyến thống soái đại quân. Trung quy là hoang phế mấy chục năm, dù là vẹn vẹn chỉ là diễn thuyết, vậy cũng có thể trở thành thói quen sinh hoặc là cấn tại trên thân. Giờ đi trong phủ huynh anh nhiên điến, Alex cũng cảm giác toàn thân không phải mái. Nhất là tiến vào trong quân doanh thống soái đại quân, càng làm cho hắn cảm thấy thể sát tinh thần mỏi mệt. Dịch, ngũ đại hoàng tộc trước trận hội nghị sắp tổ chức, đến lúc đó phân thân ta thiếu phương pháp. Trong quân sự tình, ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí. So sánh dẫn binh đánh trận, Alex cảm thấy mình hiện tại loại trạng thái này, vẫn là đi chơi chính trị càng thêm phù hợp. Tiên tuyến chính trị đánh cờ, đơn giản là trong chiến tranh quyền lên tiếng chi tranh là ngũ đại hoàng đình đứng đầu, không quan tâm cuối cùng đánh cờ kết quả như thế nào, bệ hẹ một hoàng đình đều có thể lấy đi lớn nhất một phần bánh ngọt. Lợi ích chính trị chưa cắt, không có thống nhất tiêu chuẩn, kiếm lời hay là thua lỗ, người bình thường cũng nhìn không ra đến cái gì. Có thể dẫn binh đánh trận không giống với, đó là muốn chân lướt chân giáo làm, nếu là đánh đánh bại thế, nhưng là liếc qua thấy ngay. Làm bệ hạ một bộ tộc hoàng chữ, uy vọng chưa đủ a không thể thừa nhận chiến bại phong hiểm. Tại dưới loại bối cảnh này, dù là hắn lại thế nào kiêng kỵ trước mắt vị này chất tự năng lực, hắn cũng chỉ có thể tướng quân bên trong sự vụ giúp cho phó thác. Yên tâm đi, hoàng chữ điện hạ. Trong quân sự vụ, ta sẽ xử lý tốt. Bệ hẹ một bộ tộc 20. không đại quân, 10 ngày sau liền sẽ đến tiền tuyến 300. 000 phụ thuộc chủng tộc quân đội, hiện tại đã tập kết 5 vạn người, còn lại sẽ tại trong vòng 3 tháng lần lượt hoàn thành tập kết. Tăng thêm đóng tại biên giới 10 vạn đại quân hoàng đình đại quân, cho dù là chúng ta một nhà, cũng đủ để hướng nhân tộc khởi xướng một trận quy mô lớn chiến tranh. Duyệt Thân Vương chậm rãi nói ra. Làm bệ hẹ một hoàng đình hoàng vị có lợi người cạnh tranh, vì góp nhặt quân công Tình nguyện đẩy Alet loại này, ngoại giới công nhận phế vật tự vị, cũng không chịu cho hắn cơ hội. Nội tâm mặc dù bất mãn, nhưng hắn lại lý giải bệ hạ một hoàn cách làm. Thú nhân đế quốc không có nhiều như vậy đạo đức lễ nghi trói buộc, hoàn quyền thay đổi cho tới bây giờ cũng không quá bình. Bệ tệ một hoàn như vậy có thể chịu, thay đổi một cái năng lực mạnh hơn chữ, rất có thể lại bởi vì chờ không nổi sớm khởi xướng chính biến tự vị. Nếu mà so sánh, để Alet loại phế vật này điểm tâm tự vị, ngược lại là lại càng dễ khống chế. Thanh sát quyền mã không có quan hệ, vốn là không có trông cậy vào hắn có tiền đồ. Làm cho Duyệt thân vương nghĩ không hiểu là, nhà mình vị kia tinh minh già già Tại sao phải đem vị này phế vật hoàng chữ phái tới thống soái tam quân? May mắn vị này trong truyền thuyết phế vật tốc phụ, cũng không phải là thật sẽ chỉ đùa bỡn nữa nhân. Thống minh năng lực cố nhiên thất bại, nhưng thắng ở biết được bị quyền. Duyệt, lần này chiến tranh không thể so với Dị Vang tham dò, một khi mở ra cũng không phải một năm nửa năm có thể kết thúc. Ta bệ hệ một bộ tộc nhân khẩu mỏng manh, mỗi một tên lính đều rất quý giá, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tiêu hao ở trên chiến trường. Ngũ đại hoàng tộc liên hợp hành động, nhìn như tân như một nhà, trên thực tế vẫn như cũng là từng người tự chiến. Trên chiến trường địch nhân của chúng ta không riêng gì nhân tộc, còn muốn làm tâm đến từ nội bộ đao. Hiện tại trách nhiệm của ngươi trọng đại, bất kỳ một cái nào sơ sẩy, cũng có thể dẫn đến ta bị hệ một bộ tộc tổn thất nặng nề." Alex Hoàng chữ lời nói thâm thía nhắc nhở. Vốn là muốn vẫn dấu kín, tiếc rằng bị đẩy hướng sân khấu, hắn cũng không thể không xuất ra mấy phần năng lực tới. Tiếp tục dạ vượn đốc, vậy liền thành thần đốc. Vạn nhất tiền tuyến phát sinh vấn đề, hắn cái này Hoàng chữ trực tiếp liền mỹ kịch. Về phần có thể hay không gây nên ngoại giới kiêng kỵ, đều đến trên phần này, hắn có thể lo trước lo sau. Một đường phi nước đại tại đường cái bên trên, khi hủ ở người đến hành tinh lúc, đã trước một đến. Dù là chiến mã có được ma thú huyết mạch, có thể chung quy là trên mặt đất chạy sinh vật, so ra kém trên bầu trời bay tốc độ nhanh. Không kịp trở về lãnh địa, Hu A Ân liền bị phủ tổng đốc người nửa đường chặn đứng, được mời tiến về thành bệ đã tham gia hội nghị quân sự. Không giống với trước đó xa lánh, đến loại thời khắc mấu chốt này, làm bác địa quý tộc đại biểu xịt tử tước đồng dạng xuất hiện ở trong phòng họp. Liên chờ mấy người các người. hiện tại trọng yếu nhân viên toàn bộ vào chỗ, ta cũng liền không lãng phí thời gian. Sự tình chắc hẳn các ngươi đều nghe nói, thú nhân đế quốc bắt đầu độc viên, vương quốc chỉ có thể theo vào. Tân tư vương quốc sưu tập đến tình báo. Tú nhân Đế quốc lần này động viên tổng binh lực sẽ vượt qua mấy triệu, thậm chí có khả năng đạt tới 2 triệu. Dù là có chiến chủ y Vương quốc cùng mổ sĩ công quốc hỗ trợ chia sẻ áp lực, đây cũng là một trận liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong chiến đấu. Vương quốc nhất định phải toàn lực ứng phó, bất kỳ cái gì lơ là sơ suất đều sẽ mang đến màu giao hấn. Căn cứ quốc Vương bệ hạ lệnh triều mộ, Đông Nam hành tỉnh sẽ tại một tháng động viên 30. Không không không quân đội, mang đến tiền tuyến tiếp viện Bắc cương phòng tuyến đám đầu tiên động viên nhân viên danh sách, chắc hẳn tất cả mọi người tâm lý năm chắc đám kia đám công tử ca không có việc gì, cả ngày tinh lực không có địa phương phóng thích, vậy liền cho bọn hắn một cái ra sức vì nước cơ hội. Ta tính toán một chút, trừ những người này bên ngoài, còn có 15,000 người số người còn thiếu. Lô hồng không phải rất lớn, ta liền lưỡi nhát chia nhỏ. Ở đây 15 cái quận, mỗi cái quận ra 1.000 người. Yêu cầu rất đơn giản, có thể đem ra được. Không có khả năng người nào đều hướng tiền tuyến đường, viện binh muốn đi thủ vệ biên cương, không phải chạy tới cho thú nhân ngàn dặm tặng đầu người. Cụ thể làm sao phân phối, các ngươi trở về chính mình đóng cửa lại thương nghị. Dù sao nhất định phải dựa theo quy cụ xử lý, vạn nhất náo động lên nhếu loạn, hết trị không tha Làm Vương quốc hậu phương lớn, ta Đông Nam hành tỉnh đang động viên danh sách bên trong dự vào sau, đó là bởi vì chúng ta vẫn luôn gánh vắt Vương quốc kho lương trách nhiệm. Tại chiến tranh toàn diện buộc phát, chúng ta lãnh binh xuất trình trước đó, còn nhất định phải an bài tốt đến tiếp sau làm việc. Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi tháng là tiền tuyến cung cấp 15 triệu tờ HNZ lúa mì đen, 8 triệu tờ HNZ khoai tây, 5 triệu tờ HNZ. Cụ thể nhiệm vụ, đem chứng thực đến mỗi một quận, lại từ các ngươi cụ thể chứng thực đến mỗi một vị lãnh chúa trên đầu. Không cần nhu ra vẻ, phụ tổng đốc sẽ phái người giám sát, Vương quốc cũng sẽ phái đốc tra tổ kiểm tra thí điểm. Ai dám ở trên đây gây sự? Các thầy lấy nhân tộc phản nghịch luật sư, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 217, động viên, ra người, ra lương, xuất tiền. Quốc vương triệu lệnh, tổng kết lại chỉ đơn giản như vậy ba cái từ. Ngay cả cụ thể mức đều minh xác xuống tới, hiển nhiên là các đại thế lực sớm câu thông tốt. Làm trung đẳng quý tộc, chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiến vào vương quốc trung tâm quyền lực, khoảng cách chân chính tầng lớp quý tộc vẫn như cũ có rất dài khoảng cách. Các đại lao đều thương nghị xong, phần này quốc vương triệu lệnh hiển nhiên không phải cùng mọi người thương nghị. Phía trên yêu cầu nội dung, nhất định phải toàn bộ hoàn thành. Thế nhưng là đến cụ thể chi tiết, hành tỉnh nội bộ các quận nhiệm vụ gánh vác, nhất định lại không thể thiếu cái có. So ra mà nói, Đông Nam hành tỉnh tình huống xem như tốt. Làm Vương quốc hậu phương lớn, nhiệm vụ thiết yếu là bảo hộ tiền tuyến thuế ruộng công lướng, thứ yếu mới là cung cấp hợp cách binh sĩ 30. Không không tên lính tốt nhất giải quyết, bị phạt thẳng xuôi sẹo quý tộc liền cống hiến một nửa danh nghịch. Còn lại mỗi quận chỉ cần ra một 1000 người, gánh vác đến mỗi vị lãnh chúa trên đầu, căn bản liền không tồn tại áp lực. Những binh lính này đều là muốn bổ sung đến biên giới trong quân quấy giữ. Ném đi hơn trăm tên kỵ sĩ đi vào, thiếu phân phối một chút sĩ quan, nghĩ đến cũng vấn đề không lớn. P ở sở tổng đốc không có nói dẫn đội nhân tuyển, lớn như vậy xác suất chính là một vị nào đó năng lực không tệ thằng sui xẻo quý tộc bị nhà mình nhi tử cho hố. Chiến tranh thuê vấn đề, hơi có một ít khó giải quyết. Trên tổng thể, cũng tại phạm vi có thể khống chế bên trong, dù sao bỏ tiền là được rồi. Không có tiền cầm vật thật mạo xương chống đỡ, hoặc là thêm ra một chút người đi đánh trận, hành tinh nội bộ cũng có thể cân đối. Là người khác đau đầu nhất hay là vật tư đông nam hành tinh cần cung cấp bao quát lương thực ở bên trong các loại vật tư chiến lược, chừng 1.5 vạn tấn nhiều. Đối với một cái hành tinh tới nói, gánh vác xuống tới có vẻ như không có bao nhiêu. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ mọi người không chỉ muốn gom góp vật tư, còn muốn tổ chức nhân thủ đem đồ vật đưa đến tiền tuyến đi. Khắc vật tư trên đường hao tổn không lớn, gia tăng mấy cái điểm hao tổn còn kém không nhiều lắm. Có thể duy trì có lương thực là ngoại lệ, hết lần này tới lần khác Đông Nam hành tinh chủ yếu cung cấp chính là lương thực. Từ Đông Nam hành tỉnh đến tiền tuyến, chừng hơn 1000 cây số, mặc dù có thể duyên hải, vùng ven sông chuyển vận một đoạn lộ trình, có thể chúng đồ cần nhân lực chuyển vận lộ trình hay là có hơn 400 dặm đây là quan nhất đoán chừng, nhiều khi không phải lương thảo vận đến gần nhất địa điểm là được, còn có thể theo chiến trường thế cục biến hóa biến hóa theo. Thu ở ẩn toán học năng lực vẫn được. Hồi tính toán một lần, liền phải ra trên đường trí ít hao tổn 1/3 kết luận đây là án phạt Vương quốc có quá nhiều lần đối với thú nhân kinh nghiệm tác chiến, ven đường cơ sở công trình tương đối hoàn thiện, nửa đường sắp đặt nhiều cái kho lương nhưng làm chạm trung chuyến. Hòa bình niên đại vận chuyển hao tổn 1/3, chiến tranh bộ phát đằng sau, vận chuyển trên đường hao tổn một nửa lương thực, Hu Er ẩn lại không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Khó trách muốn đem Đông Nam hành tình đặt ở động viên danh sách phía sau, không có bọn hắn đám này quý tộc lão gia chủ trì, làm sao có thể đủ đem vật tư thu thập lại, vận chuyển đến tiền tuyến đi. Theo Hu Er nhiều lần thú nhân xâm lấn, nhân tộc liên đánh bại nhân lại quân đằng sau, rất nhanh liền kết thúc công việc về nhà. Không phải là bởi vì nhân tộc các quốc gia không đoàn kết, cũng không phải liên quân không có năng lực phản kích, càng nhiều hay là trên chiến trường vật tư tiêu hao quá mức khủng bố. Hàn Phạ Vương quốc bản thổ tác chiến, vật tư tiêu hao đều lớn như vậy. Một khi chiến tuyến kéo dài đến thú nhân đế quốc, một người đánh trận 10 người vật lương, đều không nhất định có thể thỏa mãn tiền tuyến nhu cầu. Trong vấn đề này, nhân tộc Vĩnh Viễn học không được thú nhân. Thú nhân có thể tập kết đại lượng quân đội, cũng không phải là bọn hắn hậu cần năng lực mạnh cỡ nào, hoàn toàn tương phản thú nhân đế quốc hậu cần là quá xấu không có cách nào nói. Có thể ở tiền tuyến tập kết hơn trăm vạn đại quân, hoàn toàn là bởi vì không điểm mấu chốt. Trong quân lương thực không đủ, chiến tử đồng loại chính là khẩu phần lương thực của bọn họ. Nhiều khi nhân tộc đại quân cùng thú nhân ăn thua đủ, cũng không phải mọi người cỡ nào anh dũng, thuần túy chính là không muốn biến thành đồ ăn. Tổng đốc các hạ, binh lực, thu thuế trực tiếp lấy quận đơn vị phân chia nhiệm vụ, đều rất tốt giải quyết, có thể vật tư liền phiền phái đông nam hành tỉnh mặc dù đều là đất mờ mỡ, nhưng các quận đặc sản hay là có chỗ khác nhau, có chút vật tư bộ phận quận chí bản liền không có. Trực tiếp lấy làm đơn vị phân phối nhiệm vụ, chỉ sợ tiếp xuống tất cả mọi người không tốt hoàn thành không bằng đối với tất cả vật tư quy ra tiền, mọi người căn cứ từ nhà đặc sản hoàn thành vật tư con tốt, chỉ cần tổng lượng đại khái có thể đối đầu, liền xem như chi tiết có chỗ xuất nhập, vương quốc bên kia nghĩ đến cũng sẽ không nói cái gì. Hu ở gần dẫn đầu đề nghị, dính đến bản thân lợi ích, lúc này hắn nhất định phải tranh thủ. Bằng không máy móc gánh vác một đống vật tư nhiệm vụ xuống tới, trở về đầu làm lớn cũng đụng không ra. Trên danh nghĩa quận thủ là xịt từ tướng, nhưng vấn đề này nên đầu hắn đau. Thế nhưng là con hàng này từ tiến vào phòng họp, liền không nói một lời. Không biết là có tự mình hiểu lấy, biết mình ở chỗ này không có quyền nói chuyện hay là bởi vì bất mãn bị ở Ẩn mất quyền lực dứt khoát bẻ nát rốt cuộc. Quân thủ bẻ nát, nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Dính đến tiền tuyến vật tư chiến lược đại sự, nếu là xuất hiện vấn đề, toàn bộ nổ sở Trạ quận quý tộc đều muốn thụ liên lụy đỉnh lấy kẻ gian tội bị xử quyết không đến mức, nhưng sớm đưa lên chiến trường tận trung vì nước, đó là xác suất lớn sự kiện. Phía trước đám kia ngược gây án con em quý tộc chính là Tầm Ngương, ở Ẩn cũng không muốn đỉnh lấy lập công trục tội trên tiền tuyến. Ẩn tự đề nghị rất tốt, thường phù hợp thực tế. Nhiệm vụ hay là theo Quân, bất quá phụ tổng đốc sẽ xuất ra một cái tương đương tỉ lệ, mọi người riêng phần mình cầm vật tư tiến hành đôi. Vì trận chiến tranh này, quốc vương bệ hạ đều loay hoay đêm không thể say xở, chúng ta nội bộ liền có thể giải quyết vấn đề, cũng không cần kinh động bệ hạ. Nếu là một ít vật tư không đủ, phụ tổng đốc cũng có thể ra mặt tiến hành mua sắm. Cân nhắc đến mua sắm ra tăng chi phí, dùng để thay thế vật tư, phải thêm thu 5 phần hỏa háo. Vì đã kích cỡ dị loạn lên nào nào giá hàng, từ giờ trở đi, hành tinh nội bộ giá hàng nhất định phải cam đoan ổn định. Phát hiện chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhiễu loạn giá thị trường, giết hết không tha. vận chuyển về tiền tuyến vật tư bên ngoài, bất kỳ cái gì trên danh sách vật tư chiến lược, muốn rời khỏi Đông Nam hành tinh đều phải trải qua phụ tổng đốc phê chuẩn các quận nhất định phải nghiêm mật phối hợp, nhất là trên biên giới quân phủ, nhất định phải nghiêm thẻ vật tư dẫn ra ngoài. Địa bàn của ai xảy ra vấn đề, liền do người nào chịu trách. Chiến tranh, một lát khẳng định không dừng được. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta phải làm cho tốt trường kỳ là tiền tuyến cung cấp vật liệu chuẩn bị, tiếp xuống lương thực sinh sản nhất định phải nắm chặt. Mọi người cũng muốn làm gương tốt, dẫn đầu tiết kiệm lương thực, giảm bất không cần thiết lãng phí. Nói cho mọi người, xa hoa lãng phí hưởng lạc dừng lại cho ta, nắm chặt dây lưng quần qua thời gian khổ cực. Ta không muốn nhìn thấy chiến tranh còn không có kết thúc, liền có người trước tiên đem lãnh địa làm trò phá sinh. Bè ở ởs ba tức mà nói để hù ở ở nỗi lòng lo lắng rơi xuống có thể cầm vật tư lẫn nhau để khấu sơn địa Linh gặp phải khốn cảnh lập tức liền không còn tồn tại 5 điểm hòa háo đây tuyệt đối là quý tộc lương tâm thể hiện kiếm tiền là không thể nào nếu là thao tác không tốt phụ tổng đốc còn muốn ngồi đi vào một bút chọn mua vật tư nghe vô cùng đơn giản có thể mua sắm vật tư một khi lên quy mô cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể mua được coi như kềm chế giá hàng cũng có thể mua sắm đầy đủ vật tư thu lấy 5% phí tổn cũng táo lắm nhìn ra được mẹ ở sở ba tức là thật tại vì chiến tranh xuất lực mà không phải qua loa cho xongư phó một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay theo qua. Chương 218. Nhất là cuối cùng câu kia lời nói thâm tía cảnh cáo, càng là khiến người tỉnh nộ. Lương Tâm phát hiện, lại có lẽ là đơn thuần thương hại tầng dưới chót quý tộc. Những vấn đề này, không ai có thể trả lời. Bất quá chiến tranh dẫn đến quý tộc phá sản loại này khổ cực sự tình, cơ hồ mỗi lần quy mô lớn trong chiến tranh đều sẽ phát sinh. Một khi đến phá sản biên giới, các quý tộc danh giới cuối cùng đó cũng là thẳng tắc đột phá, xa đoạn tốc độ vượt quá tưởng tượng. Thông minh một chút quý tộc, liền lựa dối thương nhân làm còi tiền như giáp. Thế chấp có thể thế chấp tất cả tiền hàng, cuối cùng trực tiếp không nhận nợ. Không có điểm lỗ chốt, thậm chí trực tiếp bán trai bán gái. Chỉ bất quá bán không phải chính bọn hắn nhị nữ, mà là đám nông nô nhị nữ. Ngu xuẩn nhất chính là hướng đại quý tộc vay nợ, thậm chí là thế chấp lãnh địa tiến hành vay nợ. Một khi xuất hiện nợ nần quá hạn, hạ trạng tuyệt đối không tốt đẹp được. Càng nhiều lâm vào tài chính khốn cảnh quý tộc, hay là bốn chỗ tìm thân bằng hảo hữu mượn tiền. Đến phá sản thời điểm, liên lụy một đám thân bằng đi theo không may. Gặp được loại chuyện này, mọi người cũng chỉ có thể tự nhận không may. Dù là vì nhà mình thanh danh, cũng không thể nhảy ra bò đá xuống giếng chỉ có thể mặc cho nợ nần vô kỳ hạn trì hoãn, làm Đông Nam hành tỉnh chủ nợ lớn một trong, thu Ờ ẩn cái hốt trực tiếp mắt lạnh. Từ hiện tại tình huống đến xem, hắn hiện tại liền có rất lớn có thể trở thành thụ liên lụy thẳng sui xẻo thân bằng một trong. Thiếu hủ Ờ ẩn nợ nần, không một người ngoại lệ, toàn bộ đều là kinh tế tình huống độ trên lệch quý tộc. Dưới tình huống bình thường, những này có ổn định sản nghiệp tích lợi ra hỏa, đều là ưu chất khách hộ. Đến thời kỳ chiến tranh, tình huống liền phát sinh biến hóa. Lãnh địa ích lợi trên cơ bản đều chi viện tiền tuyến, thân gia không giàu có quý tộc nếu là trên chiến trường không có thu hoạch, đó là rất khó kiên trì đến sau khi chiến đấu. Ngị tới mấy chục bút khả năng quá hạn ẩn, ẩn, vốn nên tới tay mười mấy vạn kim tệ sắp đổ xuống sông xuống biển, Hưu Ẩn hảo tâm tình lập tức liền không có. Nhanh như vậy liền thích trứng tới, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thần cung kỳ sĩ. Hưu Sẩn, xem ra ngươi thật đúng là là chiến tranh mà sinh. Ra hội nghị đại sảnh, nghe được ca Lan tử tức càng khái, Hưu Ẩn cũng cảm giác đau răng. Là chiến tranh mà sinh, đây tuyệt đối là nói xấu. Nói hắn giống như là thai tinh một dạng, đi tới chỗ nào, chỗ nào liền có chiến tranh. Thú nhân xâm lấn quốc, đều kéo dài mấy trăm năm, có hay không hắn đều sẽ bộc phát, cũng không phải cái gì người xuyên việt hiệu ứng hồ điệp. Nếu như không phải kẻ trước mắt này là hắn nhạc phụ, thuộc về không thể đắc tội đối tượng, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. A Lan tử tước, quá khen. Cùng ngài so sánh, ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nếu như không phải tại Vương đô sớm nhận được tin tức, nửa đường nhiều mấy ngày giảm sóc thời gian, chỉ sợ vừa rồi trong hội nghị ta cũng sẽ luống cuống tay chân. Nàng dâu cũng chưa tới tay, đắc tội không nội cha vợ. Nhất là bây giờ loại này thời kỳ chiến tranh, mọi người còn phải báo đoàn trung độ nạc quan. So sánh những này uy tín lâu năm gia tộc, Kuslo gia tộc chỉ là tại truyền thừa về thời gian tương đối dài, phương diện khác cũng còn kém xa. Nhìn Hu ở ẩn một chút, A Lan Tử tức cười ha ha một tiếng nói, "Tốt, không đùa tiểu từ ngươi. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng có một bụng nghi hoặc, muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau gặp nhau chỉ sợ sẽ là trên chiến trường." Bị nhìn xuyên tâm tư, Hu ở ẩn không có cảm thấy kỳ quái. Làm Đông Nam hành tinh đệ nhị gia tộc, có thể tại đạn tấn gia tộc chén ép dưới, đem cuộc sống tạm bợ qua thoải mái, A Lan tự tức cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tôn kính Tử tức các hạ, ta một mực có một nỗi nghi hoặc. Vương quốc nhanh như vậy khởi động cả nước độc viên, về thời gian lại thẻ đến như thế gấp, chỉ riêng chúng ta một cái Đông Nam hành tinh nội bộ phiền cứ như vậy nhiều hay là dựa vào phe ở sở tổng đốc cưỡng ép phân phối nhiệm vụ, mới miễn cưỡng đem sự tình chứng thực xuống tới. Các hành hành xem chừng cũng tốt không có bao nhiêu, Vương Đô cần gặp phải vấn đề thì càng nhiều, cả nước nhiều như vậy hành tình làm sao cân đối tới. Viện binh đến tiền tuyến đằng sau, làm sao có thể cấp tốc trình biên, trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu. Phong kiến vũ khí lạnh thời đại, muốn huy động mấy triệu đại quân tác chiến. Trong này công trình số lượng, thật sự là vượt quá hủ ở ẩn tưởng tượng. Nhất là vương quốc các quý tộc biểu hiện, giống như cũng không là quá thông minh dáng vẻ, càng lạ là làm hắn lo lắng. Vạn nhất tổ chức xuất hiện sơ hở, Mấy triệu đại quân động viên liền sẽ biến thành một chuyện cười không chỉ có không có khả năng tăng cường biên giới thực lực ngược lại có khả năng làm băng phong tuyến khuẩn ngươi nghĩ đến nhiều lắm bất kể là ai bên người có một cái thời khắc muốn hủy diệt ngươi hàng xóm tại quá khứ mấy trăm năm bên trong tuần tự gặp phải đến vài chục lần diện quốc chiến tranh đều sẽ có trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành động viên năng lực quốc lộ gia tộc xuống dốc đã lâu người từ nhỏ đều dài hơn tại tiểu quý tộc nhà rất nhiều người thấy đồ vật cũng không phải là thế giới này cho tướng lần trướcấn áp khô lâu hội phản loạn cũng không có nghĩa là chúng ta quý tộc tập đoàn thực lực chân chính Ạn phỏng sẽ thuần túy là một cái ngoài ý muốn, nếu không phải hắn vận khí không tốt, vừa lúc gia tộc chủ lực không tại, Khâu lâu hội cũng không dễ dàng như vậy đã thủ. Vương quốc tại Bắc Cương có một chi quân thường trực, ngươi hẳn nghe nói qua. Thế nhưng là cái này thần bí quân đội, cũng rất ít chiêu mộ tiểu quý tộc nhũ, ngươi không cảm thấy kỳ quái Trên thực tế, bao quát ta hỗn lệ gia tộc ở bên trong, trong vương quốc hơi có chút thực lực quý tộc, đều có người tại trong chi quân đội này phục dịch. Hoặc là nói chi này quân thường trực, trên bản chất chính là bị trong vương quốc một đám quý tộc cho khống chế. Khác nhau giới hạn tại quyền nói chuyện cao thấp vấn đề. Chi quân đội này trừ thủ vệ biên cương bên ngoài, còn có một cái tác dụng chính là thay chúng ta huấn luyện quân đội, thuận tiện tôi luyện hậu bối tử lệ. Vì cái gì hiện tại chỉ chiêu mộ binh sĩ, không để cho mọi người mang binh đi qua, đó là bởi vì người của chúng ta vốn là ở tiền tuyến. Tại cùng thú nhân không đoạn giao phong bên trong, mọi người có thể không chỉ là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, càng là chữ bị đại lượng cơ tầng sĩ quan đây đều là bị thú nhân đế quốc ép ra ngoài. Vì tốt hơn sinh tồn được, chúng ta không thể không theo trong chiến tranh học tập kinh nghiệm sinh tồn. Không để cho các tiểu quý tộc gia nhập, đã là đối bọn hắn bảo hộ, cũng là đối bọn hắn hạn chế đối với người bình thường tới nói, có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Tại tài nguyên có hạn tình huống giới, xã hội thượng lưu dung nạp không gian là có hạn. Chỉ có lợi ích, trên ánh sáng người đều cho ăn không no, làm sao có thể để càng nhiều kẻ đến sau gia nhập danh ăn? Hu Sẩn, vận khí của ngươi rất tốt. Với lúc đuổi tại Bắc Cương thế cục khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng quân cậu, vương quốc cần bổ sung máu mới. Nếu không, cho dù là đan tần gia tộc giúp ngươi vận hành, cũng chỉ có thể là một vinh dự tử tước, mà không phải đất phong tử tước. Trong ngay mắt, thu ở trở nên sáng tỏ thông suốt. Không phải toàn bộ quý tộc tập đoàn vật, mà là tầng dưới tiểu quý lên tầng tận lực Nghĩ đến cũng bình thường, là một cái cùng thú nhân ác chiến mấy trăm năm vương quốc, coi như phương diện khác đều dậm chân tại chỗ, cũng tuyệt không có khả năng tại chiến tranh phương diện quân sự không tiến triển. Bí ẩn giải khai, quý tộc tập đoàn đúng là tiến bộ. Chỉ bất quá tiến bộ đều là trung thượng tầng quý tộc, tầng dưới chót quý tộc bị bài trừ tại ngoài vòng tròn đều là giai cấp cố hóa gây ra họa, từ bác địa con em quý tộc muốn xuôi nam đoạt đất phòng, kỳ thật cũng có thể thấy được một hai. Lợi ích không đủ lớn nhạp phân, nếu để cho tiểu quý tộc tiến vào trong quân, lại đang tiền tuyến tích lũy đại lượng công, cuối cùng lại không địa phương an trí, thế sẽ dẫn phát những người này bất mãn. Tha rằng như vậy, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền để bọn hắn mơ mơ hổ hổ còn sống. Chiến tranh buộc phát về sau, đi theo đi qua làm bia đỡ đạn là được rồi đối với một đám tiểu quý tộc tới nói, chiến tranh là cải biến lợi ích phân phối cách cục, đánh vỡ giai cấp cố hóa duy nhất cơ hội, nhưng đồng dạng cũng là thai nạn bắt đầu đối với đại đa số người mà nói, thiếu không chỉ có chỉ là cơ hội, càng là nắm chắc cơ hội năng lực. Không có hệ thống học tập, không có kinh lịch chiến hỏa khảo nghiệm, liền có được siêu cường mang binh năng lực sắc suất, thật sự là quá thấp. Vốn là cơ hội thay đổi số phận, thế nhưng lại bởi vì năng lực bản thân không tốt. Đại bộ phận tiểu quý tộc đều chỉ có thể đóng vai chính mình pháo hơi nhân vật. Nghĩ tới đây, Hồ Ẩn liền âm thầm may mắn. May mắn của Cố Lộ gia tộc tổ thượng Huy Hoàng qua, còn sót lại một chút kiến thức quân sự cũng nói qua được. Trên lý luận tới nói, tự học thành tài cũng là tồn tại. Những người khác không thành tài, đó là năng lực bản thân vấn đề. Ngoại giới nó bổ, Hoàn Mỹ giải thích hắn tại sao lại luyện binh. Còn luyện binh chi pháp không giống với, đều qua trên trăm năm thời gian, ai biết của Cố Lộ gia tộc tổ thượng là cái gì luyện binh. Căn chính miêu hồng, lai lịch trong sạch người một nhà, lại vừa lúc đối kịp chiến tranh bộ phát trước mắt. Tại không ảnh hưởng mọi người lợi ích tình huống dưới, Hồ Ẩn mới có thể thực hiện giai tầng nhảy Một cái vận khí thượng bạn có thể tự học thành tài thiên tài quân sự, đồng thời còn có được một đầu đại địa chi hùng làm bảo tiêu, chiến trường năng lượng sinh tồn mát cấp gia hỏa, được hoàn nên là bình thường. Từ hướng này đến xem, ở Hởn có thể đánh bại đông đảo người cạnh tranh, cùng hộ luệ lệ gia tộc thông gia, cũng biến thành thuận lý thành chương. Giá trị, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 219, cục khoai nóng bỏng tay kỳ ngộ. Thành đã đi, chiến tranh khí tức đã tràn ngập đến trong thành mỗi một hẻo lánh. Trong lúc bất tri bất giác, trong thành giá hàng đã bắt đầu lặng yên dâng lên, nhất là vừa cần sinh hoạt vật dụng hàng ngày giá cả tiêu thăng nhanh nhất. Phủ quận thủ nhiều lần gửi công văn đi muốn ổn định giá hàng, thế nhưng là tại đe dọa cảm xúc điều khiển, thị trường đã sớm đã mất đi lý tính. Tăng thêm tham lam thương nhân trợ rút, để giá hàng tiêu tăng tốc độ thì càng nhanh. Thu ảnh hưởng lớn nhất, hay là đi theo xỉ xôi Nam Bắc cương binh sĩ. Lúc đầu rời nhà lâu như vậy, nhớ nhà cảm xúc liền nghiêm trọng. Hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng, gia quyến còn tại Bắc cương tiền tuyến, loại tâm tình này liền tiến một bước bị phong đại. Vì trấn an quan tâm, sĩ cũng làm ra rất nhiều cố gắng. Đại bộ phận binh sĩ ở chỗ này đều gây dựng gia đình, có vợ con. Cắm xuống, đối với cố thổ quy luyến hay là một mực lạc gấn tại trong lòng mọi người. Bao quát sĩ tử tức chính mình, gần nhất nhìn ra xa phía bắc thời gian đều tăng nhiều. Hiển nhiên, cố thủ còn có hắn vung bỏ không đi nỗi nhược quê. Thiếu ra, ngài cứ như vậy từ bỏ bao quyền thuế. Phụ dùn quản gia thất kinh mà hỏi đối với quận thủ mà nói, bao quyền thuế không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một hạng quyền lực, giống như là quyền tài chính. Mất đi quyền tài chính quận thủ, tại quận bên trong sự vụ lên ngửa quyền, tất nhiên sẽ giảm bất đi nhiều. Không còn kịp rồi. Chiến tranh hết sức căng thẳng, hết thảy tất cả đều muốn là chiến tranh ngộ bộ. Nội sở Trạ quân mạnh nhất là Sơn Địa Lĩnh, trước đó ta còn có thể lợi dụng quy tắc trò chơi cùng hắn đối kháng, nhưng bây giờ hết thẻ đã trễ rồi. Không có bản thổ quý tộc phối hợp, chúng ta là rất khó đúng hạn gom góp đến đầy đủ vật tư chiến lược. Dính đến tiền tuyến ăn nguy, loại chuyện này kéo dài không được. Hùng chi nổ sở Trạ quân đầu tiên là chiến tranh, tiếp lấy lại là nạn châu chấu, kinh tế chưa khôi phục lại. Rất nhiều lãnh địa mới miễn cưỡng thực hiện thu chi cân bằng, căn bản vô lực xuất ra đầy đủ vật tư đến. muốn theo quy định hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Cũng không thể thật đem người bức cho chết đi. Cái củ khoai nóng bỏng tay này, ném cho hủ ở ẩn cũng tốt. Cố lộ gia tộc thân bằng hảo hữu khắp nơi trên đất, nguyên lai là hắn ưu thế lớn nhất, hiện tại liền biến thành lớn nhất thế yếu. Xem chừng bao thuế nhiệm vụ rơi xuống trên đầu của hắn, không chỉ có không có kiếm lời, làm không tốt còn muốn thay người ứng ra không ít vật tư. Thường ngày thời điểm, bán một cái nhân tình thì cũng thôi đi. Thời kỳ chiến tranh, tùy tiện phát sinh một chút ngoài ý muốn, những này liền sẽ biến thành chết sổ sách. Xịt cười lạnh nói, chỉ là hai đầu lông mày không cam lòng, bán rẻ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Phong hiểm cùng ích lợi cho tới bây giờ đều là thành có quan hệ trực tiếp đậu đen dao muống phong hiểm lớn, không phải là không một loại bất lực phía dưới bản thân ăn uỷ. Sơn Địa Linh Đối thủ trực tiếp năm ngựa trở thành vòng này quyền lực tranh đấu bên thắng Hổ Sẩn, trên mặt cũng không có xuất hiện trở thành người thắng vốn có vui sướng. Chư 1000 người lính, trong thời gian ngắn nhất gon góp bên ngoài. Vô luận là chiến tranh thuế hay là vật tư gon góp nhiệm vụ đều gặp trở ngại. Mỗi ngày tới khóc than kêu khổ người, đó là núi liền không dứt. Không có giao tình có thể cưỡng ép chấp hành, nhưng có nguồn gốc thân bằng bạn cũ, ở Ẩn là thật không xuống tay được. Phủ Tổng đốc bên kia, ở Ẩn đã tận khả năng tranh thủ. ở Sở Bá cũng không có ở vấn đề này tận lực làm khó dễ, hiện nô sở trợ hai quận quý tộc gánh chịu nhiệm vụ, chỉ là khu vực khác quý tộc thắng thành. Je cố cường độ mặc dù không đủ, có thể trung quy vẫn là trò chiếu cố. Loại chuyện này không có khả năng thập toàn tầm mỹ. Vương quốc nhiệm vụ là theo hành tình phân chia, có quận gia vật tư ít, liền muốn có cái khác quận gia nhiều lắm, tổng ngạch là nhất định phải đủ đủ. Nhìn xem trong đại điện không ngừng kêu khổ đám người, hù hờ ẩn tức giận khiển trách, đủ rồi. Hôm nay mời các ngươi tới là thương nghị giải quyết đối sách, không phải nghe các ngươi đến tố khổ. Chống lại thú nhân xâm lấn, ta hãn phạ vương quốc quý tộc người người đều có trách nhiệm. Chúng ta ở hậu phương gom góp vật tư, đó là bởi vì có người ở tiền tuyến thay chúng ta chết giết. Nếu là cảm thấy không công bằng, Các ngươi có thể lựa chọn báo danh tham chiến, chỉ cần mang theo quân đội đi tiền tuyến, thuế ruộng vấn đề liền không cần các ngươi quan tâm. Nội sở Trạ quận cần gọn gọ thuế ruộng từng lạch, các ngươi đều là nhất thanh nghị sở, ta phân phối xuống số lượng phải chăng hợp lý, nghĩ đến mọi người trong lòng đều nắm chắc, không cần nhu toán nghĩ đến khóc giống vài cuốn họng, liền có thể tránh thoát đi. Phân phối xuống nhiệm vụ là từ mệnh lệnh, nhất định phải đem hạn mức đủ đủ. Không thực hiện quý tộc vụ, bị thu hồi lãnh địa thân phận quý tộc, đến lúc đó nhưng không có chỗ hối hận. Sẽ khóc hại tử có ăn, đó là tại nhà mình trong nhà. Ra đến bên ngoài, không ai có thể có nghĩa vụ muốn đem liền bọn hắn. Nếu là làm ở Mỹ liền có thể giải quyết vấn đề, như vậy mọi người đều chạy tới náo loạn, tiền tuyến lại nên làm cái gì? Căn cứ Dĩ vãng lệ cũ, các nơi quý tộc đều là xuất tiền xuất lực. Duy nhất có thể ngoại lệ là Bắc địa quý tộc, chỉ cần ở tiền tuyến chém giết, hết thảy đều là công bằng. Loại này động viên hình thức, đó là bởi vì các hành tỉnh quý tộc tư quân tham chiến, chọn lựa là thay phiên tắc chiến hình thức, đánh lên một đoạn thời gian liền sẽ xuống tới trình độn, đổi những người khác đi lên tiếp lấy làm. Làm vì giữ đất đai có trách địa quý tộc, liền không có loại đãi ngộ này. Chỉ cần chiến tranh bộc phát, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực tại tiền tuyến cùng chết, muốn đánh đến chiến tranh kết thúc mới có thể kết thúc. Bảo vệ nhà mình thổ địa, bác địa quý tộc đã sớm xử xuất toàn bộ khí lực tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. Mỗi một cái đều là cực kỳ hiếu chiến chủ, trong lãnh địa thuế dụng đều đầu nhập vào quân đội bên trên, căn bản không cần vương quốc phái người thu dụng. Tôn Kính Hủ ở ẩn từ tước, không phải chúng ta không muốn thực hiện quý tộc nhiệm vụ, nhưng bây giờ lãnh địa đều nhập không đủ suất, thật sự là vô lực gánh khoản nợ chi tiêu." Hèn kỵ sĩ vẻ mặt nói. Từ cái kia một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ cũng có thể thấy được đến, con hàng này là thật bất lực, làm xong triệt để bẩy nát chuẩn bị Làm không được liền làm không được, dù là bị ép sớm ra tiền tuyến hay là không bỏ ra nổi đầy đủ thuế ruộng tới. Nhất là vật tư chiến lược, không riêng gì hiện tại muốn ra, tiếp xuống mỗi tháng đều muốn ra. Đồng thời cái số này, xác suất lớn hay là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi đối với một chút nghèo rất mùng tơi quý tộc tới nói, gò gò 1 2 tháng vật tư có lẽ không khó, nhưng quanh năm tháng dài tiêu hao thực tình không chịu được nổi. Hẹn nẻo kỳ sĩ, tình huống của ngươi ta cũng rõ ràng. Trương ký là tiền tuyến cung cấp thuế ruộng, đối với ngươi áp lực quả thật có chút lớn. Có thể quy củ chính là quý củ, đây không phải ngươi ta có tư cách cải biến. Quốc vương Triệu Vẫn là phải không bất trụ hoàn thành. Nội sở Trác quận, đứng trước đồng dạng khốn cảnh quý tộc, cũng không phải một nhà hai nhà. Thậm chí có thể nói, đại bộ phận quý tộc đều tồn tại nhất định khó khăn. Tất cả mọi người là người trưởng thành, có năng lực đối với mình hành vi phụ trách. Vô luận các ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Không muốn xuất ra thuế ruộng có thể, điền phiếu báo danh, mang theo quân đội đi theo đội vận lương cùng tiến lên tiền tuyến, tham dự vương quốc bảo vệ chiến là đủ. Phải nhắc nhở các ngươi là, ngăn cản thú nhân xâm lấn, cũng không phải trấn áp khô lâu hội làm loạn, nhẹ nhàng như vậy. Căn cứ nhiều lần chiến tranh kinh nghiệm, càng sớm tham dự chiến tranh Cuối cùng còn sống trở về sát suất liền càng thấp, muốn hay không bắt buộc mạo hiểm, các ngươi nghi thông suốt mới quyết định. Cá nhân ta đề nghị các ngươi trước tận khả năng gom góp vật tư, hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, mang nữa quân đội tiến vào tiền tuyến trong quân phục dịch. Thuế ruộng, chung quy là vật ngoại thân. Liền xem như hiện tại hao tổn rống vô liếng, tương lai còn có thể một lần nữa góp nhặt. Mệnh, lại là chính mình. Nhất là đối với một chút dòng dõi mỏng manh gia đình tới nói, các ngươi một khi ở tiền tuyến bỏ mình, khổ tâm để dành tới gia nghiệp, cũng chỉ có thể tiện nghi người khác. Hu ở hơn lời nói khuyên, nếu là lỗ hổng nhỏ Thủ trợ ứng ra cũng liền ứng ra. Nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không đúng, lại có thể có người vừa lên đến liền bại nát. Như vậy không có cách, chỉ có thể dựa theo quy cụ xử lý. Chống lại thú nhân người người đều có trách nhiệm, có tiền xuất tiền, có lương ra lương, cái gì cũng không, có liền ra mệnh. Trong đại điện màu không khí lập tức khẩn trưng lên. Nguyên bản còn muốn tranh thủ một đám quý tộc, trong lúc bất chợt phát hiện chính mình nguyên bản chuẩn bị lý do, lại lại như vậy buồn cười bật cười. Có khó khăn, xác thực đáng giá đồng tình. Có thể vấn đề ở chỗ hiện tại tất cả mọi người có khó khăn. Phụ trách gom góp vật liệu quý tộc khó khăn, ở tiền tuyến chém giết quý tộc càng khó khăn. Tôn Kính Hủ ở ẩn tự tước, trong tay chúng ta vật tư, căn bản là chèo chống không được bao lâu, cũng không thể vì hoàn thành nhiệm vụ, liền để lĩnh dân đi theo đói địch đi. Không biết ngài có đối xét gì, có thể giúp chúng ta vượt qua nan quan đâu?" Sản Trệ Nam tức mong đợi hỏi. Trải qua vừa nhắc nhở như vậy, mọi người mới phản ứng được, hội nghị hôm nay là vì cùng bàn đối sách, cùng một chỗ vượt qua nan quan, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 220. Đối mặt đáng người ánh mắt mong đợi, Thu Ẩn trực tiếp lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Nguyên lai ta chỉ biết là mọi người tồn tại khó khăn, nhưng không có nghĩ đến khó khăn đến tình trạng như thế." Không rối gạt các người nói, liền Sơn Địa Linh muốn hoàn thành nhiệm vụ, đều là dị thường cố hết sức, ta đều muốn nghĩ biện pháp điền lỗ thủng. Sơn Địa Linh lương thực không đủ, các loại vật tư chiến lược bên trong, chỉ có sản lượng sát tương đối khá. Dựa theo quy định, mỗi tháng cần cung cấp 150. Không không không tờ OUNr thép tốt, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chắc hẳn các người đều rõ ràng, dù là theo bình thường thời kỳ giá hàng tính toán, nhiều như vậy thép tốt giá trị cũng vượt qua 5000 kim tệ. Hiện tại loại thời điểm này, cầm tới bên ngoài đi bán, liền xem như giá cả gấp bội cũng không kỳ quái. Nấu sắt chi phí cho tới bây giờ đều giá cao không hạ. Dù là không tính khoáng thạch, than đá chi phí, chỉ riêng mấy ngàn thợ mỏ ăn uống ngủ nghỉ, đều là một bút khổng lồ chi tiêu. Như vậy thừa trọng kinh tế gánh vác, ta cũng đảm đương không nổi. Vì giảm bất chi tiêu, chỉ có thể tiếp nhận một chút rèn đúc nhiệm vụ, giảm bất một chút chi tiêu. Sơn địa linh tình huống là thủ, mọi người không có khả năng toàn bộ bắt trước. Có thể mọi người cũng có thể căn cứ tự thân tình huống thực tế, khai phát một chút có thể hoàn thành nghề phụ. Tỷ như nói, dọc theo sông, vùng ven sông lên chúa, có thể bắt được một chút tôm cá, hun làm đẳng sau một tợ OUNR có thể định 4 tợ lúa mì đen. Nếu là có điều kiện, chính mình nuôi dưỡng một chút sinh trưởng nhanh chóng thủy sản phẩm, vậy thì càng tốt hơn. Lãnh địa con mồi sung tốc lãnh địa, bắt được một chút con mồi, hơn làm đằng sau cũng có thể lấy ra mạo xương chống đỡ. Cho dù là vùng đồng ruộng giao dại, phơi khô đằng sau một giàn thu. Mọi người còn có thể căn cứ tình huống tự tế, trồng chọt một chút nhanh chín cây trồng. Nô sở trại quận khoảng cách biển cả cũng liền trăm 180 dặm địa, nếu là nhân mạch quan hệ rộng, có thể làm liên thuyền, tổ chức nhân thủ ra biển bắt cá, cũng là một đầu ra. Nếu là những này đều làm không được, như vậy ta sơn địa lĩnh khuyết thiếu sức lao động, thợ rèn, thợ mổ, nông phu, thợ đóng giải đều có thể tới. Thuê giá cả, căn cứ năng lực tình huống thực tế tính toán. Cụ thể chi tiết, các ngươi có thể phái người vào phía dưới quản sự làm luận. Cụ thể làm thế nào? Vẫn là phải kết hợp các ngươi tình huống thực tế tới. Dù là gom góp vật tư chỉ là hạt cắt trong sa mạc, vậy cũng so cái gì đều không làm mạnh. Vô luận là chế tác cá khô, thịt khô, rau khô, đều là điện hình chủ ý ngu nốc. Không phải đối sách có vấn đề, mấu chốt ở chỗ thoát ly thực tế đều là khai phát hoàn hảo thuộc địa. Trong sông Tống Cá, thường xuyên bị ven bờ cư dân vào xem, trong núi rừng giá thú, cũng thường xuyên xuất hiện tại quý tộc lão gia trên bàn cơm. Rau rạ cũng là lương thực, đối với nông nô tới nói, rau dại đều có thể tính nửa cái món chính. Cơ hội là từng bữa ăn thiết yếu, nhà mình dùng ăn đều ngại không đủ, nơi nào có dư thừa lấy ra chế tác rau khô. Ra biển bắt cá, càng là tại nói lung tung. Liền xem như thật có nhân mạch lấy được thuyền, để một đám vịt lên cạn đánh bắt cá, cũng không phải một kiện đáng tin cậy sự tình. Huống chi, thế giới ma pháp biển cả cũng không yên ổn. Trong biển rộng mênh mông, có sinh vật nguy hiểm nhiều vô số kể. Ngư dân vẫn luôn là phong hiểm cao nhất một trong những nghề. Có thể an tâm trông chọn, cơ hội không ai ý mạo hiểm ra biển bắt cá trấn chính cho mọi người vạch ra đường sáng hay là cho thuê sức lao động. Lương thực vải vóc những vật tư này, không phải một ngày hai ngày liền có thể mọc ra, nhưng quảng bỏ sản lượng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao. Thời kỳ chiến tranh, sắt chính là thông hàng cứng. Vô luận là cầm sản xuất ra nguyên thiết, hay là rèn đúc tốt binh khí, đều có thể hướng phụ tổng đốc giao nộp. Dừng lại một chút, Hu Ơn lần nữa nói bổ sung, nếu như những này đều làm, hay là không thể thỏa mãn cần. Các người còn có thể cân nhắc đi làm lính đánh thuê, thay thần lẫn cận điều kiện kinh tế rồi quý tộc thành nhiệm vụ quân sự, đổi lấy phong phú thủ lao. Nếu như báo danh nhân số nhiều nói, ta có thể hướng phụ tổng đốc đề nghị, dịch ra các ngươi nghĩa vụ quân sự thời gian, tránh cho các ngươi tại phục dịch trong lúc đó, lại thu đến trong tỉnh chiêu mộ đồng dạng là ra chiến trường, đi theo các tỉnh quân đội ra tiền tuyến, thường cách một đoạn thời gian còn có thể trở về trình đốn. Tính an toàn xa so với tiến vào quân thường trực, một mực chém giết đến chiến tranh kết thúc cao. Dựa theo lệ cũ, không đến thời khắc nấu chốt, vương quốc là sẽ không quy mô lớn chiêu mộ chúng ta Đông Nam hành tỉnh quý tộc ra tiền Trên lý luận tới nói, chỉ cần các tỉnh cân đối tốt, còn có thể dịch ra. Không phải hù ở ơn lựa rối người, mà là thật sự có loại nhu cầu này một chút giá trị bản thân rồi giàu, lại vừa lúc ở vào không người kế tục giai đoạn quý tộc, liền cho mọi người thay thế là phục dịch nô cầu. Lính đánh thuê ý chí chiến đấu không cao, chấp hành thủ thành nhiệm vụ còn miễn cưỡng. Ra chiến bên trong một khi thất bại, rất dễ dàng xuất hiện nô binh. Trên nguyên tắc vương quốc là cấm loại này mướn người phục dịch hành vi, có thể pháp lý không có gì hơn nhân tình, tóm lại là có ngoại lệ thời điểm. Tỷ như nói, lần trước Khô Lâu hội làm loạn, hai quận bên trong liền có một ít gia tộc người thừa kế hay là lão mã cũng không thể để cho người ta ôm bọn này bẻ con lãnh chúa ra chiến trường a. Ngay tại lúc này phụ trách cụ thể chấp hành quan viên, liền sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngầm đồng ý bọn hắn sử dụng lính đánh thuê. Trong này cũng có phong hiểm, thay phục dịch lính đánh thuê xảy ra vấn đề, cố chủ cũng phải đi theo gánh trách nhiệm. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người ưa thích xin mời quý tộc làm thay. Đều là hiểu rõ tồn tại, chạy thân phụ chạy không được giáo đường. Trừ cái đó ra, còn có một loại tình huống, nghĩa vụ trao đổi đơn giản tới nói, chính là khác biệt tình quý tộc, mọi người trao đổi riêng phần mình nghĩa vụ. Ngươi đến ta tỉnh thực hiện nghĩa vụ, ta đến ngươi tỉnh thực hiện nghĩa vụ. Giới hạn tại thân phận địa vị, thực lực tổng hợp tương đương quý tộc. Đồng thời còn muốn thu hoạch được hai tỉnh tổng đốc đồng ý loại tình huống này, thường phát sinh tại trong đại gia tộc đại gia tộc tộc nhân nhiều, có chi thứ từ đệ phân bố tại những khác tỉnh cũng rất bình thường. Thời kỳ chiến tranh không yên lòng đi theo người khác ra chiến trường, liền thông qua loại phương thức này trao đổi trở về. Bình thường tới nói, chỉ cần xin mời liền sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao nhiệm vụ đều có người đi hoàn thành, mọi người theo như nhu cầu, lẫn nhau tạo điều kiện dễ dàng, cũng có thể lưu lại một người tỉnh. Con em đại gia tộc số lượng không giống nhau, tình huống thực tế cũng không giống nhau. Loại này hối đoái không có khả năng vừa vặn gọt gọt, có sai biệt tổn đại, liền cần cho bồi thường. Có thể là vật tư, cũng có thể phải người tới phục dịch. Tình huống cụ thể vẫn là phải căn cứ thực tế cân đối tình huống đến xem. Nếu là tình huống cần cấp, không kịp tiến hành cân đối. Vậy liền trực tiếp chuyển di nghĩa vụ, đơn giản tới nói chính là những quý tộc này từ tiến vào một cái khác tiết kiệm thực hiện nghĩa vụ, trên người bọn họ nghĩa vụ cũng trực tiếp chuyển rời đến tình này, trên đầu đã trải qua vô số lần cách chơi, tất cả mọi người có kinh nghiệm phong phú, ai cũng đừng nghĩ ở phương diện này chiếm tiện nghi đều là bị thú nhân ép ra ngoài. Tại chiến tranh giải giang giặc trong tuyết sinh tử tồn vong áp lực buộc vương quốc cao tầng không ngừng tiến bộ. Nhằm vào các loại tình huống ngoài ý muốn, Sở Liển chế định cùng ứng đối sách. Đối với phía giới tiểu quý tộc tới nói, đi theo ai bước lên chiến trường không trọng yếu, trọng yếu là nên thực hiện nghĩa vụ, một dạng cũng không có thể thiếu. Tôn Kính Vũ ở ẩn tự tước, nếu chúng ta đem thanh niên trai trắng đều đưa đến sơn địa lĩnh làm việc, như vậy vấn luyện quân sự phải chăng cũng có thể ở chỗ này tiến hành. Kít Lệ Nam tức kiên trì hỏi, bản thổ quý tộc có khó khăn, Bác địa quý tộc đồng dạng không thoải mái. Trừ số ít thân gia rồi giàu quý tộc, đại bộ phận địa quý tộc đồng dạng đạm đường không đổi. Nguyên bản Lệ đều làm xong ra chiến trường chuẩn bị, hiện tại đột nhiên phát hiện còn có thể đang rẽ một chút, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Đương nhiên có thể. Bất qua giới hạn tại quân dự bị, dựa theo 10 ngày một thao, tiến hành thường ngày cơ sở huấn luyện quân sự. Cụ thể huấn luyện vẫn là phải chính các ngươi phụ trách, ta chỉ cung cấp sân bãi. Ngày mùa thời tiết, các ngươi cũng có thể để thanh niên trai tráng trở về lãnh địa lao động. Ưu tiên bảo hộ lãnh địa lương thực sinh sản. Chớ nóng vội cao hứng, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Sơn địa linh chỉ thuê nông nhàn thời tiết lao động thặng dư lực, cho nên giá cả sẽ không quá cao. Đang khi nói chuyện, Hu Ơn còn cố ý nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh xịt tự Nếu không phải gia này nằm nữa, đem phiền toàn bộ ném cho hắn cũng không có loại này kiếm tiện nghi cơ hội. Nếu không phải đổi kịp thời kỳ đặc thù này, muốn để toàn quận sức lao động tới làm công, cơ hội là không thể nào. Liền xem như các vị lãnh chúa có thể không nể mặt, để cho thủ hạ tới làm công, Hù ở Ẩn cũng ra không dậy nổi tiền công. Dù sao, thị trường là thủ quan hệ cung cầu ảnh hưởng, một vị đề cao sản lượng sẽ chỉ dẫn phát giá cả giông huyết. Chỉ có thời kỳ chiến tranh, đối với sắc nhu cầu số lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, mới có thể liều lĩnh bạo sản lượng. Có bạo sản lượng mang tới kết sù lợi nhuận, lãnh địa khai phát phí tổn tự nhiên cũng liền đi ra. Biết rõ Hù ở Ẩn dụng tâm hiểm ác, có thể đây là trẩn trụi Dương Niu sĩ tư túc cũng bất lực, liền xem như nói ra, cũng không thể ngăn cản mọi người gia nhập nhiệt tình. Từ lựa chọn nằm ngửa một khắc này bắt đầu, nỗi sợ trạng quận quyền chủ đạo liền đã rơi vào hù ở ẩn trong tay. Làm phá hương, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị xít chính mình dập tắt. Gia tăng sản lượng sắt, hoàn toàn phù hợp phản phạ vương quốc lợi ích. Tại quốc vương Triệu lệnh bên trong, liền minh xác đưa ra muốn các nơi để cao sản lượng sắt, để có thể rèn đúc ra càng nhiều binh khí, vũ trang ra càng nhiều quân đội cùng thú nhân tác chiến. Vốn là ở thế yếu, lại nhảy đi ra làm trái đại thế, làm không tốt tại bắp địa trong quý tộc người cuối cùng nhìn, đều muốn cho dạy vò đi bảo. Nhìn mọi người một cái biểu lộ, lại nhìn ra xa một chút phương bắc, sĩ tử tức chậm rãi đứng lên, cười hì hì nói: hù ở ẩn tử Tước gan bài đã rất hợp lý, chỉ cần sơn địa lĩnh sản lượng sắt tăng lên đi lên, nghĩ đến mọi người vật tư nguy cơ, cũng liền giải quyết dễ dàng. Liền xem như có chỗ khiến quyết, mọi người cũng có thể vay mượn tôi. Chúng ta hào khí hủ ở ẩn tử tức, cũng không phải cái gì người hèm hỏi. Bất quá mọi người làm sinh sản về làm sinh sản, quân đội huấn luyện cũng là tuyệt đối không thể sơ sẩy. Nhiều lần thú nhân toàn diện xâm lấn, cuối cùng đều xem máu chảy thành sông. Vẹn vẹn 10 ngày một luyện, chỉ sợ một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau." Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 221, lương thực lỗ hổng. Thủ đoạn nhỏ bất nhập lưu, không phát huy được tính thực chất tác dụng, lại có thể làm người buồn nôn. Nếu không có hàm dưỡng, hù ở Ởẩn đều muốn trực tiếp đổi người. Nhất là nghe được vay mượn cái từ này, càng là hơi kém đem hù ở ẩn cho nghẹn chết. Bên ngoài còn có một đống lớn sổ nợ dối mù thu không trở lại, lại tiếp tục thêm mới nợ, Sơn Địa Lĩnh không phải bị kéo đổ không thể. Nếu không phải Tham địa phương đầm hạng mục khai phát kinh phí, Sơn Địa Lĩnh tài chính cũng sớm đã phá sản. Tham Ô tiền vốn, chung vẫn là phải trả trở về tối thiểu nhất không có khả năng ảnh hưởng đến đầm lầy bộ môn khai phát, bằng không để bệ ở sở tật phát hiện vấn đề, danh dự của hắn coi như phá sản. Ta ao bắt cá sự tình, tuyệt đối không thể làm. Vay tiền không có, mượn vật tư càng không có. Bao quát lao động làm thuê lực tiền công, vậy cũng là dùng chưa tinh luyện kim loại đi ra làm bằng sắt phẩm mạo xương chống đỡ. Không chỉ riêng này chút phải dùng làm bằng sắt phẩm mạo xương chống đỡ, liền ngay cả từ một đám quý tộc trong tay thu lại vật tư, Hồ Ân đều chuẩn bị giữ lại một bộ phận dùng riêng, sau đó cầm làm bằng sắt phẩm đi lắp hố đừng nhìn những quý tộc này khóc than khóc lợi hại, trên thực tế vẫn còn có chút của cải. Có lẽ không cách nào trường kỳ gánh chịu cung cấp thuế ruộng áp lực, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không đến mức phá sản. Loạn thế rộng tích lương, đạo lý dễ hiểu như vậy, ai cũng biết. Không bước một chút, vĩnh viễn không biết những quý tộc này chân chính vốn liếng có bao nhiêu. Là tiền tuyến gom góp thuế ruộng, cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Tại quá khứ mấy trăm năm thuế nguyện bên trong, tương tự sự kiện còn phát sinh qua mấy chục lần. Có kinh nghiệm quý tộc, hàng năm đều sẽ xuất ra một khoản tiền lương chứa đựng đứng lên, làm khẩn cấp tiền vốn. Đây đều là gia tộc nội đình, chỉ cần trong nhà không ra bại gia tử, tổ tông tích lũy cũng đủ để vượt qua quan. Chứ những cái kia tại Khô Lâu hội làm loạn bên trong tổn thất nặng nề gia tộc bên ngoài, mà các bạn thủ quý tộc đều có thể hướng gia tộc xin giúp đỡ. Gia tăng thời gian huấn luyện, càng là nói lung tung. Huấn luyện quân sự thế nhưng là phi thường tiêu hao thể lực, không khai chai căn bản là không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Nếu là dựa theo xịt đề nghị đổi thành 3 ngày một thao, tiền ăn liền đem bọn hắn tiền công tiêu hao không sai biệt lắm, quý tộc kia các lao ra chẳng phải là tòi công bạc rộn. Không cần hủ ở ơn mạ miệng, liền bị mọi người nhất trí bỏ. Mới ngày một thao cam cơ sở huấn luyện là được, ngày bình thường chỉ cần trọng điểm huấn luyện chút ít binh sĩ là đủ. Thật đến toàn dân chiêu mộ tình trạng, Hàn Phạ Vương quốc cũng đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Đem đại lượng nông nô binh đưa lên chiến trường, cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian. Không hài hòa khúc nhạc giọng ngắn, không có ảnh hưởng hội nghị kết quả cuối cùng đối với một đám nô sở chạ quận quý tộc mà nói, nông nhàn thời tiết cho thuê sức lao động, không chỉ có thể giảm bớt lãnh địa lương thực tiêu hao, còn có thể cầm lên một bút tiền công, đền bù lãnh địa tài chính tâm hút. Nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, tại sao muốn tự tuyệt? Vệ ở ẩn phải kiếm lời càng nhiều, đây không phải là bọn hắn những tiểu nhân vật này nên quan tâm. Không ai sẽ đần độn lựa chọn, ở thời điểm này đắc tội nhà mình lao đạ. Hiện tại không xử lý tốt quan hệ, đến trên chiến trường muốn khóc cũng không kịp. Giữa quý tộc rất khó có bí mật, phát sinh ở nội sở chạ quận biên cố, rất nhanh liền chuyển ra ngoài. Trở thành mọi người trà dư tiểu hậu một thì đề tài nói chuyện địa khu khác quý tộc vẫn không có gì quan trọng, lúc này mới lần thứ nhất thúc lấy tiền lương, mọi người hầu bao hoàn toàn có thể tiếp nhận, tạm thời không, có áp lực quá lớn. Khi tèn quận quý tộc, liền không giống với lúc trước. Làm thằng xuôi xẻo hai của tổ, mọi người là cùng một chỗ bị khô lâu hội tai họa, cùng một chỗ gặp phải nội hống, cùng một chỗ gặp phải nạn châu chấu, hiện tại lại cùng nhau liếm láp vết thương là tiền tuyến ngon ngọt Nội sở Trạ quận quý tộc không chịu nổi áp lực, thịt đèn quận tình huống cũng không kém bao nhiêu. Nhìn xem hủ ở ẩn tại giúp các tiểu đệ giải quyết vấn đề, mọi người cũng nóng mắt không được. Rất nhanh áp lực liền truyền đến cỏ tự tức trên thân. Không ngừng có quý tộc tới cửa khóc than, mời hắn cái này lao đại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Phúc bá, thời điểm gì vãng đối mặt loại cục diện này, các nơi quận thủ đều là giải quyết như thế nào? Còn họ tự tức quan tâm hỏi. Gặp được sự tình không cần hoảng, trước dám một chút kinh nghiệm của tiền nhân, lại chậm, chậm làm ra quyết định cũng không muộn. Tại quá khứ mấy trăm năm, có thể phát sinh ngoài ý muốn, trên cơ bản đều phát sinh qua. Thiên nhân thành công phương án ứng nối, chính là tốt nhất tham khảo. Thiếu ra, giống hệt cảnh quận loại tình huống đặc biệt này, dị vãng cũng rất ít phát sinh. Thiên hai nhân họa toàn bộ vội vàng cùng đi, đúng là hiếm thấy đại đa số thời điểm, liền xem như gặp phải phản loạn, trong quận tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Phản quân chiếm lĩnh hai quận chi địa, càng là Đông Nam hành tinh thành lập đến nay lần thứ nhất. Tại Gon Gon vật liệu tiền kỳ, phía dưới quý tộc các lãnh chúa có thể trèo chống, chỉ có đến cuối cùng, mới có thể xuất hiện tài lực tiêu thốn, cần phủ quận thủ vay mượn bọn hắn chút khoản tiền cấp. Nghiêm trọng nhất một năm là thời kỳ chiến tranh bộ thủy tai Nam hành các quận đồng đều tổn thất nặng nề vô lực gánh chịu thay vương quốc gom góp vật liệu trách nhiệm. Cuối cùng bất đắc dĩ, do gia tộc dẫn đầu các nơi quý tộc từ hải ngoại mua sắm một nhóm vật tư, hoàn thành vương quốc nhiệm vụ. Giống bây giờ loại này, chiến tranh còn không có toàn diện bộ phát, liền có quý tộc tài chính xảy ra vấn đề sự tình. Bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại gia đạo xa suốt quý tộc trên thân, mọi người bình thường đều là bỏ mặc không quan tâm. Lao quản gia tự hào nói, lần kết quả quyết khẩn cấp xử lý, thế nhưng lại để đạn tần tộc đại xuất danh tiếng. Đến nay, đều bị người nói chuyện sai xưa. Nếu qua một lần thua thiệt đằng sau, tất cả mọi người dưỡng thành chữ lương tối coi tốt. Nhất là đạn tận gia tộc, càng là thành lập nhà mình khẩn cấp vật tư dự trữ nhà kho, bình thường thời kỳ trên cơ bản đều là tràn đấy. Tất cả mọi người tại sớm chuẩn bị, không nói trước để chuẩn bị, hoặc là nói chuẩn bị không đầy đủ ra hỏa, tự nhiên đã thành bị xa lánh, công kích đối tượng. Nhà ai ra bại gia tử, ngay bình thường chỉ biết là hưởng lạc, không biết sớm góp nhặt vô liếng. Bỏ mặc nó tự sinh tự diệt, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nhưng là bây giờ không được, tình huống lần này đặc thủ. Mọi người cũng không phải là bởi vì bại gia, mới lâm vào khốn cảnh. Thiên hai nhân họa cùng đến một lúc, tiểu quý tộc vốn liếng không dày đặc, chịu không được dạng này dày vò. Thuế ruộng thiếu thốn Trên tình lý cũng nói qua được. Thế giới quý tộc, trừ Trần Chuỷ Tàn khốc hiện thực bên ngoài, cũng phải dạng nhân tình. huống chi, có sát vách hàng xóm tích cực xử lý so sánh. Nếu là hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, không chịu nổi áp lực một đám tiểu đệ, không chừng liền muốn đi ăn máng khác đi theo lấy hù ở ẩn là lộn. Sĩ tử tức là hàng hóa ngoại lai, bị người mất quyền lực còn nói qua được, hán điệu đầu xà này nếu là đi theo bị mất quyền lực, đan tấn gia tộc mặt liền bị kéo đến trên mặt đất đi ma sát. Chính là cố kỵ đến đan tấn phản ứng, ở một mực dừng lại tại nội không có qua móng Nếu là chính hắn không vững vàng bản cơ bản, các tiểu đệ chủ động chạy tới đầu nhập vào, vậy liền một loại cách nói khác. Phúc bá, cho gia tộc đưa tin, mượn mấy cái biết luyện binh người tới. Thông chi trong quận quý tộc, để bọn hắn tổ chức thanh niên trai tráng tới tập huấn. Mọi thứ tham gia tập huấn quý tộc, kết thúc không thành Vương quốc quy định nhiệm vụ, phủ quận thủ có thể vay mượn thuế ruộng cho bọn hắn, lợi tức biểu tượng tức hàng năm thu lấy một thành. Coi họ tự tức tỉnh táo nói, tại Atlant đại lục, lãi hàng năm thành vay chính là đang làm từ thiện. Nhất là loại này tràn ngập sự không chắc chắn thời kỳ chiến tranh, càng là quý tộc lương tâm. Vì để cho mọi người đem thanh niên trai đưa tới thống nhất luyện, Coi họ tử tức cũng là bỏ hết cả tiền vốn đều là cuốn ra tới, không muốn một mực rơi sau lưng Hủ Sẫn, muốn làm ra thành tích coi họ, nhất định phải lôi kéo trong quận quý tộc. Chỉ riêng đem người kéo qua còn chưa đủ, đến trên chiến trường, mọi người hiểu không còn là chính trị thủ đoạn, mà là một đao một thương giết ra tới chiến tích. Coi họ có tự mình hiểu lấy, phi thường rõ ràng bàn về dùng binh đánh trận, chính mình không phải là hủ ở ở đối thủ. Dùng binh đánh trận không được, không phải là chiến tích cũng không được. Chiến tranh liều trung quy là thực lực, chỉ cần huấn luyện được một chi có thể chiến chi binh, tình huống liền trở nên hoàn toàn không giống. Có được biến cảng Nam giữ lấy Đông Nam hành tỉnh cùng nước láng giềng trên biển thông đạo đan tần gia tộc, cũng sẽ không khuyết thiếu vật tư. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 222. Giúp trong quận quý tộc ứng ra vật tư, đối với đan tần gia tộc mà nói, đơn giản đội tàu nhiều chạy hai chuyến vấn đề. Những ngày đầu tư dù sao đều là phải trả lại, cũng sẽ không trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Dùng cái này đổi lấy một chi có thể chiến tri chi minh thay mình đến trên chiến trường cấp đoàn quân công, coi họ cảm thấy một chút cũng không lỗ. Cái này đồng dạng là dương như, có lẽ các quận có thể học, nhưng nội sở cha quận bắt không được. Không đem sức lao động vùi đầu vào lãnh địa khai phát bên trên, liều mạng mở rộng sắt thép sản lượng, Quang Vương quốc phân phối xuống nhiệm vụ, thu ở ẩn đều kết thúc không thành. Mang theo một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội ra chiến trường, xa so với mang theo một chi đám hỗn hợp ra chiến trường, càng thêm dễ dàng lấy được thành tích. Thiếu ra, trong quận thanh niên trai trắng đều tập trung tới, coi như lương thảo do mọi người gánh vác, cần sân bãi huấn luyện cũng không nhỏ. Sơn địa linh có đại lượng chưa khai thác đỉnh núi, trừ mấy cây cây chính là bụi cây cỏ dại, lấy ra làm sân huấn luyện, đương nhiên sẽ không đau lòng. Lạc Diệp trấn đều là thuộc địa, nếu là vạch ra mạng lưới diện tích xung làm sân huấn luyện, thế tất sẽ ảnh hưởng lãnh địa lương thực sinh sản. Lao quản gia thận trọng nhắc nhở. Khi Tiển quận mặc dù hơi nhỏ hơn tại Nổ Sở Trạ quận, có thể một đám quý tộc có thanh niên trai tráng số lượng, cũng không phải một cái con số nhỏ. Mấy vạn nhân mã sân huấn luyện, cũng không phải Lạc Diệp trấn cái kia tiểu quân doanh có thể dung nạp xuống, thế tất yếu chiếm dụng đại lượng đồng ruộng. Biết, dựa theo ta phân phó đi làm, Lâm Thời chiếm dụng một chút đồng ruộng mà thôi, cùng trên chiến trường khả năng lấy được ích lợi so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Còi họ tử tức mặt không đổi sắc nói ra, làm ra quyết định, hắn liền sẽ không hối hận. Có được một chi có thể chiến tri binh, không chỉ có thể gia tăng hắn ở trên chiến trường tỷ lệ sinh tồn, cũng có thể đề cao mạnh tương lai hắn ở trong quân địa vị. Nếu là cùng gia tộc phối hợp tốt, làm không tốt đạn tần gia tộc lần này, còn có thể lại hướng trước đi trên một bước nhỏ. Mặc dù từ trên bản chất tới nói, công, hầu, bá đều là thứ hầu một phương, có quyền lực cũng không kém bao nhiêu. Cường thế đất phong bá tước, quyền nói chuyện thậm chí so một chút xuống dốc công hầu tầng nặng. Nhưng tại Sương hô bên trên, vẫn như cũ thấp như vậy một đầu đầu. Sương Hồ bên trên vấn đề nhỏ, coi họ tử tức không quan tâm có thể tăng mạnh gia tộc thực lực, hắn vẫn rất có hứng thú đầy đủ quân công thực lực cường hãn, lại trùng hợp vượt qua đại tẩy bài thời điểm tốt, thấy thế nào đều là hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước cơ hội tốt. Điên cuồng cuốn lại, không riêng gì có họ tử Đông Nam hành tỉnh các quận, hoặc là nói trong vương quốc có thể tham dự đánh cờ một đám quý tộc, đều đang liều mạng khuyết trương võ lực đương nhiên, muốn cướp đoạt sau khi chiến đấu thành quả thắng lợi, chỉ là số ít tuổi trẻ người chủ nghĩa lạc quan. Đã có tuổi quý tộc, liền không có nhiều như vậy huyễn tưởng, tăng cường thực lực quân sự hoàn toàn là vì tự vệ. Trong đối với thú nhân chiến tranh, mọi người mới có tương lai, thua trận này quốc vận chi chiến. Trở đợi vận mệnh của bọn hắn chính là nước mất nhà tan. Càng La đại nhân vật, liền càng rõ ràng thú nhân đế quốc lợi hại. Đối với cuộc chiến tranh này lòng tin cũng liền càng phát ra không đủ. Nếu như không phải không đến lựa chọn, xem chừng mạn phạt trong vương quốc không có nhà ai thế lực lớn, muốn cùng thú nhân đại quân ăn thua đủ. Nhìn xem các bạn hàng xóm nhau nhau bà binh, hù ở ẩn nỗi lòng lo lắng kia, từ từ rơi xuống. Không sợ địch nhân cường đại, liền sợ đồng đội kéo đổ. Hiện tại các đồng đội đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, cũng không có bởi vì lệnh chiêu mộ chưa tới trên đầu mình liền lơ điếng. Đối với hạn phạt Vương quốc tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt đều là trên một sợi thừng châu chấu, các đồng đội càng là ra sức, liền mang ý nghĩa Vương quốc thắng được cuộc chiến tranh này xác suất càng lớn, thật sự là làm không thắng cũng có thể kéo dài thời gian. Không có mủ quáng gia nhập điên cuồng luyện binh triều, sơ Điệu Linh vẫn như cũ đều đâu vào đấy vào chuyện. Huờ ẩn cũng không sợ bị người phun không làm, đề cao quân công sản lượng đồng dạng tại vì Vương quốc làm công hiến. Chức định một cái mục tiêu nhỏ, trong vòng 3 tháng đem lãnh địa nguyên thiết sản lượng đề cao đến 500 tấn/tháng, trong vòng nửa năm đem sản lượng đề cao đến 1000 tấn/tháng. Mặc dù ngay cả kiếp trước xưởng nhỏ sắt nhà máy trình độ cũng chưa tới, nhưng cái số này đặt ở Atlant đại lục, đã là số một số 2. Thậm chí rất nhiều tiểu quốc, tất cả sắt thép sản lượng chung vào một chỗ, đều không đạt được cái số này. "Phăm, quân bộ sản xuất vấn đề, do ngươi tự mình đi an bài. Những này công nhân làm thuê có thể an bài đi lấy khoảng, cũng có thể an bài đi hậu kỳ giẻ núc, nhưng mấu chốt nhất tinh luyện kim loại khô, chỉ có thể do người của chúng ta cầm giữ. Tinh luyện kim loại nhà máy muốn để phòng kỹ hơn, cấm chỉ tất cả ngoại lai nhân viên tới gần. Phát hiện nhân viên khả nghi, trước bắt lại nói. Giấu giếm được nhất thời là nhất thời, nhà mình lò cao kỹ thuật luyện sắt Hoa gần cũng không muốn nhanh như vậy truyền bá khắp thế giới đều là. Truyền thống tinh luyện kim loại hình thức, một lò ra sắt 180 tọ OR, có thể làm ra 2-300 tọ OR, vậy cũng là đại sư cấp công thượng. Có thể sơn điệu lĩnh lớn nhất lò cao, lại có thể một lò ra sắt một tấn nhiều. Không chỉ sản lượng cao, sản xuất ra nguyên thiết chất lượng cũng càng tốt. Mặc dù so ra kém trong truyền thuyết ma pháp luyện thiết lò, nhưng cả hai sản xuất chi phí hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Một cái sử dụng ma tinh thạch xung làm năng lượng, một cái áp dụng than thổi, than đá, căn bản liền không thể so. Nếu mà so sánh, lãnh địa bên trong cái khác bí mật liền xem như bày ở nông nô trước mặt, xem chừng cũng sẽ không gây nên chú ý của bọn hắn. Tỷ như nói, chiều trạch bài phân hóa học, hiện tại đã không phải là thời tiết ngày mùa sử dụng, mà là lấy ra tăng mới mở khai hoang đất dày làm tên, một bên khai hoang một lần hướng trong đất trải đều tại một cái quận, tương đương với trước cửa nhà làm công. Thời tiết ngày mùa, mọi người còn phải ai về nhà nấy, sơn địa lĩnh nông nghiệp sinh sản làm sao làm, bọn hắn cũng không có cơ hội cụ thể tiếp xúc. Bình thường thời kỳ đó cũng là xác định khu vực làm việc, từ bên ngoài đến nông nô cùng bản thổ nông nô, cũng rất khó có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Ngỗ Nhiên độ phải, mọi người cũng chưa quen thuộc. Tráo hỏi, đều xem như như tình, càng nhiều chỉ sợ nói cũng sẽ không nói nhiều một câu. Lao ra, khu mỏ quảng sinh sản an bài xong. Hiện tại lãnh địa bên trong phiền toái lớn nhất là lương thực tiêu hao nhanh chóng gia tăng. Lập tức tăng lên mấy vạn tấm miệng, chúng ta nguyên bản dự chứ coi như rồi giàu lương thực, hiện tại sợ là chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống đến xuân lương nhập kho. Dựa theo nguyên kế hoạch, từ sang năm bắt đầu lãnh địa sản xuất lương thực, liền có thể thỏa mãn tạm thành tiêu hao, chỉ cần chút ít đủ mua liền có thể bổ khuyết bên trên lỗ hổng. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, lương thực lỗ hổng không hạng tăng. Tại bình thường thời kỳ thì cũng thôi đi, chỉ cần có tiền luôn có thể mua được. Hiện tại loại thời điểm này, trừ phi lão gia ngài tự mình ra mặt, không phải vậy liền xem như chúng ta có thể ra giá cao, cũng chưa chắc có thể mua sắm đến đầy đủ lương thực. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 223, bác vọng khói lửa bước lên. Không biết là có hay không gặp phải nguy rủa, Hu ẩn thật giống như cùng lương thực đòn khiêng lên đồng dạng. Từ trở thành lãnh chúa bắt đầu, hàng năm đều muốn vì lương thực không đủ phát sậu. Vì giải quyết lương thực vấn đề, Hu Er không tiếc đại giới tiến hành đại khai hoang. Bởi vì đại khai hoang, lại trầm trọng hơn lãnh địa lương thực nguy cơ. Sơn Điệu Lĩnh Lương thực sản lượng, hàng năm đều tại nhiều lần sáng tạo độ cao mới, Sơn địa Lĩnh Lương thực lỗ hổng, đồng dạng cũng là hàng năm nhiều lần sáng tạo độ cao mới. Phản phất như là cầm nhầm cái bản, xa vào đến một cái càng thiếu lương liền càng khai hoang, càng khai hoang liền càng thiếu lương vòng lặp lại bên trong. Phương án giải quyết vô cùng đơn giản, để lãnh địa phát triển tốc độ chậm lại, giảm mất công nhân làm thuê nhân số, đem dư thừa nô lệ xử lý sạch. Không có khai hoang hô trời, lương thực tiêu hao chậm lại, Sơn Điệu Lĩnh lập tức liền có thể thay đổi lương thực không đủ suất cục. Trong quận Gon Gốc đầu tiên vật tư, lập tức liền muốn tới vị đem bên trong lương thực toàn bộ giữ lại xuống tới, thay đổi cục sắt cho đủ số. Tồn kho không đủ, liền lấy bộ phận rèn đúc hoàn hảo binh khí mạo xương chống đỡ. Nhớ kỹ lần này xuất ra đi binh khí, toàn bộ đều muốn dùng hợp cách phẩm. Dù là từ tại ngũ quân đội trong tay tạm mượn, cũng chớ ở trên chất lượng xảy ra vấn đề. Phía sau đều như vậy thao tác, phủ tổng đốc bên kia ta sẽ đi cân đối câu thông. Có những lương thực này, bổ khuyết bên trên lãnh địa lương thực lỗ hồng, nên vấn đề không lớn. Phía sau ta lại nghĩ biện pháp, từ bên ngoài mua sắm một nhóm lương thực trở về, gia tăng lãnh địa lương thực dự trữ. Hu ở ẩn có chút bất đắc nói, làm một cái chữ lương tích cực phân tử Mỗi lần đều sẽ nhiều dự bị hơn trăm vạn gờ lương thực, kết quả hay là mỗi năm náo thiếu lương thực đều là nhân khẩu kịch liệt tăng trưởng mang tới di chứng. Miệng cơm tăng trưởng tốc độ cao hơn nhiều lãnh địa lương thực sản lượng tăng trưởng tốc độ. Lập tức tăng lên mấy vạn tấm miệng, trong quận một đám quý tộc áp lực là nhỏ, có thể sơn địa linh áp lực lại là lập tức lớn lên. Nhất là tiền kỳ quặng mỏ sản lượng chưa bạo phát đi ra, lãnh địa chi tiêu cao hơn nhiều thu nhập, loại áp lực này liền lộ ra lớn hơn. Hết lần này tới lần khác làm một tên có lương chi quý tộc chúa, ở lại không làm được lấy xấu làm tốt, hại tiền tuyến đại quân sự tình. Tất cả mọi người là trên một sợi thường châu chấu, trên bản chất án phạt Vương quốc chống cự thú nhân xâm lấn hạch tâm chính là tha tự quyết. Kéo tới nhân tộc các quốc gia kịp phản ứng, đợi đại lục các quốc gia viện quân đến, mới là lúc phản công. Trước đó, vô luận là theo thành mà thủ hay là chủ động xuất kích, cũng là vì chỉ trệ thú nhân đại quân tốc độ tấn công, thay Vương quốc tranh thủ thời gian. Tiền tuyến đại quân đính đến càng lâu, huở gần trụ chiêu mộ thời gian liền sẽ càng muộn, thời gian chuẩn bị liền sẽ càng rủi rạo, ở trên chiến trường sống sót sát xuất cũng liền lớn. Món nợ này rất tốt tính đương nhiên, coi như muốn lấy xấu làm tốt, cũng rất khó lừa dối vượt qua kiểm tra. Phủ Tổng đốc sẽ kiểm tra. Vương quốc quan viên sẽ kiểm tra, tiền tuyến tướng lĩnh hay là sẽ kiểm tra. Bất kỳ một cái nào khâu phát hiện vấn đề đều sẽ bị bắt tới truy cứu trách nhiệm. Dựa theo quy củ, mỗi một kiện hợp cách trên binh khí đều là khắt chữ. Nơi sản sinh, phụ trách chế tạo thợ thủ công, rèn đúc thời gian, đốc tạo người phụ trách, đó là đầy đủ mọi thứ. Truy tra ra, trực tiếp thuận trên vũ khí đánh dấu tin tức, tố bản truy nguyên là đủ đây cũng là sơn địa lĩnh phân chia vũ khí tốt xấu một cái duyên dáng. Vì nhanh chóng kiếm tiền sản xuất ra thấp kém hàng, giảm xuống sinh sản chi phí là nhiệm vụ thiết yếu, chữ khâu tự nhiên là tỉnh lực mất rồi. Trên trời vừa lộ ra một tia ánh nắng đỏ Á lệ hoàng chữ liền xuất hiện ở thú nhân đại quân trần trước. Thú nhân đế quốc các dũng sĩ, ngàn năm trước nhân tộc bị bạc, cấu kết đại lục các tộc lấy thủ đoạn hèn hạ đoạt ta cương thổ, giết tộc nhân ta đem vĩ đại thú nhân bộ tộc từ màu mỡ đại lục trung tâm chạy tới hoang vu vùng đất biên thủy. Trong này tiêu hận, đó là so núi còn cao, còn sâu hơn biển. Thế nhưng là nhân loại ta ác, không chỉ có không biết sám hối tội lỗi nghiệp, ngược lại làm trầm trọng thêm phái gia đội bắt nô, tại ta thú nhân đế quốc làm hại tứ phương, khiến cho các bộ lạc khổ không thể tả. Newton lấy loại thủ đoạn hèn hạ này, bức đại tử tôn khuất phục, thế cho bọn hắn làm nô Vĩ đại thú thần tử dân Sao lại hướng đám này hèn hạ ra hỏa khuất phục? Xỉ Nục chỉ có thể lấy máu tươi đến rửa sạch. Hiện tại báo thù đã đến giờ, các dũng sĩ cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí. Thần Thánh Lịch 99988 năm ngày 11 tháng 1, Alex Hoàng chưa ở trong quân phát khởi tuyên ngôn phục kỷ, kéo ra thứ 136 tiểu lục địa chiến tranh mở màn. Nương theo lấy diễn thuyết kết thúc, bệ hạ một hoàng đỉnh đại quân dẫn đầu phát hướng án phạt vương quốc phát khởi thiên công. Cơ hội trong cùng một lúc, Giết. trận trận tiếng la rít, không ngừng tại bắc địa mỗi một hẻo lánh vang lên. Sớm có kinh nghiệm bắc địa dân chúng, nhau nhau trốn vào các nơi cứ điểm trong pháo đài. Cao cao tại thượng quý tộc lão gia bọn họ, giờ khác này cũng vung xuống tư thái, đi lên tường thành trị uy đại quân tất chiến. Phong hỏa đài bên trên Lang Yên càng là sông thẳng lên trời, tựa như tiếp sức trụ đồng dạng, một cái tiếp một cái dâng lên, từ bắc địa chuyển vào trong vân đô. Phỉ Thủy cung bên trong, nhìn qua bước lên Lang Yên, kệ xạ ba âm thầm cảm khái nói, vẫn là đến, đến rồi. Không biết vì sao, khi chiến tranh thật lúc bộc phát, nội tâm của hắn tâm thần bất định ngược lại lập tức không có. Một cú đấu trí đột nhiên từ trong lồng ngực dâng lên, không có chút nào dừng lại, Kệ xạ Ba hướng thẳng đến Đại Tính Nghị Sự đi đến. Hiện tại thời khắc thế này, Hàn Phạ Vương quốc cần có vương. Chiến tranh buộc phát, còn có Thiên Đầu Vạn Tự chuyện phiền toái chờ lấy hắn đi xử lý, không cho phép Kệ Sà Ba mảy may mệt mỏi. Thế nào? Xác định thú nhân đại quân chủ công phương hướng không có. Đối mặt thú nhân đại quân xâm lớn, đã sớm chuẩn bị án phạt vương quốc, đã sớm chế định nhiều bộ phương án ứng đối. Chỉ là những kế hoạch này áp dụng hạch tầm, nhất định phải trước xác định địch nhân phe tấn công hướng. Bởi hạ, căn cứ sư thiếu kỵ binh điều tra tin tức, thú nhân đại quân số lượng nhiều lắm. Vừa lên đến chính là toàn diện tiến công, tạm thời không có minh sát chủ công phương hướng, phản phất là đang thử thăm dò chúng ta phòng tiến lỗ thủng. Ép lở rồ đại công kiến trì hồi đáp, không phải quân vụ bộ không góp sức, không có nói trước điều tra thú nhân đại quân động tĩnh, thật sự là địch nhân đến quá mức hung mãnh. Không giống với đại quân loài người xây dựng chế độ rõ ràng, thú nhân đế quốc đại quân hay là truyền thống bộ lạc, chủng tộc hình thức. Tại đối với quân đội lực khống chế bên trên, rõ ràng kém không chỉ một bậc. Loại cục diện này, thú nhân không phải là không có mưu toàn tiến hành cải biến, chỉ là khác biệt chủng tộc pha trộn đằng sau sức chiến đấu quá mức cảm động, còn thường xuyên náo ra nội chiến với cùng lại không thể không lui về tới. Lấy bộ lạc làm đơn vị quân đội, đặc điểm lớn nhất chính là loạn. Khác biệt thú nhân chủng tộc có sức chiến đấu, càng là trời kém vạn đường đơn thuần lấy nhân số nhiều ít, phán đoán thú nhân đại quân chủ công phương hướng, rất khó được ra chuẩn xác đáp án. Dù sao, 100 không không không sợ tỷ sức chiến đấu cũng so ra cái 10. Không không không giá nhân, cùng bệ hệ một so quân đội so sánh chênh lệnh càng lớn hơn. Chân chính chủ công phương hướng, không nhất định là binh lực nhiều nhất, nhưng nhất định là tinh nhiều nhất. Thật đáng tiếc, thú nhân đại quân xâm lấn trình tự bình thường đều là phá hồi lên trước, tinh ở phía sau phụ trách đốc chiến. Có minh xác dấu hiệu hiện lộ chủ công phương hướng thời điểm, không sai biệt lắm chính là chủ công khai hỏa thời điểm. Muốn sớm bố trí bẫy dập chờ bọn hắn mắc câu, cơ hội là không thể nào. Chấp hành nguyên kế hoạch. Để các hành tỉnh theo kế hoạch lúc trước, có thứ tự tiến hành tập viên. Nhất là hậu phương lớn mấy cái tỉnh, nhất định phải bảo hộ vương quốc vật tư chiến lược cung ứng, không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Bộ ngoại vụ gửi thông điệp nhân tộc các quốc gia, nói cho bọn hắn đại lục mới chiến tranh tới. Hiện tại chúng ta cần trợ rút nhân lực, vật lực, trên tài lực toàn phương vị trợ rút. Thuận tiện nhắc nhở một chút chiến chủ ý vương quốc, công quốc, để bọn hắn lưu thêm một chút đội dự bị. Bệ hạ ba bình tĩnh nói. Tương tự Phương An đứng đối, Vương Tất Tạng thư lâu đều nhanh chất đầy một gian phòng, toàn bộ đều là các tiền bối lưu lại kinh nghiệm quý báu. Làm đối thủ cũ, án phạt Vương quốc đối với thú nhân nghiên cứu cũng không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau ở giữa đều là hiểu khá rõ. Nếu mà so sánh, mặt khác hai cái hàng xóm liền không giống với lúc trước. Mặc dù cùng thú nhân dây dưa mấy chục năm, nhưng chiến tranh toàn diện còn là lần đầu tiên gặp ỡ. Khuyết thiếu đầy đủ ứng đối kinh nghiệm, vô luận là kế hoạch tác chiến biến chế, hay là động viên hệ thống đều không có án phạt Vương quốc như thế kết toán. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau. Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 224. Là Minh Hữu, hiện tại Tam Quốc đều tại một đầu trong chiến hảo. Bất kỳ một phương hướng nào bị thú nhân đại quân xé mở lỗ hồng, đối với toàn bộ phòng tuyến tới nói, đều là một loại khiêu chiến. Minh Hữu nội bộ sự vụ, Hàn Phạ Vương quốc không tiện nhúng tay, tệ xà ba có thể làm chỉ có nhắc nhở bọn hắn lưu thêm đội dự bị. Vạn nhất nào đó một đoạn phòng tuyến xảy ra vấn đề, còn có thể kịp thời bổ vào chắn lỗ hồng. Bởi hạ, thú nhân khởi xướng chiến tranh thời gian, so với chúng ta dự đoán bên trong trước thời hạn 1 tháng. Cấp tỉnh động viên tốc độ, trên thực tế là là hộc. Đám đầu tiên viện quân mặc dù đã xuất phát, nhưng đến tiền tuyến chỉnh huấn thích tướng còn muốn một đoạn thời gian. Cũng may thú nhân chuẩn bị, đồng dạng cũng không phải rất đầy đủ. Một chút xa xôi địa khu thú nhân bộ lạc, giờ phút này còn tại trên nửa đường. Trong thời gian ngắn thú nhân binh lực cũng không dồi dào, tiền tuyến áp lực hẳn không phải là quá lớn. Mấu chốt là vật tư chiến lược, chỉ sợ giờ phút này các tỉnh đều không co thu thập lại, trong thời gian ngắn chỉ có thể tiêu hao tiền tuyến dự trữ. Tiền tuyến vật tư dự còn sung túc, đủ để chèo chống đại quân 1 năm chi dụng. Bộ phận trọng yếu cứ điểm quân sự, chứa lượng vật tư càng là đủ để chống quân coi giữ 3 năm chi dụng. Phòng năm đạo phòng tiến Hiện tại đều đã chữa trị, bảo đảm không có lớn sơ hở đến tiếp sau phòng tuyến, các nơi lãnh chúa cũng tại tổ chức nhân thủ cố gắng sửa gấp bên trong. Tổng thể tới nói, vương quốc chuẩn bị chiến đấu hết thể bình thường, chưa từng xuất hiện lớn nhiều loạn. Lựu pháp lần đại công bình tinh báo cáo. Chiến tranh khai hỏa, hắn tệ tướng này áp lực công việc trong nháy mắt tăng nhiều, may mắn người phía dưới biết làm nhẹ, không có tại điểm thời gian này gây sự. Nhất là phía bắc một đám quý tộc lãnh chúa, vốn là vương quốc lớn nhất không ổn định phân tử, hiện tại tất cả đều biến thành chuẩn bị chiến đấu tích cực phần tử đều không cần vương quốc hạ lệnh, cả đám đều tự phát tổ chức nhân thủ đi chữa trị nhà mình trong lãnh địa công sự phòng ngự. Quanh năm chiến tranh, để Vương quốc Phương Bắc tỉnh biến thành cỗ máy chiến tranh. Tại quá khứ Tuyết Nguyệt bên trong, Hàn Phạ Vương quốc hàng năm đều tại Bắc Cương tu kiếm cứ điểm pháo đài. Cấu trúc lên phòng tuyến cũng là càng ngày càng nhiều. Phía Bắc đất phong các lãnh chúa cũng không có nhà rỗi. Nông nhàng thời tiết trừ tổ chức nông nô tiến hành huấn luyện quân sự bên ngoài, chính là dẫn người giữ gìn cùng ra cố pháo đài cứ điểm. Có lẽ bọn hắn không thèm để ý quốc phòng an toàn, nhưng đối với nhà mình lãnh địa an toàn, lại là một vạn điểm để áp lực sinh tồn phía dưới. Gốc, tại phong quan lại hệ thống dưới, thế mà như kỳ tích rơi xuống nơi thực. Cổ lão chế độ phân đất phong hầu Tại ảnh phạm vương quốc tản ra chói mắt nhất bị lực. Thử. Quát lạnh một tiếng đằng sau, kệ xã Ba nhịn không được rêu cẩn nói, chỉ sợ không phải thú nhân muốn sớm tiến công, mà là bọn hắn không thể không tiến công. Lấy bọn hắn đáng thương hậu cần năng lực, muốn trèo chống mấy triệu đại quân đơn giản chính là người sí si nói ngậm. Nếu là không sớm phát động công kích, chỉ sợ không đợi đại quân tập kết hoàn tất, bọn hắn liền muốn nội chiến. Vội vã phát động công kích, hơn phân nửa là đám kia xúc sinh muốn ăn mặt, để mắt tới đồng bạn thi thể. Thú phía trước, nhất ở phía sau. Làm hôn huyết tạp giao chủng loại, thú nhân tự nhiên cũng kế thừa thuộc về da thú phần kia gia tính. Tại dược nhục cường thực bản năng điều khiển, thú nhân nội bộ đấu tranh vẫn luôn rất kịch liệt. Bên thắng có được hết thảy, kẻ thất bại chính là đồ ăn. Dù là Ngũ Đại Hoàng tộc tận lực cắc chế, cũng không thể đủ cải biến cái này dã man một mặt. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền mang theo phụ thuộc chủng tộc xâm nhập phía nam. Có thể hay không lấy được chiến quả là thứ yếu, tiêu hao hết trong nước không ổn định phần tử mới là mấu chốt. Nhất là một chút đặc biệt có thể sinh chủng tộc, càng lai nhận lấy Ngũ Đại Hoàng tộc kiêng kỵ, trở thành mỗi lần chiến tranh chủ yếu tiêu hao phẩm. Sơn Địa Lĩnh, tiền tuyến đại chiến bộ phát tin tức truyền đến. Phụ Tổng đốc thúc dục Văn thư cũng đi theo theo nhau mà tới áp lực đại tăng hủ sận, cũng không thể không thúc dục phía dưới Lãnh Chúa tăng tốc vật tư gom góp tốc độ. So sánh gom góp vật tư, càng khó khăn kỳ thật vẫn là làm sao đem đồ vật đưa đến tiền tuyến đi. Dựa theo kế hoạch Đông Nam hành tỉnh mỗi tháng phải hướng tiền tuyến chuyển vận hơn vạn tấn vật tư. Dòng lượng vận chuyển nhiệm vụ, hiển nhiên không phải một chi đội kỵ mã có thể hoàn thành. Các quận đều chỉ có thể một mình tổ chức đội ngũ, phụ trách vận chuyển vật tư. Phụ Tổng đốc tác dụng là cân đối cùng giám sát, đến cụ thể chứng thực bên trên, hay là phía dưới một đám quý tộc Lãnh Chúa phụ trách. Nô sở trợ quận xem như may mắn, thu hờn đem lại lượng lương thực đổi thành làm bằng sắt phẩm giao nhiệm vụ. Đồng dạng là vận chuyển nhiệm vụ, đưa sắt rõ ràng so đưa lương đơn giản. Một tờ HUN ở sắt có thể đổi 25 tờ HUN ho ở hoa màu, thể tích cùng trọng lượng đồng thời rút lại không nói, liền ngay cả vận chuyển trên đường hao tổn đều không cần lo lắng. Coi như trên nửa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, bị gió thổi dầm mưa dai nắng, nhiều lắm là cũng liền tăng thêm một tầng dị sắt, giao nhiệm vụ trước trà sắt là được rồi. Nếu là đổi thành lương thực, không chừng cũng bởi vì mốc meo, báo hỏng mấy xe. Dưới tình huống bình thường, vận chuyển lương thực, mối ăn loại hình vật tư, đều nhất định muốn nhiều dự bị một chút vận chuyển trên đường hao tổn. Thanh đã đi, nhìn xem chồng chất như núi vật tư, hô ở ẩn trực tiếp giọng khách hát giọng chủ nói: "Chư vị, tháng này vật tư đã chuẩn bị vào chỗ, tiếp xuống chính là đem đồ vật vận chuyển về tiền tuyến." Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, để cho công bằng, mọi người trực tiếp tới rút thăm. Những này trên que gỗ có số hiệu, rút đến số 1, 3 vị, liền phụ trách chấp hành lần thứ nhất vận chuyển nhiệm vụ. Rút đến số 2, 3 vị, liền phụ trách tháng sau vận chuyển nhiệm vụ, cứ thế mà suy ra lập đi lặp lại số dưới. Hết thẻ giao cho thượng thiên quyết định, nếu là vận khí không tốt rút đến phía trước số thứ tự ký liền tự nhận xui xẻo, muốn thay đổi cũng được, nhưng nhất định phải là người trong cuộc tự nguyện. Bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ, ở chỗ này đều là không cho phép. Hiện tại bắt đầu rút thăm, nguyện thần hi chi chủ phù hộ các ngươi. Đây là quyết định, không phải thương lượng. Trực tiếp liền lấy ra phương án, không có trưng cầu đám người ý kiến. Hu ở đột nhiên nhân vật chuyển biến, để rất nhiều người đều không tính tướng. Hơi có chút đầu góc chính trị đều biết, đây là đang là tiếp xuống chỉnh biên quân đội, ra lệnh, sớm làm ra một lần dò xét. Không thoải mái về không thoải mái, muốn phản đối hay là không có chỗ xuống tay giúp tham quyết định áp vận vật liệu thứ tự trước sau, nhìn xác thực rất công bằng. Bác bỏ đề nghị này, đắc tội với người không nói, mấu chốt là rất khó xuất ra tốt hơn phương thức xử lý ta tới trước. Sĩ tử tước sắc mặt âm trầm nói. Nhìn ra, hắn đối với Hǔ Ẩn bất mãn cảm xúc càng nồng nặng đứng lên. Chuyện lớn như vậy đều không cùng hắn thảo hỏi, nói rõ là không nhìn hắn quận thủ này. Hết lần này tới lần khác đây hết thảy, Hǔ Ẩn còn dơ cao lên chống lại thú nhân đại nghĩa cờ hiệu. Làm trong lòng của hắn lại thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể kìm nén. Số 1 ký Người xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng, xích tuyệt đối không ngờ rằng vận khí của mình tốt như vậy, vừa lên đến liền điệu bết bát nhất ký. Nhìn như tất cả mọi người muốn chấp hành vận chuyển nhiệm vụ, thứ tự trước sau kỳ thật cũng không trọng yếu. Nhưng trên thực tế dựa theo số thứ tự luân chuyển một vòng, kém một tháng chính là 3 năm. Bắc cương chiếm cư đúng là lễ mề, nhưng đại đa số thời gian cũng liền 2-3 năm liền hạ màn. Nửa đường đánh một chút lửng ngừng, ngừng, có thể kéo lên 3-4 năm, cái kia đều xem như có tính bền dẹo. Vận khí tốt, chuyến tranh tại trong vòng 2 năm kết thúc. Số ai đi dựa sau quý tộc, ngay cả một lần vận chuyển nhiệm vụ đều không cần cánh chịu. Nếu là vận khí không tốt, vừa lúc đánh 3 năm mới kết thúc. Như vậy số 1 ký ở giữa giải nhất, cần gánh chịu 2 lần vận chuyển nhiệm vụ. Ngay trước mặt mọi người, Sict tử tức cũng không tiện lật lọng, chỉ có thể cắn răng nhận không may. Hù ở ẩn tử tức, tới phiên ngươi. Nhìn xem xịt nhịn đau đưa tới thùng thăm, Hù ở ẩn khẽ mỉm cười nói, Sict tử tức khách khí. Rút thăm là ta nói ra, để cho công bằng liền do mọi người cho rút, còn lại cuối cùng một cây chính là ta. Giả vợ giả vịn, hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp, thế nhưng được chứng kiến không ít. Dù sao liều đều là vật khí, loại này có thể biểu hiện phong độ thời điểm, tự nhiên không cần thiết vượt lên trước. Cùng cái thứ nhất mạo hiểm, cực vận khí của mình tốt xấu, còn không bằng lặng lặng đợi, cực trong đám người có đầy đủ nhiều thằng xui xẻo, rút đi phía trước số thứ tự quay gỗ. Không phải hù ở Ẩn xem thường người, thật sự là nổ sợ trả của đám này khổ cực quý tộc, thế thế nào đều không có mấy cái vận khí tốt đồng thời vượt qua phản quân làm hại, trong quý tộc hồng, nạn châu chấu, thú nhân toàn diện xâm lấn, ngắn ngủi 2 3 năm nhân sinh kinh lịch, so những người khác cả một đời đều phong phú. Loại này cực phẩm vận khí phụ thể, có thể sống đến bây giờ đều là một cái kỳ tích. Nếu như không phải là không có biện pháp, Hủ Ẩn đều không muốn cùng bọn này thằng xui xẻo đồng đội chen lẫn trong cùng một chỗ. Sĩ tử tức chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Chính mình vận khí có bao nhiêu kém, trong lòng thế mà không có một chút bức số. Thế mà cái thứ nhất nhảy ra rút thằng sờ đến giải nhất cũng liền không kỳ quái. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 225, quân chỉ huy Phong Ba. Mặt khác hai cái thằng xui xẻo rất mau zalo, chính uống trà hủ sận, hơi kém một ngụm nước phun ra ngoài. Hai người đều là nổ sợ trả quận nhân vật phong vân, theo thứ tự là hắn hàng xóm tốt kịch lệ nam tướng, cùng đồ tệ kỵ sĩ rất tin. Kiệm bọn hắn mấy năm gần đây kinh lịch liền biết, vậy là không có xui xẻo nhất, chỉ có càng cứng may. Người khác làm việc là tâm tưởng sự thành, bọn hắn thì là làm gì, cái gì không thành. Nếu có thể lực không tốt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bọn hắn cá nhân biểu hiện cũng không tệ lắm. Tiếp nối là Thần Hy Chi chủ luôn đứng tại bọn hắn mặt đối lập, mặc kệ bọn hắn nêu đổ lại thế nào hoàn mỹ, cuối cùng đều sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn thất bại. Thời vẫn không đủ, anh hùng cũng chỉ có thể không làm gì được. Đến mức phát triển đến bây giờ, biến thành làm được càng nhiều, liền sai đến càng nhiều. Cái này không ra rút cái ký, đều là đặc đẳng thưởng đãi ngộ. Tại chương 100 căn mục ký bên trong, chính xác lấy được kém nhất 2 cây. Nếu là biết loại kết quả này, không biết hai người có thể hay không quá sớm tới rút thăm. Dù sao, nô sở trại trong quận thằng Xui xẻo quý tộc không ít, mượn một chút mà đi qua không chừng liền bị người khác cho rút đi. Hết thẻ như Hù ở Ẩn sở liệu, có một đống thằng Xui Xèo ở phía trước đè lên, cuối cùng còn lại liền sẽ không quá kém. Thằng Xui Xèo bọn họ đem rắc rưởi dãy số cấp sạch, cuối cùng còn lại hai cây ký hai cho một, thế mà còn là bị lưu lại một dãy số đôi. Liền phân này vật khí, nếu như không phải làm ngầm thao tác, Hù ở Ẩn đều có chút hoài nghi mình là khí vận chi tử. Nhân vật thiết lập không có khả năng ném, vì một tốt nhân vật thiết lập, lực can bài một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn như bình thường quay gỗ, trên thực chất cũng là có rất nhỏ khác biệt. Ngoại nhân nhìn không ra, không phải là người một nhà cũng nhìn ra không tới. Có người tận lực phối hợp, cuối cùng còn lại cây kia que gỗ, không quan tâm phía trên khắp số lượng là bao nhiêu, cuối cùng công bố ra đáp án, đều chỉ sẽ là số đôi. Quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Tại một đám quý tộc trong mắt, ở ơn là bằng vật khí, nhặt nhạnh chỗ tốt tốt nhất giấy số. Nếu như nhân tộc các quốc gia tốc độ phản ứng nhanh lên một chút, chiến tranh thời gian kéo dài hơi ngắn một chút, không chừng vận chuyển nhiệm vụ đều không tới phiên trên đầu của hắn. Cho dù là đến phiên hắn vận chuyển vật tư, đó cũng là trong chiến tranh hậu kỳ. Hoàn toàn có khả năng cùng quốc vương lệnh chiêu mộ xung đồng nhau. Hai đại cần thực hiện nghĩa vụ đuổi tại cùng một chỗ, tự nhiên là ưu tiên giá chiến trường. Vận chuyển vật liệu nhiệm vụ, tự sẽ có mặt khác chưa thụ chiêu mộ quý tộc tiếp nhận. Tính toán lộ trình liên biết, vận chuyển một chuyến vật tư, cần vừa đi vừa về ngựa xe vất vả muốn rải vỏ 1 2 tháng. Hết lần này tới lần khác hay là nửa chút công lao đều không có, thuần túy nghĩa vụ tính thực hiện khổ sai sự tình, đương nhiên sẽ không có người ưa thích đúng hạn đưa đặt là là, nửa đường phát sinh biến cố, dẫn đến vật tư chỉ hoàn đến, hoặc là trực tiếp tổn thất hết, còn muốn đứng trước vương quốc vấn trách. Bị vấn trách sát suất cũng không lớn, vì để tránh cho đến chế ngày Tất cả mọi người sẽ sớm xuất phát. Nếu thật là xảy ra bất trắc, đó nhất định là phòng tiến xuất hiện lỗ thủng, thú nhân quân đội chạy tiền đến. Nếu là đủ phải, hộ tổng tiểu đội không sai biệt lắm cũng liên lạc. Kết quả đi ra, không quan tâm vận khí tốt xấu, đều là các ngươi chính mình tự mình rút ra, chẳng trách người khác. Sau đó vận chuyển vật liệu việc phải làm, cứ dựa theo kết quả rút thăm chấp hành. Hy vọng mọi người tại hộ tống vật tư trên đường có thể chung sức hợp tác, đừng làm sai lầm đến liên lụy mọi người cùng nhau đi theo mất mặt. Chứ cái đó ra, hôm nay còn có kiện thứ hai đại sự, cần mọi người ở chỗ này làm ra quyết định. Chiến tranh đã bộc phát. Mình ý theo ta xuất trình có thể tới báo danh. Không muốn tại trong quận thực hiện quân sự nghĩa vụ, muốn chuyển rời đến khu vực khác thực hiện, cũng muốn làm một lần thống kê. Mặc kệ các ngươi hiện tại làm ra lựa chọn gì, mỗi tháng cung cấp cho tiền tuyến vật tư đều là không thể thiếu. Nếu có quý tộc trao đổi riêng phần mình nghĩa vụ, hoặc là thay người thay thực hiện nghĩa vụ, lại hoặc là nguyên nhân khác thay đổi nghĩa vụ thực hiện, chính mình đi phủ tổng đốc xin mời làm. Nhắc nhở các ngươi một câu, muốn xin mời làm nói, tốt nhất tại tốc độ nhanh một chút mà. Chiến tranh đã bộc phát, bộ phận tỉnh đã bắt đầu viên, chuẩn bị tiếp viện tuyến. Một khi nghĩa vụ chuyển đi đi qua, nhất định phải vượt qua người ta hành động tốc độ Nếu là hành động chậm chạp, lâm kỳ hạn nhưng là muốn bị truy cứu trách nhiệm. Thu ở ẩn tiếng nói vừa xuống đất, đám người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ ngồi ở chủ vị sĩ tử tước, vị tức đến suýt nữa muốn vô bàn đứng dậy. Giọng khách át giọng chủ, làm được phân thượng này, cũng không có mấy cái. Hắn làm chủ nhà quân thủ, hiện tại cơ nhiên trở thành mạo nhân. Như vậy cảnh tượng khó tin, chân thực phát sinh ở trước mắt mọi người, mọi người thế mà tập mãi thành thói quen. Liền ngay cả nguyên bản ủng hộ hắn Bắc Địa quý tộc, giờ phút này cũng từng cái tìm gọi, top 5 top 3 gia nhập vào bàn tán sôi nổi trong nội ngũ. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là bản tổ trong quý tộc một thành viên. Nhìn xem hài hòa trung động hai bang quý tộc, sĩ tử tức đều có chút hoài nghi mình con mắt. Trước đó vài ngày, còn gọi đánh kêu giết tới, nhanh như vậy liền thay đổi thái độ, lập trường biến hóa tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Không phải thế giới quá ma huyễn, mà là thế giới quá hiện thực. Quý tộc đều là người chủ nghĩa hiện thực. Bác Cương chiến hỏa nhóm lửa, tại sinh tồn trước mặt, lúc đầu một chút kia nội bộ xung đột nhỏ, đã biến thành thứ yếu mâu thuẫn. Tại đối mặt thú nhân vấn đề bên trên, mọi người lập trường đều là nhất trí, cộng đồng lợi ích nhu cầu, tạm thời đè xuống nội bộ mâu thuẫn. Dù là mọi người trong lòng không cách nào bông xuống tử hận, còn âm thầm tính toán tìm cơ hội trả thù lại, nhưng trên mặt nổi không trở ngại mọi người lẫn nhau lấy lòng ở đây 105 người, báo danh gia nhập hủ ở ẩn đoàn đội quý tộc liền có 94 người. Nhất là một đám Bắc Địa quý tộc, trừ Sĩ Tử tức không có tỏ thái độ bên ngoài, những người còn lại thế mà đều ghi danh. Chân Tường Đào được tình trạng này, thu ở ân đều bị giật lại mình. Rõ ràng hắn cũng không có làm gì, vẹn vẹn chỉ là tiến hành mấy lần nắm chỉ, lại có nhiều người như vậy tìm nơi nương tựa tới. Bất quá hoán vị suy nghĩ, cân nhắc một phen lợi và hại đằng sau, hắn liền lý giải một đám Bắc Địa con em quý tộc làm ra lựa chọn nguyên nhân. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 226 về nhà tham chiến hiện tại liền có thể thu thập hành lý khởi hành sau đó một mực chết khiêng đến chiến tranh kết thúc thỏa thỏa cao phong hiểm thấp hồi báo thất bại liền bị thú nhân tận diệt thích hợp nhất làm lãnh tụ xịt từ tức bị hù ở gần áp chế quá mức lợi hại đến mức nhất thời nghị quẩn bài nát bình thường thời kỳ cho như vậy không tính là gì hiện tại loại này trong lúc ngấu chốt bài nát làm sao có thể đủ để mọi người yên tâm đi chính mình thân ra tính mệnh phó tháp đi qua bất đắ lý mọi người chỉ có thể đi theo hù ẩn là lột tối thiểu nhất hù ở gần danh tốt lại đánh thật rồi, vật khí cũng không tệ lắm đi theo dạng này lão đại, không nhất định có thể tiến công lập nghiệp, nhưng ở trên chiến trường còn sống xác suất, nhất định so đi theo những người khác lăn lộn cao hơn. Nhìn kết quả rút thăm liền biết, một cái nấm mốc thần phụ thể ra hỏa cái thứ nhất đưa tay, liền rút đi nhất khổ cực số 1, một, một cái khác nguyên điệu bất động đợi mọi người trước rút, còn lại đều là tốt nhất số đôi. Loại này sự trên lệnh rõ ràng, coi như hủ ở ẩn nhắc tới là trùng hợp, xem chừng đều không có người sẽ tin. Nếu là đến trên chiến trường, sĩ tử tức tiếp tục bảo trì loại này khổ cực vật khí, đi theo hắn lẫn vào thủ hạ, chẳng phải là sớm muộn đều sẽ bị mang vào trong hố đi. Tại hai đại chủng tộc trên chiến trường, đừng nói là một quận chi binh, liền xem như một tỉnh chi binh toàn quân bị diệt, trong lịch sử cũng nhìn mãi quán mắt. Tại dính đến nhà mình mạng nhỏ thời điểm, một đám Bắc Địa quý tộc cũng không lo được trận doanh gì không trận doanh, nhau nhau lựa chọn tự nhận là hệ số an toàn cao nhất đội ngũ. Thống kê kết quả đã ra tới. Đường làm mọi người tự chọn, vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, hi vọng các ngươi cũng sẽ không hối hận. Mệnh ý lưu tại trong quần tham chiến quý tộc, tiếp xuống đem đặt vào thống nhất huấn luyện chỉ bên trong. Nếu như làm không được nghe lệnh làm việc, hiện tại hối hận còn có thể lựa chọn rời khỏi. Những người còn lại lựa chọn Ta sẽ đem ý nguyện của các ngươi chi tiết báo cáo cho phụ tổng đốc, chờ đợi phía trên cân đối. Hành tình nội bộ mấy vị, liền không cần phiền phức. Ta cùng cái khác quận thủ đều câu thông tốt, vẹn vẹn chỉ chuyển di quân sự nghĩa vụ, các ngươi trực tiếp cùng quê quán liên hệ là đủ đúng, còn có hay không làm ra quyết định xịt từ tước? Ngươi là chuẩn bị đơn độc tham chiến, vẫn là phải trở lại cả vạ đi à đại công giới chướng?" Hu Ẩn có ý diễn nói. Không phải hắn tận lực nội hàm, thật sự là xịt quận thủ này, hiện tại đã trở thành nội sợ trại lớn nhất không ổn định phân tử. Nhất định phải chèn ép nó khí diễm, suy yếu nó danh vọng. Có lẽ là xuất phát từ lương tâm bên trên bất an, Hu Erẩn còn tận lực nhắc nhở đám người, hiện tại còn có thể lựa chọn rời khỏi. Dù sao, khí vận chi tử loại này hu đầu, xuất ra đi lừa gạt một chút người khác là được rồi. Chính mình nếu là cũng đần độn đi theo tin, đó chính là đầu góc tiến vào nước. Không có siêu cấp hảo vận bản thân, cuối cùng sẽ đem chi đội ngũ này mang hướng phương nào, Hu ẩn tâm lý cũng không chắc. Duy nhất có thể khẳng định là, Vạn nhất vận khí không tốt, trên chiến trường ăn đại bại trận, hắn chuẩn đi chạy trốn thời điểm, tuyệt đối không để ý tới Minh Hữu. Hu Erẩn tự tước, người đây là hiểu lầm. Làm nô sở Trạ quận quân thủ Ta ha có thể tại loại thời điểm then chốt này dứt bỏ mọi người không để ý, một mình rời đi đâu?" Sĩ tử tức tức giận nói. Một nửa lửa giận là hướng về phía Hủ ở ăn đi, còn có một nửa lửa giận thì là nhằm vào lúc trước đám kia tiểu lại đi. Bác Địa quý tộc đột nhiên phản bội, để tử tức tất cả kế hoạch toàn bộ phá sản. Bác Địa không thể quay về, làm một tên lung túng con riêng, ở lại bên ngoài thời điểm là đại công tri tử. Về tới trong gia tộc, cùng những cái kia cùng cha khác mẹ huynh đệ so sánh, hắn liền thành bên trên không mặt bàn mặt hàng. Lấy trong tay hắn hiện tại binh mã, một mình ra chiến trường lên chiến thú nhân đại quân. Không sai biệt lắm chính là đang chủ động tặng đầu người. Hai con đường đều bị cực chết rồi, các đại quý tộc lại không có giao tình. Mạng muội ngang nhiên song qua, bị người hố chết đều không có địa phương giải oan. Nếu mà so sánh, tiếp tục lưu lại nổ sở trả quận trong đội ngũ, tiếp tục cùng hủ ở ẩn cùng một chỗ rông giải, tìm kiếm mới cơ hội, hệ số an toàn ngược lại là cao nhất. Chỉ cần phe lập gia tộc vẫn như cũ cường thịnh, hắn vị kia đại công phụ thân còn tại sân khấu cầm quyền, mọi người cũng không dám để hắn xảy ra ngoài ý muốn. Keo gia châu, đây là hủ ở ẩn phản ứng đầu tiên. Mặc dù thủ đoạn vô sỉ một chút, nhưng sĩ tử tức lựa chọn quả thật làm cho hắn khó chịu. Muốn cự tiết đi, lại nhất định phải cân nhắc một đám bắt địa con em quý tộc phản ứng. Mặc dù trong tay những người này thực lực nhận lấy suy yếu, có thể dùng binh đánh trận năng lực vẫn phải có. Gia học yên thâm không nói, cũng đều là từ trên chiến trường một đao một thương giết ra tới đất phong quý tộc. ban về tài năng quân sự, tuyệt đối vùng ra đại đa số bản thổ quý tộc chiến đầu đường phố. Thời điểm dĩ vãng là địch nhân, những người này càng là có tài, liền càng phải tiến hành chất ép. Tình huống hiện tại phát sinh biến hóa, mọi người là muốn cùng thú nhân khai chiến Hư ẩn không chỉ có sẽ không tiếc kỵ tài năng của bọn hắn, ngược lại muốn lo lắng bọn hắn không đủ có thể đánh nhân đoán cá nhân, hết thể chờ chiến tranh kết thúc về sau lại nói. Lấy nhiều lần chiến tranh siêu cao tỷ số thương vong đến xem, không chừng có mâu thuận đối đầu, trực tiếp liền chết tại trên chiến trường. Sĩ tử tức mệnh ý lưu lại, chúng ta tự nhiên hoàn nên. Bất quá trên chiến trường coi trọng chính là hiệu suất, ra lệnh chỉ có thể có một người. Quốc nạn vào đầu, Hư ẩn vừa lúc có mấy phần tài năng quân sự, nguyện ý gánh trách nhiệm này ra sức nước. Cái này cần các hạ ủy khất một chút, nghe quân lệnh làm việc. Không cần thiết bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, làm ra có hại ta nhân tộc lợi ích sự tình. Nên tranh thời điểm, nhất định phải tranh. Atlant đại lục thừa hành chính là cường giả Vi Tôn, cho tới bây giờ đều không coi trọng khiêm Tốn là mỹ đức. Muốn chơi ba đẩy ba từ trò xiếc, các tiểu đệ căn bản cũng không biết làm như thế nào phối hợp. Nhập ra tùy tục, dính đến quân quyền, Hù ở Ẩn cũng chỉ có thể biểu hiện ra việc Nhân Đức không nhường ai bá khí. Chụp mũ trực tiếp giữ lại, quét mắt một chút Tôn trường, quả thực là không có tìm được một cái người ủng hộ, xít tử tức đấy lòng mắt lạnh. Một bên thần mãng Bắc Địa con em quý tộc sợ, bất chiến khí, một bên âm thầm ảo nào chính mình không cẩn thận, bị người đào chân tưởng thế mà đều không có phát giác. May mắn hắn không biết, một đám Bắc Địa quý tộc là nhìn thấy hắn cái này lao đại không góp sức, mới lâm thời làm ra đi an m้าง khác quyết định, nếu không không phải tại chỗ sụp đổ không thể. Hù ở ẩn tư tước, chi bằng yên tâm. Dính đến ta nhân tộc cức vạn sinh linh đại sự, xích sao dám chậm trễ chút nào. Sợ là sợ, có người mang tư trả thù, thừa cơ chèn ép đối lập, không hao tổn ta nhân tộc nguyên khí, tiện nghi dị tộc cường đạo. Nên chết, cho Hù ở lần nữa lên một đợt nhãn dược bên ngoài cũng không có ảnh hưởng đến hắn thu hoạch quân đội quyền chỉ huy. Tại nội tâm chỗ sâu, Hù Ẩn hay là âm thầm để cao đối với xịt tử tức cảnh giác. Có được giãn được nói dễ, có thể làm được nhưng không có mấy cái. Có thể buông xuống tư thái, hướng nguyên bản không bằng chính mình đối thủ cạnh tranh túi lâu xuống, sao lại không phải một loại năng lực? Nhìn như phí công biểu diễn, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Tối thiểu nhất tại một đám bắc địa con em quý tộc trong suy nghĩ chôn xuống một viên không tín niệm hạt giống, vạn nhất ngày nào Hù Ẩn xử sự bất công, hạt giống này liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú Hãy đi qua. Chương 227, thần bí khó lường biển cả. Hẹn sen cảng, lao công bọn họ đang đội gạo thét gió biển, bận rộn chứa thuyền. Tổng đốc đại nhân đến rồi. Vừa dứt lời điệu, bến tàu lập tức liền sôi trào lên. Tất cả mọi người dừng việc làm trong tay mà tính, thuận người tới phương hướng nhìn sang. Tại trên bến tàu lạn lột, vào nam ra bắt đủ loại nhân vật thấy cũng nhiều, cũng được xương tụng là kiến thức rộng rãi. Có thể tổng đốc đích thân tới chân diện, rất nhiều người hay là lần thứ nhất gặp được. Biển rộng mênh hung hiểm không gì sánh được, luôn làm lòng người sinh kinh sợ. Phong bạo, hải quái, hải tặc. Điều uy hiếp trên biển đi thuyền an toàn ở trên biển kiếm ăn, có thể nói là khác loại liếm máu trên lưới đao, nhất định phải tùy thời làm tốt táng thân biển cả chuẩn bị. Nhân loại luôn luôn đối với không biết tràn đầy sợ hãi, cao cao tại thượng quý tộc lao gia cũng không ngoại lệ. Từ Đông Nam hành tỉnh đến Vương đô Thương Lan thành, trừ trên lục địa tuyến giao thông bên ngoài, còn có thể đi đường biển dọc theo đại lục đi thuyền, mà sau khi được Lan Thương Giang đi ngược dòng nước đầu này trên biển tuyến giao thông, khai thông đã đã mấy trăm năm, mỗi ngày vãng lai thương khách vô số kể. Phôn hoa thương mậu vẫn như cũ che giấu không được trên biển đi thuyền hung hiểm. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ truyền ra thuyền sẽ ra chuyện tin tức. Biển cả hư hiểm, ngăn cản không được mọi người phát tài tâm. Trên biển mạo dịch kết sủ lợi nhuận, hấp dẫn lấy thương khách, đám mạo hiểm giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia nhập. Thậm chí một chút quý tộc xuống dốc tử đệ, cũng dấn thân vào đến buôn bán trên biển sự nghiệp bên trong. So sánh bảo thủ truyền thống đất liền, hẹn senn cảng tập tục rõ ràng muốn mở ra hơn nhiều. Bất quá những người tham dự này bên trong, không bao gồm ra đại nghiệp đại chủ đối với đất phong các lánh chúa mà nói, không phải đến vạn bất đắc dĩ, mọi người tình nguyện ở trên lục địa phi nước đại, cũng sẽ không lựa chọn đi đường biển. Một mặt là chán ghét không biết phong hiểm, một phương diện khác thì là đầu năm nay trên biển đi thuyền Thể nghiệm cảm giác thật sự là không tươi đẹp. Hại vận ưu thế lớn nhất là vận chuyển hàng hóa chi phí thấp, về phần vận chuyển hành khách là không tồn tại. Quý tộc lao ra bọn họ phóng ngựa phi nước đại tốc độ, nhưng so sánh chậm rãi truyền tốc độ hơn nhiều. Có được ma thú huyết mạch trên mã, hoàn toàn có thể tính được là Atlant đại lục, vĩ đại nhất sinh vật khoa học kỹ thuật đột phá. Sức chịu đựng, lực bộ phát song trọng tăng lên, để các kỵ sĩ thoát khỏi một người xong ngựa, ba ngựa phi náo. Kỵ sĩ ngày đi vài trăm dễ dàng, tiền tuyến báo khẩn cấp, cao nhất thậm chí có thể đạt tới ngày đi 1000 đương nhiên. So sánh ra rồi thuốc ngựa đưa tin, mọi người hay là càng ngựa thích để trên bầu trời bay không trung bình trùng chuyển lại tình báo. Chỉ là không trung bình trùng quá mức khan hiếm, không có cách nào quy mô lớn phân phối, đại đa số thời gian đưa tin vẫn là phải sử dụng kỵ binh. Lấy quý tộc lao ra bọn họ chán ghét nguy hiểm bảo thủ tắc phong, nếu là có lựa chọn, mọi người khẳng định càng vui đi đường bộ đáng tiếc mỗi tháng hơn vạn tấn vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ, thật sự là quá mức nặng nghề. Vì giảm xuống chi phí, đề cao hiệu suất, đường thủy chuyển vận trở thành duy nhất lựa chọn. Làm chiến tranh bộ phát đến nay, Đông Nam hành tình lần thứ nhất hướng tiền tuyến chuyển vận vật tư, vì lấy đó coi trọng, mẹ ở sở Tổng đốc mang theo trong hành tình một đám đại lao tự mình tới giám sát. Nhìn qua chồng chất như núi, đang chờ lắp thuyền vật tư, tất cả mọi người nhịn không được lòng sinh cảm khái. Nhìn xem thủ hạ đưa tới vật tư danh sách, mẹ ở sở Ba tức đột nhiên biến sắc, chỉ vào một chỗ số liệu nghi ngờ hỏi: "Phía trên này số liệu, là chuyện gì xảy ra?" Một bên quân vụ quan liếc mắt số liệu một chút, cười ha hả giải thích nói: "Những này là vật tư là nội sở trại đưa tới, bọn hắn gặp tai họa tình ảnh hưởng nghiêm trọng, không có gom góp đến đủ nhiều lương thực." Cứ dựa theo tỉnh phủ yêu cầu, cầm binh khí áo giáp cùng tốt nhất nguyên thiết cho đủ số. Nguyên bản bọn hắn còn muốn cầm cái khác làm bằng sắt phẩm, chỉ là xuất phát từ vận chuyển cân nhắc, bị chúng ta bồi thưởng tuyệt. Trước đó chúng ta cũng không ngờ tới, bọn hắn sẽ xuất ra nhiều như vậy làm bằng sắt phẩm, trong lúc nhất thời hành tỉnh nội bộ vật tư điều hòa không đến. Trải qua cùng Vương Đô bộ hậu cần câu thông, bọn hắn đồng ý tiếp thu nhóm vật tư này, cho nên lập tức tiến vào cả nước động viên hệ thống, lại thế nào kinh nghiệm phong phú, cũng tránh không được muốn xuất hiện các loại vấn đề. Linh hoạt năng lực ứng biến chính là giải quyết vấn đề mấu chốt. Thời gian ép thật chặt, hạng nào đó vật tư chưa xoay sở đúng chỗ, cầm cái khác vật tư chiến lược sổng trống đỡ, cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu là cứng nhắc quy tắc, không lưu lại mãi may biến báo chỗ trống, người phía dưới liền không có cách nào làm việc. Loại chuyện này, vẻ ở sở bá tức tự nhiên rõ ràng. Bằng không trước đó cũng sẽ không đồng ý, tại trong tỉnh làm vật tư điều hòa. Hiện tại hắn quan tâm rõ ràng không phải vật tư chủng loại xuất nhập, mà là nổ sở trả quận lấy ra tốt nhất nguyên thiết số lượng, vừa xa khỏi suy đoán của hắn. Nguyên bản giao nạp lương thực nhiệm vụ, quả thực là biến thành một đống cục sắt. Ý vị này nguyên bản cái chỉ có thể sinh sản thấp kém vũ khí sơn địa lĩnh. Hiện tại đã có quy mô lớn sản xuất hàng loạt vũ khí trang bị cơ sở đi đến một cố vận chuyển vũ khí trước xe ngựa, tiện tay từ đó rút ra một thanh chiến truy, phía trên thỉnh linh khắc lấy sinh ra từ sơn địa linh chữ. Hạ đẳng thấp kém sát biến thành thượng đẳng tốt, mẹ ở sở 3 tức hận không thể đem siêu tập tình báo đám người kia, đưa trở về nấu lại chúng tạo. Quân công năng lực sản xuất, đối với bất luận cái gì một nhà thế lực lớn đều cực kỳ trọng yếu. Phải biết bị giới hạn thiếu than đá, đàn tấn gia tộc hiện tại cũng không có khả năng quy mô lớn sản xuất vũ khí trang bị. Hết lần này tới lần khác loại này hạch tâm vật tư chiến lược, vẫn luôn dưới mí mắt của hắn, thế mà chậm chạp không có bị phát hiện. Chiến tranh đã bộc phát, đoàn kết là án phạt Vương quốc chủ đề. Bất luận cái gì nhắc lên phân tranh, phá hư đoàn kết đại cục hành vi, đều sẽ nhận Vương quốc nghiêm khắc đả kích. Huống chi, hiện tại Sơn Điệu Linh cũng không phải quá ừ mềm. Trình hợp nổ sở trả quân lực lượng quân sự hữu sẫn, ở trong Đông Nam hành tình cũng coi như được là thực lực phái. Đưa ra trao đổi đất phong, đàn tấn gia tộc cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Haha! Ha. Một trận cởi mở tiếng cười, che giấu vừa rồi sắc mặt mất tự nhiên xấu hổ đằng sau, ở sở bá tức ra vẻ cảm nói ra. Thật không nghĩ tới ta Đông Nam hành tinh, thế mà cũng có được quy mô lớn sinh sản thượng đẳng sắt năng lực. Tiền tuyến đối với vũ khí trang bị nhu cầu phi thường lớn, nhất là duy nhất một lần binh khí lỗ hổng, càng là một con số khủng bố. Bộ hậu cần rèn đúc năng lực có hạn, đem ra công áp lực toàn bộ ném cho bọn hắn, căn bản là không thỏa mãn được tiền tuyến nhu cầu. Leonat tư tước, ngươi cùng Vương đô bộ hậu cần câu thông một chút, huống bọn hắn nói rõ chúng ta gặp phải khốn cảnh. Nhìn xem có thể hay không điều chỉnh một chút đông nam hành tinh vật tư cung ứng, đem bên trong bộ phận vật tư thay đổi thành binh khí giao phó. ở ẩn đem những này ra công thành vũ khí, không có vấn đề chứ? Làm một tên chính khách, ở sở tổng đốc không thể nghi ngờ là hắc liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Loại chuyện này, hắn không đưa ra đến, hù ở ẩn vẫn là phải thôi động. Cứ việc cạn phạ vương quốc sớm tiến hành chuẩn bị, nhưng từ chiến tranh khai hỏa một khắc này bắt đầu, quân giới liền trở thành tiêu hao phẩm. Phổ thông vũ khí trang bị, tiêu hao tốc độ còn không phải rất nhanh, liền xem như có chỗ hư hao, cũng có thể tu tu bổ bổ chịu được một chút. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 228. Duy nhất một lần vũ khí hao tải, như mũi tên, tiêu thường, phimô. Trên cơ bản đều là có đi không về đối với binh lính thủ thành tới nói, những hành động này tiêu hao phẩm vũ khí Mãi mãi cũng không đủ dùng. Liền ngay cả một chút phổ thông kỵ sĩ thương, trường mâu, đều có thể coi như duy nhất một lần vũ khí. Bình thường một trận đại chiến qua đi, liền hao tổn 7, 8 phần. Tiên tuyến mỗi ngày rộng lượng tiêu hao, chỉ dựa vào tổn kho khẳng định không được. Từ chiến tranh bộ phát ra bắt đầu, ảnh phạm vương quốc quân công sản lượng liền bộ phát đến cực hạn. Nhưng cùng khổng lồ tiêu hao so sánh, sinh sản tốc độ rõ ràng không đổi kịp. Tại dưới loại bối cảnh này, bộ hậu cần không có khả năng cự tuyệt mới tăng một vũ khí nơi sản sinh. Làm thế yếu phương, nhất định phải toàn lực ứng phó, căn bản là tùy hứng không nổi. Cùng chờ hủ ở ẩn đi tôi động còn không bằng hắn tổng đốc này nói ra trước, đã bán một cái nhân tình, lại vì chính mình tạo một bộ lấy đại cục làm trọng hình tượng. Về phần trông mà thèm vấn đề, hết thể chờ chiến tranh kết thúc lại nói, nếu là hù ở ẩn ở trên chiến trường xảy ra bất trắc, sơn địa linh chính là đạn tần gia tộc vật trong bàn tay. Trái lại, nếu là đạn tần gia tộc ở trên chiến trường tổn thất nặng nghề, bị thương nguyên khí, phần nhân tình này cũng có thể phát huy được tác dụng ở tiền tuyến động một tí mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn quân đội tham dự trong môn chiến, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tại không có dưới tình huống cần thiết, người thông minh cũng sẽ không vào lúc này tùy tiện gây thù hận. Tổng đốc các hạ Có thể vì vương quốc rèn đúc đó là Hù ở ẩn minh hạnh. Chỉ là phải lớn quy mô rèn đúc binh khí, sơn địa linh còn thiếu đầy đủ trợ rèn. Không bằng do sơn địa linh cung cấp sắt, mọi người cộng đồng chia sẻ rèn đúc binh khí trách nhiệm. Hù Ẩn thuận thế đề nghị, có thể vì vương quốc rèn đúc binh khí, đều là một đám uy tín lâu năm thế lực lớn. Đột nhiên ra nhập vào, thế tất sẽ xúc động những người này lợi ích. Đối với buôn bán vũ khí thiết thảo, Hù Ẩn xưa nay không ôm lấy bất luận cái gì lòng tin. Kéo lên một đám minh hữu, gánh vác gáp lực liền lộ ra phi thường có cân phải. ích lợi, sơn địa linh liền không lại như vậy dễ thấy co như tiếp xuống gặp phải phiền toái, cầm chỗ tốt các nhà cũng không thể chơi nhìn xem. Thuận tiện cũng có thể coi như là, cô lô gia tộc gia nhập đông nam hành tỉnh thượng tầng vòng tròn nhập đội. Đã trải qua một việc nhỏ xíu giữa, trang diện trở nên ấm áp rất nhiều. Mẹ ở sở bá tức tại nhớ thương sơn điệu linh sắc, thủ ở ẩn đồng dạng tại chung mà thèm đạn tần gia tộc bên cảng. Tại truyền thống quý tộc trong mắt, đất liền đất vì, đất màu mỡ là tốt nhất đất phòng, có thể theo hủ ở loại này có được ưu lương cảng khẩu địa, nhất bảo địa. về chung người ta đạn kinh nhiều phòng, lại không phải hắn có thể dò. Nhìn xem ngựa xe như nước phồn hoa bến cảng, Thu Ờn suy nghĩ cũng bắt đầu đi lệch. Có lẽ địa phương đầm lầy khai phát kế hoạch có thể cải biến một chút. Tại toàn bộ mở thành đồng ruộng trước, từ đó đã thông một đầu thông hướng biển cả con đường, đối với sơn địa lĩnh phát triển càng có giá trị. Hu Sẩn, lần thứ nhất lãnh hội biển cả ầm ầm sóng dậy, bị hù nga đi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Thu Ờn biết mình vừa rồi trầm tư, bị nhà mình cha vợ cho hiệu lầm. Giải thích là không tồn tại. Là một tên đất liền địa khu trưởng thành quý tộc, Thu Ờn còn là lần đầu tiên nhìn thấy biển. Dung động thất thố là bình thường. Nếu là không có bất kỳ phản ứng nào, đó mới là có vấn đề. Xác thực, biển cả ầm ầm sóng dậy, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Bất quá, so sánh những này vợ sóng, ta càng hiếu kỳ biển cả thần bí khó lường. Tầng tầng lớp lớp hải quái truyền thuyết, trong truyền thuyết trong biển chủng tộc, đó cũng đều là làm cho người hướng về tồn tại. Đều là lời thật lòng, đối với mấy cái này truyền thuyết, hắn sắc thực cảm thấy rất hứng thú. Muốn ở trong biển đảo kim, không đem những vấn đề này làm rõ ràng không thể được. Thu ẩn cũng không cho rằng, tuy tiện tạo mấy đầu truyền đi ra, liền có thể chơi dương mạo dịch. Cái gì hải quái truyền thuyết, đơn giản là một chút sinh trưởng ở trong biển ma thú thôi. Khoác lác thường lợi hại, trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy. Nếu thật là như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, trên biển đường thuyền đã sớm không có. Về phần trong truyền thuyết hải tộc, trên sử sách thật đúng là có ghi chép. Nhìn như thần bí, trên thực tế cùng trên đại lục dị tộc cũng không có bản chất khác nhau đơn giản là một đám sinh hoạt tại trong biển, có trí khôn sinh linh thôi. Từ trung cổ sau đại chiến, những này trong biển sinh linh liền từ bỏ vùng duyên hải, di chuyển đến biển sâu định cư, trên cơ bản không cùng chúng ta nhân loại lưu tới. Bất quá trong biển rất nhiều sản vật sắc thực phong phú. Có chút mánh khoé thông thiên gia hỏa đã thông tộc ở giữa dịch, kiếm lời chính là đầy, đầy Loại này mua bán hâm mộ không đến, dựa vào là tất cả đều là vật khí. Vì đã thông cùng hải tộc ở giữa mộng dịch, không ít thế lực đều tổ chức qua đội tàu tìm kiếm hải tộc sinh linh. Người đúng là tìm được, chỉ là kết cục có chút làm cho người ngoài ý muốn. Mộng dịch tuyến không có đánh thông, ngược lại là xung đột không ít phát sinh. Nếu như một mực tại bến căng đợi, không chừng ngày nào ngươi liền sẽ đột bại, đưa dân cầm bắt được hải tộc sinh linh đến trên thị trường tiến hành bán. Truyền thuyết thần bí khó lường, thần thông quảng đại, không gì làm không được hải tộc, căn bản liền không tồn tại. Đại bộ phận tộc sinh linh, thực lực đều yếu đáng thương. Á khinh thuần nói. Trong biển sinh vật có trí vốn lại ít, tại biển cả loại hoàn cảnh đặc thù kia dưới, Sinh linh có thể sinh ra trí tuệ sát xuất xa so với trên lục địa môn thấp. Liền xem như ra đời trí tuệ, đối mặt trong biển các loại phức tạp hoàn cảnh, muốn diễn sinh ra một cái văn minh cũng là khó khăn trùng điệp. Tương hối là chuỗi thức ăn bên trên một vòng, để hải tộc phân liệt lợi hại, trên cơ bản đều là bộ lạc tộc đàn các hành kỹ sự. Năm mẹ bảy mảng hải tộc, tự nhiên không cách nào cho nhân tộc mang đến áp lực, không bị coi trọng cũng là tất nhiên. Có thể hải tộc một khi thống nhất, đó chính là trên thế giới khổng lồ nhất đàn. Dù sao, trong biển sinh linh sinh sôi tốc độ, hoàn toàn chính là đang bất Nếu không phải chuỗi thức ăn ngăn được, cũng sớm đã sinh linh tràn mỉm cười, Hu Aẩn không có tiếp tục đón lấy cái đề tài này. Vô Chi không đáng sợ, Vô Chi còn có chạy tới cùng người ta thảo luận, xé rách, vậy liền quá mức. Hu Aẩn đối với hải tộc hiểu rõ, giới hạn tại một chút dân gian truyền thuyết. Cố lộ ra tộc tư liệu, đều là mấy trăm năm trước lão liệu, hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ giải rác ghi chép. Dù là thời gian đối với một chủng tộc tới nói không đáng tiền, nhưng mấy trăm năm quãng cảnh, còn có thể ảnh hưởng một cái phát triển văn minh đương nhiên, trường thọ chủng tộc ngoại lệ. Giống cự long loại kia một rất có thể ngủ lấy trăm năm chủng tộc, mấy trăm năm tuyệ nguyệt thật đúng là không thay đổi được cái gì. Lắp thuyền làm việc tiếp tục. Mọi người chỉ là tới xem một chút biểu thị hành tình cao tầng coi trọng là trường cũng không có tuyên thể diễn thuyết ủng hộ sĩ khí ý tứ một đám lao công còn không đáng đến quý tộc lao ra bọn họ nhớ thương làm ra tư thái này chủ yếu là vì cảnh cáo cụ thể chấp hành qua lại đều an phận một chút mà đưa mắt nhìn chứa đầy hàng hóa thuyền xuất cảng, hù khuần cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 229 nổi từ trên trời đến giết giết Nương theo lấy tiếng la giết trên mặt đất đã thiải khắp nơi thảm liệt hình ảnh để thường thấy cảnh tượng hành tráng đám người cũng không nhịn được thấtố Song phương giao chiến đồng đều rết đỏ cả mắt, một tên nhân tộc binh sĩ bị đánh bên dưới nửa cái đầu, bản năng của thân thể hay là đồng già cuối cùng một thương. Rất nhiều người bị thương nặng, phản ứng đầu tiên không phải là của mình tu thế, mà là tiếp tục trong tay công kích. Loại này gần như bản năng phản ứng, rõ ràng chính là đem người biến thành cỗ máy chiến tranh, phản phất chuyên môn là chiến tranh mà sinh. Không có phê phán tư cách, bởi vì địch nhân đối diện là thú nhân. Tại vong tộc diệt chủng nguy cơ sinh tử trước mặt, khai thác bất kỳ thủ đoạn nào đều là là. Lưu hành thạch bên trên ghi chép, chỉ là bắc cương tiền tuyến một việc nhỏ xém giữa. Tương tự giao chiến đoạn ngắn, ở tiền tuyến còn có rất nhiều. Những này lưu ảnh thạch đều là ghi chép tiền tuyến tình hình chiến đấu. Các ngươi nhìn thấy chỉ là một trận quy mô nhỏ tao ngộ chiến, tương tự chiến đấu ở tiền tuyến mỗi ngày đều sẽ phát sinh vô số lần. Thú nhân đại quân lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, không được là thật không được, hung hãn đó là thật hung hãn đụng phải những cái kia phá hủy chủng tộc, mọi người có thể nhẹ nhõm ngự sát, chỉ khi nào gặp được cường lực chủng tộc, ta nhân tộc binh sĩ liền có thua thiệt lớn. Trong chiến đấu xuất hiện lang binh, vẹn vẹn chỉ là phổ thông Thảo nguyên nhân, tại nhân đế bên trong ở vào trung đẳng trình độ, sức chiến đấu cùng ta nhân tộc tinh cũng không kém bao nhiêu. Nếu là đổi thành thú nhân ngũ hoàng tộc Trang diện sẽ còn càng thêm thảm liệt, nhất là cương hãn nhất vệ hệ một bộ tộc, sức chiến đấu đáng sợ nhất. Mỗi một tên bệ hệ một tộc nam tử trưởng thành đều có được không xuống sơ cấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Trải qua tu luyện đằng sau, sức chiến đấu sẽ còn càng thêm cường đại đụng tới bệ hệ một đại quân, không có hơn gấp 10 lần binh lực ưu thế, đừng có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp né tránh là được rồi. Cho dù là vương quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, tại kích thước ngang hàng binh lực tỉnh ngũ giới cũng không phải bọn đối thủ. Nói cho các ngươi biết những này, không phải để cho các ngươi e ngại trận chiến, mà là phải nhắc nhở các ngươi, trận chiến tranh này vô cùng nguy hiểm. Địch nhân xa so với các người tưởng tượng phải cường đại đến trên chiến trường, không cần mưu toàn tự cho là thông minh, chơi cái gì chủ động xuất kích, trực tiếp nghe theo phía trên mệnh lệnh làm tốt nên làm là đủ rồi. Đối với mẹ ở sở bá tức cảnh cáo, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng. Bến cảng thị sắt xong, bị kéo qua xe ảnh, mọi người liền có chuẩn bị tâm lý. Một cái cả nước động viên quốc gia, há có thể coi nhẹ đối với sĩ quan bộ dưỡng. Dù là còn tại hậu phương, vậy cũng phải sớm học tập. Làm Vương quốc đội dự bị, ưu thế lớn nhất ngay tại ở có thể tham khảo trước mặt kinh nghiệm chiến đấu. Những này thảm liệt bằng ngắn, chính là tốt nhất tài liệu giảng dạy. Từ hình ảnh chiến đấu bên trong, đó có thể thấy được thú nhân các tộc quân đội sức chiến đấu. Trong mơ hồ, hô ở ngân mảy may minh bạch vương quốc, vì sao không để xướng chủ động xuất kích? Đều là các tiền bối dùng đâm máu giao hấn, tổng kết ra kinh nghiệm quý báu, cũng không phải là chủ động xuất kích không tốt, mấu chốt của vấn đề ở chỗ phổ thông quý tộc tư quân, căn bản cũng không có cùng thú nhân tinh nhuệ dã chiến thực lực. Dù là đối chiến cơ năm chắc lại thế nào tốt, hay là cần phải có người đi chấp hành. Trừ bộ phận tinh bên ngoài, đại bộ phận quân đội đều không có đủ loại này chấp hành năng lực. Ngược lại là phòng thủ càng thêm đơn giản, ỷ vào cứ điểm công sự cho dù là binh lính bình thường cũng có thể cho địch nhân mang đến sát thương, mấu chốt nhất là dễ dàng ổn định quân tâm. Thú nhân trong doanh địa quần quật bục lên, canh thịt, chính là tốt nhất quân tâm ổn định đề. Không quan tâm thương vong dù lớn đến mức nào, không muốn biến thành thức ăn quân coi giữ, cũng chỉ có thể cùng địch nhân cùng chết. Không giống không cầm quyền chiến bên trong, đánh không lại còn có thể chạy. Một khi thương vong đột phá sĩ si khí điểm giới hạn, Đốc chiến đội cũng ngăn cản không được quân tâm sụp đổ. Biên giới cứ điểm pháo đài đều là gia nhập qua đặc thủ tài liệu. Rơi vào tường thành ma pháp công kích, uy lực sẽ bị suy yếu không ít, thường thường chỉ có bình thường thời kỳ một nửa. Bộ phận trọng yếu pháo đài, thậm chí còn ở bên trong bố trí pháp thuật phòng ngự trận. Thú nhân hoàn toàn lại không am hiểu ma pháp công kích, làm thủ thành sáng tạo ra tốt nhất điều kiện đương nhiên, lại thế nào kiên cố pháo đài, Trung quy sẽ có bị đánh hạ một ngày. Không am hiểu ma pháp công kích, vậy cũng chỉ là so ra mà nói. Một cái đế quốc ma pháp lực lượng tập trung lại, cấm chú đều có thể thả đi ra, như thế nào chỉ là tưởng thành có thể ngăn cản. Thú nhân không thể đại sát tứ phương, vương quốc pháp sư đoàn kiểm chế, cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Mọi người ở đây đều là đông nam hành tinh lực lượng trung kiên. Đến trên chiến trường, đó cũng là thỏa thỏa trung cao tầng sĩ quan, cần phải đi ra một mình đảm đương một phía. Không nói trước gõ một phen, vạn nhất có người thích làm náo động, tự tiện hành động đến mùi thất bại, làm không tốt một cái chiến khu phòng tuyến liền hỏng mất. Lúc đầu hù ở ẩn cũng không có coi thành chuyện gì to tác, chỉ là vẻ ở sở ba tức cái kia ánh mắt sắc bén, để hắn cảm thấy không thích hợp. Trong mơ hồ, hắn giống như cảm thấy cái này ngầm cắt chiếu rọi mà nói, chính là vì mình mà đến. Trời đất chứng giám, hắn có như thế không đáng tin cậy a. Đến chính mình xuất đạo đến nay tất cả chiến tích Hồ Ẩn có thể không chút khách khí nói, cái kia đều có thể được xưng tụng, ổ đối phó khô lâu hội tạm ngự, hắn đều cẩn thận như vậy, gặp gỡ thu nhân đại quân chủ lực, há lại sẽ làm yêu tiêu thân. Giải thích chính là che giấu, trên tuổi tác thế yếu, rất dễ dàng bị người tự động đánh lên xúc động, chú Ún Nghị bị hủ, nhắn hiệu đối mặt loại này không tín nhiệm, căn cứ, chỉ cần ta không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác nguyên tắc, Hồ Ẩn dứt khoát cùng vẻ ở sở bá tức đối mặt. Kéo dài mười mấy giây sau, ở đột nhiên nói xoay chuyển. Lưu hành thạch nội dung phía trên, tất cả mọi người nhất định phải chăm chú xem hết. Có thể từ đó học được bao nhiêu tri thức, liền nhìn chính các ngươi ngộ tính. Nhưng là phía trên này nội dung, cấm chỉ tiết lộ ra ngoài, miễn cho gây nên người phía dưới khủng hoảng. Vương quốc đúng là tiền tuyến ở thế yếu, nhưng loại chuyện này chỉ có thể chúng ta biết, đối với phía dưới tuyên truyền thời điểm, các ngươi vẫn là phải vây quanh. Vấn đề này tạm thời không nóng nảy. Tin tưởng tiền tuyến quân đội, rất nhanh liền có thể lấy được một trận đại thắng, có thể lấy ra tuyên truyền Đông Nam hành tình mặc dù động viên danh sách dựa vào sau, nhưng chúng ta tham chiến thời gian, thường thường cũng là chiến tranh thảm thiết nhất thời điểm. Từ nhiều lần chiến tranh tỷ số thương vong đến xem, kỳ thật mọi người cũng không kém bao nhiêu. Vận ký không tốt hay là có khả năng toàn quân bị diệt thú nhân mới sẽ không quản các ngươi có bao nhiêu khó khăn muốn sống từ trên chiến trường trở về như vậy thì xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự đi không riêng gì chính các ngươi tư quân trong quận quý tộc tư quân cũng phải cho thao luyện đứng lên chiến tranh bạo phát hơn nửa tháng tiền tuyến không có một trận đem ra được chiến đấu ngâm lại liền biết Vương Quốc bị địch nhân áp chế có bao nhiêu thảm phía sau liền xem như có thể lấy được thắng lợi đó cũng là xuất phát từ trong chính trị cần có lẽ chỉ có thần hy chi chủ mới biết được vì một trận thắng lợi hạnạ Vương Quốc tại phía sau màn cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu không biết có phải hay không là ảo giác, tại nâng lên toàn quân bị giật lúc, nhà mình nhạc phụ thần sắc rõ ràng siết chặt, giống như bị dấm lên chân đau đớn dạng. Liên tưởng đến hồn lệ gia tộc xuống dốc, chính là bắt nguồn từ một lần thú nhân quy mô lớn xâm lấn, Hu Erẩn cảm giác mình tựa hồ đạo ra chân tướng. Loại lịch sử nên này, khẳng định là không thể sách. Coi như cảnh cáo hậu nhân, vậy cũng nhất định phải trải qua điểm tô cho đẹp. Nhìn ra được, hồn lệ gia tộc xuống dốc không phải phổ thông chiến bại, làm không tốt chính là mình lỡ là sơ suất đào hố chôn chính mình. Những chuyện tương tự, cơ hồ mỗi lần trong đại chiến đều sẽ phát sinh. Dù là phía trước có rất nhiều vết xe đổ, mọi người hay là không ngừng dâm hố. Phản Phật ấn chứng câu kia, nhân loại duy nhất có thể từ trong lịch sử hấp thụ giáo hấn chính là, nhân loại cho tới bây giờ cũng sẽ không từ trong lịch sử hấp thụ giáo huấn. Ngoài miệng nói rất hay, muốn hấp thụ kinh nghiệm của tiền nhân giáo hấn, nhưng đến thao tác cụ thể thời điểm hay là sẽ kìm lòng không được dâm hố. Ảnh Phạ Vương Quốc xem như tốt, một mực ở vào gian nan khổ cực bên trong, mọi người vẫn là bị buộc tại tiến bộ. Tiên nhân dẫm qua hố, mọi người còn biết né tránh, coi như vẫn là có người hạ xuống, tối thiểu ngã tại cùng một cái trong hố lúc, mọi người hạ lạc tư thế, phương vị hay là sẽ phát sinh biến hóa. Tiếp nhận phim tài liệu tầy lễ, Hu ở ẩn đối với chiến tranh tính tàn khốc có nhận thức sâu hơn. Muốn nói từ đó học được cái gì, vậy liền thuần túy tại vô nghĩa. Nếu là nhìn mấy trận chiến đấu phim, liền có thể học được dùng binh như thế nào đánh trận, cái kia quân thần đã sớm khắp thế giới bay. Mọi người năng lực đều lên đi, cố sự lại về tới nguyên điểm. Vốn là muốn mặt dạn mày dày, đi theo nhà mình nhạc phụ trở về, nhiều có một chút liên quan tới biển cả tư liệu. Chỉ là nhớ tới hôn lễ gia tộc, hiện tại cũng là một đám vịt lên cạn, liên quan tới biển cả hiểu rõ giới hạn tại lông, Hu ở ẩn lại không thể không từ bỏ. Thu thập tình báo, trọng yếu nhất chính là độ chuẩn xác không có tự mình gia nhập, vẹn vẹn chỉ là nói nghe đồn đãi tư liệu, tính chân thực thật sự là khó mà khảo chứng. Lấy các quý tộc cấp đại tính, Hu Ẩn hoàn toàn có lý do tin tưởng, đã được lợi ích đám người sẽ phong thích tin tức giả hố kẻ đến sau. Loại này thường hình bậc cửa, Hu Ẩn đã tiếp xúc đến rất nhiều. Nếu không phải hắn đầy đủ chú ý cẩn thận, đã sớm rơi trong hố bị người chôn. Trở lại Sơn Địa Lĩnh, Hu Ẩn lập tức lấy phủ tổng đốc danh nghĩa, lệnh cưỡng chế các lãnh chúa tăng luyện. Vì lệnh đó có trọng, còn cố ý chế định xét quy tắc, định kỳ kiểm nghiệm luyện thành quả. Ban thưởng giới hạn tại chiến miệng, trừng phạt lại là thiệt thiết thực tự. Như vậy không công bằng tưởng phạt hình thức, không phải hữu ở ơn sáng tạo, mà là tất cả mọi người chơi như vậy. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 230. Vĩ đại kệ sạ ba thực hiện lời hứa của mình. Tiên kỳ chuẩn bị chiến đấu mà biểu hiện nhất kéo hung hành tình, hiện tại đã mang theo đội ngũ đi tiền tuyến, đóng tại hung hiểm nhất trong cứ điểm. Lưu ảnh thạch bên trong thảm liệt tràn diện, xác suất lớn chính là bọn hắn hiện tại tình trạng. Đúng phải không nói lý thú nhân đại quân, người ta chỉ cùng bọn hắn dạng nằm đấm. Công bằng chỉ là tương đối, kẻ yếu cho tới bây giờ đều không có quyền nói chuyện. Xôi xèo nhất hành tình đi ra, nhưng đông nam hành tình bên trong còn kém một cái xung phong không may quận. Các quận hiện tại cũng lẫn nhau so sánh dùng sức, ai trước lười biếng xuống tới, người đó là thằng xui xẻo kia. Tầng từng tăng giá cả xuống tới, đương nhiên các quận bên trong cũng sẽ có xui xẻo nhất lãnh chúa. Kéo chân sau không quan trọng, nhưng nếu là liên lụy đến mọi người đi cựu tử nhất sinh, bực này cửu hận chính là không đội trời chung. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, cho dù là thân huynh đệ đều có thể trở mặt. Vừa vặn xịt tên xui kia lúc này không tại, không ai dám đi ra làm ầm ĩ, để hủ thế ban bố pháp. Nội dung cụ thể vô cùng đơn giản chính là trước đây xuất lĩnh nông nô binh phiên bản. Hạch tâm chỉ có một cái liên nối, buộc mọi người rõ xét lẫn nhau. Hình không lên quý tộc, thu ở vẫn là vô cùng phù hợp thời đại quy củ làm ra điều chỉnh. Quý tộc phạm tội, chính là đội cảm tử đại đội trưởng đồng phạm nhiều cũng không quan hệ, nhiều thiết lập vài chi đội cảm tử tốt. Trên chiến trường nhiều như vậy hung hiểm sự tình, không lo không có cơ hội để bọn hắn biểu hiện. Lao ra, ngài không có ở đây thời kỳ, có mấy tên đặc thù khách tới thăm, cân nhắc đến nó thân phận đặc thù, không tiện để các nàng đợi ở bên ngoài. Ta liền tự tiện làm chủ, cho an trí tại phủ lãnh chúa trong biệt viện." Lão quản gia ánh mắt phức tạp nói ra. Liên liên nhìn hủ ở ởn ánh mắt, cũng không giống nhau. Phản phất là đang vì mình biết, không nên biết đến bí mật mà lo lắng. Cái gì đặc thù khách nhân? Hu ở ởn đâu Rockmer hỏi. Xem chính mình sở tác sự tình, mặc dù không thể nói kiện kiện quang minh lối lạc, nhưng trên tổng thể hay là xứng đáng quý tộc danh hiệu. Lui tới tương giao, cũng đều là các lộ quý tộc. Có lẽ cấp độ thực lực không đủ, nhưng về mặt thân phận tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tai hoàng lầm. Lao ra, ngài hay là chính mình đi xem đi. Người ta đều tìm tới cửa, không nhận nợ không tốt a." Lao quản gia một mặt khó khăn nói. Nghe được lời giải thích này, Hoa ẩn chén trà trong tay suýt nữa rơi vào trên mặt đất. Tìm tới cửa, không nhận nợ, đây đều là cái gì cùng cái gì? Nghĩ hắn đi đến chính, ngồi bưng, cũng không làm gì đối lý a. Chẳng lẽ là nguyên chủ lưu lại nổi? Vậy cũng không đúng. Tại hắn xuyên qua trước, nguyên chủ hay là tiểu thị hài một cái, liền xem như hữu tâm cũng vô lực. Không có quá nhiều xoắn xuýt, một đường đi vào trong biệt viện, nhìn người tới đằng sau, hù ở ẩn mặt đều tái rồi. Isaver lệ tiểu thư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ai bảo ngươi ở chỗ này? Không phải hắn không có hàm dưỡng, thực sự người trước mắt thân phận quá mức là tù. Vương đô thời điểm, ngoại giới liền có người truyền bá giữa hai người tồn tại đặc thù quan hệ lời đồn. Hiện tại ủy xá bờ Lệ xuất hiện ở Sơn Địa Lĩnh, chuyến ra ngoài hủ ở ẩn nhảy vào Lan Thương Giang đều tẩy không rõ. Là một tên có vị hôn thê quý tộc, tại trước hôn nhân làm như thế một chỗ phong vận sự tình, rất dễ dàng bị nhà gái tộc cho là đây là không tôn trọng, không có thành ý dù là có thể giải thích rõ ràng, dính đến quý tộc mặt mũi, sự tình cũng rất khó giải quyết. Hủ ở ẩn từ tước, nhanh như vậy liền quên rồi. Ta thế nhưng là đáp ứng lời mời tới, ngày đó tại trên yến hội ngươi đối với người ta. Núm nịu thanh lên. Đệ Vũ ở gần sắc mặt càng phát ra khó coi, lúc này bởi thủ hạ lui ra ngoài. "Đủ rồi, bất ở chỗ này diễn kịch, ta cũng không dám mời ngươi đại giá. Không quan tâm ngươi là lai like lịch gì, nhưng là đừng quên nơi này là địa bàn của ai, hãy xạ bợ lệ tiểu thương. "Không giả." Lúc ở bên ngoài, cố kỵ hình tượng của mình, không tốt đối với nàng làm những gì, đến nhà mình trên địa bàn, vậy liền hết thệ cũng không giống nhau. Nếu như không thể cho ra một hợp lý giải thích, Hủ Ờn là không chuẩn bị để cái phiền toái này rời đi. Một cái nữ nhân xinh đẹp, hay là có được riêng lớn danh quý nữ nhân xinh đẹp, đặt ở bên ngoài thế nhưng là có thể cho hạn chế tạo phiền toái không nhỏ. Có lẽ là cảm giác được hù ở ẩn trong mắt sát khí, ỷ dạ bở lệ biến sắc. Cái này đáng chết nhiệm vụ, nàng đã sớm muốn từ bỏ, đáng tiếc phía sau tổ chức thần bí không đáp ứng. Nàng có thể có được hôm nay thân phận địa vị, tổ chức thần bí cũng là xuất đại lực. Nếu là không có những người này phía sau màn duy trì, chỉ sợ nàng liền biến thành một vị đại nhân vật nào đó đồ chơi. Vừa vẫn rất tốt chố cũng không phải lấy không. Thưởng thụ gia nhập tổ chức thần bí phúc lợi, tự nhiên cũng phải vì này trả giá đắt. Thời điểm di vãng, đều làm một chút nhiệm vụ nhỏ, hoàn thành thuận buồm xuôi gió, cũng không có cảm thấy có cái gì Tình huống lần này rõ ràng không giống với, mục tiêu là đại danh đỉnh đỉnh huyết nguyệt hào giác. Mặc cho hai trong tay có cái đồ chơi này, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Hu ở ẩn tử tức, không cần nghiêm túc như vậy, người ta đối với ngươi có hay không ác ý nói thật cho ngươi biết tốt, có một cái tổ chức thần bí nhận được tin tức, huyết nguyệt hào giác đã rơi vào trong tay của ngươi. Làm một tên con gái yếu ớt, ta bất hạnh tiếp nhận nhiệm vụ này. Cùng các người nam nhân cả ngày không giống với, tiểu nữ tử không thích chém chém giết giết, cho nên liền đến cùng ngươi thương nghị, nhìn có thể hay không đem huyết hào giác chuyển nhượng đi ra. Đang khi nói chuyện, Isaber lại còn thăm dò tính kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Quan sát Hủ ở ẩn phẫn nộ, muốn để xạ lệ tiểu thư thất vọng, trong tay của ta nhưng không có cái gì huyết nguyệt hào giác, cùng tới thương nghị huyết nguyệt hào giác, không bằng chúng ta đi nói chuyện phong hòa kết nguyệt. Đang khi nói chuyện, Hủ ở ẩn tuẩn thế nên đón tiếp lấy, phản phất là thật cần tình nói yêu đương dạng. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã bắt đầu chửi mẹ. Rõ ràng tự mình làm đã rất cẩn thận, không nghĩ tới hay là tiết lộ phong thanh. Hiện tại không xác định là đối phương chỉ là hoài nghi, hay là thật nhận định huyết nguyệt trong tay hắn. Nguyễn vào lòng, mùi thơm nức mũi. Còn đến không kịp thưởng thụ, liền trực tiếp tránh thoát ra ngoài. Dù là Hưu Ẩn ở ân vị này cao cấp kỹ sĩ, đều không có có thể ngăn lại. Nghĩ không ra y sĩ bợ lệ tiểu thư hay là một tên cao thủ, xem ra phần này diễn phúc, ta là không hưởng thụ được. Hủ ở Ẩn buông tay cười nói, lời thật lòng, nếu là phổ thông ca cơ, không chừng hắn thật đúng là liền lặng lẽ thu nhập trong phòng. Trước mắt loại thân phận này không rõ, thực lực không kém nữ tử mỹ mạo, lý trí nói cho hắn biết hay là không cần cấp trên tốt. Vậy nhưng chưa hẳn, nơi này chính là Sơn Địa Lĩnh. Tại trên địa bản của ngươi, tiểu nữ tử còn không phải mặc cho ngươi giày vò. Lấy lại tinh thần y sĩ lệ, lần nữa khôi phục mỹ thái. Thực lực bại lộ, Kinh nghiệm nói cho nàng muốn toàn thân trở ra, có lợi nhất vũ khí nhất định phải lợi dụng bên trên. Thật sao? Isabella lễ tiểu thư, có thể có phần này giấc lộ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ngày tốt cảnh đẹp. Không đợi ở Ẩn đem đùa giỡn lời nói xong, Isabella lại lần nữa mở miệng nói. Hủ Ẩn tử tước, Huyên Nguyệt Hào giấc mặc dù tên tuổi lớn, nhưng là đối với các hạ xuống đây nói, kỳ thật cũng không có tính thực chất tác dụng. Cùng giữ lại củ khoai nóng bỏng tay này, không bằng trước ra cái giá. Nhìn xem chúng ta có thể hay không nói xong điều kiện đợi hoàn thành nhiệm vụ này, người ta liền có thể thoát ly tổ chức thần bí, đến lúc đó chúng ta là được rồi đối mặt Isa bơ lệ dụ hoặc, hù ở ẩn trực tiếp trận trằm mắt. Nếu thật là muốn cùng hắn phát sinh chút gì, vừa rồi cũng sẽ không phản kháng kịch liệt như vậy, ngay cả thực lực đều không để ý tới ẩn dấu đi. Nếu là dễ dàng như vậy đem hết nguyệt hào rác giao ra, vậy hắn liền thật thành oan đại đầu. Cho dù có thể ôm mỹ nhân về, đó cũng là bệnh thiếu máu mua bán. Huyết nguyệt hào giá trị đều có thể mua xuống toàn bộ hồng Cự tuyệt vô cùng đơn giản, chân chính chính là đối phương tự hồ nhận định huyết Viên Mật Hào giác không tại sơn địa lĩnh, nghĩ đến ỷ sạ bỡ lệ tiểu thư cũng dẫn người đã tìm. Nếu như chỉ là đơn thuần chờ ta trở lại, người cũng không đáng ngay cả thanh danh đều không để ý, giả mạo ta ngoại thất. Bất quá nếu là giá cả thích hợp, ta không để ý làm một lần trung nhân, giúp các người liên lạc một chút chủ nhân chân chính đương nhiên, vô luận giao dịch có thành công hay không, thù lao của ta đều không thể thiếu. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn còn ra vẻ si mê nhìn chằm chằm ỷ sạ bỡ lệ, phảng phất là thật bị mê vấn đầu, không an phận hai tay lần nữa dựng tới. Không giống với trước đó, Lực chú ý tập trung trên người huyết nguyệt hào giác Ysa Barle, cũng không có chút tiên né tránh hù sân, ngược lại mị hoặc mười phần hỏi. Đồ vật tại trong tay ai? Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 231, tuần sắt đầm lầy. Người đối với ta làm cái gì? Ysa Barle tức giận hỏi. Nếu như ánh mắt là một thanh dao, hù ở ẩn đã bị chặt thành thịt nát. Hết lửa dẫn đốt cháy, tiếp rằng ngã hoạt thân thể, để nàng đề không nổi một tia phản kháng khí lực. Cả người đều đã rơi vào hù ở ẩn trong ngực, tức giận đôi mắt đẹp lại bằng thêm mấy phần phong tình, tràn diện lộ ra đặc biệt tấm vị đưa tay nhéo nhéo trước mắt tấm này phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn, hù ở Ơn cười ha hả nói: "Thật có lỗi, ỷ xạ bở lệ tiểu thư, thật sự là ngươi quá mê người, để cho người ta tổng nhịn không được. Được rồi, nói thật ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vậy liền nói một chút ngươi nguyện ý tin tưởng a. Ta người này trời sinh tính nắc gan, vì lý do an toàn, tại không có làm rõ ràng lai lịch của ngươi trước đó, chỉ có thể trước ủy khuất một chút ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta không có đối với ngươi hạ dược. Là một tên sĩ, này một ít quy củ vẫn hiểu." gần nhất vừa học được một cái tiểu ma pháp, còn đến không kịp thi triển, vừa vận hôm nay xin mời y sạ bợ lệ tiểu thư hỗ trợ kiểm tra một chút hiệu quả. Thuần túy mặt trái năng lượng, sẽ chỉ làm ngươi tạm thời đánh mất sức phản kháng, đối với thân thể không có nguy hại. Chỉ cần ngươi tốt nhất trả lời ta mấy vấn đề, thân thể một hồi liền sẽ khôi phục lại. Dù sao, ta cũng là thương hương tiên ngọc. Đơn giản giới thiệu, rơi vào y xạ bợ lệ trong thai lại là như rơi xuống vực sâu. Run run rẩy dày, dày nói, ngươi là một tên vong linh ma pháp sư. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể có còn trẻ như vậy vong linh ma đạo sư? Trư Phi, ngươi không phải hù ở ẩn tự tước, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, Isabella lệ sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch đứng lên, đến cuối cùng liền âm thanh đều trở nên đứt quãng. Nếu như nói truy tìm chân lý ma pháp sư là một đám nghiên cứu cuồng, như vậy vong linh ma pháp sư chính là một đám tên điên. Rơi ở trong tay hủ sận, Isabella lệ còn có thể cố gắng tự cứu đối với tâm tư của nam nhân, nàng tự nhận là hay là phỏng đoán rất xấu. Tại không có kiểu hận tình huống giới, nàng loại này nũn nịu mỹ nhân, có rất ít người có thể hạ phải đi ra tay ác độc. Có thể đối mặt một cái không biết sống bao nhiêu năm vong linh ma đạo sư. Cái gọi là sắc đẹp chính là một chuyện cười đám kia mỗi ngày cùng thi thể liên hệ pháp sư khác loại, tại âm khí ăn mòn phía dưới, thân thể chỉ sợ sớm đã đánh mất công năng. Không có vẫn lấy làm tiêu ngạo thẻ đánh bạc, Isabella lệ cũng liền phổ thông nữ nhân biểu hiện tốt như vậy một đâu đâu. lệ tiểu thư, có mấy lời là không thể nói lung tung. Xem ở ngươi xinh đẹp như vậy phần bên trên, cho ngươi thêm một cái cơ hội. Sau lưng ngươi tổ chức thần bí thuộc về phương nào thế lực? Nếu là không có thể nói thẳng, cũng không quan hệ. Ta cho ngươi ra đáp án, ngươi tới làm lựa chọn. Không muốn trực tiếp trả lời, ám chỉ cũng có thể. Dù sao, ta người này nặng nhất định Không đem giao dịch đối tượng thân phận làm rõ ràng, làm sao có thể đem sinh ý giới thiệu cho bằng hữu đâu? Không phản đối, coi như người đã ứng. Giáo đình, trợ giảng sĩ ạ Vương quốc, đạn tử Vương quốc, lại hoặc là kệ Saba. Một hơi đem mặt Lạn Đại Lục bên trên nhân tộc thế giới lớn, toàn bộ nói một lần, cũng không thấy Ị Xạ Bở Lệ có phản ứng. Hu Ờ ẩn hơi nhướng mày, đại thủ trở nên không còn đứng yên, dọa đến Ị Xạ Bở Lệ vội vàng giải thích nói, đại nhân, ta thật không biết a. Cung tổ chức thần bí ở giữa, cho tới bây giờ đều là một tuyến liên hệ. Chứ người liên lạc bên ngoài, còn có thành viên nào ta hoàn toàn không biết. Từ những năm này hoàn thành nhiệm vụ đến xem, ta chỉ có thể đại khái suy đoán khả năng cùng giáo đình có quan hệ. Còn thật giả, ta thật không có cách nào xác định. Nhìn ra, nàng là thật bị dọa phát sợ. Rơi vào một tên vong linh pháp sư trong tay, tử vong không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là chết linh hồn đều không được an bình. Minh Bạch, nguyên lai like ngươi chỉ là một cái tiểu tốt tử. Xem ra khoản này sinh tức chỉ riêng cùng ngươi đàm luận, sợ là rất khó có kết quả ăn dưỡng hoàn này. Trở về nói cho ngươi thượng tiến, để bọn hắn phái ra có thể làm chủ người tới đàm luận. Nói xong, cũng mặc kệ ỷ bờ lệ có nguyện ý hay không, hù đều đem dự khoản cho nàng cho an số dưới thân thể hơi có một chút khí lực, chỉ là y sĩ bợ lệ vẫn như cũ không dám vận động, thành thành thật thật nằm xuống hủ ở ẩn trong ngực, Ôn Nhu hỏi: đại nhân, viên thuốc này là?" Yên Tâm: "Đây là đồ tốt, chỉ cần ngươi nghe lời, liền sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Hiện tại đã không phải là mấy trăm năm trước, gặp được người của gia đình, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Đợi giao dịch hoàn thành đằng sau, người ta liền đều không tương quan. Nếu là ngươi không thành thật mà nói, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, vậy ta sẽ rất khó bảo đảm. Có lẽ nhiều một bộ mỹ mạo nhân nhũ, cũng là một cái lựa chọn tốt." Yên Tâm: "Kỹ thuật của ta tốt, Luận chế nhân ngẫu cũng có thể giữ lại linh hồn của ngươi, giúp ngươi trường sinh bất lão. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn nói cho người phía sau màn, đánh cược một lần xem bọn hắn có hay không năng lực thay ngươi giải quyết trong thân thể phiền phức. Xem ở mọi người quen biết một trận phần bên trên, ta đề nghị ngươi trực tiếp tìm giáo hoàng đàm luận, những người khác không có khả năng này. Không chừng hắn có thể xin mời thần hy Chi chủ tự mình xuất thủ, thay ngươi giải quyết tai họa ngầm này. Thu ẩn thỏa thích thổi nụ bước. Người bình thường đối với vong linh pháp sư sợ hãi, càng nhiều hay là bắt nguồn từ không biết. Isabella lại mặc dù tiếp xúc vòng tròn cấp độ không thấp, nhưng nàng ca cơ xuất thân hay là rất khó để nàng tiếp xúc đến vong linh pháp sư tài liệu căn kẽ. Tại ngoại giới trong truyền thuyết, làm người điên vong linh pháp sư, đây chính là cái gì đều làm được. Không chỉ cầm thi thể dày vò, liền ngay cả người sống cũng là bọn hắn dụng cụ thí nghiệm. Dùng người sống luyện chế nhân mẫu, chính là độ khó tương đối cao một loại ma pháp. Thu Ờn nói càng là nhẹ nhõm, Isabella lệ thì càng sợ hãi. Nếu là vong linh ma pháp dễ phá trừ, vong linh pháp sư cũng không có hiện tại danh tiếng vang dội. Đại nhân, ngài yên tâm. Sự tình ta nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Đưa tiện ỷ Sạ Bở Lệ, hù ẩn lại thêm một cái vong linh ma đạo sư thân phận, cũng không biết có thể hay không hù dọa, phía sau màn tổ chức thần bí đáng tiếc ỷ Sạ Bở Lệ quá mức thông minh, dù là tiến nhập tổ chức thần bí, cũng không có đi nghe ngóng không nên tự mình biết độ vật. Vẹn vẹn một chút ra lông tin tức, có thể đem hoài nghi đối tượng khóa chặt trên người giáo đình, cái kia đều xem như năng lực phân tích mạnh. Phía sau màn trận tướng, không đến để lộ một khắc, ai cũng không biết ai mới là chân chính hạt thủ đối với đỉnh tiêm thế lực lớn mà nói, đỉnh lấy bí danh của người khác ra ngoài gây sự, đó là không thể bình thường hơn được một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 232. Thẳng thắn mà nói, hù ở Ẩn thật hy vọng hắc thủ phía sau màn là giáo đình, cái này mang ý nghĩa trong tay hắn huyết nguyệt hào giác có thể bán đi một tốt giá tiền. Nếu là hắc thủ ngay tại ạn Phạ Vương quốc, hoặc là nói là quốc vương Kệ Xa Ba, lớn như vậy màn để lộ một khắc, chính là hù ở Ẩn chính mình đem đồ vật đưa qua thời điểm. Ban thưởng, Chuân Túy là đang nằm mơ. Phát hiện huyết này vật, không có trước lên cho đại, không bị trừng phạt coi như tốt, còn muốn thu hoạch được ban thượng. Ngược lại là người người chán ghét mà vứt bỏ giáo đình, hiện tại có càng nhiều tiếng nói chung. Đỉnh lấy vong linh ma đạo sư danh hiệu, chính là giáo đình hiện tại cần nhất đồng bạn. Tà giáo tổ chức đều duy trì qua, lại duy trì giúp đỡ một chút vong linh pháp sư, cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Huyết Nguyệt Hào Giác, đối với quý tộc tới nói là một khối phòng tay gân gà, đối với tu luyện vong linh pháp sư người mà nói, đó chính là vô thượng chí bảo. Cầm trong tay tà khí vong linh ma đạo sư, nếu là muốn gây sự, tràn diện cũng sẽ không so với lần trước Khô Lâu hội náo gia động tĩnh nhỏ bao nhiêu. Nhất là xuất hiện địa phương, còn tại Mẫn Cảm vương quốc. Một khi sự tình làm lớn chuyện, Trên hắc oa này giáo đình có định. Tại thú nhân xâm lấn thời khắc ngỗ chốt, chạy tới cho mình người đâm dao, loại tội danh này cũng không phải có thể tùy tiện quẳng. Một khi bị cài lên nhân tộc phản đồ thế tuổi, vốn là làm theo ý mình thần hy giáo hội, lập tức liền sẽ xử đổ. Các nơi giáo hội hoàn toàn có thể hợp tình hợp lý khác lập giáo đình. Coi như thần linh không cao hứng, xui xẻo đầu tiên cũng là giáo đình tổng bộ đám người kia. Có thể nói, từ đỉnh lấy vong linh ma đạo sư chiêu bài bắt đầu, giáo đình nhất định phải từ trong tay hủ ở ẩn đem huyết nguyệt hào cho sách về đi, hơn nữa còn là tốc độ càng nhanh càng tốt. Trong đầm lầy Vô số nô lệ thú nhân đang không ngừng mở đảo lấy đất bùn. Sau lưng còn có một đám nông nô, đối với hai bên nước bùn bên cạnh sườn núi tiến hành ra cố. Nô lệ làm khổ lực, nông nô làm việc cần kỹ thuật mà. Phân công, phân biệt rõ ràng. Đây đều là khai phát địa phương đầm lầy trong quá trình tổng kết ra kinh nghiệm. Đối với nô lệ thú nhân, nông nô năng lực học tập hay là tương đối mạnh hơn một chút. Căn cứ hữu ở ẩn cung cấp lý luận tri thức, rất nhanh liền lục lọi ra một bộ gia cố kỹ thuật. Phối hợp lẫn nhau lấy thi công, không chỉ hiệu suất so trước đó làm một mình thời điểm, đề cao rất nhiều, liền ngay cả đám nông nô cảm giác hạnh phúc, đó cũng là thẳng tắp dâng lên. Nhìn xem từng khối bị phân chia ra tới thổ địa, Hù Ờn biết năm nay địa phương đầm lầy khai phát nhiệm vụ, hơn phân nửa là phải lớn biên độ vượt mức hoàn thành. Không phải người phía dưới nhiều cố gắng, thuần túy là bởi vì người làm việc tăng lên. Nguyên bản hơn 300 cái đội thi công, hiện tại trực tiếp mở rộng đến hơn 500 cái. Số lớn nông nâu công nhân làm về đến, là Sơn địa Linh cao tốc phát triển, rót vào mới động lực. Trên vai chọn con kiên thời đại, nhiều người chính là lực lượng lớn. Vô luận là khu mỏ quặng sản hay là vùng núi khai hoang, lại hoặc là địa phương đầm lầy khai phát, tốc độ đều là từ từ dâng lên đập gấu con đầu. Hồ Ẩn chỉ vào một mảnh xanh mơn mởn ruộng lúa nói ra, "Thấy không, mẹ ở Sở Tật? Những cái kia đều là ngươi sản nghiệp, từ giờ trở đi, ngươi đã là đương đại đại địa chi hùng bên trong số một số 2 rồi giao gấu. Hiện tại mang ta đi trong vùng đầm lầy đi một chút, nhìn xem còn có bao nhiêu địa bàn không có bị khai phát đi ra, cũng tốt tiến hành bước kế tiếp quy hoạch. Địa phương đầm lầy, Hồ Ẩn đã sớm muốn đi dò xét. Tiếp rằng cái kia sâu không thấy đáy nước bùn chính là cấm khu của nhân loại. Bất dĩ, hắn chỉ có thể lừa dối nhà mình gấu. Mặc dù không phải trong vùng đầm sinh vật, nhưng mẹ ở Sở tại mảnh này địa giới Vậy cũng có uy danh hiển hách địa phương đầm lầy khai phát, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nửa đường liền không có thiếu thụ sinh vật đầm lầy tập kích, giám sát thi công quân đội nhiều lần cùng những loại dị tộc sinh linh giao thủ. Cuối cùng vẫn là bẻ ở sở tật xuất thủ, đối với mấy cái này đột kích chủng tộc áp dụng tính hủy diệt đặc kích. May mắn trốn qua một kiếp sinh linh, hiện tại người được đại địa chi hùng khí tức, lập tức liền vắt chân lên cổ chạy trốn. Dù là chỉ là bẻ ở sở tật bài tiết ra ngoài cửa chỉ cần hướng nơi đó vừa để xuống, phương viên vài bên trong đều khó mà nhìn thấy đầm lầy sinh linh tấn ảnh. Chỉ tiếc mỗi lần xuất động đều là bẻ ở sở đại gia chính mình đi ra ngoài chơi nhi. Căn bản liền không nguyện ý mang theo Hủ ở Ẩn ứng ứng này đến mức địa phương đầm lầy khai phát lâu như vậy, Hủ Ẩn đối với mảnh đầm lầy này cũng chỉ có một cái đại khái đó chừng, không có khái niệm cụ thể. Bây giờ muốn tại trong mảnh đầm lầy này đạt thông trên biển tuyến giao thông, không đi ra thực địa điều tra một chút, Hủ ở Ẩn có thể không yên lòng. "Tu Sẩn, ngươi sẽ không phải lại có cái gì kế hoạch lớn a?" Dẫn đầu tuyên bố, "Ta hiện tại trong túi nhưng không có tiền, bản hùng sau cùng tiền quan tài, còn muốn duy trì chi tiêu hàng ngày, ngươi cũng đừng nhớ thương." Bẽ ở sợ tấp một mặt cảnh nói. Từ bị dao động tham dự Hủ ở Ẩn lãnh địa khai phát kế hoạch bắt đầu, những ngày an nhàn của nó liền kết thúc lại là suất tiền lại là suất lực, dùng tốt não gấu rất nhanh liền trở về chỗ tới đáng tiếc đầu tư co phong hiểm, phát ra đi hạng mục kinh phí, tự nhiên không tiếp tục lui về tới đạo lý. Giấy trắng mực đen bên trên viết rõ ràng, muốn chống chế cũng không dễ dàng. Nhìn xem khai phát đi ra hơn vạn mẫu rộ tốt, không cam tâm nhìn xem chính mình đầu nhập đổ xuống sông xuống biển, để hù ở gần thu hoạch được thu sạch thích gấu, cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì một chút. Công tác thói quen rất đáng sợ, từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn, càng về sau từ từ thì thời gian kéo dài dài quá, mẹ ở sở tất cũng liền quen thuộc mỗi ngày tới quẹt thẻ đi làm. Các thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn Vệ ở sở tuyệt đối với mình dự lưu vô liếng, thấy đó là đặc biệt cấp, chứ để mà hùng sinh thông thường tiêu hao bên ngoài, đối với những khác hết thể đầu tư, đều không có bất cứ hứng thú gì. Yên tâm đi, vị đại vệ ở sở tất tiên sinh. Đầm lầy khai phát tiền vốn còn không có đã xài hết rồi, không cần ngươi ra tăng vốn liếng đầu nhập. Dựa theo sắp xếp của ta, rất nhanh liền có thể tiến vào thu chi trạng thái thăng bằng. Đối ta kinh doanh năng lực, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại ta chỉ là ra ngoài tản bộ một vòng, thực địa xem vùng đầm lầy này diện tích, thuận tiện quan sát một chút xung quanh địa hình tình huống. Gặp nguy hiểm địa khu, ngươi trực tiếp lách qua. Chọn một đầu gần nhất con đường, chúng ta đi trước bờ biển nhìn xem." Hu ẩn cố gắng lừa dối nói. "Nói thật ra, đều không có gấu tin, hắn cũng là bó tay rồi. Người cùng gấu ở giữa tín nhiệm đâu, làm sao lại biến thành bộ dạng này?" Nhìn vẻ mặt do dự bẻ ở Sarthus, Hu Er'en nhịn không được gầm thầm cảm thán, "Chiến đấu đồng bạn trí tuệ quá cao, cũng không phải một chuyện tốt. Xem trường Atlant đại lục một đám thú kỵ sĩ bọn họ, cũng không có thiếu vì cái này vấn đề đau đầu. Bị nhà mình ma thú khiến cho xuống đại không được hộ cực sĩ, cũng không phải số ít. Phiên phức nhiều, cũng chống cự không được mọi người đối với ma thú khát vọng. Thêm một cái chiến đấu đồng bạn không chỉ có chỉ là chỉ là tăng lên thực lực, đến trên chiến trường càng là nhiều một cái mạng. Vạn nhất ở trên chiến trường đánh đánh bại, có vật cưới ma thú mang theo, chạy trốn tốc độ cũng sẽ càng nhanh một chút. Căn cứ dị vãng nhiều lần đại lục chiến tranh kinh nghiệm đến xem, ma thú kỵ si tỷ lệ chết trận cho tới bây giờ đều là thấp nhất. Chỉ cần không phải quá không may, bị địch nhân cường giả cuốn lấy, trên cơ bản đều có thể chạy mất. Yên tâm đi, Hu sân. Mảnh này địa giới, ta đã sớm thân quen. Có bản hùng bà bọc, chỉ cần chính ngươi không đi tìm đường chết, vậy liền không có nguy hiểm. Bẽ ở sở tật vô vô bộ ngực, một mặt tự tin bảo đảm nói. Nhìn cái kia ý biểu lộ. Rõ ràng chính là tại nói cho hữu sận, thùng đại gia là rất lợi hại, tranh thủ thời gian cái ta. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 233, không bình thường tiền tuyến. Buôn tập tại Mên Ngông bắt ngát trên địa phương đầm lầy, Hù Ờn là vui lo nửa nọ nửa kia. Rộng rãi như vậy cơ ngực, một khi khai phát đi ra, sơ địa linh thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp nối là địa phương đầm khai phát lễ trong thời gian ngắn muốn đạt thông trên biển tuyến giao thông, ngát địa phương đầm lầy chính là một cái phiền thoái. Đến, vừa dứt lời Cự hùng thân thể cấp tốc tú nhỏ. Vội vàng không kịp chuẩn bị hù sân, hơi kém từ trên cây rơi xuống. Nhìn vẻ mặt vô tội bẻ ở Sở Tơ, Hù Ờn chính là nổi giận trong bụng đột nhiên dừng bước không quan hệ, chung quy là nhắc nhỏ qua, nhưng tốt xấu cũng muốn trên mặt đất đặt chân a. Coi như ưa thích ở trên tảng cây là chần, tối thiểu nhất cũng muốn chọn một khoảng lớn một chút mà. Liền hiện tại hủ Hù Ờn chỗ cây, hơi không chú ý chính là một trận sự cố. Nhìn quanh một chút bốn phía, Hù Ờn tiếp nối phát hiện, có vẻ như mắt thường có thể địa phương, liền dưới người hắn cái đồ chơi này miễn cưỡng có thể tỉnh cây. Khắp nơi đều có bụi cây cỏ dại. Kinh nghiệm nói cho hữu ở ẩn dưới chân đây là một mảnh đất bị nhiễm mặn. Trong dữ liệu sự tỉnh, vùng duyên hải địa phương đầm lầy cũng rất ít có độ mặn thấp. Nhà mình khai phát đi ra địa phương đầm lầy, độ mặn đều so phổ thông thổ nhưỡng hơi cao. Chỉ bất quá cao không nhiều, cũng không ảnh hưởng lương thực trồng trọn. Những này Tân Hải địa khu, thường xuyên nhận nước biển trùng kích, có thể ở chỗ này sinh trưởng thực vật đều là nhịn muối giống loại. Hơi đánh giá một chút lộ trình, nơi đây khoảng cách lãnh địa có chừng hơn 200 dặm. Có thể hình thành lớn như vậy phiến địa phương đầm lấy, nước biển cọ giữa bên ngoài, xác suất lớn còn cùng phụ cận địa hình có quan hệ. Đông Nam hành tinh nước mưa xung tốc, dãy núi xạ làm nước động chảy vào, chính là hủ ở ẩn hiện tại khai thác khu vực. Sắt vách còn có một cái hắc thạch sân mạch, đồng dạng là nước mưa rồi giàu khu vực, nghĩ đến không thể thiếu nước động chảy vào địa phương đầm lầy khởi nguyên không trọng yếu, mấu chốt là hiện tại khai phát lợi dụng. Một người một gấu dọc theo bờ biển tiến lên, quay cùng nước biển để hủ ở ẩn trong mày. Bang vào hắn kia đáng thương sinh hoạt thường thức đều biết, muốn khai phát vùng duyên hải, trước được một đầu lớn. Không đem nước biển ngăn tại bên ngoài, trong đất liền không khả năng hạ. Cao muối thổ địa, chỉ có thể trồng trọt chút ít cây nông nghiệp, tỷ lệ hiệu suất rất thấp. Càng cầu vấn đề, trung uy vẫn là không có thể xác định được. Không đối vùng biển này tiến hành thực địa khảo sát, chỉ dựa vào trên bờ quan sát tuyến chỉ, đó là phi thường không chịu trách nhiệm. Trong vấn đề này, bé ở sở tất cũng không giúp được một tay. Đại địa chi hùng chỉ là ở trên lục địa như bức, đến trong nước đồng dạng cái gì cũng không phải. Dại gấu bơi lội. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị hủ ở ẩn cho quả quyết mất cắt. Giống loài thiên phú nhất định phải tôn trọng, thủy tính lại thế nào người tốt cũng là lục địa sinh vật, không có khả năng trường kỳ sinh hoạt tại trong nước. Nghĩ đến gấu cũng kém không nhiều, có lẽ tại mép nước lăn lộn đến ngót một vài năm có khả năng tiến hóa ra trong nước sinh tồn năng lực, nhưng hủ ở ẩn không cho rằng mình có thể đợi đến ngày đó. Đi thôi, bẻ ở Sở Vây quanh địa phương đầm lầy đi một vòng, nhiệm vụ hôm nay liền hoàn thành. Tốc độ chậm một chút, ta muốn quan sát địa hình. Chậm la tương đối, lưng gấu bên trên hủ sần, hay là hưởng thụ lấy như bay lãnh ngộ. Trừ cách xa mặt đất độ cao vấn đề, phi nước đại bẻ ở Sở Tật cùng bay, kỳ thật cũng không có hai loại. Tu a ngân phi thường hoài nghi mẹ ở sở tật là biết bay, tại trong vùng đầm lầy buôn ba vài trăm dặm, trên chân thế mà không có dính vào một chút bùn đáng tiếc mẹ ở sở tật một mực chắc chắn chính mình sẽ không, đối với bốn chân cách mặt đất không trùng phi hùng sự kiện, nó cho ra giải thích là thiên phú. Tại Atlant đại lục, thiên phú là nhất không giảng đạo lý tồn tại. Rất nhiều chủng tộc có kỳ lạ thiên phú, cũng không có cách nào tiến hành giải thích. Bình thường tất cả mọi người đem những này giải thích không rõ ràng sự kiện quá gì, toàn diện đổ cho thần linh. Không phải thiện thần làm, chính là tà thần làm. Khác lý luận, cũng chỉ là tại ma pháp sư, ảo thuật sư Những này đặc thù nghề nghiệp bên trong lưu truyền, chủ lưu quan niệm là thần linh sáng lập thế gian và vật. Một đường buôn tập đến trong một vùng núi, căn cứ từ mình hiểu biết địa lý, Hù ở Ẩn một chút liền phải ra Hắc Thạch Sơn mạch kết luận. Lần này là thật dãy núi, từ cái kia cao vút trong mây đỉnh núi cũng có thể thấy được đến, không phải nhà mình lãnh địa bên trong đống đất nhỏ có thể so với. Núi liên tiếp núi, liên tục không dứt. Hát Thạch Sơn mạch bao la đến mức nào, Hù ở Ẩn không được biết, dù sao mắt thường là trông không đến đâu. Vẻ ở Sertus, trong núi này có lợi hại ma thú ẩn hiện a? Lang Hán Sóng, quan tâm một chút là là Hắc Thạch Sơn mạch có thể cách trở án phạt Vương quốc cùng đen xâm vương quốc ở giữa liên hệ, tuyệt đối không chỉ có chỉ là địa lý nhân tố. Đơn tuần địa lý khó khăn, di sơn đảo hải, khai sơn phá thạch, thế giới siêu phẩm cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Coi như song phương đều không có dạ tâm, như vậy mở một đầu thương lộ, tổng không quá phận a. Đều không cần hai nước hành động, trục lợi đám thương nhân, chính mình liền sẽ đi thăm dò. Có, ta có thể cảm nhận được mấy cố không kém phi tức, bên trong dãy núi này đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao giai ma thú, ai cũng không biết. Người tốt nhất đừng đi qua gây chuyện. Vạn nhất đánh nhau, ta là không có vấn đề gì. An toàn của ngươi vậy liền rất khó nói." Bé ở Sở Tật Ông cụ nó nói. Giọng nói kia liền phản phất Hù Ờn là hài tử nghiệt ngập, trong sư đình, cần nó người ra trưởng này giải quyết tốt hậu quả. Tức giận trợn trừng mắt, Hù Ờn trực tiếp cắt tham dò tâm tư. Ma thú đều có lãnh địa ý thức, mà muội xâm nhập rất dễ dàng phát sinh sống mái với nhau. Bé ở Sở Tật lời nói mặc dù khó nghe, có thể cái kia thân thực lực cũng là tiêu chuẩn, có thể làm nó kiêng kỵ tồn tại, Hù Ờn quả thực không muốn đi trêu chọc. Có những này các bạn hàng xóm cản trở, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất phía Nam địch nhân muốn thăm dò sơn địa lĩnh, trước được hỏi cái này chút địa đầu xả phải chăng cho mượn nói. Hoa đại giới lớn một đường đẩy đi tới, còn không bằng thay cái mục tiêu. Chiến hỏa bay tán loạn ạt lạc đại lục, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn khuyết trương cơ hội, thiếu chỉ là thực lực. Do xét xong một vòng, Hu ở ẩn trong lòng đại khái có một cái khái niệm. Nhà mình trước cửa địa phương đầm lầy, không phải bình thường bao la, chiếm diện tích sợ là có hơn vạn cây số vuông. Cụ thể là bao nhiêu, cái này còn muốn khai phát sau khi đi ra mới biết được. Dù sao Vậy ở sở tập đi lộ tuyến không hợp quy tắc, vẹn vẹn một đầu đường cong chu vi muốn phán đoán diện tích, sai sót vẫn là vô cùng lớn. Trong lòng đã nắm chắc, Hu Er ẩn hướng về hải vực tiến phát suy nghĩ, liền càng phát ra năng lực đứng lên. Mở đao một đầu hơn trăm dặm biên đảo, dù là đều là tràn ngập nước bùn địa phương đầm lầy, cũng không phải một hạng tiểu công trình. Tính toán khoảng cách, không sai biệt lắm là kinh hàng đại vận hà 3%, nếu như không phải tại thế giới siêu phàm, Hu Er ẩn cũng không dám có ý nghĩ này. Khối đất số lượng, không có tính toán tất yếu, dù sao là một cái con số trên trời địa phương đầm lầy thế bằng phẳng, khai phát đi ra chính là một cái đại bình nguyên. Nguồn nước cũng không cần lo lắng, ánh sáng dãy núi xạ làm nước động dận tới, liền có thể đem đường sông đổ đấy. Chương 234. Khô thủy mùa lưu lượng không đủ, vậy cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cùng lắm thì tại gia cửa biển tu miễng công, có thể làm cho thuyền thông hành là đủ. Hiện tại cần suy tính là kênh đào độ rộng, chiều sâu, đầu nhập sức lao động số lượng, cùng tính ra ra đào đối kênh đảo thời gian. Thời kỳ chiến tranh, loại này đại công trình, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Rất nhiều nhân lực, vật lực một khi đầu nhập tiền đến, liền không cách nào dừng lại. Vạn nhất công trình tiến độ không kịp mong muốn, Điến tiếp sau thụ chiến tranh ảnh hưởng, cũng không đủ tài lực đầu nhập, vậy liền lúng túng. Bằng không trước đầu nhập mấy ngàn người tiền đến, từ từ tiến hành mở đảo. Lấy sơn địa linh tài lực, vẹn vẹn chỉ là phân ra một đầu kênh đảo đảo dưới tiểu đội, đối với lãnh địa phát triển ảnh hưởng có hạn. Lại hoặc là tạm thời gác lại kế hoạch, hết thảy chờ chiến tranh kết thúc về sau, lại đến cân nhắc vấn đề này. Vì Thúy Cung, từ chiến tranh buộc phát ra bắt đầu, nơi này liền bận rộn. Tiền tuyến quân báo, đó là liên tục không ngừng bay tới. Tổng thể tôi nói, đều là tin tức xấu quá nhiều tin tức tốt. Không phải nơi này tổn thất nặng nề, chính là bên kia tổn binh hào tướng lại hoặc là cái nào đó pháo đại bị thú nhân đại quân công phá. Vương quốc quân đội không phải là không có ý đồ tổ chức phản kích, chỉ là chiến tích có chút không lấy ra được, đều không có ý tứ lấy ra tuyên truyền. Tỷ như nói, tiền tuyến thời gian Vương quốc quân đội tại Hạ Lan bảo đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt sở ỷ binh hơn 5000 người, tự tổn bất qua 800 đơn thuần từ số lượng bên trên nhìn, đây là thỏa thỏa một trận đại thắng. Đáng tiếc địch nhân là sở tỷ, đến mức Vương quốc tại tuyên truyền thời điểm, đều chỉ có thể một câu thú nhân quân đội thay thế. Tiêu diệt bao nhiêu, bao nhiêu thú nhân quân đội, như vậy không thể chệ, xử lý khẳng định là địch nhân bất nhập lưu chủng tộc. Nếu là tiêu diệt thú nhân tinh nguyện, Bình thường đều sẽ quan bên trên địch nhân trùng tộc tên. Tỷ như nói, vào tuần lễ trước xử lý 100 tên bệ hẻm một bình, chiến báo bên trên đều tiến hành kỹ càng miêu tả đều là bị buộc đi ra. Vì đã kích báo cáo sai chiến tích, vương quốc sớm làm ra quy định, tiền tuyến tất cả chiến công đều phải có lưu ảnh thạch ghi chép, mới có thể giữ lời đều là hàng thật giá thật số liệu, chiến báo tự nhiên không phải đẹp như thế. Dù là tận khả năng điểm tô cho đẹp, nhưng đối với vương quốc cao tầng tới nói, còn có thể một chút xem thấu. Nhìn thoáng qua tập hợp lên chiến báo, vẫn không thể nào tìm tới một trận có thể ghi lại việc quan trọng kinh điển chiến dịch, kệ xả ba bất đắc dĩ nói. Để tiên tuyến dựa theo riêng phần mình tình huống thực tế bố trí, không cần thiết vì trong chính trị tuyên truyền, cầm tinh nhuệ đi mạo hiểm đối ngoại tiên truyền, trực tiếp cầm diện địch tổng số dùng đi. Khai chiến một cái một tháng, tiêu diệt thú nhân liên quân 150. Không không không, cũng miễn cưỡng có thể trấn an dân tâm. Ném thành đất mất vấn đề, liền nói là chiến thế cháy bỏng, chúng ta ngay tại quay trùng quanh những địa khu này tranh đoạt đem chúng ta gặp phải khốn cảnh, thông báo cho phụ cận các bạn hàng xóm, chuẩn bị thêm chút lưu ảnh thạch đưa qua. Không để cho bọn hắn nhìn xem chiến trường thảm liệt, trợ giúp cường độ sợ là dậy không nổi. Không cân nhắc chủng tộc nhân tố, phản phạ vương quốc quân đội tuyệt đối là chiến công hiển hách. Khai chiến đến nay tự tổn bất quá hơn 7 vạn người, giết địch nhân số đã đột phá 150. Không không không đáng tiếc mọi người đều biết trong này trình độ. Làm phe phòng thủ, vẹn vẹn đánh ra chiến tích như vậy, hiển nhiên không thể làm người vừa lòng. Bệ hạ, bác Cương chiến trường thảm liệt là mọi người đều biết sự tình, các quốc gia trên sách lịch sử đều có độ dài lớn miêu tả. Chính là bởi vì quá mức thảm liệt, các quốc gia mới không nguyện ý đem lực lượng của mình tiêu hao tại cùng thú nhân tác chiến bên trong. Hiện tại tất cả mọi người tại các cọ, trên danh nghĩa là thương nghị xuất binh nhân số, trên thực tế cả đám đều tính toán trước tiêu hao lực lượng của người khác. Trong thời gian ngắn muốn thu hoạch được các quốc gia viện quân không thực tế. Tham khảo nhiều lần trong chiến tranh các quốc gia phản ứng, trên cơ bản đều là chúng ta tổn thất nặng nghề, sắp chống đỡ không nổi thời điểm, viện binh mới có thể chậm rãi tới. Cũng yêu cầu viện binh, không bằng tại vật tư chiến lược nâng lên yêu cầu, càng thêm dễ dàng bị các quốc gia thỏa mãn. Lương thực vải vóc, binh khí áo giáp, mà tinh thạch. Đây đều là chúng ta chỗ cần thiết. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể để các quốc gia phái ra cao thủ tới trợ giúp. Cường đỉnh cao ở trên chiến trường tỷ lệ sinh tồn rất cao, chỉ cần không bị địch nhân vây khốn, trên cơ bản sẽ không quá lớn nguy hiểm. Có nhân tộc đại nghĩa tại, cũng sẽ không tổn thất thực lực của bọn hắn, các quốc gia hẳn là sẽ đáp ứng. Thơ rằng xét bá tức đề nghị, Là ngoại vụ đại thần, vì câu viện sự tình, hắn đều nhanh muốn xấu thành đầu chọc đáng tiếc vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đại lục các nước đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhân tộc đại nghĩa cô nhiên trọng yếu, có thể thểạn phạ vương quốc không phải đứng vững rồi hả. Tại các quốc gia xem ra, thời điểm gì vãngạnạn phạ vương quốc một nhà đều có thể đứng vững thu nhân binh phòng, bây giờ còn thêm chiến chủ ý vương quốc cùng mộ công quốc, vậy thì càng không là vấn đề. Có tam quốc ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể xử lý tốt chính mình sự tình lại chậm chậm trở về thu thập thú nhân đại Quân, nhất là cùng những dị tộc khác giáp giới quốc gia, hiện tại tâm tư càng là phức tạp. So sánh trợ giúp Tân Quốc, bọn hắn càng muốn hơn giải quyết phiền phức của mình. Biết trong thời gian ngắn không cách nào làm đến việc binh, bộ ngoại vụ cũng chỉ có thể giảm xuống mục tiêu, tân khả năng tranh thủ phương diện khác duy trì. Thất vọng nhìn một cái phương xa, Kệ Sạ ba thất vọng nói ra, vậy trước tiên làm như vậy đi. Chú ý một chút chiến chủ y vương quốc cùng Mộ Si công quốc, bọn hắn bên kia quá mức an Thú nhân hoàng tộc đều chạy đến chúng ta bên này rõ ràng không bình thường, làm không tốt có đại âm mưu lấy bọn hắn. Quả hồng tìm mê Hết lần này tới lần khác lần này thú nhân xâm lấn, vừa lên đến liền bắt lấy mạnh nhất vạn phạt vương quốc đánh đập. Tiên tuyến một mực bị động bị đánh, không có lấy được một trận chói sáng đại thắng, không phải vương quốc quân đội không góp sức, thật sự là địch nhân đến quá mức hung mãnh. Thú nhân chủ lực đều đến đây, cẩn thận biên giới quân coi giữ khai thác bảo thủ nhất phương án ứng đối. Mặc dù không có trói sáng chiến tích, có thể chung quy là giữ vương phòng tuyến. Dựa theo lệ cũ, chỉ cần không cách nào trước tiên đột phá phòng tuyến, như vậy tiếp xuống chính là một trận lềm tiêu hao chiến vào từng đạo phòng tuyến, có thể liên tục không ngừng vào, cùng nhân đại quân tiến hành từ từ hao tổn đang tiêu hao trong quá trình. Vương quốc quân đội cố nhiên là tổn thất nặng nghề, nhưng cũng có thể ma luyện ra đại lượng tinh nhuệ tới. Vừa mới đến tiền tuyến các tỉnh vệ binh, sức chiến đấu đều vô cùng bình thường, nhưng chiến tranh tiếp tục một năm nửa năm đằng sau, những này may mắn còn sống sót binh sĩ, đại bộ phận đều hoàn thành thủy biến. Nếu là tướng lĩnh ra sức một chút, lại thêm lấy huấn luyện, một chi tinh nhuệ rất nhanh liền có thể sáng lập ra. Tổng hợp quốc lực càng đánh càng yếu, có thể tiền tuyến quân đội tổng thể là lại là càng đánh càng mạnh. Một khi có sinh lực quân gia nhập, tình huống liền sẽ nguy chuyển. Nhiều lần Bắc cương chiến trường, thú nhân đều là như thế bị chạy về quê quán đi. Thất bại nhiều lần như vậy Không có đạo lý không hấp thụ giáo huấn. Từ trước đến nay Hàn Phạ Vương quốc cũng chết, rõ ràng không phù hợp thú nhân đế quốc lợi ích. Chương 235, thao không hệ tâm. Mộ thị công quốc nhìn xem bản Phạ Vương quốc bên kia đánh lửa nóng, nhà mình bên này cũng chỉ có giải giác mấy cái thú nhân bộ lạc đột kích. Nhìn xem tiền tuyến quân coi giữ không bị mất tới tin chiến thắng, Cờ Dít chín luôn cảm giác có mấy phần không chân thực. Thật sự là quá mức thuận lợi, thời điểm dĩ vãng thú nhân tới cấp bốc, động tính đều so hiện tại phải lớn. Không có người ưa thích bị đánh, chủ công phương hướng không tại phía bên mình, chung là một chuyện tốt. Mệnh lệnh tiền tuyến quân coi giữ, đề phòng kỵ hơn, không được tự tiện xuất kích. Phái người nhìn chằm chằm thú nhân chủ lực động tính, coi chừng địch nhân giả thoáng một thương, đột nhiên cải biến chủ công phương hướng, làm Tam quốc bên trong yếu nhất một nhà. Đối với Ảnh Phạ Vương quốc nhắc nhở, Cờ Dít 9 cũng không dám phớt lờ. Vạn nhất thú nhân đại quân đột nhiên thay đổi họng súng, đột nhiên cho bọn hắn đến một chút hung ác, làm không tốt mộ sĩ công quốc liền trực tiếp trở thành lịch sử. Mặc dù cũng tại phía Bắc Kinh doanh mấy chục năm, nhưng ở năng lực phòng ngự bên trên, vẫn là không cách nào cùng Ảnh Phạ Vương quốc so. Mộ thị công quốc quý tộc lãnh chúa cũng không phải án phạt vương quốc đám kia bị thú nhân nện cho mấy trăm năm, vẫn như cũ cứng chắc hộ không chịu di rời. Chiến tuyến sụ đổ, pháo đại quý tộc vẫn như cũ kiên trì đến chiến tranh kết thúc, tại án phạt vương quốc cũng không phải số ít. Một ít nổi tiếng pháo đài, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, bị thú nhân đại quân vây khốn qua mấy chục lần, đến nay đều tại bắc địa sừng sững không ngã. Chiến tranh thảm thiết nhất thời điểm, vương đô luân h đều là chuyện thường xảy ra, lâm thời đến nam cương kiên trì cự, cũng không phải lần một lần hai. Án vương quốc có thể cứng chắc, đó là bởi vì bọn hắn bị đánh kinh nghiệm phong phú. Rất nhiều chuyện đều là lần thứ nhất gặp được sẽ khó mà tiếp nhận, chỉ cần kinh lịch nhiều lần, từ từ cũng liền quen thuộc. Đặt mồ xỉ công quốc có thể hay không chịu đổi, Cơ Dịch chín trong lòng hoàn toàn không chắc. Tối thiểu nhất hắn không dám nhắc tới tiền chế định tiền tuyên sụp đổ, Vương Đô luôn hãm, Giới Đô tiếp tục chống cự kế hoạch. Tại ẩn phạ vương quốc có thể lấy ra công khai thảo luận kế hoạch, Cơ Dịch chín ngay cả loại ý tứ này cũng không thể bộc lộ, không phải vậy trong nước quý tộc lập tức liền có thể vỡ tổ. Vậy hạ yên tâm, thú nhân đại quân muốn đánh lén cũng không dễ dàng. Mấy trăm ngàn quân đội điều động, động tĩnh to lớn căn bản là không cách nào giữ bí mật. Hiện tại bình tĩnh không riêng gì chúng ta Sách chiến chủ Y Vương quốc cũng là như thế. Thú nhân bắt lấy án phạt Vương quốc đánh lập, hẳn là lịch sử duyên cớ. Bọn hắn vốn chính là thù trực tiếp, lịch đại tú hoàng đều đem hủy diệt án phạt Vương quốc xem như mục tiêu. Nếu mà so sánh, chúng ta cùng thú nhân ở giữa ân oán cũng không sâu. Nếu như không phải thú nhân bộ lạc thường xuyên xuyên nam Nam bóc, cũng sẽ không phát sinh xung đột. Hờ chi Tể tướng uyên, cứ việc những lý do này không đầy đủ, nhưng hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có thế. Từ quân sự góc độ xuất phát, khẳng định là chọn Maxic yếu kém phá. Trước gầm sương cứng, cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là Án Phạ Vương quốc sau phòng tuyến còn có phòng tuyến, mỗi một nhà pháo đại quý tộc đều là có sẵn cứ điểm. Tổ tông kinh doanh vô số năm pháo đại, ngay cả ứng đối thú nhân đại quân vây tổn kinh nghiệm cũng phong phú không gì sánh được. Trên đường đi đều là cái đinh, nếu là không có thể nổ, đối với đại quân đường lui uy hiếp thật sự là quá lớn. Trong lịch sử lách qua những cái đinh này, cương ép xuôi nam thú nhân đại quân cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là lấy bi kịch kết thúc. Yên tâm, ta làm sao có thể bỏ được tâm? Liên tiếp như bởi vì tự hận, thú nhân đại quân mới hiểu tấn công mạnh có thể đâm đến đầu rơi máu chảy đằng sau. Thú nhân còn có thể không hấp thụ giáo huấn a. Hàn Phạ Vương quốc mặc dù lần trước trong đại chiến vứt bỏ phía Bắc Mãng lớn lãnh thổ, nhưng bọn hắn cùng thú nhân giáp giới biên giới tuyến cũng rút ngắn một nửa đừng nhìn hiện tại thú nhân đánh cho hung mãnh, có thể bàn về phòng thủ áp lực, chỉ sợ còn xa không kịp dĩ vãng. Cờ Dít chín có chút xoắn xuýt nói ra. Minh Hữu thực lực cường đại, đối với đại cục tới nói khẳng định là một chuyện tốt. Có thể Minh Hữu bên kia lấy được không được đột phá, địch nhân liền sẽ đem họng bọn hắn, cái này túng. Thế bây giờ hết sức rõ ràng, tiếp xuống nhân đại quân tại cái nào quốc gia lấy được đột phá, quốc gia nào liền muốn chịu độc nhất đánh. Vận khí tốt có thể kiên trì đến sau khi chiến đấu, tại nhân tộc các quốc gia duy trì dưới phụ quốc. Vận khí không tốt Vương Thất sớm lạnh lạnh, cơ nghiệp chính là người khác. Hoặc là trong nước mộ ra đại quý tộc quốc khởi, hoặc là bị nước láng giềng sáp nhập, thôn tính. Mới quật khởi Vương Thất, nhiều lắm là tại trên huyết mạch cùng trước Vương Thất có chút nguồn gốc. Quốc vương còn có thể bị thay thế, phía dưới đại quý tộc đổi mới thì càng dễ dàng. Nếu là gia tộc thực lực tổn thất quá mức thảm trọng, bị người thay thế chỉ là vấn đề thời gian. Một bên chiến chủ ý Vương Quốc, đồng dạng cũng không bình tĩnh. Bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ có mấy cái người thông minh, liền xem như quốc vương không có phát hiện vấn đề, người bên cạnh cũng sẽ nhắc nhở. Giai cấp thống trị tập thể vừa ngớ ngẩn, chung quy chỉ là xác suất nhỏ sự kiện. Dính đến sinh tử tồn vong sự tình, ai cũng không dám phớt lờ. Dù là lạc quan nhất quý tộc, cũng không dám cam đoan thú nhân liền sẽ từ trước đến nay án phạt vương quốc cùng chết, sẽ không thay đổi phe tấn công hướng. Duy nhất làm cho Joseph hai vui mừng là, thú nhân hiện tại chủ công phương hướng là ra giày thịt béo hạn phạ vương quốc, không cần bọn hắn phái người tới hỗ trợ. Nếu là bị đánh đối tượng biến thành sắt vách mộ xỉ công quốc, xem Trừng Cứu viện tin đã sớm tràn ngập hắn trên bàn, thúc dục hắn chiêu binh cứu viện. Môi hở răng lạnh, bất kỳ cái gì một nhà bị thú nhân đại quân đột phá, địch nhân đều có thể quanh co hướng bọn hắn khởi sướng tiến công, ba cái nát huynh nát đệ đều muốn cùng một không may. Đại lục các quốc gia hiện tại là phản ứng gì, có hay không đáp ứng phái ra viện binh? Joseph Hai quan tâm hỏi. Làm thời đại trước đại lục bá chủ, thú nhân không riêng gì Tam quốc nhân, càng là, là cả nhân tộc nhân. Đối chủng tộc chi địch, tự nhiên muốn lôi kéo mọi người cùng nhau xông lên. Trên lý luận tôi nói Hợp tam quốc chi lực cũng có thể cùng thú nhân quyết nhất tự chiến. Nhìn hiện tại trên chiến trường tình huống liền biết, cái kia vẹn vẹn chỉ là trên lý luận, không phải mọi người không cố gắng, thật sự là hai phương diện lầm tình huống không giống với. Thú nhân đại quân có thể cầm đồng bạn thi thể khi của lường, nhân tộc quân đội nhưng không cách nào như vậy phát rổ. Ba nhà quay con troi tất cả có thể động viên quân đội, ánh sáng hậu cần bên trên áp lực, liền có thể trực tiếp làm cho tiền tuyến sụp đổ. Treo chống mấy triệu đại quân tất chiến, liền đã làm cho tam quốc dốc hết toàn lực. Đem cả nước thanh niên trai tráng luyện thành quân, toàn bộ đưa lên chiến trường, túy nói đúng là nói mà thôi. Tại giao thông không có đột phá thời đại, động viên ngàn vạn trên đại quân chiến trường, không có đủ bất luận cái gì khả thi. Tam quốc duy nhất có thể làm chính là từ từ cùng thú nhân đế quốc hao tổn. Thú nhân pháo hôi bộ đội mặc dù nhiều, có thể trung quy vẫn là có cực hạ. Sinh sôi năng lực nhanh, cũng không phải xuất sinh liền có thể trưởng thành. Pháo hôi tiêu hao không sai bị lắm, liên đến phiên tinh nhuệ ra chiến trường đến phiên nhà mình dòng chính, ngũ lại hoàng đình đồng dạng cần đau lòng. Tỷ như nói nhân khẩu ít nhất bị hệ một hoàn tổng, một khi tổn đội, mình liền thương cân đọ hoàng đình tình huống tốt chút, có thể trên tổng thể cũng tốt bao nhiêu. Tổn thất mấy vạn tinh huyết, đồng dạng sẽ thì đau, tổn thất mười mấy vạn tinh huyết, giống nhau là thường cân đọ cốt. Trên thế giới công bằng, tại ban cho những chủng tộc này lực lượng cường đại đồng thời, cũng suy yếu bọn hắn năng lực sinh dục. Nhiều lần đại chiến, chỉ cần ngũ đại hoàng tộc tổn thất nặng nề, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thậm chí không cần 5 nhà cùng một chỗ nguyên khí đại thường, chỉ cần trong đó một hai nhà tổn thất nặng nghề, liền có khả năng sẽ chọn rút quân ăn thua đủ là không tồn tại. Thú nhân cũng không phải thiết hằng hàm, hàm, nếu thật là như vậy mãng, bọn hắn đã sớm trở thành lịch sử. Các quốc gia nhao nhao khiển trách thú nhân vô sỉ hành vi. Bộ phận quốc gia hứa hẹn sẽ xem xét tại gần đây đối với chúng ta Tam quốc cung cấp viện trợ, cụ thể hành động còn phải đợi tiếp xuống nhân tộc Liên minh hội nghị ứng phở dạng sĩ ạ vương quốc hiệu triệu, các quốc gia sẽ ở năm nay tháng 7, phái ra đại biểu tiến về Jursia tham gia lần thứ 17 nhân tộc Liên minh hội nghị, cộng đồng thương nghị ứng đối ra sao trước mắt phức tạp đại lục thế cục. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, trừ thảo luận dị tộc vấn đề bên ngoài, người phở dạng sĩ ạ khả năng tại trong hội nghị đưa ra bất lợi cho giáo đình chương trình nghị sự. Hiện tại bọn hắn cùng giáo đình nguyên náo phi thường cương, nhiệm phở khu đại chủ công khai tuyên bố, sẽ không tiếp nhận giáo đình bất cứ mệnh lệnh gì. Đồng thời đối với giáo hoàng Tí Hộ bảy tính hợp pháp đưa ra chất vấn, nghe ngoại vụ đại thần mà nói, Joseph tức giận đến râu ria đều nhanh muốn dựng lên. Bọn hắn ở tiền tuyến cùng thú nhân đả sinh đả tử, phía sau nhân tộc các quốc gia lại tại một bên xem náo nhiệt. Ngoài miệng nói muốn trợ rút, đến cụ thể trên hành động, cả đám đều ra sức khước tử. Nói thật dễ nghe là tại thương nghị thảo luận, khó nghe chút mà chính là kiếm cơ từ chối, không muốn lãng phí tiêu hao nhà mình tự lực. Hiện tại mới tháng 3, khoảng cách tháng 7 còn có chọn vẹn 4 tháng. Chờ nhân tộc liên minh hội nghị tổ chức, đều muốn 4 tháng thời gian. Nếu như chờ các quốc gia kéo xong ra, xuất ra một cái thích đáng xuất binh phương án, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Tại nội tâm chỗ sâu, Joseph 2 đã không nhịn được cơn cần thăm hỏi nhà mình tổ tông. Tại sao phải lần trước thú nhân xâm lấn trông được đùa giỡn, sớm một chút xuất thủ kéo án phạ vương quốc một thành, cũng không trở thành đem nhà mình rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy a? Chỉ có tự mình đã trải qua thú nhân xâm lấn tấn công, mới biết được có người ở phía trước cản đào tốt bao nhiêu. Đáng tiếc thời gian không cách nào đào lưu, hiện tại chiến chủ y vương quốc cũng chỉ có thể chính mình tiên trì lên. Nếu như có thể nói, hắn không để ý duy trì án phạt vương quốc thu phục mất đất. Joseph dám cam đoan Chiến chủ Y Vương quốc các quý tộc lần này tuyệt đối không mang theo danh tị. Chương 236. Nhất là biên giới địa khu đám kia quý tộc, gần nhất mấy chục năm thế nhưng là bị thú nhân giày vò quá sức, rất nhiều trung tiểu quý tộc đều nhanh muốn không chịu nổi. Nếu không phải chiến chủ Y Vương quốc cũng học hàng xóm, phía đối diện giới địa khu quý tộc tiến hành phục cấp, xem chừng rất nhiều gần như phá sản trung tiểu quý tộc đều chỉ có thể ném lánh địa chạy trốn. Thế cục nguy cấp như vậy, nhân tộc còn vội vàng nội đấu. Thay cái điểm thời gian, người phở giảng sĩ si ạ muốn nhằm vào giáo đình, tuyệt đối không để ý ở phía sau trợ rút. Chức giáo hoàng không hợp pháp, đây chính là một cái việc vĩ lớn. Nếu là không tham dự một chút, vậy đơn giản cũng không phải là một tên hợp cách quốc vương. Dính đến vương quyền cùng thần quyền đấu tranh, là một tên quốc vương cái mông ngồi bên nào, căn bản cũng không cần cân nhắc. Nhưng là bây giờ không được, chiến chủ y vương quốc cần duy trì. Phát sinh ở nhân tộc nội bộ bất luận cái gì đấu tranh, đều sẽ suy yếu các đại thế lực đối bọn hắn duy trì cường độ. Ảnh Phạ vương quốc cùng giáo đình trở mặt, có thể chiến chủ y vương quốc còn không có đoạn tuyệt với giáo đình, vì lợi ích của nhà mình rộ sẽ hai cũng nhất định phải đi ra hô tạm dừng. Tiếp nối là, hắn ngữ có vẻ như có chút không đủ. Cung La đại lục thập đại vương quốc một trong, thờ vương quốc là bá tử. Ản Phạ Vương quốc cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu giáp, chiến chủ Y Vương quốc lại là xếp hạng hạng chót tổ đại. Liền ngay cả thập đại vương quốc Sương Hảo đều là bọn hắn mấy nhà kêu đi ra, trên thực tế khoảng cách phía trước những vương quốc kia, chiến chủ Y Vương quốc còn có chênh lệch rất lớn. Về phần phía sau cả đám tộc vương quốc, vậy thì càng không cần nói. Bên trong trình độ rất lớn, có thể Sương Vương quốc không nhất định là thực lực cường đại, cũng có thể là tổ tông như bức. Bộ ngoại vụ cùng Ản công liên lạc một chút, nhìn có thể hay không tam quốc đi ra mặt, hô bọn hắn bảo chế. Tại trong lúc này, vạn nhất giáo cùng phở si vương đánh lên, Vậy liền không xong. Joseph hai một mặt bất đắc gì nói, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác chính mình có thao không hết tầm. Tiện tiến sự tình muốn xem vào, các đồng minh vấn đề muốn cân nhắc, liền ngay cả đại lục thế cục đều muốn quan tâm. Sơn Điệu Lĩnh, gió nổi mây phun thế cục, khiến cho Hủ ở Ẩn cũng là đầu to. Nhìn xem vương quốc công khai chỉ báo, mặt của hắn đều nhanh muốn trọc giận tái rồi. Loại này rác rưởi chiến tích, cũng không cảm thấy ngại lấy ra tuyên truyền. Có lẽ tại trong mắt người khác, thú nhân đại quân đều là khủng bố, tà ác, sức chiến đấu siêu cường tồn tại. Có thể có được mấy vạn nô lệ Hủ ở Ẩn lao ra biểu thị, thú nhân cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu thật là có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, Sơn Địa lĩnh sớm đã bị đám gia hỏa này cho là ngược, làm sao có thể thành thành thật thật làm việc đâu. Làm phe phòng thủ, đánh ra một so với hai rác rời chiến tích, đối thủ đại bộ phận cũng đều là một đám pháo hôi bộ đội. Hu Ẩn cũng không biết làm như thế nào tiến hành lợi bình. Không phải tự rồi, nhà mình dưới trướng cái này mấy vạn nô lệ bạo động, chỉ cần mấy trăm tinh nhuệ liền có thể chấn áp xuống dưới đại bộ phận thú nhân pháo hôi chủng tộc, sức chiến đấu đều phi thường có hạn. Hu Ẩn cũng không cho rằng thú nhân đế quốc có năng lực cho tất cả pháo hôi phân phối khí, làm không tốt một chút thú nhân pháo hôi còn cầm gậy gỗ tác chiến. Quân còi giữ tổn thất thảm trọng như vậy, hiển nhiên không phải là những này thú nhân phá hôi, liền có thể tạo thành. Lớn như vậy sát xuất chính là phát sinh tao nội chiến, cùng thú nhân tinh nhuệ giao thủ rồi. Trong mấy mắt, thu ở Ơn liền nghĩ đến chính trị cần. Xem chừng là tiền tuyến tướng lĩnh vì đánh một cái sinh đẹp trận, lấy về cầm quyền trị tuyên truyền. Chỉ là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực lại phi thường đánh mặt. Xinh đẹp cầm không có đánh đi ra, ngược lại là bị thú nhân một trận bạo truy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng tiền tuyến tướng lĩnh có thể lý trí một chút, không cần vì ham chiến công, lại làm cái gì yêu thiếu thân. Tiền tuyến không có chuyện, đối với sơn địa linh tới nói, chính là lớn nhất lợi tốt. Kéo lên một năm thời gian 2 năm, đến lúc đó lại đến chiến trường, hắn hủ ở ẩn lao ra cũng có thể mang theo 20. Không không không nghiêm chỉnh huấn luyện binh mã xuất trình. Cốt lộ gia tộc tất cả chi mạch nghĩa vụ quân sự nhiệm vụ đều chuyển rời đến Đông Nam hành tinh, toàn bộ đều đặt ở hủ ở ẩn trên đầu. Một khi đến phiên Đông Nam hành tỉnh ra chiến trường, hắn không chỉ muốn dẫn lấy trong quận quân đội tham chiến, gia tộc tất cả chi mạch nhân mã cũng phải đuổi theo. Cân nhắc đến các tỉnh nghĩa vụ không giống với Đông Nam hành tỉnh càng nhiều gánh chịu cung cấp vật liệu nhiệm vụ, nghĩa vụ quân sự tương đối ít một chút, Cố Lô gia tộc còn cần xuất ra một cái quân vũ khí trang bị bồi thường cho các tỉnh. May mắn chỉ là theo phổ thông quân đội tiêu chuẩn cung cấp trang bị, áo giáp chỉ cần chiếm được 1 phần 10 là đủ. Nếu là theo bộ đội tinh nhuệ người người mặc giáp tính toán, Cố Lô gia tộc một lát thật đúng là đụng không ra. Gia tộc tư quân trong quận quý tộc tư quân, kiếm ra 2 3 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện không phải là vấn đề. Chỉ cần đánh lên hai cẩm, sóng sót chính là tinh nhuệ, ghi chú, Vương quân đội binh mã, binh ngựa, mã đưa vào miệng người. Có nhiều như vậy tinh đi theo Không chỉ hệ số an toàn đề cao, liền liền lời nói quyền cũng sẽ tăng nhiều. Ở tiên tuyến trọng yếu hội nghị quân sự bên trong, cũng có thể thu hoạch được quyền lên tiếng. Chỉ cần mình không đi tìm đường chết, trên cơ bản không cần lo lắng biến thành pháo hôi. Vương quốc còn không có xa xỉ đến, có thể lập tức bỏ qua hơn vạn tinh nhuệ tỉnh trạng. Nếu mà so sánh, sợ rằng si A Vương quốc cùng giáo đình đấu tranh, ngược lại là không tính là gì. Từ đầu đến cuối, Thu Ẩn không nghĩ tới những thế lực lớn này sẽ trước tiên trợ giúp Bắc Cương chiến trường. Nhân tộc nếu thật là như vậy quyết, mượn thú nhân 10 cái lá gan cũng không dám chủ động nhấc lên chiến tranh. Nào đi lên cũng tốt, sự tình huyên náo càng lớn, trong tay hắn huyết nguyệt hào giác giá trị liền càng cao. Phong Thủy Luân chuyển, Tí Hộ Bảy phía trước gõ Fở Dạng Sĩ Á vương quốc một cái ám côn, hiện tại liền nên đón người ta trả thù. Chất vấn giáo hoàng tính hợp pháp, tại Atlant đại lục lại là lần đầu tiên. Có thể nói Tí Hộ Bảy, đợt này cũng phải danh thủy thiên cổ. Chỉ là cái này thanh danh nha, cùng Fở Dạng Sĩ Á quốc vương mở rộng, bị hao tổn là không thể tránh khỏi, liền nhìn phía sau có thể hay không bù đắp lại. Tại dưới loại bối cảnh này, giác nếu là rơi vào Fở si vương trong tay, ngồi vững cấu kết, tà giáo tổ chức tội danh Tí hội bẩy đợt này liền muốn xã tử đứng tại giáo đình trên lập trường, đối với huyết nguyệt hào giác hoàn toàn là tình thế bắt buộc. Nếu như không phải vương quốc cao tầng sớm nhận định huyết nguyệt hào giác rơi vào trong tay của giáo đình, lại mượn nhờ thần bí la bàn lực lượng ra chỉ phong ấn. Hu Ẩn thật đúng là không dám ở nơi này cái thời điểm lấy ra giao dịch. Trung quy vẫn là quá nghèo, bằng không ổn trọng hộ Ẩn cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm giao dịch. Đương nhiên, bị người để mắt tới cũng là nguyên nhân một trong. Hiện tại sơn địa Linh thời vấn đề không lớn, không ai dám làm gì. Chỉ khi nào mang theo đại quân xuất chinh, tình huống liền không giống với lúc trước. Lấy giáo đình tất phong Sơn Điệu Linh có thể ngăn cản không nổi thăm dò. Giữ lại củ khoai nóng bỏng tay này, vậy liền lấy họa chi đạo, dính đến giáo đình danh dự, dù là chỉ là một loại suy đoán, đều đủ để làm cho giáo đình làm một lần hành động lớn. Nhất là bây giờ, còn liên lụy đến giáo hoàng tính hợp pháp phân tranh bên trong, vậy thì càng là tình thế bắt buộc. Nhìn xem bệ ở sở tật dùng để trở sữa thú huyết nguyệt hào giác, hủ ở ẩn âm thầm cười một tiếng. Không giải khai phong lớn mà nói, chỉ sợ sẽ là đặt ở trước mặt mọi người, chỉ sợ cũng không ai cho là cái này phá kèn lệnh là một kiện tà khí. Cho dù là tiết lộ phong thanh, vậy cũng phải mọi người nguyện ý tin tưởng đây là huyết hào giác mới được không có khả năng chứng minh huyết nguyệt hào rắc trong tay hắn, vậy cũng chỉ có thể là nói xấu. Vong linh ma đạo sư, cái này khủng bố danh hiệu, cho dù hủ ở ận chính mình đứng ra thừa nhận, ngoại giới đều sẽ xem như một chuyện cười. Thật sự cho rằng vong linh ma pháp dễ dàng như vậy tu luyện, tùy tiện chính là một cái ma đạo sư. Nếu là có loại thiên tài kia, cũng chính là án phạ vương quốc cần nhất nhân tài. Vong linh ma pháp sư thanh danh mặc dù tối, nhưng ở gây sự trước đó, mọi người hay là không hứng thú đổi theo giết. Vương quốc cùng hộ hiệp hội pháp sư bên trong, liền không thiếu vong linh pháp sư thân ảnh. Trên bản chất ác là người, mà không phải lực lượng nhất là bây giờ tiền tuyến, cần có nhất vong linh ma pháp sư. Chỉ cần vong linh pháp sư vừa ra tay, bị âm u lực lượng xâm nhiễm thi thể, liền không có cách nào cho thú nhân làm con lương. Có thể tra trộn vào quyền lực vòng tròn, thu ở ẩn tổ tông 18 đời đều được mọi người cha xét một lần. Xuất sinh trưởng thành lịch trình, toàn bộ đều là thanh bạch, mới bị đặt vào vòng tròn. Muốn nói là có người giả mạo nguy liệt, vậy đơn giản chính là đang vũ nhục mọi người trí thông minh. Nay một ít cơ bản nhất phân biệt năng lực đều không có, chỉ sợ mọi người cơ nghiệp sớm đã bị người thần không biết, quỷ không hay cướp. Hiện tại vấn đề duy nhất ở chỗ tổ chức thần bí có phải hay không giáo đình xác định thân phận mới có thể tốt hơn lừa đảo. Nếu là những thế lực lớn khác, cái giá tiền này thế tất yếu giảm bất đi nhiều. Mấu chốt nhất là chỉ có giáo đình mua đi huyết nguyệt hào giác mới sẽ không đối ngoại lộ ra. Thậm chí bọn hắn so hủ ở ẩn còn lo lắng tiết lộ phong thanh. Từ lâu đến cuối, giáo đình đều một mực chắc chắn huyết nguyệt hào giác tại trong phòng ấn, nếu là bại lộ cùng người khác giao dịch, chẳng phải là đánh nhà mình mặt. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tốt nhất phương thức xử lý chính là đang lặng lẽ trong im lặng xóa đi hết thảy vết tích, mà không phải gióng trống khua chiêng Thu thập ngũ đại hoàng tộc tên, đã có bề hệ sư nhân, mà khác ba cái chưa định. Nếu là phía trước có đề cập qua, hỗ trợ nhắc nhở một chút, Hải Nguyệt nhớ kỹ chỉ viết hai nhà. Chương 237, bánh vẽ huấn luyện đại pháp. Quang Minh Thánh Sơn, từ khi người phở giảng sĩ Ạ Chất Vân Giáo Hoàng tính hợp pháp tin tức chuyển đến, giáo đình bầu không khí cũng có chút không được bình thường. Nguyên bản mặt mũi hiền lành tí hộ bảy, trở nên càng phát ra hòa ái dễ gần, chỉ là loại này dễ thân trong thần thái tràn đầy quỷ dị. Có thể từ một đám đối thủ cạnh tranh bên trong giết ra khỏi chúng đây, cướp đoạt giáo vị trí, tí hộ bảy hiển nhiên không phải là thật người lành. Bình thường thời kỳ một bộ hiền lành mặt, vậy là không có động chạm lấy lợi ích của hắn. Lần này không giờ mới lại có thể có người dám công khai chất vấn hắn tính hợp pháp. Giáo đình quyền lực thay đổi, đồng dạng không thiếu huyết tình một mặt. Nếu là truy đến cùng số giới, giáo đình một đám cao tầng không có một cái nào có thể toàn thân trở ra. Nhìn như chỉ là chất vấn giáo hoàng tính hợp pháp, trên thực tế người phở dạng sĩ a đợt này là đem toàn bộ giáo đình cao tầng cùng nhau cho tiện thể đi vào. Giáo hoàng đều không hợp pháp, giáo hoàng bổ nhiệm nhân viên thần chức tự nhiên cũng muốn một lần nữa giới định. Giới cửa sổ nếu là xuyên phá, tất cả mọi người đến cùng một chỗ sống đời. Đại lục các quốc gia là phản ứng gì? Tí hộ bảy thể sắc tinh thần mệt mỏi hỏi. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Người phở giảng si ạ chất vấn giáo hoàng tính hợp pháp cũng không phải chỉ nói bằng miệng. Từ lai lịch thân phận đến đoạt quyền quá trình, tí hộ bảy lịch sử đèn toàn bộ bị đào ra một màn lớn. Dù là Lợi ích nhất trí giáo đình cao tầng cùng hắn đứng chung một chỗ, nhưng không phải là hắn liền không có phiền toái. Thân Hi giáo hội nội bộ cấu thành phi thường phức tạp, chưa cầm quyền đã được Lợi ích tập đoàn bên ngoài đồng dạng không thiếu những phái hệ khác. Gia tộc cấm chế thức truyền thừa, là giáo đình quyền lực đấu tranh bằng thêm rất nhiều sự không chắc chắn. Tại đoạt lấy trong quá trình, tí hộ bảy đồng dạng đắc tội không ít người. Nội bộ đấu tranh tự nhiên không có khả năng đem đối địch phe phái chém tận giết tuyệt, bằng không cũng không phải là nội đấu, mà là nội chiến. Những quyền lực này đấu tranh thất ý giả bọn họ, không giờ khác nào không tại chờ đợi cơ hội, muốn Đông Sơn tái khởi. Giáo hoàng lịch sử đen một ra ánh sáng, trong thánh sơn lời đồn liền bay đời trời, các loại tin tức ngầm đó là đáp ứng công sở. Am hiểu nội đấu tí hộ bảy phi thường rõ ràng, người phở dạng sĩ si ạ có thể cầm tới hắn như vậy nhiều hắc liệu, tất nhiên là nội bộ giáo đỉnh bên trong người chọc ra. Hết lần này tới lần khác tại loại này trong lúc nỗ chốt, hắn còn không thể đối nội bộ làm cái gì. Bất luận cái gì không đúng lúc cử động đều sẽ để cho người ta chính trị giải độc là chỗ dạ, nội bộ quyền lực phân tranh còn có thể áp chế, ngoại bộ phản ứng liền không thể khống, nếu là nhắc lên phản giáo hoàng thủy triều, tí hộ 7 cũng chỉ có thể xám xịt xuống đài. Dù sao, giáo hội loại tổ chức này không có khả năng thoát ly tín đồ. Hiện tại thần hi giáo đình kém xa năm đó như bức, đại đa số tín đồ ý chí nhất trí, giáo đình cũng không thể gắng ngược lấy Tình huống có chút không ổn, Đạn thờ vương quốc, Hắc Sơn vương quốc, Nam Ngạn vương quốc 18, cái quốc gia, đều đối với người vợ giáng đề nghị cảm thấy hứng thú. Vô cùng có khả năng tại tháng 7 tổ chức nhân tộc liên minh trong hội nghị Chúng chúng ta nổi lên. Ảnh Phạ Vương quốc, Chiến chủ Y Vương quốc, Mỗ thị công quốc hô hào các phương bảo trì khắc chế, nhưng Ảnh Phạ Vương quốc đưa ra các phương tạo thành liên hợp đoàn điều tra đối với sự kiện chân tướng tiến hành điều tra. Hiển nhiên cũng là đối với chúng ta tràn đầy lý ý, nếu như không phải đang bệ bội tại cùng thú nhân chiến tranh, chỉ sợ bọn họ phản ứng sẽ còn càng thêm tích cực. Xuân chủ giáo khó khăn nói, biểu qua thái đều là tin tức xấu, không biểu lộ thái độ chính là đối với giáo đình ủng hộ lớn nhất. Loại này hỏng bét thế cục, Xuân chủ giáo biểu thị, phụ trách xử lý giáo đình cùng các quốc gia quan hệ, thật sự là quá khó khăn. Bạch nhân hữu quả. Vì khôi phục giáo đình Vinh Quang, tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, bọn hắn đem nên đắc tội, không nên đắc tội, toàn bộ đều đắc tội một lần. Ngay bình thường mọi người kiêng kỵ giáo đình thực lực cùng lực ảnh hưởng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng là gần nhất tình huống có chút biến hóa. Trước có án phạt Vương quốc công khai đánh mặt giáo đình, chỉ trích bọn hắn cấu kết tà giáo, ý đồ phá vỡ Vương quốc thống trị. Hiện tại lại làm ra như thế một đợt, mọi người bỗng nhiên phát hiện, như bức cầm ẩm giáo đình cũng liền có chuyện như vậy. E ngại cảm giác phai nhạt, gây sự tâm tư liền lên tới trực tiếp cùng giáo đình khiêu chiến có chút khó khăn người, có thể đi theo người phở dạng sĩ ạ phía sau phất cờ họ reo, mọi người hay là không sợ. Liền ngay cả bị thú nhân đánh tơi bời án phạt vương quốc, đều không có quên cho bọn hắn một ngạt. Đoàn điều tra là có thể xây dựng a. Một cái bị người thành đoàn điều tra giáo hoàng, vậy coi như chuyện gì đây? Nói rõ chính là muốn đem giáo đình mặt, kéo đến trên mặt đất đi ma sát. Mấu chốt nhất là giáo đình căn bản là chịu không được điều tra, không tra tối đa cũng liền hiện tại cải lên những tội danh này, tra một cái bọn hắn chính là đại lục lớn nhất tà giáo tổ chức. Vì vơ vét của cải, cũng vì suy yếu các quốc gia lực lượng. Tại quá khứ trăm năm bên trong trên đại lục hơn phân nửa tà giáo sự kiện đều có thể cùng giáo đình dính lý quan hệ rất nhiều nhân tộc nội bộ phân tranh phía sau cũng không thiếu giáo đình bảo dáng tình huống hiện tại nghiêm trọng hơn nếu là đào sâu xuống dưới không chừng còn muốn gia tăng một đầu cấu kết thú nhân bán nhân tộc lợi ích tội danh nhiều như vậy tội danh chung vào một chỗ đừng nói là giáo hoàng muốn xong đời toàn bộ giáo đình đều được đi theo lệnh lạnh dù là thần Hy chi chủ tự mình dám lâm, xem chừng đều muốn suy nghĩ một chút vì bảo trụ đám này rắc rời đắc tội tất cả tiến đồ có đáng giá hay khôngkh hào giác có đầu mối không có Tí Hộ Bảy quan tâm hỏi, hắn thiền phức đã đủ nhiều, huyết nguyệt hào giác viên này kinh lôi nếu là cũng đi theo nổ, tí hộ bảy thật hoài nghi nhà mình có thể hay không chịu nổi áp lực đối với thẩm phán kỷ sĩ đoàn hắn đã đánh mất lòng tin, đám kia đầy đầu đều là chém chém giết giết ra hỏa, sẽ chỉ đem sự tình làm càng hỏng bét. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thủ đoạn càng thêm linh hoạt, làm việc càng thêm ẩn nấp thần thánh chi thủ. Vậy hạ, trước mắt chúng ta truy xét đến sơn địa lĩnh. Căn cứ tình báo nhân viên sưu tập đến tin tức, vị sơn địa lãnh chủ rất có thể là vong linh pháp sư giả mạo. Hắn thực lực thấp nhất cũng ma đạo sư, bên người còn có một đầu thành niên đại địa chi hùng tăng thêm sơn địa lĩnh bên trong hội tụ mấy vạn quân đội, mạnh mẽ bắt lấy gần như không có khả năng thành công. Người của chúng ta đang cùng hắn câu thông, nhìn có thể hay không lấy lại trở về, trước mắt tiếp xúc coi như thuận lợi. Chỉ là người này chào giá quá cao, dự tính của chúng ta có hạn, trong lúc nhất thời chen không ra đầy đủ kinh phí, ngài nhìn. Vì ra tăng dự toán, Utlis vùng lên láo đến đều không mang theo đỏ mặt. Bất quá đối với so trước đó thẩm phán kỵ sĩ đoàn biểu hiện, thần thánh chi thủ nhanh như vậy liền đem sự tình tiến lên đến một bước này, đáng người cũng không có công phu so đo nhiều như vậy. Rất tốt. Dự toán vấn đề không cần lo lắng. Hiện tại các ngươi phải làm là không tiếc bất cứ giá nào đem huyết nguyệt hào rắc cho ta cầm trở về, tất cả chi tiêu thánh khố đều sẽ đánh chịu. Vị kia có vấn đề sơn địa lãnh chủ, cũng có tận khả năng lôi kéo. Chôn xuống cái đinh này, tại Ảnh Phạ Vương quốc cũng là một chuyện tốt. Chỉ là một tên vong linh pháp sư, làm sao có thể đủ tránh thoát án Phạ Vương quốc đám kia quý tộc điều tra, vấn đề này cũng nhất định phải làm rõ ràng." Tí Hộ Bạch Hải lòng nói. "Giá tiền rất lớn, vậy cũng muốn nhìn đối với người nào mà nói." Gia đấu đỉnh vậy cũng chỉ là tương đối năm đó thời kỳ cường thịnh mà nói, so sánh một tên vong linh pháp sư, vẫn là phải rồi giàu được nhiều. Hùng chi cường giả ở giữa giao dịch cũng rất ít có trực tiếp sử dụng kim tệ, hoặc là dùng chân quý ma pháp vật liệu, hoặc là trao đổi tài nguyên tu luyện, dù là giao dịch một chút tri thức cũng so kim tệ mạnh. Tại giáo đình trong có hàng, thế nhưng là chất thành không ít vong linh pháp sư sử dụng bảo vật cùng tu luyện tư liệu. Tại loại này trong lúc nỗ chốt, tí hộ bảy hoàn toàn không để ý lấy ra giao dịch. Đương nhiên, nhất làm hắn hài lòng hay là nhà mình tổ chức tình báo nắm giữ thân phận đối phương bên trên một điểm, hiện tại không dám lấy ra dùng đó là dính đến huyết nguyệt hảo giác, bọn hắn đảm đường không nổi bại lộ hậu quả. Tương lai liền không nhất định. Nguyện ý hợp tác chính là hảo bằng hữu không chịu hợp tác tìm một cái thích hợp thời cơ đem thân phận của đối phương tráo ra, cũng là có thể suy tính. Nếu như có thể đem bí mật chui vào thay thế, còn không bị các quý tộc phát hiện phương pháp năm giữ, có thể lấy được giá trị càng lớn hơn đây hết thảy, đều xây dựng ở lịch lời nói được chứng minh. Nếu là biết đây hết thảy tất cả đều là não bổ suy đoán, cái kia lại là một fan khác tràn diện. Có lẽ là cảm thấy sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, có chút không yên lòng, tí hộ bẩy lại bổ sung. Giao dịch thời điểm cẩn thận một chút, phóng thích tin tức người còn không có bắt tới, làm không tốt đến tiếp sau còn có khó khăn chất trợ. Báp địa trường, thú nhân ngũ đại hoàng tộc tề tụ một đường trừ bệ hệ một bộ tộc là Alex hoàng chứa bên ngoài, mà khác mấy nhà đều là hoàng giả đích thân tới. Giết! Giết! Tràng ngập mây xanh tiếng la giết, cũng không có ảnh hưởng hội nghị tiến hành, liền phảng phất phía ngoài chiến đấu không tồn tại đồng dạng. Có lẽ là thụ trên chiến trường túc sát bầu không khí ảnh hưởng, trong chướng đồng bầu không khí cũng hơi có vẻ khẩn trường, mấy vị hoàng giả sắc mặt đều không thế nào để mắt. Hứa hẹn cùng chúng ta cùng một chỗ bước lên chiến tranh cự nhân tộc, hải nhân, tinh linh, đều không có theo ước định hướng nhân khởi xướng tiến công. Nếu như những chủng tộc này không tham chiến, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta muốn dung chuyển nhân tộc bá chủ địa vị cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì." Tướng Hoàng Ngữ khí băng lánh nói, "Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không coi trọng hành động lần này. Liên hợp đại lục các tộc cùng một chỗ lật tung nhân tộc bá chủ vị trí, nghe rất mỹ diệu, có thể chấp hành đứng lên chính là một chuyện khác." Chương 238. Dù là mọi người trước đó ước định cẩn thận, đến thời khắc mấu chốt đều mang tâm tư các đồng minh, từng cái lại mất rồi dây xích đều là lợi ích gây ra họa, liên hợp lật đổ nhân tộc vốn là cao phong hiểm hành động, nhưng lợi ích có thể hay không xứng đôi với lợi vậy thì có chờ khảo chứng đại lục bá chủ chung quy chỉ có một nhà. Không phải mỗi cái chủng tộc đều có lấy người tộc mà thay vào thực lực đối với phần lớn chủng tộc mà nói, so sánh không thiết thực tranh bá đại lục, bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất. Thú nhân muốn gây sự, mọi người ở trong lòng là mười. Không không không cái duy trì, cần phải mọi người cầm trên vũ khí chiến trường lại là một chuyện khác. Vì hưởng ứng thú nhân hành động, các tộc cũng không có nhà rỗi, trước đó vài ngày liền cùng nhân tộc chế tạo không ít ma sát. Tiếp nối là ma sát vẹn vẹn chỉ là ma sát, muốn nhắc lên chủng tộc chiến tranh, mọi người vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao. Loại chuyện này không trách được người khác, lần trước đại lục trong chiến tranh Thú nhân không phải là không vì mình lợi ích bán rẻ các tộc phong thủy luân chuyển đợt này đến phiên mình bị lừa dối mọi người tự nhiên chịu không được chủ yếu là tinh linh tộc cũng tham dự tiền đến thuần khiết tinh linh thế mà học xong mọi người thật sự là vượt quá thú nhân tưởng tượng nếu như tự mình tham dự đàm phán, Hương Hoàng liền sẽ phát hiện tinh linh tộc đại biểu cho tới bây giờ đều không có cho ra qua Minh sát hứa hẹn chỉ là tham gia hội Minh đại biểu là phái chủ chiến thành viên vì thúc đẩy trận chiến tranh này đối với chuyển về tin tức hơi tiến hành nghệ thuật ra công một bên sư Hoàg rất là xấu hổ trận chiến tranh này thế nhưng là hắn một tay thúc đẩy liền liên tục liên các tộc liên hợp cũng là hắn thủố Tiên đối là các tộc người thông minh quá nhiều, đều muốn các loại các đồng minh động thủ trước tiêu hao nhân tộc thực lực, cuối cùng lại nhảy đi ra kiếm tiện nghi đến mức trừ thú nhân thật bên trên bên ngoài, chúng tộc khác đều tại lâm môn thời khắc thu lại bước chân. "Ước hoàng, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Các tộc không giữ lời hứa, sớm muộn sẽ vì thế trả giá đắt. Chiến tranh đã khai hỏa, nhân tộc tam quốc đều triển khai toàn diện động viên, đã không phải là chúng ta ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại. Càng là loại thời điểm này, chúng ta liền càng phải cương Bất kỳ mềm yếu hành vi đều sẽ nhân tộc lạm trầm trọng thêm, từ đó dẫn phát không lường được mầm tai họa." Sư hoàng nghĩa chính luôn từ nói ra, chỉ cần ra mặt dày, hết thảy đều không phải là vấn đề. Chiến tranh đều đánh lên, lúc này nói hiểu lầm cũng sẽ không có người tin. Thú nhân đại quân cường thế công kích, muốn bảo tồn thực lực nhân tộc các quốc gia lựa chọn tạm thời quan sát. Một khi bọn hắn biểu hiện ra chán trường chi thế, đánh chó mù đường thời điểm tuyệt đối sẽ không thiếu người tham dự. Nhân tộc liên minh cũng không chỉ có chỉ là bài trí, nếu là thật sự có cơ hội hủy diệt thú nhân, mọi người cũng sẽ không lưu tình. Tại đối đãi dị tộc vấn đề bên trên, nhân tộc cao tầng tổng thể lập trường trên thực tế hay là nhất trí, ai cũng không nguyện ý có một ngày bọn gia hỏa này cho tàn lại cháy, phá vỡ nhà mình cơ nghiệp. Ưng bất giận Hiện tại loại thời điểm này chúng ta càng cần hơn đoàn kết đại lục các tộc lựa chọn quan sát cũng là tạm thời. Chỉ cần chúng ta ở trên chiến trường lấy được trọng đại đột phá, bọn hắn hay là sẽ nhịn không nổi tham chiến. Chuyện phía trước, tạm thời các chí, không bằng chúng ta trước thương nghị một chút tiếp xuống chiến tranh. Ảnh Phạ Vương quốc chiến trường đã lâm vào giằng co, đám này đối thủ cũ hiểu quá rõ chúng ta, liền xem như đột phá phòng tuyến của bọn hắn, phía sau còn có đếm không hết pháo đại trở lấy chúng ta. Alex kiên trì hòa giải nói, 5 người hội nghị bốn tên hoãn liền hắn một người hay là hoãn chữ, ngấm lại đã cảm thấy bị quất. Đối với bốn vị Hoàng giả mà nói, trận chiến tranh này nếu là thắng, chính là kiếm lợi máu, thua cũng có thể thừa cơ thanh trừ đối lập, tiêu trừ hoàng đình nội bộ nhân tố không ổn định, duy trì có Alex ngoại lệ. Có một số việc hoàng giả có thể làm, nhưng hoàng chữ lại không thể đụng. Vạn nhất đưa tới giả bệ hệ một hoàng kiêng kỵ, hắn cái này hoàng chữ chẳng mấy chốc sẽ làm đến đầu. Nhớ tới những sự tình phiền lòng này, Alex liền hoài nghi đây có phải hay không là nhà mình lao cha cô ý mà làm chi, muốn dùng những sự tình phiền lòng này sớm đánh chết hắn. Dù sao, lấy Alex biểu hiện ra trạng thái thân thể, có thể chịu không được loại này dày vò. Thăng thêm tốc độ, cường cho các ngươi hay là kỳ sĩ? Phản ứng như vậy tốc độ muốn đi cho thú nhân tặng đầu người a." Thu ở ẩn nghiêm nghị khiển trách. Từ khi cảm thấy được tiền tuyến không ổn đằng sau, cốt lộ gia tộc thành viên liền ngã nóm mục, nên đó nghiêm khắc nhất huấn luyện quân sự. Cho dù là dịch mở ạt năm tước, giờ phút này cũng tại trong đội ngũ chạy nhanh. Quân sự nghĩa vụ là mỗi tên quý tộc không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến trên chiến trường, thú nhân cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì. Thân phận càng tôn quý, người ta sẽ chỉ rất càng vui vẻ. Vì gia tăng mọi người tỷ lệ còn sống, Thu ở ẩn quả quyết lựa chọn tập vấn. Phạm La cần ra chiến trường tộc nhân, đều hưởng thụ ma quỷ huấn luyện đái đơn chạy bộ, tự nhiên không làm khó được đám này kỵ sĩ lao ra. Thế nhưng là tại bệ ở sở tập trọng lực lĩnh vực phía dưới, vậy liền khác nhau rất lớn. Mỗi người trên thân đều phản phất trên lưng mấy trăm cân, bình thường hành tàu còn miễn cưỡng, chạy nhanh vậy liền quá khó xử người. Kháng nghị vô hiệu, đến sân huấn luyện hủ sân, đó là lục thân không nhận. Chơi chính vui vẻ bệ ở sở tập đại ra, càng sẽ không lấy lòng. Một người một gấu, tựa như giống như ma quỷ, ép buộc bọn hắn huấn luyện. Hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, giới đi trọng lực lĩnh vực phạm vi, tốc độ phản ứng của bọn hắn đều có rất lớn đề cao. Bất quá khoảng cách hủ ở ởn yêu cầu, hay là có rất lớn khoảng cách. Bình thường thời kỳ quý tộc văn minh ngước đấu, cảnh giới mạnh trên cơ bản chắc thắng. Nhưng lại trên chiến trường sinh tử tương Bắc thời điểm liền không giống với lúc trước. Bất luận cái gì đột phát tình huống ngoài ý muốn, đều sẽ ảnh hưởng song phương giao chiến. Cương giả chết bởi kẻ yếu chỉ thủ, đó cũng là nhìn lắm thành quen. Sinh tử thể nghiệm không có cơ hội để đám người thể nghiệm, nhưng để cao thân thể tốc độ phản ứng, vẫn là có thể cố gắng một chút. Những người này đều là cốt lộ gia tộc tinh anh, nếu là đều chết tại trên chiến trường, Hưu Ẩn cũng không có biện pháp một người chống đỡ lấy một cái gia tộc. Vạn nhất chiến thế không thuận, tốc độ phản ứng nhanh, còn có thể đi theo hắn tiến hành chiến lược chuyển tiến. Chỉ cần bảo vệ những tinh anh này, Dù là trong tay quân đội toàn quân bị diệt, hắn tùy thời có thể lấy lại kéo một chi đội ngũ đi ra đại quý tộc xung, dốc, điển hình nhất duyên dáng chính là nhân khẩu mỏng manh, hoặc là nói hậu bối tử đệ đều là phế vật. Không có dòng chính tộc nhân, toàn bộ ủy lại ngoại nhân đại quý tộc, chẳng mấy chốc sẽ bị người móc sạch. Tại cái này coi trọng huyết thống thời đại, gia tộc chính là tốt nhất lợi ích mối quan hệ, xa so với các loại kết minh đáng tin hơn hơn nhiều. Dù là những người này cũng không có toàn bộ hướng hù ở ở hiệu chung, có thể bàn về độ trung thành tới nói, hay là phổ biến cao hơn ngoại nhân. Một mực dày vò đến tất cả mọi người mệt mỏi nằm xuống, hù ở ẩn mới dừng lại lao mồ hôi. Mặc dù tại thần bí la bàn lực lượng tầm bộ dưới, thể chất của hắn so với thường nhân mạnh hơn nhiều, có thể chung quy vẫn là sẽ mệt nhọc ra rời. Vệ ở sợ trọng lực lĩnh vực cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là không khác biệt công kích. Tiếp nhận huấn luyện đám người khó chịu, thu ở ẩn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ huấn luyện viên, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hu Sẩn, loại huấn luyện này cường độ tiêu hao quá lớn, chỉ sợ. Không đợi Dịch Mở Át Nam tức nói hết lời, Hưu liền ngắt lời thân yên tâm, ta cùng các một dạng đều ở trong trọng lực lĩnh vực hoạt động, phi thường rõ ràng mọi người thân thể tiêu hao lớn đến bao nhiêu." chỉ cần ăn nhiều một chút mà dinh dưỡng vật phẩm, còn có thể đền bù thân thể tiêu hao. Chi tiêu các ngươi không cần phải lo lắng, mọi người cùng nhau gánh vác kỳ thật cũng không có nhiều. Người đồng đều xuống tới mỗi ngày bất quá 2 3 kiếm tệ, liền có thể tăng cường ở trên chiến trường sinh tồn lực, chuyện tốt như vậy, bên ngoài thế nhưng là cầu đều cầu không tới. Huống chi loại trình độ này huấn luyện, đối với mọi người tu luyện cũng có chỗ tốt. Ta liền rõ ràng cảm nhận được gần nhất hạt giống sinh mệnh vận chuyển tốc độ, đề cao gần 2 thành. Nhất là các ngươi những này kẻ tại bình cảnh bên trên ký sĩ, kiên trì một đoạn thời gian nữa, không chừng đã đột phá cảnh giới bây giờ. Thu ở ẩn thỏa thích lựa rồi nói. Loại huấn luyện này có thể hay không đột phá cảnh giới, cái kia chỉ có thần hy chi chủ biết. Dù sao hắn cần phải làm là để đám người này tin tưởng, hiện tại huấn luyện đã có thể tăng cường bảo mệnh năng lực, lại có thể đề cao mình thực lực. Nếu là thực lực không thể đề cao, đó nhất định là huấn luyện không có cố gắng. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, Hu Hẩn cũng không tin không có mấy cái tu vi đột phá. Chỉ cần có một cái tấm gương sinh ra, chiêu này bánh vện huấn luyện đại pháp liền có thể tiếp tục kéo dài. Câu trả lời mà Mỹ, ZM Hạc Nam tức một bụng nói đều nuốt trở vào đối với một tên kỵ sĩ tôi nói, tu vi có thể tiến thêm một bước sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Hiện tại là lừa dối kỵ sĩ sĩ quan, quay đầu mở rộng đến toàn quân, còn muốn lừa dối binh sĩ. Lý luận cơ sở, nhất định phải hoàn thiện. Chương 239, đại lừa dối. Quý tộc lao ra bọn họ đều đang liệu mạng luyện, binh lính bình thường thì càng không cần nói. Tất cả chi mạch tinh nhuệ tư quân, giờ phút này đã tập trung lại. Cả đám đều đình lấy khôi giáp dày cộm nặng nề, ra sức diễn luyện lấy trận pháp đối với chi này trọng trang bộ binh, dù ở ẩn thế nhưng là ký thắc kỳ vọng. Vạn nhất cùng nhân tinh nhuệ đối đầu, chỉ có dựa vào những này tinh chống đi tới. Trên thực tế, sơn địa linh trọng trang bộ binh xa không chỉ cái này 2000 người. Còn có một bộ phân thân cường lực tráng binh sĩ, đồng dạng bị tuyển nhập trong đó. Chỉ bất quá những binh lính này thân thể tốc độ phản ứng, chung quy so ra kém những tu luyện này qua đấu khí chiến sĩ đối phó phổ thông thú nhân binh sĩ có thể đại sát tứ phương, gặp được thú nhân tinh nhuệ vậy liền lúng túng. Là chủ phe phòng thủ, chế tạo một cái xác giò đen, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Về phân tính cơ động, thu ở ẩn tạm thời không có cơ hội cân nhắc. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bọn hắn những này nam cương quý tộc cử đi tiền tuyến nhiệm vụ chủ yếu chính là phỏng thủ. Chủ động xuất kích, đó là vương quốc quân thường chức công việc. Loại bố trí này hiển nhiên là đầy đủ cân nhắc đến quý tộc tư quân sức chiến đấu cao thấp không đều, không thích hợp cùng thú nhân tinh nhuệ dã chiến nhân tố đơn thuần thủ thành, bộ binh hạng nặng công dụng tự nhiên không lớn. Chỉ khi nào nơi nào đó tường thành phá, muốn ngăn chặn lỗ hổng, cũng chỉ có những này tinh người lên. Huống chi, trên chiến trường biến đổi thất thường, ai cũng không dám cam đoàn tại dã ngoại sẽ hay không cùng thú nhân đại quân phát sinh giao nội chiến. Không có một chi bộ binh hạng nặng áp trận, làm không tốt địch nhận tinh một cái công kích, trận hình liền bị đánh qua. Về nặng, tự nhiên cũng là muốn có. Có được ma thú huyết mạch chiến mã hoàn toàn có thể tiếp nhận khôi giáp mang tới lực lượng, hành động tốc độ độ ảnh hưởng cũng không lớn. Vấn đề duy nhất chính là quá mắc. Áo giáp thì cũng thôi đi, sơn địa linh mình có thể sinh sản, chi phí miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng là chiến mã không có cách nào tự sản, nhất định phải bên ngoài mua. Thu chiến tranh ảnh hưởng, chất lượng tốt chiến mã trực tiếp hết hàng. Bao quan hủ ở ẩn ở bên trong rất nhiều quý tộc lãnh chúa, đều tại trông mong chờ lấy chiến mã. Vì giải quyết vấn đề này, vương quốc cao tầm đang bận cùng các bạn hàng xóm giao thông. Xem chừng không được bao lâu, liên sẽ có đại lượng chiến mã tràn vào. Về phân giá cả nha, vậy sẽ phải đến lúc đó mới biết Nếu như là các quốc gia phía quan phương bán ra, từ đối với kháng thú nhân cần, không chừng còn có thể giảm giá, nếu là tổ chức dân gian vận chuyển tới, vậy cũng chỉ có thể theo thị trường đi. Món nợ này rất tốt tính, phía Bắc Tam quốc không kiên trì nổi, liền mang ý nghĩa chính bọn hắn liền phải mang binh ra chiến trường đồng thời tốc độ còn nhất định phải nhanh, hơi chậm một chút, chiến hỏa liền đốt tới trong nhà mình đổi thành Hù ở ấn là người cầm quyền, ngay tại lúc này cũng sẽ ở vật tư ngâng lên trợ trợ rút, để các bạn hàng xóm ở phía trước cả đao. Nếu như kinh tế bên trên có thể tiếp nhận, có được nhất định tính cơ động kỵ binh hạng nặng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì bảo trì cao tính cơ động tốt nhất còn muốn gia tăng chiến mã phân phối số lượng. Trong mơ hồ, hư ảo ẩn linh quang lóe lên. Có vẻ như chính mình trước đó chơi luyện kim thời điểm, trong lúc vô tình làm ra một đầu siêu cấp trâu, còn bị đưa đi làm bỏ giống. Thu cương đại ghen ảnh hưởng, tân sinh con bê con, tại thể lực cùng sức chịu đựng bên trên đều muốn viễn siêu cái khác con bê con. Một tuổi ngẻ con, tại đất cày thời điểm, đều có thể vượt qua phổ thông trưởng thành châu. Sơn điệu linh khai hoang tốc độ tăng nhiều, những này châu cũng là cư công phẩm ý. Nếu là có thể phục chế đến chiến mã trên thân, hắn quỹ binh hạng nặng chạy, không chừng so khinh kỵ còn nhanh hơn. Căn cứ khoa học cần dung cảm thí nghiệm tinh thần. Họa Vân một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, kinh doanh phía trước từ bỏ luyện kim sự nghiệp. Cùng trước đó không giống với chính là, gần nhất những ngày này hắn bù lại không ít luyện kim lĩnh vực kiến thức căn bản. Những kiến thức này cùng những người, tự nhiên là vị hôn thế kia. Đáng tiếc căn cứ án phạt Vương quốc tồn tại một cái quy tắc ngầm, tại chiến tranh thời kỳ quý tộc muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mọi người ăn ý lựa chọn đình chỉ hết thể gả cưới hoạt động. Không chỉ riêng ngày chút hoạt động không có, liền mấy ngày liền thường hội hoạt động cũng bị vô kỳ hạn cắt lại. Lấy tên đẹp là toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tình huống thật là trong túi không giấu có. Ai cũng không biết chiến tranh sẽ tiến hành bao lâu, vương quốc trên giới đều tại nắm chặt dây lưng quần qua thời gian khổ cực. Cho dù là chiêu đại khách nhân, hiện tại cũng mọi người ăn ý giảm xuống cấp bậc. Có thể bất thì bất, tiết kiệm xuống vật tư tốt trợ giúp tiền tuyến. Không thể thành hôn, rất nhiều chuyện hay là không tiện. Dù là những kiến thức này là song phương ngầm thừa nhận đồ cưới, cũng chỉ có thể điệu thấp hành động để báo đáp lại, Hu ở ẩn cũng hướng hội luân lễ gia tộc cung cấp không ít thép tốt. Cứ việc song phương đều không có nói rõ, nhưng đồng giá trao đổi nguyên tắc căn bản, trong bóng tối hay là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đương nhiên, đây đều là vấn đề nhỏ. Trấn chính để hai nhà thông gia hay là bởi vì trận chiến tranh này. Cứ việc xen lẫn rất nhiều lợi ích, tại đông đảo trong liên minh, quan hệ thông gia quan hệ vẫn như cũng là chi phí thấp nhất, hiệu quả tốt nhất. Hỗ lộ gia tộc cần mua sắm vật tư, cùng một chút chiến tranh phương diện kỹ thuật, tỉ như nói, các loại hào giáp chế tạo kỹ thuật, chiến tranh khi giới chế tạo kỹ thuật. Huấn lệ gia tộc trên mặt nổi chỉ thu được một chút thép tốt, trên thực tế lại là vì Alan tử tức thân người an toàn mua một lớp bảo hiểm. Cùng tồn tại đông nam hành tỉnh trong trận doanh, hai nhà doanh địa hoàn toàn có thể dựa chung một chỗ hành động. Nếu là gặp phải không thể đối kháng thất bại, đến nhất định phải chạy trốn thời điểm, huở ẩn giá trị liền thể hiện ra ngoài. Huấn lệ gia tộc cũng không khuyết thiếu cường giả, Á Lan từ tức bên người cũng có người bảo hộ. Nhưng vấn đề là vận khí của bọn hắn không hề tốt đẹp gì, lấy được là loài rùa vật cưới ma thú. Cùng người đánh nhau thời điểm, mang một cái mai rùa là ưu thế. Chạy trốn rút lui thời điểm, những này loài rùa ma thú tốc độ vẫn còn so sánh không lên nhân loại cường giả. Cường giả muốn truồn đi tất nhiên là không khó, có thể nghĩ muốn dẫn lấy một người chạy trốn, vậy phải xem vật khí. Vạn nhất địch nhân cường giả chặn đường, cũng chỉ có thể lẳng lặng. Tại tốc độ phương diện này, Bayer Sở Tật là trên bầu trời bay sư thiếu kỵ binh đều đổi không kịp gấu. Liên xếp như mang nhiều mấy người Tốc độ cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Có cơ hội dẫn người chuẩn đi, không có đạo lý không mang tới nhà mình đặt phụ. Những chuyện này căn bản cũng không cần nói rõ, mọi người trong lòng biết là được rồi. Về phần liên thủ đối kháng đàn tần gia tộc, đó là sau khi chiến đấu sự tình. Nếu là cân bằng không bị đánh vỡ, như vậy mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Nếu là một phương bị hao tổn nghiêm trọng, như vậy tại quy tắc trò chơi bên trong đánh cờ, các nhường bộ phận lợi ích đổi lấy một cái rộng rãi không gian phát triển, cũng là chuyện thuận lý thành chương đừng nhìn trong hành tình đệ nhất gia tộc cùng đệ nhị gia tộc mâu thuẫn không nhỏ. Trên thực tế hai nhà đồng dạng thân thích, hay là thông gia nhiều lần thân thích. Hết thảy đều là bắt nguồn từ lợi ích. Đối nội thời điểm, mọi người là đối thủ cạnh tranh, đối ngoại thời điểm, lại biến thành minh hữu. Giới quý tộc bên trong sự tình, quy kết đứng lên chính là một đám thân thích ở giữa nội đấu. Cao tầng là như vậy, trung tầng lá như vậy, đến tầng dưới chốt vẫn là như thế. Lao gia, ỷ sạ bơ lễ tiểu thư tới. Lần này nàng còn mang theo một tên lão giả thần bí, nhìn liền rất khó dây vào. Đối với Lao quản gia nháy mắt ra hiệu ám chỉ, hù ở ẩn trực tiếp trợn mắt, xem ra hiệu lẩm kia là giải thích không rõ ràng. Nếu không phải xem ở lão giả này, tổ tông đều đi theo nhà mình la lộn, hay là từ nhỏ mang theo hắn lớn lên. Độ trung thành điểm trận đấy, Hu Ẩn đã sớm thay người. Chủ yếu là nhân tài thiếu thốn, thế hệ trẻ tuổi còn tại rèn luyện bên trong, tính tình không có hoàn toàn san bằng trước đó, không thích hợp đảm nhiệm quản gia loại này trọng yếu cương vị. Hu Ẩn cũng chỉ có thể bản thân nan nhủi, quản gia, kỳ thật không cần quá mức thông minh, mấu chốt là độ trung thành cao hơn, có thể xử lý thích đáng trong phụ sự vật là đủ. Dẫn bọn hắn đến đây đi." Hu Ẩn tùy ý nói ra. Khóe miệng bên trong ý cười, đã bại lộ ý nghĩ của hắn. Lựa đảo cơ hội tới, cũng không thể tùy tiện uống tha đang khi nói chuyện, Hu Ẩn một cái nhấc lên ngủ say gấu con, rướt rướt phiên bản thu nhỏ đầu gấu nói ra. Tôn Kính bẻ ở sở tật tiên sinh, mời hỗ trợ xác định một chút người tới thực lực. Ngoài miệng nói Tôn Kính, có thể cụ thể trên hành động, Hu Ngẩn nhưng xưa nay đều không có Tôn Kính qua đối đãi một cái thích sĩ diện gấu, vì để cho bẻ ở sở tật ra sức làm việc, Hu Ngẩn không để ý thổi phòng bài câu. Chỉ gặp Hùng Nhãn vừa mở, ngáp một cái đằng sau, bẻ ở sở tật hướng hồ nói, chính là mấy cái kia xa lạ gia hỏa, không cần đi xem, đều là một đám rất rươi. Đương nhiên, nếu như là đối phó ngươi lợi như vậy, bọn hắn hẳn là có thể đủ một bản tay chủ chết. Không tức giận, người không thể cùng gấu tức giận, không phải liền là nhiều gấu thêm ngậm, đến mức như thế trả a. Thế mà châm chọc Vĩ Đại hù ở ẩn lao ra, ngay cả dắt rưởi cũng không bằng. Trong mơ hồ, Hu Ẩn đột nhiên phát hiện không thích hợp. Tổ chức thần bí phái tới làm giao dịch, tuyệt đối không thể nào là kẻ yếu. Một bạn thai có thể trụ chết chính mình, Bạch Ngân kỵ sĩ khẳng định làm không được, Hu Ẩn tối thiểu nhất có thể chống cự mấy chiêu. Cái này mang ý nghĩa người tới, thực lực kém cỏi nhất cũng là hoàng kim kỵ sĩ cấp bước, làm không tốt hay là đại địa kỵ sĩ đem người như vậy xưng là rưởi, trong mơ hồ Hổ ở ẩn đối với bệ ở sợ thật thực lực, có một cái bước đầu khái niệm. Vì tiến hơn một bước giải, Hu Ẩn ra vẻ tức giận hỏi, nếu bọn hắn đều là rưởi Như vậy chúng ta bị ở sở tợ tiên sinh, có phải hay không có thể một móng nuốt có thể đem bọn hắn trụ chết đâu?" Tránh Thoát Hủ ở ẩn bàn tay gấu con, vụ vỗ tay gấu ồm nói ra, "Trừ đang đến gần lão gia hỏa kia bên ngoài, những người khác có thể một bàn tay giải quyết. Bất quá tiên kia, tối đa cũng liền ba móng vuốt. A, nhiều lắm là 5 móng vuốt." Chương 240. Nhìn xem ăn quả đang bị ở sở tợ, Hủ Ẩn mỉm cười. "Có thể giải quyết, vậy liền mang ý nghĩa vấn đề không lớn. Cụ thể vài móng nuốt vấn đề, Hủ Ẩn cũng không thèm để ý nơi này chính là sơn địa lĩnh, chỉ cần mình an toàn có bảo hộ, người tới có mạnh đến đâu cũng phải an đợi." Mỹ lệ y sĩ bợ lệ tiểu thư, nhiều ngày không thấy, ngươi thế nhưng là tiểu tụy rất nhiều. Chẳng lẽ là muốn ta, nghĩ đêm không thể say giấc. Đùa giỡn xong y sĩ bợ lệ, không cho nàng trả lời cơ hội, Hổ Ẩn thoại phong đột nhiên nhất chuyện, không biết lao tiên sinh, sương hôi như thế nào. Rõ ràng không phù hợp nhân vật thiết lập mà nói, trong nháy mắt làm rối loạn hai người mạch suy nghĩ. Sau khi lấy lại tinh thần, y sĩ bợ lệ hung hăng vừa trừng mắt, bất quá vẫn là tự giác đem mở miệng trước cơ hội để lại cho lão giả. Lão Kevin, gặp qua Hổ Ẩn từ tước. Ngoài miệng nói khí, nhưng thân thể lại phi thường thành thật, ngồi tại chỗ ngay cả di động ý đều không có lại càng không cần phải nói hành lễ, trực giác nói cho hù sận, người trước mắt nhất định là ngồi ở vị trí cao chủ. Lại thế nào che giấu tung tích, thân thể tản ra cố này khí thế, lại là không che giấu được. Kevin Tiên sinh, nếu đích thân tới, nghĩ đến cũng có thể nói chuyện chính sự à, đây là ta vị bằng hữu kia muốn danh sách, các người ấn lên mặt yêu cầu hoàn thành là đủ. Phía sau là một phần ma pháp khế ước, phía trên ước định riêng phần mình nghĩa vụ, giao dịch một khi đã thành, sự tình như vậy kết thúc. Về sau mọi người đại lộ triều tiên, đều đi một bên. Hu ở ẩn mặt không thay đổi nói ra. Kokemaka, loại này không có bức cách sự tình, Vì đại hủ ở ẩn lao ra làm sao có thể làm đâu? Thật sự cho rằng hắn là sát ma, chính sự trước mặt, còn có công phu đùa giỡn nữ nhân. Nếu không phải vì dựng đứng một cái tính cách dở hơi vong linh pháp sư hình tượng, đem người tới hướng trong hố mang, hắn mới không có phần này nhàn công phu. Có ma pháp khế ước tại, trên lý luận có thể cam đoan đối phương không để lộ bí mật. Nhưng lý luận trung quy là lý luận, tu ẩn mình có thể mượn nhờ thần bí la bàn ngăn cách khế ước trói buộc, ai có thể cam đoan đối phương làm không được? Vạn nhất tương lai sự tình bại lộ, thêm gia tới vong linh pháp sư danh hiệu, chính là hắn thoát hiểm nghi thủ đoạn tốt nhất. Giả chung quy là giả. Lại thế nào xem xét, cũng thay đổi không thành được thật. Chớ nói vong linh ma pháp, chỉ cần Hủ ở ừ ẩn mượn ý, hắn đều có thể đo ra ma pháp ngu ngốc thiên phú. Sen lẫn cùng một chỗ sự tỉnh, chỉ cần một trong số đó chứng minh là hoang ngôn, như vậy cái khác cũng có thể biến thành hoang ngôn. Muốn đối với một tên thực lực phái quý tộc đổi trắng thay đen, cũng muốn hỏi vương quốc có đáp ứng hay không. Dính đến quý tộc tập đoàn hạch tâm lợi ích, không lo không ai duy trì. Không quan tâm tổ chức thần bí là ai áo di lê, Hủ Ẩn vức nổi đối tượng, đều là có sẵn. Tại Đông Nam hành tình, người nào không biết hắn Hủ ở Ẩn lao ra món tiền đầu tiên, dựa vào là đánh giết giáo đỉnh Kỵ binh. Một câu giáo đình trả đũa, cố ý gieo rắc lời đồn, nói xấu hắn hủ ở ẩn lao ra hình tượng, trong nháy mắt đồng tình phân trần đấy. Giới quý tộc bên trong quy tắc chính là như vậy, không nhìn ngươi nói cái gì, mấu chốt nhìn ngươi làm cái gì. Giết người của giáo đình, mọi người liền ngầm thừa nhận là giáo đình thế lực đối địch. Liền xem như muốn lên diễn khổ nhu kế, năm đó cái kia mới ra đời, tiền đồ chưa biết hủ sần, cũng không đáng đến dựng vào mấy trăm kỵ minh. Nhất là vương quốc quý tộc, đều nhận định người của giáo đỉnh đánh giết Giác, là lý do thoái thác này tạo thành bế hoàn. Tất cả mọi người nhận định sự tình, vậy thì nhất định phải là thật. Dù là nguyên lai là giả, cũng sẽ biến thành thật. Nhìn thoáng qua danh sách, lão giả thần sắc khẽ biến. Công phu sư tử ngoạn, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, vấn đề là hủ ở ẩn muốn đồ vật thật sự là quá loạn. Người nha một vong linh ma pháp sư, yêu cầu đại lượng ma tinh thạch, nguyên bộ ma pháp chủ ngữ, ma pháp trận, luyện kim chi thức. Những này đều nói qua được. Nhưng mà phía sau hải đồ, tạo thuyền kỹ thuật, ma tinh pháo rèn đúc kỹ thuật, đều là thứ gì quỷ? Có lẽ là mỗi ngày cùng vong linh liên hệ, đầu óc bị ô nhiễm trầm qua thoáng qua một cái nghiện, cũng có thể lý giải. Nhất làm hắn im lặng là oa ẩn không chỉ có yêu cầu hắn tại trên khế ước ký tên, chí ít còn muốn có 5 tên đại địa kỵ sĩ hoặc là ma đạo sư cùng một chỗ ký tên, lấy bảo hộ tư liệu tính chân thực. Thật sự là quá mức thần trọng. Trên danh sách đồ vật mặc dù quý giá, có thể phần lớn là có thể phòng chế, cũng không phải giáo đình độc môn tuyệt kỹ đối với giáo đình tới nói, nhiều một nhà, thiếu một nhà nắm giữ những kiến thức này thế lực, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Chân chính cần thì đau, ngược lại là cái kia 200 không không ma tinh thạch khác biệt quy cách 5000 mai ma hạch. Nhất thịt đau vật tư đều đem ra. Đáng giá vì tạo ra giả tư liệu, liền bỏ qua hắn vị này đại địa kỵ sĩ A. Thật sự cho rằng Cường giả là rau cải trắng có thể tùy tiện bỏ qua đối với bất luận cái gì một nhà thế lực tới nói Cường giả đều là quý báu nhất ý nguyện cùng một tên đầu góc có h hồ vong Linh ma pháp sư có kẻ mặc cả cây pin cảm thấy mình còn không có điên không làm được bực này điên cùng sự tình căn cứ kinh nghiệm của Diĩ Vãng vong Linh ma pháp sư lúc bình thường cùng người bình thường không có gì khác biệt một khi điên cùng lên vậy liền ai cũng không biết bọn hắn sau một khắc muốn làm gì nhất là một chút nghiên cứu qua đầu đem chính mình đầu góc tu luyện choáng váng ra hỏa thuộc tú chính là không định giờ cảạnống chi lấy quyếty hào giác mặt bài cũng có thể giá trị bên trên giá này Dù sao những này chi tiêu lại không cần hắn ra, không đáng bước lên nguy hiểm tính mạng, thay thánh khổ tiết kiệm tiền. Mạo hiểm tới cùng vong linh pháp sư nói chuyện làm ăn, cũng không thể tùy công bận rộn. Tại nội tâm chỗ sâu, Kevin thậm chí đã bắt đầu âm thầm tính toán, muốn đặt trên danh sách tăng thêm bao nhiêu hàng lầu. Về phần trước mắt hổ ở ẩn là hàng nguyên nay nguyên truyện, hay là vong linh pháp sư giả mạo, đối với Kevin tới nói cũng không trọng yếu. Tóm lại, từ nhìn thấy báo giá danh sách bắt đầu, thú ở ẩn nhất định phải là một tên vong linh ma đạo sư. Không đúng, hẳn là vong linh đại ma đạo sư. Thực lực càng mạnh, quyền nói chuyện liền càng mạnh. Nhiều muốn một chút vật tư đó cũng là hợp tình hợp lý hoàn Mỹ thân khi giáo đình gia đoạn hiện đại mọi người cùng nhau phát tài không tốt sao Tại sao phải truy đến cùng xuống dưới đâu vạn nhất cha ra những vật khác như vậy cuộc giao dịch này còn thế nào tiếp tục tiến hành tiếp giáo đình cũng là có nguyên tắc không phải đối với người nào đều nguyện ý ra giá tiền rất lớn không ra được giá tiền rất lớn liền mang ý nghĩa bọn hắn những này qua tay người không có cách nào từ đó giành tự lợi có lẽ một chút tu luyện vong Linh ma pháp bảo vật cũng phải cho cập vào Mặc dù chính hắn không dùng đến nhưng là không phải là không cách nào trảo hàng ra ngoài làm giáo đình dưới chướng tổ chức tình báo Thần thánh chi thủ mỗi lần đều có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, sát lại chính là phần này linh hoạt tương biến. Thần phán kỵ sĩ đoàn chính là mặt trái tài liệu rằng dạy, vừa lên đến liền chơi thô, kết quả huyết nguyệt hào giác không tìm được, còn đem chính mình khiến cho đầy bụi đất. Hù ở Ẩn tử tước, không biết huyết nguyệt hào giác có thể hay không trước hết để cho ta nhìn qua. Giao dịch đạt thành điều kiện tiên quyết là huyết nguyệt hào giác tại sơn địa lĩnh. Bằng không đợt này phát tài kế hoạch, nhưng không có biện pháp chơi số dưới. Bẻ ở Sertas, kèn đồ chơi, cấp cho vị lão tiên sinh này xem xét. Thu Ẩn ra nhẹ nhõm nói ra. Trên thực tế lại là, là ám chỉ bè ở sở tật đem người cho nhìn chằm chằm, nếu là có bất luận cái gì dị động, trực tiếp chụp chết xong việc. Thường thường không có gì lạ cái lệnh, đã rơi vào Kevin trong tay. Ngoại quan sát thực cùng huyết nguyệt hào rất giống, nhưng khí chất bên trên lại là hoàn toàn khác biệt, âm trầm kinh khủng oán khí không có, thay vào đó là một cỗ nồng đậm sự vị, ở giữa còn sen lẫn mật ong khí tức. Hu ở gần tử tức, như thế nói đùa không tốt ta. Kevin tức giận chất vấn. Phát tại kế hoạch cố nhiên trong yếu, có thể điều kiện tiên quyết là có thể hồ qua mới được. Trước mắt cái này tên giả mạo, đơn giản chính là một cái tương tự kẻ lệnh bị sứ. Kevin tiên sinh, chớ nóng vội sinh khí. Ta chỉ là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, đem kèn lệnh khí tức phong ấn đứng lên. Đang khi nói chuyện, Hưu ở ẩn vung tay lên. Nguyên bản thường thường không có gì lạ huyết mượt hào giác, trong nháy mắt trở nên đoán khí bức người, lấy đi trong tay đều làm người sợ hãi. Không sai, chính là loại cảm giác này. Nguyên bản còn lo lắng Kevin, trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười. Đồ vật là thật, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng. Không chút do dự, lúc này nói ra, đồ vật không có vấn đề, hợp tác vui vẻ. Chỉ là ta còn có một cái vấn đề riêng, các hạ muốn phát triển lãnh địa, hẳn là thiếu khuyết đại lượng tiền vốn mới đúng. Vì cái gì không yêu cầu kim tệ đâu. Nghe được đáp án này, Hổ Ở ẩn âm thầm mắt trợn trắng. Nếu như nếu là có thể loại tiền, hắn sẽ không đưa ra đến a. Sơn Điệu linh tài chính tình huống, đối với thế lực lớn tới nói, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Đột nhiên tràn vào đại bút tiền vốn, ai cũng biết có vấn đề. Nếu mà so sánh, ma tinh thạch, ma hạch những vật này, nắm bắt tới tay Hổ Ở ẩn liền có thể trực tiếp cho thần bí la bản bổ sung năng lượng, một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại. Những tuyến thức kia bên trong đồ vật thì càng dễ giải quyết. Tư liệu trực tiếp thu băng lại tại lưu ảnh thạch bên trong, lấy ra giao dịch, cứ như vậy mấy khối không có ý nghĩa tăng giá. Căn bản liền sẽ không để người chú ý chờ qua chiến tranh kết thúc về sau, lấy thêm ra đến sử dụng. Thu ở ẩn hoàn toàn có thể không cần mặt tuyên bố, những này là từ trong tay thú nhân cướp được chiến lợi phẩm. Về phần thú nhân là thế nào thu hoạch được những thứ này, cái kia chỉ có đi thú nhân đế quốc đã điều tra. Lấy hai tộc ở giữa mâu thuẫn, xem chừng người đi qua sát suất lớn lại biến thành thiếu nướng. Kevin tiên sinh hiểu lầm, đối với chúng ta những này truy đổi ma pháp chân lý người mà nói, lãnh địa phát triển đều là phụ vân. Nhân sinh cổ đoạn, sẽ có hạn sinh mệnh, lãng phí ở những ngoại vật này bên trên dày vỏ, không bằng dùng để đề cao mình tự Tranh thủ sớm ngày đột phá thánh vực mới là chính đạo. Chương 241: Làm ăn lớn. Đàm luận thành một vụ làm ăn lớn, Hồ Ẩn không có đắc ý với báo. Rơi xuống túi hích lợi, mới thật sự là ích lợi. Vẹn vẹn một phần mục đích hợp đồng, cái gì cũng đại biểu không được. Yêu cầu nhiều tên giáo đình cao thủ tại trên khế ước ký tên bảo đảm, cũng không chỉ có chỉ là lo lắng đối phương trái với điều ước, càng nhiều vẫn là vì đề phòng dấu ở hắc thủ phía sau màn. Thông qua lần trước cùng y xá bợ lễ nói chuyện với nhau, Hồ Ẩn biết huyết nguyệt địa lĩnh là bị người tiết lộ ra ngoài. Hắc thủ phía sau màn, đến nay đều không có bị bắt tới. Vạn nhất chân trước giao dịch, chân sau liền bị người đoạn, Thu Ẩn có thể không thoát được nghi nghi. Bán ra huyết nguyệt hào giác, còn có thể xem như theo như nhu cầu. Nếu là người ta bỏ ra đại giới lớn, nhưng không có đem đồ vật mang về, đó chính là muốn bị ly nhớ. Bị một phương dấu ở chỗ tối thế lực lớn để mắt tới, cũng không phải một kiện được hay. Thu Ẩn hiện tại chỉ muốn đem huyết nguyệt hào giác cũ khoe nóng bỏng tay này ném ra, thật không nghĩ cùng một phương thế lực lớn cũng chết. Vẻ mặt ôn hòa đưa tiễn sứ giả, Thu Ẩn tâm tư đã đến trên chiến trường. Tiền tuyến quân coi giữ biểu hiện, so với hắn trong dự đoán, mùa đông nặng được nhiều. Tổn thất nặng nghề chiến dịch không phải số ít cuối cùng vẫn kiên trì đến viện binh đến, giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Tin tức xấu cũng có rất nhiều, tỉ như nói, trước hết nhất đến tiền tuyến đóng giữ Phong Vân hành tinh quý tộc tư quân tổn thất nặng nề. Có tin tức ngầm chuyển ra, tiền tuyến 1/3 tổn thất đều là Phong Vân hành tinh quý tộc tư quân bọn họ cung hiến. Thỏa thỏa đánh trận không ra thế nào, tặng đầu người kỹ thuật nhất lưu điển hình mặt trái tài liệu rằng, dạy, chuẩn bị chiến đấu thời điểm không tích cực, hiện tại đã đến trả giá thật lớn thời điểm đồng dạng là chấp hành đóng giữ nhiệm vụ, hành quý tộc tư quân biểu hiện liền muốn tốt hơn nhiều. Tổn thất nặng nghề, không cách nào tránh khỏi. Nhưng mọi người tỉ số thương vong, tổng thể vẫn còn không thể làm gì trạng thái. Làm mặt trái án lệ, Hu Er ẩn cũng không ít cầm Phong Vân hành tình quý tộc làm tuyên truyền, nhiều lần cường điệu huấn luyện tầm quan trọng. Đến mức như thế làm, có thể hay không đắc tội Phong Vân hành tỉnh đám kia quý tộc, hoàn toàn không cần lo lắng. Khoảng cách nửa năm đóng giữ thời gian, vừa mới qua đi 3 tháng, còn vừa lại một nửa thời gian, cũng không biết bọn hắn muốn làm sao chịu. Coi như hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, có thể từ trên chiến trường xuống quý tộc, sợ là cũng không có bao nhiêu. Cả đám đều bị thương nguyên khí, vội vàng về nhà liếm vết thương, khôi phục khí, chuẩn bị nên đón lần tiếp theo chiêu mộ không kịp, ở đâu ra công phu cùng hộ ẩn sói Tương tự mặt trái tuyên truyền, cũng không chỉ là hủ ở ẩn tại nổ sở trà của làm. Vì đốc thúc người phía dưới tăng cường huấn luyện, cơ hội các nơi tổng đốc, quan thủ bọn họ đều không đi tới dâm lên một cước. Một bên vội vàng huấn luyện, còn vừa muốn chú ý lãnh địa khai phát, hủ ở ẩn cũng làm mệt quá sức. Tin tức tốt duy nhất là khu mộ quận khuyết chương sinh đằng sau, lãnh địa lương thực nguy cơ cũng đi theo bình ổn vượt qua. Thao tác không có ý mới, đơn giản lật kệ cùng trong hành tình quý tộc đội lương. Những người này tu mạch được đằng sau, đến cùng là rèn đúc vũ khí dùng riêng, hay là cầm binh khí áo giáp sông chống đỡ vương quốc nhiệm vụ, đều không tại hủ ở ẩn chú ý phàm chủ. Thời khắc nguy cấp, các quý tộc lực phản ứng cũng không tệ lắm. Do đoàn tấn gia tộc dẫn đầu, từ Hải ngoại mua sắm đám đầu tiên vật tư, đã đến Đông Nam hành tinh. Tiếc nối là còn không có xuống thuyền, lại lập tức phải mang đến tiền tuyến. Phủ Tổng đốc Tam lệnh Ngũ thân muốn láng lại giá hàng, cuối cùng vẫn không có thể để lại lại. Thu chiến tranh ảnh hưởng, giá hàng hay là không thể tránh khỏi bao táp. Lương giá bùng lên 8 thành, sinh hoạt vật dụng hàng ngày tăng lên năm thành, một chút đặc thủ thương phẩm thậm chí trực tiếp tăng gấp mấy lần. Chữ hàng đầu cơ tích thương nhân kiếm lợi đáng chưa kịp rơi túi lại an, Nghiêm khắc đạt kích thủ đoạn Cũng ngăn không được lợi ích kích thích dù là vật tư cung ứng vẫn như cũ sung túc nhưng muốn xào cao giá hàng giành bạo lợi lấy cớ thật sự là nhiều lắm từ cấp tự tốc quý tộc lao ra bọn họ nhận ảnh hưởng không phải rất lớn dân tự do liền thảo rồi giá hàng dâng lên không riêng gì Đông Nam hành tỉnh vấn đề lâm vào trong chiến Hỏa phương Bắc bắt tam quốc một cái đều không có chánh thoát lao ra vừa mới nhận được tin tức hạ trẻ thương hội có một nhóm chiến mã ít ngày nữa đem đếnông Nam hành tình lao quản ra mà nói để hu ở gần thần sắt chấn động vũ khí lạnh thời đại chiến mã thật sự là quá trọng yếu dù là làm thủ thành một phương cũng không ai sẽ ghét bỏ chính mình lực cơ động quá mạnh. Tại Ảnh Phạ Vương quốc quân đội biên chế bên trong, chiến mã khẩu phần lương thực tiêu chuẩn, thế nhưng là hướng kỵ sĩ lao ra làm chuẩn. Chiến tranh bộ phát đằng sau, chiến mã giá cả cũng là nước lên thì thề lên. Một tốt chất lượng tốt chiến mã, thường thường có thể bán đi mấy chục, thậm chí trên trăm kim tệ. Cho dù là phổ thông chiến mã, không có 10 cái kim tệ, căn bản là bắt không được đi. Cao giá cả chỉ là để cho người ta thì đau, thiếu hàng mới là nhất vô giải nan đề. Cũng không đủ cầu, liền sẽ có siêu lợi nhuận. Hạ thương hội, làm lại lục bốn đại thương hội một trong, dính vào loại này mua bán cũng là chuyện thuận lý thành trương. Biết hạ trại thương hội lần này trở tới đây bao nhiêu chiến mã, ở nơi nào giao hàng?" Hu Ẩn quan tâm hỏi. Trong sự buôn bán ngựa nghiệp vụ thương nhân rất nhiều, chỉ là đại bộ phận thương nhân một lần buôn bán ngựa chiến mã đều chỉ có vài tấc, mười mấy tấc, trên trăm tấc đều được cho đại thương nhân. Làm Đông Nam đi lớn nhất làm bằng sản phẩm nhà tiêu thụ, sơ địa lĩnh cùng đám thương nhân liên hệ vẫn luôn rất chặt chẽ. Chiến tranh bộ phát đằng sau, thông qua trước đó thương nghiệp mạng lưới, Hu Ẩn cũng lục tục ngo ngoe lấy được mấy trăm con mã. Muốn càng nhiều liền không có biện pháp, các nơi quý tộc đều tại tranh mua, tăng cường chiến trường bảo mệnh năng lực độ vận, ai cũng sẽ không đong tay. Đối thủ cạnh tranh đông đảo, nếu là vận chuyển tới ngựa có ít, xem chừng không đợi Hù Ẩn phái người tới, sớm đã bị người tranh mua trong không. Nghe nói có hơn 3000 rốt, hạ trại thương hội chuẩn bị tại thành bệ đã tiến hành đấu giá, không có tiếp nhận đặt trước. Nghe được đáp án này, Hù Ẩn trong nháy mắt đánh mất hứng thú. Vẹn vẹn chỉ có 3000 con chiến mã, hay là lấy hội đấu giá tình thế bán ra, nói rõ là muốn kiếm một món hời. So đấu tài lực, hắn cũng không phải uy tín lâu năm quý tộc đối thủ. Tại nội tâm chỗ sâu, Hù Ẩn không chỉ một lần đổ đen dao uống những cái kia lâu năm Biết rõ chiến tranh khả năng nổ phát, làm gì không nhiều nuôi một chút chiến mã đâu? Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Thú nhân xâm lấn dự cảnh, cơ hội cách mấy năm đều sẽ diễn thử một lần. Không đến chân chính lúc bộ phát khác, ai cũng không biết chiến tranh đến tụt cùng lúc nào bộ phát. Nếu là sớm dự trữ, vậy cũng chỉ có thể một mực nuôi số lớn chiến mã. Chiến mã là tinh khiết tiêu hao phẩm, chỉ riêng thường ngày chăn nuôi tiêu hao thuế ruộng, đều so giữ gìn ngang nhau số lượng phòng bộ binh cao. Chư tai lực hùng hậu đại quý tộc bên ngoài, ai có thể một mực nuôi mấy ngàn con chiến mã. Lúc trước tại lập nghiệp sơ kỳ, trong tay vẹn vẹn 230 con chiến mã, ở ẩn đều chăn nuôi không dậy nổi, chỉ có thể bán ra biến hiện. Nếu không có có ra chiến trường áp lực, cho dù là hiện tại Hù ở Ẩn cũng sẽ không đại lượng mua sắm chiến mã. Trên danh nghĩa hắn cái này từ tức hiện tại cũng là thống minh hơn vạn, nắm giữ một cái ngàn người kỵ binh đoàn cũng không quá đáng. Tiết nuôi những này mình, đều là mọi người mở ra, hắn chỉ có Lâm Thời quyền chỉ huy. Kỵ binh thật sự là quá mắc, dù là tổ kiến một chi vài trăm người nhỏ kỵ binh đoàn, đối với sơn địa lĩnh tới nói cũng là không nhỏ áp lực. Biết, đến lúc đó nhớ kỹ nhắc nhở ta đi tham gia. Chương 242. Hu Ẩn lĩnh đáp nói, có cơ hội hay không, đều được đi qua thử một chút. Uy tín lâu năm quý tộc tiền cũng không phải trên trời rơi xuống tới, không ai nguyện ý làm loan đại đầu. Cùng tranh đầu rơi máu chạy, không bằng vụn chộm thông đồng chia cắt. Sâu chuối một chút, không chừng còn có thể chia lên một chuyến canh. Tại giới quý tộc bên trong lăn lộn 2 3 năm, ngay cả hội đấu giá đều không có được chứng kiến, ngẫm lại cũng là bi kịch. Thành đã đi, một lão giả hề bại nằm tại tiệm tạp hóa cửa ra vào, tắm rửa tại ngày xuân ánh chiều tà bên trong. "Ra ra, ngươi làm ăn ánh mắt thật chẳng ra sao cả. Thành đã đi nhiều như vậy địa phương ngươi không chọn, chuyển chọn như thế vắng cửa hàng. Quẩn xuống cửa hàng này hơn 3 tháng, mỗi ngày tới mua đồ khách nhân" Còn không có trong tiệm chúng ta nhiều người. Sinh ý chiếu ngươi làm như vậy xuống giới, không được bao lâu, chúng ta lại được dọn nhà. Tiểu nữ Hải vô lực đầu đen rau muốn nói đối với nhà mình sinh ý, nàng la hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Từ ký sự bắt đầu, trong nhà sinh ý liền chưa từng có tốt hơn. Tại nội tâm chỗ sâu nàng đã nhận định, nhà mình ra ra không phải làm ăn liệu. Trong tiệm thương phẩm coi như đúng quy đúng cũ, đều là một chút nhanh tiêu vật dụng hàng ngày, trong đó không thiếu một chút hút hàng hàng. Theo lý mà nói, chỉ cần giá cả hợp lý, liền không lo không có khách hàng tới cửa. Có thể không chịu nổi cửa hàng vị trí địa lý bám vẻ. Cách đó không xa chính là một tòa quân doanh. Phủ cận căn bản cũng không có cư dân, khỏi phải trông cậy vào bị chiêu mộ nông nô bình, có thể có cái gì sức mua. Làm không tốt người ta từ xuất sinh đến bây giờ, cũng không biết tiền dáng dấp ra sao mà. Cái này cũng không nên trách ta, ai biết thú nhân lại đột nhiên sầm lớn. Người đi trong thành nhìn xem, hiện tại có ai nhà cửa hàng sinh ý tốt. Cả đám đều đang khổ cực cắn răng chịu trống, chúng ta nơi này lưu lượng khách tuy nhỏ, nhưng tiền thuê nhà chi phí cũng thấp. Ta dám đánh cược, trong thành to to nhỏ nhỏ trong cửa hàng, chúng ta hao tổn tuyệt đối là nhỏ nhất." Lão già cưỡng ép ngụy biện nói. Người khác hao tổn đều là là lâm thời thua thiệt, bọn hắn không giống với Từ khai trương vẫn thua thiệt đến bây giờ, khói lửa khí tức tràn ngập, nô sở chạ quận quý tộc lao ra bọn họ đều bận rộn tao luyện binh mã, căn bản là không có công phu tới tiêu phí. Trong thành dân tự do, chủ yếu chính là bọn hắn những này thương khách, khách hàng cực kỳ có hạn đây là xịt tử tức cân nhắc đến phát triển lâu dài, không có vội vã trưng thu chiến tranh thuế, không phải vậy tất cả mọi người chạy trốn. Khì hỉ. Ra ra, mặt người đỏ lên. Thưa nhận đi, dù sao mọi người đều biết ngươi không có phát tài bệnh. Nếu không chúng ta cũng muốn bán ngựa Hiện tại ẩn phạ vương quốc chiến mã nhất dễ bán, một trở tới đây liền nhanh chóng bị cướp sạch. Ngay nơi có không ít thương nhân hiện tại cũng đổi nghề buôn bán ngựa, từng cái kiếm được là cao lớn và vữa. Tiểu nữ Hải Linh quang lóe lên nói, Lao giả trực tiếp trận trừng mắt, nếu như là vì kiếm tiền, hiện tại đi buôn bán ngựa tuyệt đối là một bút hảo sinh ý bắc cương chiến trường chậm chạp phân không ra thắng bại, liền mang ý nghĩa chiến mã giá cả đêm trường kỳ đi cao, lợi nhuận tất nhiên cực kỳ phong phú. Nghĩ hắn cũng là một phương đại lão, mặc dù thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể hầu bao lại là rất trống. Được rồi, Gunna, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, phòng tay sinh ý không thể độ bảo. Ngươi chỉ thấy buôn bán ngựa đám người kia kiếm lời nhiều lắm." nhưng biết bọn hắn gánh chịu bao nhiêu phong hiểm. Dốc đường sơn Tặc thổ phỉ liền không nói. Quý tộc lao ra bọn họ suy ý há lại tốt làm, vạn nhất giá cả đàm phán không thành, làm không sẽ đang khi nói chuyện, lao giả còn làm ra một cái cắt cổ động tác đáng tiếc đây hết thảy, đối với gù nạ không có chút nào lực trấn nhiếp. Liền xem như nguy hiểm, đó cũng là người khác gặp nguy hiểm. Vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, phàm La tới tìm hắn bọn họ phiền phức, cuối cùng đều đã chết rất khó coi. Cổ quái tinh linh, không phải là không có đầu góc ở trên đại lục lắc lư nhiều năm như vậy, đều không có gặp qua mấy cái so với nàng ra thực lực mạnh, hết lần này tới lần khác nhà mình ra ra là một kẻ nhát. Lúc nói chuyện, một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên đến cửa tiệm. Khó được có sinh ý tới cửa, lão giả vội vàng chào hỏi tiểu nhị tiếng đãi. "Không cần phải khách khí, gọi các ngươi lão bản đi ra, ta có làm ăn lớn cùng hắn đảm luận." Băng như xương lạnh thanh âm, nghe cũng làm người ta tê cả da đầu. "Lại tới?" Gu âm thầm nói thầm. Tương tự mua bàn lớn, tại bọn hắn sinh ý không làm tiếp được thời điểm, đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Dựa vào những này không biết từ chỗ nào cái trong khe đã xuất hiện làm ăn lớn, để lão giả một mực hao tổn sinh ý, có thể thành công gán bó số dưới. "Ta liền lão bản, không biết tiên sinh cần tứ gì?" Đúng rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tiên sinh đi theo ta. Guna, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên đem ta chân tảng lá trà lấy ra, chiêu đãi quý khách. Vừa nói, một bên dẫn nam tử trung niên tiến nhập phòng khách. Chiêu đãi thì không cần, nói chuyện làm ăn thời điểm, ta không thích có người ở bên cạnh quấy rầy. Tiểu Cũ lời nói, Guna đều đã nghe qua mười mấy lần. Đã sớm phiền chán không được, cái gì không tiện quấy rầy, rõ ràng liền nói cho nàng không cần nghe lén. Tự xưng là người làm ăn, không thể cùng khách hàng đối cứng lấy làm. Guna âm thầm rậm chân một cái, liền xoay người đi. Chủ nhân đều nể tránh. Trong tiệm tiểu nhị càng lạ sớm đi, e sợ cho tiếp đại không chu toàn, chọc dẫn khách hàng lớn để sinh ý ngâm nước nóng. Xác định không người nghe lén, lão giả quanh thân khí thế biến đổi, mở miệng dò hỏi. Ở thời điểm này tới tìm ta, hẳn là chuyện điều tra có kết quả, chấp đầu cũng là có coi trọng." Làm trà trộn dưới mặt đất tổ chức, không có bị người cho bưng, toàn bộ nhờ ẩn nấp làm việc làm tốt. "Bẩm thanh chủ, người của giáo đình đã tìm tới Sơn Địa lĩnh. Sơn Địa lĩnh nội bộ cảnh giới quá nghiêm, chúng ta thẩm thấu không vào đi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, tạm thời vẫn chưa biết được." Bất quá có thể khẳng định là Song phương cũng không phát sinh xung đột đáng giá nhất chú ý là một vị gọi ỷ xá bợ lệ ca cơ, người này là giáo đình phát triển nhân viên tình báo, từng nhiều lần tiếp xúc hủ ở ẩn tự tước. Nghe nói giữa hai người còn có quan hệ mập mở, mở. Có lẽ Song phương không có phát sinh xung đột, cùng nàng có nhất định quan hệ. Nam tử trung niên chăm chú hồi đáp. Theo dõi làm việc không dễ làm, nhất là đụng phải sơn địa lĩnh loại này cảnh giới xâm nghiêm chốn ngồi, càng là hạn chế phát huy của bọn họ không gian. Hủ ở không phải nhân vật đơn giản, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân, liền đem huyết tay cho. Song Vương không có phát sinh xung đột, hoặc là đồ vật không tại sơn địa lĩnh. Hoặc là chính là song phương đã đạt thành bí mật giao dịch. Tiếp tục nhìn chằm chằm Sơn Địa lĩnh, nếu là đạt thành giao dịch, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này, lừa đảo cơ hội đại tông vật tư vận chuyển, tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết để lại. Lời mới vừa nói đến đồng dạng, lão giả lập tức ý thức được không thích hợp. Tại loại này trong lúc mấu chốt cùng giáo đình giao dịch, vốn là tràn đầy phong hiểm. Nếu là làm đại tông vật tư giao dịch, chẳng phải là cố ý để người hưu tâm phát hiện. Loại chuyện ngu xuẩn này, tuyệt đối không phải là một vị khôn khéo sáng nhất đại có thể làm ra. Lấy huyết nguyệt đại danh đỉnh đỉnh, trực tiếp lấy kim tệ định giá, không có trên cỗ xe ngựa có thể kéo không núc núc như vậy rộng lượng tiền mặt điều động, không đi hở âm thanh là không thể nào. Giao dịch bản chất là đồng giá trao đổi, chỉ cần giá trị không sai biệt lắm là được rồi, không cần thiết đần độn không phải dùng kim tệ. Giáo đình vốn liếng ph phú, hoàn toàn có thể xuất ra một chút có phân lượng bảo vật giao dịch. Chương 243, thương diễm hội đấu giá. Hội đấu giá tới gần, ở Ương sớm liền điểm đủ 500 tinh nhuệ xuất phát. Trên danh nghĩa là vì mua sắm chiến mã, trên thực tế lại là đi qua làm giao dịch. Loại này mua bán lớn, ai cũng lo lắng bị đối phương đen đen. Lựa chọn phe thứ ba địa bản, thường thường là lựa chọn tốc nhất. Giao dịch huyết nguyệt hào giấc, loại chuyện này nhất định không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Hủ ở ẩn cũng không sợ tổ chức thần bí người ra vẻ. Cho dù có Âm Nưu, cùng lắm thì đem thêm tại huyết nguyệt hào giấc bên trên phong ấn giải trừ. Chỉ dựa vào cái kia hoán khí ngút trời, liền có thể đem phụ tổng đốc người dẫn tới. Một câu trùng hợp phát hiện địch nhân Âm Nưu, liền có thể chuyển hóa làm Vương quốc cùng giáo đình mâu thuẫn. Một bên là không rõ lai lịch, hư hư thực thực giáo đình bên trong người, một bên là Vương quốc thực lực phái quý tộc, ai lời nói cẳng có có độ tin cậy không cần nói cũng biết. Cục diện biết bắt nhất, đơn giản là Hủ ở ẩn lợi không có, chỉ có thể cọ một cọ Vương quốc ban thượng có thể tổ chức thần bí cần bỏ ra lại là mệt. Làm Đông Nam hành tỉnh thủ phủ, thành bệ đà cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Không chỉ có cường giả tòa chấn, càng có Phi Hồng Kỵ sĩ đoàn đóng giữ. Vương quốc thập đại kỵ sĩ đoàn tên tuổi, vẫn rất có hàm kim lượng. Lần trước trấn áp khô lâu hội phản loạn, Phi Hồng Kỵ sĩ đoàn liền đại sát tứ phương. Theo Hù ở biết, lần trước ra sân chỉ là kỵ sĩ đoàn bên trong một bộ phận. Kỵ sĩ đoàn cùng kỵ binh đoàn, nhìn như chỉ có kém một chữ, trên bản chất lại là khác nhau một trời một vực. Người trước đại biểu là Vinh Quang không có chói mắt công tích là không có tư cách đặt tên, người sau thì là đơn tuần biên chế đơn vị. Kỵ sĩ đoàn bên trong có thể có bao nhiêu cái kỵ binh đoàn, nổi danh nhất tự nhiên là giáo đỉnh thẩm phán kỵ sĩ đoàn. Không chỉ có trên mặt đất chạy kỵ binh biên chế, cả trên trời bay kỵ binh biên chế đều có, còn kém bơi trong nước. Phi hồng kỵ sĩ đoàn mặc dù không có thành kiến chế không quân biên chế, nhưng ở Đông Nam hành tỉnh hay là thuộc về thỏa thỏa vương gia. Tại loại này trọng binh bảo vệ địa phương giao dịch, hô ẩn rất tiến tâm. Vạn nhất tổ chức thần bí phái ra nhân vật ác, hắn liền hướng trong quân doanh chui. Vì trên đường không có gì bất ngờ xảy ra. Tu Aẩn không chỉ mang theo chính mình 500 tinh nhuệ, còn mời trong quận quý tộc cùng một chỗ kết bạn tham gia hội đấu giá. Một chi hơn 1000 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp từ nổ sở trả quận xuất phát. Biết đến rõ ràng đây là đi tham gia hội đấu giá, không biết rõ tình hình làm không tốt sẽ cho rằng là đi đánh trận đội hình như vậy, đánh lén là không tồn tại, có thể làm chỉ có cường công. Tu Aẩn không cho rằng tổ chức thần bí có năng lực, tại ẩn phạ vương quốc điều động mấy ngàn tinh nhuệ tới đánh phục kích. Không có quân đội có thể dùng, chỉ dựa vào chút ít cao thủ muốn đánh lén chi đội ngũ này. Không dự bị mấy cái cấm chú, sợ là đụng không được hiệu. Nhìn xem tiền tuyến liền biết, chiến tranh đánh kịch liệt như vậy, song phương đều không có sử dụng cấm chú. Cũng không phải là mọi người không có sử dụng cấm chú năng lực, thật sự là cái đồ chơi này tỷ lệ hiệu suất quá thấp. Không có 5 6 tên cùng hệ ma đạo sư, hoặc là một chi ma pháp sư đột ngũ, căn bản là phóng thích không ra. Lập tức thả ra đi qua, các pháp sư còn kém không nhiều hút không nghỉ cơm, cần tu dưỡng một hồi mới có thể xuất thủ lần nữa. Cấm chú phạm vi bao trùm lớn nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi tại người thi pháp mạch yếu. Trên lý luận có thể vô cùng lớn, trên thực tế đại bộ phận cấm chú phạm vi bao trùm đều rất có hạn, mở rộng ma pháp vi liền sẽ suy yếu đi lực. Trong lịch sử ghi chép cấm chú hủy diện thành thị, khi cố sự nhìn xem liền có thể, hoàn toàn không có đủ tham khảo tính. Trên mặt nổi, nhân tộc hiện tại thế nhưng là một vị thánh vực đều không có, bao quát giáo hoàng tại thần khí ra chỉ dưới, cũng chỉ có thể tính ngụy thánh vực. Có thể mượn nhờ ngoại lực bộ phát ra thánh vực cường giả thực lực, chỉ là một khi thi chuyển ra, liền muốn phát mệnh. Tí hộ bảy rõ ràng là tiết mệnh chủ, kế vị nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có tự mình xuất thủ qua. Trong dị tộc tình huống cũng kém không nhiều, danh xưng đại lục nhất cao thủ tinh linh nữ vương, cũng chỉ là hư hư thực, thực vực. Vũ trụện liền xem như có loại tầng này cao thủ Số lượng cũng tuyệt đối không có khả năng nhiều, cho dù là thánh vực cương giả, cũng không có trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị năng lực. Trong truyền thuyết những cái kia hủy thiên diệt địa đại nhân vật, nghệ thuật gia công khả năng quá lớn, rõ ràng không có đủ đại biểu tính đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên, để phụ trách giám thị đám thám tử tê cả ra đầu. Nhiều như vậy quý tộc lao ra đồng thời xuất động, đứng xa nhìn đều muốn coi chừng, khoảng cách gần điều tra không phải mất mạng a. Lại khó nhiệm vụ cũng là hoàn thành, không cách nào tới gần vậy liền tính ra tốt. Loại này điều tra nhiệm vụ, sai sót lớn hơn một chút cũng nói qua được. Đại nhân, mục tiêu đã xuất hiện. Dự tính sẽ chiều ngày mai liên có thể đến thành Bệ Đa, chỉ là mục tiêu phi thường cảnh giác, mang theo đại đội nhân mã cùng một chỗ hành động. Từ điều tra đến tin tức phán đoán, chừng hơn 1500 người đồng thời toàn bộ đều là tinh huệ, trong đó không thiếu kỵ sĩ thân ảnh. Mục tiêu giao tế phi thường bao là, ven đường còn có quý tộc không ngừng gia nhập đội ngũ, nhân số cụ thể tùy thời đều đang biến hóa. Muốn cấp giết mà nói, trừ phi mấy vị đại nhân tự mình xuất thủ, không phải vậy không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ảnh sát trầm giọng nói ra. Lâu dài luyện, để hắn đánh mất người bình thường tình cảm, càng giống là một cái băng lẫnh máy móc. Chỉ là hắn loại này gần như tự sĩ nhân viên tình báo có thể lý tính Không phải là phía dưới nhân viên tình báo cũng có thể không để ý tới tự thân được mất, một phần lập lờ nước đôi tình báo liền xuất hiện. Mục tiêu giữ gốc 1500 người, hơn nữa là bên trên không không giới hạn, cái này để sự tình trở nên lung túng. Chỉ gặp Kevin vung tay lên, bình tĩnh nói, "Tốt, không nên nghĩ những này chuyện không có năm chắc. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là đem huyết nguyệt hào giác mang về, mặt khác đều là dâu rựa không đáng kể. Không cần thiết vì một chút lợi ích mạo hiểm, vạn nhất ảnh hưởng đến nhiệm vụ liền phi thoái. Ảnh hưởng nhiệm vụ là một mặt, ảnh hưởng phát tài cũng là một cái vấn đề lớn. Huyết hào giác nếu là đoạt trở về, còn thế nào vứt chỗ tốt?" cho dù là công lao lớn một chút nhỉ, lại có thể tăng thêm bao nhiêu. Tại giáo đình cao tầng trong suy nghĩ, chỉ cần đem huyết nguyệt hào giác mang về chính là một cái công lớn, áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều như thế. Chỉ là loại chuyện này, bọn hắn những cao tầng này biết là được rồi. Ở phía dưới làm việc thành kính tín đồ trước mặt, vẫn là phải diễn một diễn. Dừng lại một chút, K pin quay đầu góc đối thông minh y sĩ bợ lệ phân phó nói, "Y sĩ bợ lệ tiểu thương, tiếp xuống giao dịch, liền do ngươi ra mặt cùng hộ ở ẩn tự tức bạn Tốt nhất chế tạo một chút chuyện xấu đi ra, hấp dẫn ngoại giới ánh mắt, làm cho này lần giao dịch che dấu." Chúng ta mấy cái sẽ đóng vai làm hộ vệ của ngươi, ở phía sau đi theo. Trong Dương đồ vật, từ giờ trở đi danh nghĩa đều là ngươi. Thải Hồng Chi Nguyệt, chúng ta đã thay ngươi làm xong. Sau khi chuyện thành công, ngươi chính là người tự do á. Phía trước hứa hẹn đưa cho ngươi thù lao, ảnh sát sẽ chuyển giao đưa cho ngươi. Ta đại nhân. Isabella lễ hơi có vẻ kích động cảm khi nói, cả ngươi đều run rẩy lên, phản phất là kích động không được, chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, lại là một phen khác chẳng cảnh. Thân thể run rẩy là bản năng phản ứng, bất quá không phải thu hoạch được tự do kích động, mà là bị tin tức này dọa cho đi theo ca cơ đoàn lăn lộn nhiều năm ị dạ bợ lệ cũng không phải đơn thuần tiểu bạch, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Từ cây Kevin cái kia nhìn như hiền lành trong lúc biểu lộ, nàng phát giác đến một vòng không tầm thường đồ vật, phản vật là đang nhìn người chết ở đây, nhiều người như vậy đều là tổ chức thần bí trong chính, duy chỉ có nàng là thành viên vào ngoài, hay là một cái sắp rời đi thành viên vào ngoài. Biết bí ẩn như vậy tin tức, cứ như vậy thả nàng rời đi, rõ ràng không phù hợp tổ chức thần bí nhất quán tác phong. Hối hận cũng đã một rồi. Ai bảo nàng lúc trước tuổi nhỏ vô tri, tại gia nhập tổ chức thần bí thời điểm, liền ôm hợp tác thái độ, cùng người ta ước định lúc rời đi không ngăn được dính đến huyết mạch hào giác, không ổn định phân tử khẳng định là không thể lưu. Dù là con cờ này rất có giá trị, giáo đình cũng sẽ không mạo hiểm. So sánh giáo đình, một bên khác Khô Lâu hội chợ doanh, liền muốn keo kiệt hơn nhiều. Nhìn bên cạnh số lượng không nhiều mấy tên cao thủ, người đeo mặt nạ bắt đầu do dự. Là một tên có chí hướng Khô Lâu Thánh chủ, hắn cũng không muốn vì một lần không xác định mạo hiểm, liền đến hết toàn bộ vô liếng. Người của giáo đình tại thành Bệ Đa, Hu ở ẩn tử tức lúc này cũng chạy tới, còn mang theo đại đội nhân mã cùng một chỗ hành động, song phương đạt thành giao dịch khả năng phi thường lớn. Lấy thực lực của chúng ta, không có đủ ngăn cản cuộc giao dịch này thực lực. Hiện tại kế hoạch cần cải biến một chút, phía trước gan bài hành động toàn bộ hủy bỏ. Sau đó chúng ta muốn nhờ quý tộc tập đoàn lực lượng, tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp, đem giáo đình một đoàn người thân phận cho chọc ra tới. Liên nói bọn hắn cùng thú nhân cấu kết, mang theo huyết nguyệt hào ra tới, ý đồ tại thành bệ đa nhấc lên phản loạn, đảo loạn Hãn Phạ Vương quốc hậu phương. Người đeo mặt nạ hung hắn nói, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Vốn là muốn buộc lên song phương xung đột, từ đó ngưa ông đắc lợi, không nghĩ tới người ta thế mà đã đặt thành giao dịch. Chơi hơn phân nửa năm kế hoạch, cư nhiên trở thành náo kịch. Giống như chính mình chuẩn bị tân phòng, lại làm cho người khác vào phòng. Cái này một bộ khí, người đeo mặt nạ thật sự là núi không trôi. Hết lần này tới lần khác giao dịch địa điểm tại Thành Bệ đạ, một cái hắn muốn gây sự, lại không dám đi cùng cu. Bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể chơi mượn đau giết người. Hiện tại hắn chỉ chờ mong Đông Nam hành tỉnh quý tộc ra sức một chút, đem người của giáo đình toàn bộ lưu lại. Về phần huyết nguyệt hào giác, rơi vào hạn phạt vương quốc trong tay, cũng xa so với trở lại trong tay của giáo đình mạnh hơn. Là một tên có trí tại tái tạo thần hy chi chủ vinh quang cùng tín đồ, đối với vạch trần giáo đỉnh lịch sử đen, đã kích giáo đỉnh hy vọng sự tỉnh, cho tới bây giờ đều là làm không biết mấy. Bao quát vở giảng sĩ ạ Vương quốc chất vấn giáo hoàng tính hợp pháp bên trong, nói lên một loạt chứng cứ, liền có người đeo mặt nạ vô tư công hiến. Thánh chủ, thân phận của chúng ta đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không cách nào cùng phụ tổng đốc tiếp xúc. Nhiều nhất chỉ có thể phóng tích lời đồn, gây nên đám kia quý tộc chú ý chỉ là bởi như vậy, rất dễ dàng đánh cọ đậu rắn. Vạn nhất để người của giáo đình phát hiện, cái kia. Không đợi nam tử trung niên nói hết lời, người đeo mặt nạ liền ngắt lời nói, "Katli, suy nghĩ của ngươi còn không có chuyển đổi tới. Hiện tại là thời gian nào? Thú nhân đại quân xâm lấn, bất kỳ cái gì liên quan tới thú nhân tin tức đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Huống chi là giáo đình cấu kết thú nhân, muốn tại thành bệ đa nhấc lên phản loạn, loại này nghe rợn cả người đại sự. Vô luận sự tình là thật là giả, chỉ cần nhận được tin tức, đám kia sợ chết quý tộc đều sẽ phái người đi thăm dò. Viết nhiều vài phong mặt tín, tùy tiện tại đường cái tìm mấy người, đưa đến tương quan quý tộc quan viên trong tay. Chỉ cần gây nên một người chú ý, mục đích liền đạt đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giáo đình đám người kia thân phận liền chịu đựng tra A? Giáo đỉnh bên trong người thân phận bạo lên lộ, giao dịch cũng liền kết thúc. Vì đem chính mình bỏ đi đi, vị kia hủ ở ẩn tử tức không thể thiếu muốn đối với bọn hắn bỏ đà xuống giếng. Uyên Nguyệt Hào giác sự tình, trăm phần trăm muốn đạp đổ đám này giáo đình bên trong người trên thân. Cấu kết thú nhân tội danh, nghĩ đến hắn cũng sẽ thay giáo đình tèo dễ tốt. Chương 244. Thành bệ đạ, vạn chúng chú mục hội đấu giá, tại mọi người trong chờ mong kéo lên màn mở đầu. Chiến mã sức hấp dẫn là to lớn, trong hành tình có chút thực lực quý tộc đều phái ra đại biểu thăm gia, có thậm chí tự mình ra sân. Trừ hạ trận thương hội bên ngoài, còn có các thương nhân tới tham gia náo nhiệt. Muốn ban đầu giá chiến mã, cũng từ ban sơ 3000 thất để cao đến 4.300 thất. Nhìn như tăng lên ít, sư nhiều cháo ít của diện, vẫn không có phát sinh cải biến. Thế lực khác muốn mua bao nhiêu con chiến mã, hủ ở ẩn không rõ ràng. Dù sao chính hắn là càng nhiều càng tốt, liền xem như đem cái này mấy ngàn con chiến mã bao tròn, cũng là có thể suy tính. Nhìn như số lượng to lớn, trên thực tế phía dưới còn có cốt lộ gia tộc Đông Đảo chi mạch cùng một chỗ phân, trong quận đám kia tiểu đệ đồng dạng có nhu cầu. Tiểu quý tộc không cần chế tạo chuyên nghiệp kỵ binh, nhưng chút ít kỵ binh thăng mã, vẫn là phải phải có. Vì tự thân an toàn, vũ trang ấy tên thân tín kỵ binh hộ vệ, cùng theo một lúc sóng pha chiến đấu, cũng là có cần phải. Nhìn như một nhà phân đi mười thuật bắt chất chiến mã không tính là gì, Có thể tiếp cận 200 nhà quý tộc cùng một chỗ tới phân, cái số này chẳng mấy chốc sẽ rất nhanh bành trướng. Trực tiếp bắt đầu tranh đoạt, giá cả không phải xảo đến bầu trời. Thông minh quý tộc, làm sao có thể tùy ý thương nhân nắm đầu? Tại đấu giá hội bắt đầu, một đám thực lực phái liền thương nghị xong chiến mã thuộc về. Bán đầu giá đùa dơn vẫn là phải diễn, bất quá giá cả lại nhất định phải tại mọi người phạm vi khống chế bên trong. Trên thực tế, đây là cân nhắc đến đến tiếp sau ảnh hưởng. Bằng không hiện tại cũng không phải là thương nghị làm sao mua, mà là trực tiếp động thủ đi đoạt. Lam Đông Nam hành tỉnh thực lực phái Hồ Ngẩn may mắn mò được một cái độc lập bao sương, không cần đi trong Đại Sảnh Tiên. Tôn Kính Hủ ở ẩn tự tức, bên ngoài có một vị mỹ lệ nữ sĩ, tự xưng là ngài thân mật hảo hữu, cố ý tới một lần, ngài nhìn. Thị nữ thanh nhã nhu hòa, đem quen thuộc đấu giá quy tắc Hủ ở ẩn kéo lại. Thân mật hảo hữu, nói một cách khác chính là tình nhân. Nhưng vấn đề là hắn lúc nào đi tìm tình nhân, rõ ràng chính là phí bán. Các người đi xuống đi, ta cùng Hủ ở ẩn từ tức đơn độc tâm sự. Không đợi Hủ ở ẩn miệng, một thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Vốn nên chặn đường binh sĩ, đã để mở con đường. Một bên phục vụ thị nữ, càng là bằng tốc độ nhanh nhất đi quấy quen mặt trình độ, rõ ràng là cảnh tượng tương tự gặp được rất nhiều lần. Liên một cái phong tình vạn chủng ý xa bơ lệ, Hu Ẩn đã quyết định chú ý, muốn cho nữ nhân này một bài học. Nếu là thay cái trường hợp, lén lút đưa tới cửa, hắn thật không để ý thêm một cái tình nhân. Nhưng tại trên đấu giá hội chơi như vậy, chẳng lẽ không biết tham gia lần đấu giá này, còn có hắn Hủ Ẩn lao ra nhạc phụ a. Mặc dù đã đính hôn, mọi người không đến mức vì chút chuyện nhỏ này đổi ý, có thể chung quy trên mặt mũi không dễ nhìn. Không có vội vã trở mặt, đó là trong phòng nhiều mấy cái giường. Văng vào cảm giác bén nhạy, Hu Ẩn biết bên trong đựng là Ma tinh thạch cùng ma hại Khế ước ở chỗ này, để cho ngươi sau lưng mấy vị ký đi. Đang khi nói chuyện, một phần quyển gia cửu từ trong tay hũ ở ẩn bay ra ngoài, chính là trước đó chuẩn bị khế ước văn thư. Việc tác phần văn thư này, hắn nhưng là chịu không ít khổ đấu. Cuối cùng vẫn là tại thần bí la bản trợ giúp dưới, mới hoàn thành khế ước vẽ. Về phần hiệu quả thế nào, cái kia chỉ có thử qua mới biết được. Tối thiểu nhất nhìn qua so với bình thường ma pháp khế ước càng có bức cách, tựa như là cao cấp hàng. Loại trường hợp này, hộ vệ rõ ràng không thích hợp trường kỳ lưu lại. Tại mấy tên cường giả tại trên khế ước đồng ý đằng sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có Hũ ở ân cùng Y Trong mơ hồ, Hu Aẩn cảm giác có người đang dòng nó, trên vai gấu con cũng phối hợp rũi ra móng vuốt, bị người để mắt tới. Ý thức được điểm này, Hu Aẩn cũng không khách khí, một tay lấy ỷ xà bợn lễ ôm vào trong ngực, phản phất như là tình nhân cũ gặp mặt tại vớt ve an ủi lẩm nhẩm. Ngay trong nháy mắt này, trong Dương Ma tinh thạch, ma hạch đã biến mất không còn một mảnh. Siêu một tiếng, Lưu Ảnh Thạch cũng tiến nhập bệ ở sở tật trong tay. Cùng một thời gian bị phong ấn huyết nguyệt hào giác, cũng bị đưa ra ngoài. Cầm tới vật mấy tên vệ, lấy bài tiết làm cớ, ngoài cửa phương hướng đằng sau, liền cớ rời đi trường. Không sai biệt lắm thời gian, cùng trước đó mấy tên hộ vệ không sai biệt lắm thân ảnh người, thay thế trước đó mấy vị vị trí, xuất hiện ở bên ngoài giáp thủ hộ. Tốc độ phản ứng nhanh chóng, nếu không phải Hủ ở Ẩn phân Phó bè ở sở đặc lưu ý, đều không có phát hiện bên ngoài đột người. Đại nhân, có hay không có thể bông ra? Sắc mặt đỏ ửng vì sạ bợ lệ có chút nói ra. Vừa rồi Hủ ở ẩn tay có thể không an phận, đưa nàng giày vào chính là tâm phiền ý loạn. Rõ ràng rất tức giận, hết lần này tới lần khác còn không dám phát tác. Từ giao dịch đạt thành một khắc này bắt đầu, liền bị tổ chức thần bí cho từ bỏ. Nếu như không phải còn cần nàng ở chỗ này hấp dẫn lực chú ý, tiệm hộ giao dịch thuận lợi tiến hành, có lẽ nàng đã là người chết. "Bố ra, ổn tình nhân của ta, tại sao muốn bu gia?" Một ít người thế nhưng là lấy tình nhân tự cho mình là, chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý, coi ta dễ khi dễ sao? Đang khi nói chuyện, hu ở gần bàn tay đã vô xuống đi. Một màn này, để dấu ở đối diện giám thị hai tên láo giả, trên mặt rất là xấu hổ. Nhìn chộp người ta tán tỉnh, cũng không phải thân phận của bọn hắn nên làm. "Julia, ngươi xác định đối diện là cấu kết giáo đình, thú nhân mưu đồ bí mật phản loạn, mà không phải vợ chồng trẻ tán tỉnh?" Người đều trẻ tuổi có thời điểm, phạm một chút sai lầm nhỏ cũng không sao. Cái nào có năng lực quý tộc, không có vài đoạn phong vận sự tình. Loại chuyện này mở ra, Koslo gia tộc cùng Hồn Lệ gia tộc mặt mũi rất khó coi, cũng không phù hợp quy củ. Isabella lệ diễm danh sa đượn, từ tiến vào thành bệ đã bắt đầu, liền gây nên vô số con em quý tộc truy phụng. Ngay cả ta nhà tiểu tử, đều la hét muốn ta giúp hắn cầu hôn. Hơn phân nửa là có người đố kỵ, cố ý biên đi ra tin tức, ý đồ vu oan hãm hại. Để cho chúng ta tay phá hư đôi này dưới đáy tình lữ. Bao lớn một chút sự tình a, làm gì làm nhân này đâu. Ma đạo sư không quan trọng nói không quan tâm ỉ sạ bỡ lệ thai hoại, chỉ cần không phải nhà hắn tiểu tử là được. Với một tên ca cơ nhập môn, hắn có thể gánh không nổi mặt kia. Hiện tại cùng hủ ở ẩn cấu kết lại, vừa vẫn có thể gây mất con trai mình ý nghĩ sang vậy, hắn cũng có thể giải quyết xong một đoạn tâm sự. Về phần có người báo cáo hủ ở ẩn cấu kết thú nhân, giáo đình lưu đồ bí mật phản loạn, án tà từ đầu đến cuối đều không có tin vào. Thật tốt quý tộc không làm, chạy tới cùng hai nhà này quái rầy cùng một chỗ, chẳng phải là đầu góc tiến vào nước đừng nhìn hiện tại thú nhân như bước, nhưng cuối cùng thắng lợi sẽ còn là nhân loại. Còn giáo đình lại càng không cần phải nói, nếu thật là cấu kết thú nhân tội danh làm thực, nội bộ giáo đình trước được bộ phát nội loạn. Cao tầng không thiết tháo, không phải là người phía dưới cũng không có tiết tháo. Tối thiểu nhất đám kia đại biểu sức chiến đấu cao nhất khổ tu sĩ, liền không thể dễ dàng tha thứ giáo đình phản bội nhân tộc lợi ích. Theo Hàn Tạ, coi như thú nhân cùng giáo đình cấu kết, cũng chỉ sẽ vụng trộm tiến hành. Đem Hù ở ở liên lụy đi vào, hoàn toàn chính là tại khơi hại, phản phất là sợ sẽ không để lộ tin tức đồng dạng. Ta làm sao biết, dù sao mặt tín người cũng là nhìn qua. Loại thời điểm này gặp được bất cứ chuyện gì, đều nhất định muốn chú ý cẩn thận. Bọn hắn không phải còn báo cáo mấy tên giáo đình bên trong người à, đợi điều tra đi ra liền rõ ràng. Đúng, đi vào chung còn có mấy cái dương, có thể phải người đi thăm dò nhìn một phen." Julia Ma đạo sư kiên trì nói ra. Lần trước bị Hủ ở Ẩn khiến cho đầy bối đất, vốn cho rằng lần này bắt được thốt của hắn, Julia mới tích cực như vậy. Không nghĩ tới, vừa lên đến liền bị gắn thức ăn cho chó. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn cũng hoài nghi đối diện nam nữ si tỉnh, có thể hiện trường cho bọn hắn biểu hiện một phen. "Muốn cha, người liền chính mình đi thăm dò, ta liền không phục buổi. Người ta làm đang hot ca kờ, có chút tích xúc cũng là nên." Trừ phi ngươi có thể tìm tới huyết nguyệt hào giác, chứng minh trên thư nội dung là thật, không phải vậy chứ đắc tội với người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi nếu là không sợ kết thủ, tương lai trả thủ tại tử tôn trên thân, ngươi liền giày vào đi. Đang khi nói chuyện, Aãn Tạ trực tiếp quay người rời đi, lưu lại dù Lý A Ma đạo sư tình thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Cương Giả cũng là người, chính mình không sợ đắc tội người, cũng phải vì hậu bối cân nhắc. Tại không có dưới tình huống cần thiết, người bình thường cũng không ý vô duyên vô cớ đem người làm mất lòng. Bắt được một đoạn phong sự tình, cái này nếu có thể tính được điểm Các thiên hạ vượt qua một nửa quý tộc đều có tương tự nhược điểm ở lại bên ngoài. Mọi người cùng nhau nát, vậy cũng chỉ có thể gọi phong lưu. Mặc dù phát sinh ở trước hôn nhân, thoáng có chút quá phận, nhưng đem cái nắp để lộ, làm người bị hại một phương hồn lệ gia tộc tuyệt đối sẽ không cảm kích hắn. Không biết trong lúc vô tình tránh thoát một trận phong ba, thủ ẩn vẫn tại không ngừng trả thù lấy. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là nửa đường hắn rõ ràng cho cơ hội, trước mắt ý xa lệ, thế mà không có vội vã chuồn đi. Isabella tiểu thư, ngươi chằm chằm ngoài cửa nhìn, đến tột cùng là đang sợ cái gì? Chẳng lẽ nói, tổ chức thân bí cảm thấy ngươi biết nhiều lắm? Có chút vướng bận, muốn giết người diệt cậu. Nhìn y Sạ Bợ Lệ kinh ngạc biểu lộ, hô ở ẩn tại nội tâm chỗ sâu gọi thẳng, "Ngọa Tào." Loại này máu cho cái bản, thế mà ở trước mặt hắn chỉ diễn. Khó trách tình nguyện bị hắn chiếm tiện nghi, cũng không có vội vã rời đi. Hóa ra là muốn tranh né truy sát, không thể không lưu tại nơi này tỉ nạn. Bị phơi bày, y Sạ Bợ Lệ cũng không có tiếp tục che giấu, ngược lại nghi ngờ hỏi, "Ngươi không phải vong linh ma đạo sư, như vậy lần trước là chuyện gì xảy ra?" Chương 245, Thủy Nguyệt chi hồn. Lệ tiểu thư, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, cũng bởi vì ta có vị hôn thê. Không thể lấy ngươi qua cửa, liền vì yêu sinh hận, Newton nói xấu thanh danh của ta, không khỏi cũng quá mức ngoan độc. Đang khi nói chuyện, hù hờ ồn một bàn tay nâng lên y sà bơ lệ cái cằm, cảnh cáo ý vị mười phần. Nhìn thấy một màn này, y sà bơ liếc trực tiếp mắt trợn tròn. Như vậy không biết xấu hổ vứt nổi, rõ ràng chính là không có ý định nhận nợ. Vì yêu sinh hận, đây là muốn nàng chống đỡ tất cả tiếng xấu. Hết lần này tới lần khác loại thuyết pháp này, còn phù hợp chủ lưu tư tưởng. Một bên là môn đang đối quý tộc vị hôn thê, một bên là một tên mỹ mạo ca cơ, chọn cái nào không cần nói cũng biết. Phủ nhận. Gia đình muốn giết cậu. Trước mắt cái này nhìn như háo sắc ra hỏa, chỉ sợ cũng chưa hẳn muốn nàng còn sống rời đi. Không có trực tiếp ra tay đắc độc, hơn phân nửa hay là xuất phát từ trên thanh danh cân nhắc. Quý tộc có thể đa tỉnh nhưng quý tộc không có khả năng vô tình. Ngay cả bên người tình nhân đều có thể tùy ý giết chết, không chỉ sẽ để cho đi theo thủ hạ không có cảm giác can toàn, liền ngay cả hồn lệ gia tộc cũng sẽ hoài nghi lần này thông ra có chính xác không. Người đều là mù quáng theo, rất nhiều chuyện đều tránh không được náo bổ. Hu Ơn cùng ý sạ lệ tiếp xúc nhiều lần như vậy, mọi người đã sớm nhận định giữa bọn hắn tồn tại tình nhân quan hệ. Thật có lôi, tử tước các hạ. Đầu óc của ta có chút hồ đồ, có thể hay không trước thả ta ra? Ngươi hành hạ như thế người ta, rất dễ dàng để cho ta vỡ ngớ ngẩn." Isabella lễ kiên trì nói ra. Biết rõ Hủ Ơn là đang diễn trò, nàng cũng chỉ có thể phối hợp với bên trên. Trực giác nói cho nàng, có thể hay không toàn thân trở ra, liền dựa vào tiếp xuống nói chuyện. Ý xạ bờ lệ tiểu thư, lời này của ngươi thế nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng ngươi vu vại trong lực của ta, sao có thể trả đuổi đâu? Hiện tại cần một lời giải thích, một cái có thể đền bù danh danh của ta bị hao tổn giải thích. Vạn nhất để cho ta vị hôn thê biết, trong lòng của nàng là sẽ không tao hứng." Đang khi nói chuyện, hù ở Ẩn Tay càng phát ra làm càng đứng lên. Dùng trên thực tế hành động nói cho ỷ sai bỡ lệ, nếu là tiếp tục là lơi đưa tình, hắn liền không khách khí. Các quý tộc sẽ chỉ lấy chính mình tiết tháo làm phán đoán. Một cái nữ nhân xinh đẹp ba phen mới bận đưa tới cửa, nếu là hù ở Ẩn nói mình cái gì cũng không làm. Chỉ sợ người ta nghĩ, tuyệt đối không phải là hù ở Ẩn lao ra phẩm đức cao thượng, mà là muốn hoài nghi hắn có phải hay không thân thể không được. Loại thua thiệt này không có khả năng ăn cùng, dựa không sạch chính mình, vậy cũng chỉ có thể làm thực trước hưởng thụ một lần diễm phúc lại nói. Thường thấy các loại xáo lộ Hiểu rõ vô cùng nam nhân Isabella, giờ phút này đã âm thầm tiêu khổ. Kẻ trước mắt này, thật sự là quá mức lý trí, rõ ràng trong mắt đối với nàng tràn đầy dục vọng, nhưng như cũng không quên nắm giữ quyền chủ động, phảng phất muốn đưa nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Người phía trước đều là diễn kịch. Isabella rùng run rẩy rẩy thanh âm hỏi. "Ha ha. Isabella tiểu thư, quả nhiên cực kỳ thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Bất quá, hôm nay lôi thùng sắc thực quá mức rõ ràng. Hộ vệ không chút nào ngăn cản liền thả các ngươi đến, hơi ngẫm lại liền biết có vấn đề. Hiện tại tổ chức thần bí người đã mang theo đồ vật đi." Giao dịch vật phẩm ta cũng nhận được, mọi người xem như theo như nhu cầu. Duy nhất hai họa ngầm cũng chỉ còn lại có ngươi. Không cần phải sợ, ta người này thương hương tiên ngọc, một cái nũng nịu đại mỹ nhân trong ngực, hay là không xuống tay được. Chỉ là vì an toàn của ngươi lý do, ở sau đó rất dài một đoạn thời kỳ, ngươi là không thể rời đi. Ta biết Isabël Lệ tiểu thư mạnh hơn, khẳng định không vui ăn không ngồi rồi. Không bằng biểu hiện ra một chút giá trị, để cho ta nhìn xem. Nghe được lời giải thích này, Isabël Lệ đôi mắt đẹp lật một cái, thân thể trực tiếp dán hướng về phía Hồ Sẫn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn thầm nói, ta đều như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Đối với tổ chức thần bí sự tỉnh, ta biết có hạn, toàn bộ nói cho ngươi, cũng sẽ không có cái gì tính thực chất đồ vật. Tài nghệ biểu diễn, ta sợ còn không có biểu hiện xong, một ít người liền sẽ nhìn không được thú tính đại phát. Những người khác nhà cũng sẽ không a. Đây là lời thật lòng, ca cơ đoàn học tập nhìn như là tài nghệ, trên thực tế lại là đối phó nam nhân thủ đoạn. Cũng tỉ như nói hiện tại, Hương Diễm tràn diện, liền để Hủ ở ẩn có chút không chịu được nổi. Tại tổ chức thần bí lăn lộn lâu như vậy, dù sao cũng nên học được chút đồ vật. Thì như nói, làm sao sưu tập tình báo, bồi dưỡng nhân viên tình báo? Đương nhiên, nếu là không biết cái này chút cũng không có quan hệ xuất ra ngươi hầu hạ người thủ đoạn, lão gia ta." Lời nói một nữa, y sạ bợ lệ nước mắt liền ngập nước rơi xuống, nam nhoai hụ ở ẩn trên cổ khóc không ngừng. Chuyên nghiệp cấp diễn kịch, để hụ ở ẩn minh mạch, nữ nhân trước mắt này không phải tốt như vậy thu phục. Thừa lúc vắng mà vào, ôm mỹ nhân về dễ dàng, muốn nàng bán mạng cũng không phải bình thường khó. Tao nộ một lần tổ chức thần bí vứt bỏ, để y sạ bợ lệ đối với ngoại giới tràn đầy cảnh giác. Trung quy là loại kia nơi trốn đi ra, thường thấy lấy thân thể đổi sinh tồn tại nguyên diện. Hiện bị ở ở nghi, cũng không muốn lại cuốn vào mới ba bên trong đối với một màn này. Ở ẩn cũng là sớm có năm trước nếu thật là có thể tùy tiện bị thu phục hắn ngược lại muốn hoài nghi có phải là hay không tổ chức thần bí phái tới nội ứng ảnh hưởng xấu đã tạo thành bây giờ có thể làm chỉ có thuận thế mà làm tận khả năng giảm xuống ảnh hưởng ngoại giới cho rằng là đó chính là tốt chỉ cần không có mới tin tức lớn xuất hiện vẹn vẹn một đoạn chuyện tình do chăng chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng không dùng đến bị xã bờ lệ năng lực vậy liền lưu lại làm bình hoa biểu hiện hắn hủ ở ẩn lao ra bị lực đàm luận tình cảm đó chính là tự rất lấy đủ một nữ nhân có thể tại ca cơ đoàn lẫn vào phong t thủy khởi tâm cũng sớm đã chết rồi Duy nhất phiền phức là vị hôn thê bên kia cần giải thích, bất quá vấn đề này cũng tốt xử lý. Là một tên tiểu thư quý tộc, loại chuyện này nhìn thấy tuyệt đối không phải xối, nội tâm năng lực chịu đựng sẽ không kém đi nơi nào. Cùng một tên ca cơ truyền chuyện xấu, dù sao cũng so cùng cái khác tiểu thư quý tộc dính líu quan hệ mạnh. Ca cơ lại thế nào mỹ lệ, chung quy có thân phận bậc cửa vượt qua không được. Hội đấu giá mở ra, tan dã trong phòng hương diễm bầu không khí. Một bên nhìn xem náo nhiệt tan dưa gấu, giờ phút này lại là rơi vào trầm tư bên trong. Tại gấu trong thế giới, nhưng không có loại trạng diện này. Đụng phải ngưỡng mộ trong lòng gấu cái, trực tiếp đi lên giao phối liền xong việc trước mắt một màn này, để bẻ ở sở tực trực tiếp không hiểu ra sao. Lấy hùng sinh kinh nghiệm, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng hiện tại quan hệ của hai người. Có lẽ là vì hấp dẫn càng nhiều người tham gia, chiến mã cũng không có thống nhất đóng gói bán ra, ngược lại dựa theo trăm thứ một tổ hình thức cạnh tranh. Cái này khiến âm thầm ước định phân chia chiến mã một đám các đại lao phi thường khó chịu. Chia rẽ đằng sau, tiểu quý tộc cũng có được đấu giá vô liếng. Có lẽ một nhà mua xuống trăm con chiến mã, sẽ còn hơi có một ít cố hết sức, nhưng mấy nhà thân bằng một đụng, trong nháy mắt cũng không phải là vấn đề. Người tham dự nhiều, giá cả tự nhiên là đi lên. Tham dò tính báo ra 1500 kim tệ giá cả đằng sau, Thu ở Hơn liền biến thành của chúng. Tại tổ thứ nhất chiến mã giá cả đột phá 2000 kim tệ đằng sau, tham dự người cạnh tranh lập tức ít đi rất nhiều. Cuối cùng lấy 2800 kim tệ giá trên trời thành giao. Thu ở ẩn sắc mặt dần dần khó coi, giá cả cỡ này vượt qua giá thị trường. Hoa lớn như vậy đại giới mua sắm chiến mã, tỷ lệ hiệu suất thật sự là quá thấp. Mặc dù từ tổ chức thần bí bên trong gõ một bút, nhưng vẫn như cũ không cải biến được hắn quỷ nghèo sự thật. Cùng xuất ra đại lượng kim tệ tranh mua chiến mã, còn không bằng trở về tao luyện bộ binh. Chơ mắt nhìn một tổ lại một tổ chiến mã, lọt vào tranh đoạt. Hồ Ân liền biết trước đó ước định không còn giá trị rồi. So sánh trong giang người, phía dưới tiểu quý tộc mới là đại đa số, bởi vì nhu cầu lượng nhỏ, ngược lại có thể gánh chịu cao hơn chản giá. Một nhà mua sắm 18 con chiến mã, coi như tràn giá năm thành, cũng mất quá ra tăng 180 kim tệ. Có thể hù ở ẩn không được, mấy ngàn con chiến mã lô hồng, nếu là toàn bộ tràn giá mua sắm, vượt qua dự toán chính là một cái con số trên trời. Chương 246. Không riêng gì hù ở ẩn không có xuất thủ, trong bao xương một đám quý tộc, cơ hồ đều không có tham dự tranh đoạt. Chiến mã rơi vào các quận tiểu quý tộc trong tay, đồng dạng tại tăng cường mọi người trên chiến trường năng lực sinh tồn. Làm đại ca không cần thiết cùng tiểu đệ tranh đoạn. chủ yếu là ghét bỏ giá cả quá đắt, tài lực hùng hậu cũng là tổ tông từ từ tích lũy lên, không cho phép bại ra dạy vò. Chiến mã bán đầu giá xong, không khí của hội trường cũng bị đẩy hướng cao trào. Từng cái giá trên trời thành giao số lượng, không ngừng tích tích hủ ở ẩn thần kinh. Khó trách những thương nhân này ưa thích làm hội đấu giá, nếu là ở bên ngoài bán, không có nhiều như vậy khách hàng tiềm năng tranh đoạt, những chiến mã này tuyệt đối bán không ra giá trên trời như vậy. Nếu là thành lập một nhà phòng đấu giá, ánh sáng rút phí thủ tục chỉ sợ đều có thể kiếm lời. Đương nhiên, Tu Ngần phát hiện loại này kiếm tiền mua bán, cùng mình không có quan hệ gì. Hội đấu giá có thể có nhiều người như vậy cổ động, đó là bởi vì nơi này là thành bệnh đa. Làm Đông Nam hành tỉnh thủ phủ, có được toàn tỉnh mạnh nhất sức mua đặt tại sơn địa lĩnh nơi hẻo lánh kia vô cùng ai ăn no rừng mơ lấy, muốn chạy đi cái kia thâm sơn cùng cốc giao dịch. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá, chính là chúng ta hôm nay áp chụp vật phẩm, một cây ma pháp thần kỳ thủy nguyệt chi hồn. Nghe nói là xuất từ đại lục thứ nhất luyện kim sư, kẻ lại sư chi thủ. Phía trên khảm lấy một viên cấp 8 ma hạch, vẫn xứng có năng lượng bổ sung trang bị. Trong ma hạch ma lực chỉ cần không phải duy nhất một lần hao hết, liền có thể sử dụng ma tinh thạch bổ sung. Tại phong thích thủy hệ ma pháp lúc, có thể giảm bớt ba thành ma lực tiêu hao, đồng thời tại vốn có uy lực bên trên tăng phúc hai thành, cấm chú ngoại trừ. Thấp nhất giá khởi đầu 8000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 kim tệ, hiện tại bắt đầu kêu giá. Thời đấu giá mà nói, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Giảm bất ba thành ma lực tiêu hao, tăng phúc hai thành uy lực ma pháp trượng, ngày bình thường thế nhưng là khó gặp. Mặc cho ai trong tay có loại bảo vật này, cũng sẽ lưu cho người một nhà. Liên xem như hiện tại không dùng đến, hậu thế chắc chắn sẽ có người dùng lấy. Lưu lạc đến trên đấu giá hội, xác suất lớn là bởi vì chiến tranh, một vị nào đó chân tàng vật này quý tộc, lãnh địa tài chính không chịu được nổi, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. không không không kiếm tệ. Hồ Ẩn không chút do dự cử đi bẩy. Là một tên ma pháp sư, gặp được loại này thượng phẩm ma pháp trượng, không tham dự tranh đoạt thật sự là không thể nào nói nổi. Mặc dù đối với Hồ Ẩn tới nói, có chút gân gà. Thế nhưng là xuất ra đi tặng lễ hay là rất không tệ. Vị hôn thê của hắn thế nhưng là một vị thủy hệ ma pháp sư, mặc dù cho một tên ma pháp sư sơ cấp sử dụng, thuần túy là tại phong phú của trời, ai bảo Hồ Ẩn đối lý đâu. Hùng chi loại lễ vật này, cho dù là đưa ra ngoài, tương lai hay là sẽ mang về thì trung bi là trong nổi 12000 kiếm tệ, 13000 kiếm tệ. Giá cả từ từ đi lên bước lên, rất nhanh liền đột phá 20 20.000 cửa hải lớn, hay là không thấy dừng lại 20 500 bách kiếm tệ, 25000 kiếm tệ. Lần nữa do bảng, duy nhất một lần tăng giá 4500 kiếm tệ, đây đã là hủ ở ẩn tâm lý giá thấp. Xuất ra nhiều như vậy tiền bốn đi ra, liền vì bác Mỹ nhân cười một tiếng. Tại nội tâm chỗ sâu. Hắn cũng nhịn không được cơn thầm đầu đen rau muốn chính mình điên rồi, đáng tiếc điên cuồng không chỉ là hù sận, có được Thủy Hệ Ma đạo sư gia tộc, mới thật sự là điên cuồng 35000 kim tệ. Cái số này vừa ra, trên trận vô số người hít sâu một hơi. Duy nhất một lần tăng giá 10. Không không không kim tệ, rõ ràng chính là tình thế bắt buộc. Số 3 bao xương quý khách, báo giá 35,000 kim tệ, còn có cao hơn a. Đây chính là kèm bói đại sư tác phẩm, không chỉ ma pháp trượng bản thân uy lực đáng tiền, pháp trượng chế tác thủ pháp cũng có rất cao nghiên cứu, giữ giá trị. Thầy đấu giá cố gắng cổ động nói đáng tiếc hiện tại mọi người xem trọng chính là giá trị thực dụng về phần nghiên cứu cất giữ giá trị, đối với giá này mà pháp trưởng tới nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao 35000 kim tệ một lần. Thầy đấu giá thiết truy vang lên, hô ở ẩn đã biến thành của chúng. Nếu như nhà mình có một vị thủy hệ ma đạo sư, có lẽ hắn sẽ còn ra sức một hồi, hiện tại vẫn là tôi đi. 36,000 kim tệ. Số 2 bao xương quý khách, ra giá, giá 36,000 kim tệ, còn có cao hơn 40 40000 kim tệ. Tranh đoạn chiến càng phát ra huyết tinh, nhìn xem trong giảm các quý tộc điên cuồng tăng giá, hô ở ẩn đều có chút hoài nghi hắn báo giá không phải kim tệ, mà là đồng tệ. Suốt suốt một đường sông cao, cuối cùng lấy 83,0000 kim tệ giá trên trời thành dao. Thấy Hủ Ờn gọi thẳng, không thể tưởng tượng nổi. Tỉnh táo lại đằng sau, Hủ Ờn rất nhanh liền tiếp nhận nhận thực. Ma pháp vũ khí giá cả, cho tới bây giờ đều không có thấp qua. Chi này thủy ngượn chi hồn ma pháp trượng, có thể giảm bớt ba thành ma lực tiêu hao, tăng phúc hai thành ma pháp chuyển vận, tại đồng bậc cường giả đối chiến bên trong hoàn toàn là vương nổ. Thủy hệ ma đạo sư cầm cái đồ chơi này ra chiến trường, lấy một địch hai không phải là ngậu. Nếu là chơi đánh lén, làm không tốt lập tức là có thể đem địch nhân đánh ngậu. Tương đương với, chống giống thêm ra một tên ma đạo sư chiến lực, hơn nữa còn là có thể chuyển thừa tiếp, 83,0000 kim tệ còn đắt hơn a. Chủ yếu là Đông Nam hành tình thủy hệ ma đạo sư không nhiều, bằng không trận chiến tranh đoạt này, chỉ sợ sẽ còn càng tán cốc hơn. Nếu là cầm tới đế đô đi đấu giá, xông lên 100, 0000 kim tệ cũng có thể. Đối với một chút tích lũy phong phú vi tín lâu năm quý tộc tới nói, làm không tốt kim tệ thật đúng là cũng chỉ là một con số. Cao trào qua đi, tiếp xuống đấu giá, nhiệt tình của mọi người thấp rất nhiều. Liên tục mấy kiện vật phẩm, đều không có có thể bán hơn giá tốt. Tuởn gần cũng thừa cơ mua hai tấm tốt nhất tinh linh cùng, làm đại danh đỉnh đỉnh thần cung kỵ sĩ, không chuẩn bị thêm mấy tấm cũng tốt, thật sự là không thể nào nói nổi. Lưu lạc đi ra tinh linh cung số lượng không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Không phải ma pháp vũ khí, không có ma lực tăng thêm, mọi người tranh đoạt nhiệt tình không cao, tiện nghi hủ sận. Hiện tại đấu giá kiện thứ 2 áp chụp vật phẩm, không sai chính là hai vị này mỹ lệ tinh linh tiểu thư. Thuần huyết nguyệt tinh linh, tại toàn bộ đại lục đều không có bao nhiêu. Mang đi ra ngoài, tuyệt đối có màn muối. Nguyên bản cố chủ muốn chia tách bán đấu giá, nhưng hai vị này tinh linh tộc tiểu thư chết cũng không nguyện ý ra. Cố chủ là một tên vĩ đại kỵ sĩ, không muốn làm loại này ép buộc sự tình. Cho nên đôi này tinh linh hoa tỉ muội liền cùng một chỗ lấy ra đấu giá. Giá khởi đầu 5000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 kim tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nghe lời đấu giá mà nói, Hu Ơn ừn một ngụm nước hơi kém phun đến ị xạ bờ lệ trên thân. Con buôn nô lệ còn có thể cùng kỵ sĩ tinh thần dính líu quan hệ. Không biết người bán đấu giá này là đạn tần gia tộc từ nơi nào tìm đến tư phẩm, thế mà không biết xấu hổ đến lần này tình trạng đương nhiên, chủ trì đấu giá loại chuyện lật vật này nhi, da mặt dày cũng là tất yếu tố chết. Không quan tâm vật phẩm đấu giá chất lượng như thế nào, Đều nhất định muốn thổi ra bông hóa đến mới có thể bán đi một tốt giá tiền 500 300 kim tệ Nam 600 kim tệ 6.000 kim tệ nhìn xem một đám bao xương không ngừng dơ bảng tranh đoạn khu ở ẩn trực tiếp nhìn lên náo nhiệt trên này một đôi tinh linh Mỹ nữ sắc thực xinh đẹp nhưng cái này không đủ để làm hắn gia nhập đấu giá trong mơ hồ khu ở ẩn phát hiện có chút không đúng Thùy Nguyệt Thyệt hồn tại Đông Nam hành tỉnh xuất hiện còn có thể là bản thổ quý tộc lấy ra đồ các giữ thế giới bên ngoài dễ dàng bán đi giá cao thế giới bên ngoài cũng rất nguy hiểm phổ thông quý tộc căn bản cũng không có năng lực đem đại lượng kim tệ mang về nhà Có thể đôi này tinh linh hoa thị bội không giống với, tại Đông Nam hành tinh căn bản là bán không ra giá tốt. Tiền tuyến đánh kịch liệt như vậy, coi như trong túi có tiền, cũng không thể tùy tiện phung phí đừng nhìn một đám quý tộc tham dự tích cực, nhìn tăng giá tốc độ liền biết, mọi người căn bản cũng không có tình thế bắt buộc ý tứ. Cho dù là mua đến tay, mang về nhà chính mình hưởng dụng sát suất cũng không cao. Hoặc là xuất ra đi tặng lễ, hoặc là xuất ra đi cùng người khác làm giao dịch. Tại dưới loại bối cảnh này, muốn bán đi một tốt giá tiền, căn bản cũng không khả năng. Tinh minh con nô lệ, không có khả năng không nhìn thấy điểm này. Nhưng vẫn là muốn cầm tới Đông Nam hành tinh bỏ ra bán. Đây không phải cùng tiền làm khó dễ a. Chương 247, vị hôn thê không dễ trọng. Quả nhiên, tại giá cả phá vạn đằng sau, một đám quý tộc liền không lại đều giá. Tinh linh mỹ mạo, tăng thêm bẩm sinh gần sát tự nhiên khí tức, tại thị trường nô lệ bên trên một mực có thụ hoan nên. Cũng không đủ cầu thường trường mang ý nghĩa bạo lợi, phổ thông tinh linh nô lệ đều có thể bán hơn nghìn kim tệ, hàng thượng đẳng càng là cao tới mấy ngàn kim tệ, hơn bạn thành giao án lệ cũng không phải chưa từng xảy ra. nhuận, tôi bắt nông nghiệp Hàng năm xâm nhập tinh xâm đội bắt nô đều là nhiều vô số kể. Cứ việc vương tại nghiêm khắc đả kích hay là ngăn không được tham lam lòng người. Lại nghiêm mật phòng bị, cũng có sơ hở thời điểm. Phần lớn đội bắt nô đều có đi không về, có thể chung quy vẫn là có bắt nô thành công. Hàng năm đều sẽ có ít thì mấy chục, nhiều thì hơn trăm tinh linh nô lệ sinh ra. Nhìn như số lượng không ít, có thể phân bố đến toàn bộ Atlant đại lục, lập tức liền trở nên chân quý. Bằng vào đặc biệt khí chất, tinh linh cơ hồ phù hợp trừ ma thú bên ngoài, tất cả bộ tộc có trí tuệ thẩm mỹ, tham dự bắt nô hành động cũng không riêng gì nhân loại, chủng tộc khác cũng cống hiến một phần lực. May mắn tinh phú tu luyện không sai, tăng thêm giải giảng giật thảo nguyên, cường giả tầng tầng lớp, lớp. Tăng thêm tinh linh xâm lâm đặc biệt địa hình, lúc này mới ngăn trở ngoại giới thăm dò. Nguyệt tinh linh tương đối thưa thớt, đối hoa tỷ bội này cũng là tuyệt sắc. Tràn giá đến 10. Không không không kiếm tệ, mãi cho tới mọi người tâm lý danh giới cuối cùng. Nếu là ở trước khi chiến tranh bộc phát, cái giá tiền này chí ít còn có thể gia tăng 5.000 3000 tệ. Hiện tại bao lớn nhà đều tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, không có ngày thường hào khí. Giá cả không kịp mong muốn, thềm đấu giá cũng là đầu đầy mồ hôi. Sao khách hàng không chịu ra giá, hắn cũng bất lực. Cũng không thể tự lực sắp xếp người cố tình nâng a. Nếu thật là phát sinh loại bê bối này, phòng đấu giá thanh danh liền xấu. Tham gia hội đấu giá một đám quý tộc cũng không phải cái gì quả hờ mềm, nội cơn giận đó là có thể rút kiếm giết người. Dính đến đông đảo quý tộc, hậu trường lại thế nào cứng rắn, tại đối lý tình huống dưới, cũng chỉ có thể nhận sợ hãi. Bầu không khí không có điều đứng lên, tiếp xuống đấu giá, mọi người tham dự tích cực độ đều không cao. Tại bao giá trước đó, đám người luôn luôn phải nghĩ lại mà làm sao. Đại bộ phận vật phẩm một khi tới gần giá thị trường, liền sẽ không có người lại hướng lên tăng giá. Làm một tên quần chúng ăn dưa, thương phẩm giá cả cuối cùng cao thấp, ở ẩn cũng không quan tâm. Giá cả cuối cùng đêm mê. Nhìn như là bởi vì cảm xúc, trên thực tế lại là chiến tranh gây họa. Nhìn hội đấu giá liền biết, phẩm là dính đến chiến tranh tương quan, có lẽ có thể để cao cá nhân thực lực đồ vật, cuối cùng thành giao giá cả đều không thấp. Bán không lên giá, trên cơ bản đều là trong ngày thường bội thụ tôn sùng hàng xa xỉ, thậm chí còn xuất hiện qua lưu phách. Cứ việc thầy đấu giá đang cố gắng gào to, nhưng là đối mặt một đám nắm chặt dây lưng quần, lý tính tiêu phí khách hàng, hay là tốn công vô ích. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, một tấm thần bí tàng bảo đồ. Theo bán ra tàng bảo đồ chủ nhân tuyên bố, trong tàng bảo đồ ghi chép vị trí, chính là Quang Minh Đế quốc là Phục quốc lưu lại một chỗ mật khố. Vì bảo hộ mọi người lợi ích, chúng ta đối với tàng bảo đồ niên đại tiến hành xem xét, bảo đồ cách này ít nhất cũng có 350 năm lịch sử. Quan minh đế quốc ý vị như thế nào, nghĩ đến mọi người trong lòng đều rõ ràng. Một cái đế quốc còn sót lại, để mà phục quốc bảo tàng, giá trị cao bao nhiêu, có thể nghĩ. Liên quan tới bảo tàng nghe đồn, trên sách sử cũng từng có ghi chép. Nghĩ đến sẽ không có người tại hơn 300 năm trước, liền làm ra một phần giả tàng bảo đồ cùng chúng ta nói đùa. Lần này đấu giá, không thiết thấp nhất giá khởi đầu, tăng giá kim mạch cũng không bị hạn chế, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thầy đấu giá tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh liền sôi trào lên. Một đám tân khách nhau nhao quay trùng quanh tàng Bảo Đồ triển khai thảo luận. Tạng Bảo Đồ, cơ hội là người xuyên việt thiết yếu làm giàu chi lộ. Hồ Ẩn Đồng Dạng cũng là nóng mắt không gì sánh được, chỉ là một phần khó phân thật giả Tạng Bảo Đồ, thật sự là khó mà để hắn liều lĩnh đi tranh đoạn. Coi như Tạng Bảo Đồ là thật, cũng không đợi tại bảo tàng vẫn còn ở đó. Đặt Hồ Ẩn ở trên thân, hắn liền không để ý trước lấy đi bảo tàng, lại đem tàng Bảo Đồ bản đi. Nếu như bảo tàng không có bị lấy ra, vậy chỉ có thể chứng minh bảo tàng chôn giấu địa điểm quá mức nguy hiểm, hoặc là nói cái gọi là bảo tàng chính là một cái bẫy. Người bình thường sẽ không loạn bố bấy dập, không phải là tà giáo tổ chức cũng sẽ không. Làm không tốt cái gọi là bảo tàng, chính là một cái nhằm vào tà thần tế đàn. Nhìn phía dưới bên dưới các quý tộc tranh đoạt, Hủ Ẩn lặng vì bọn họ mặc nghiệm. Ý đồ thông qua tầm bảo một đêm chợ dầu, loại sát suất này không thể so với chơi xổ số, số cao bao nhiêu. Không chỉ Hủ Ẩn không có xuất thủ, trong dạng một đám quý tộc, đều không có tham dự tàng bảo đồ tranh đoạt rích lợi cùng nguy hiểm ngang nhau. Trong loạn thế ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu quý tộc có thể lựa chọn đánh cược một lần, nhưng gia đại nghiệp đại uy tín lâu năm quý tộc lại không thể cược. Hiện thực rất tăng khốc, cho dù bảo tàng là thật, cũng rất khó để mọi người lần nữa thực hiện giai tầng này vọt. Từ đó các loại quý tộc đến đại quý tộc, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng cuối cùng này một bước bậc cửa lại thẳng vào mây xanh. Có thể nhảy tới, không phải là bởi vì năng lực, càng không phải là bởi vì cố gắng, mà là hư vô mở mịt vật khí. Tại bánh ngọt không có làm lớn tình huống dưới, thượng tầng vị trí đã sớm một cái củ cải một cái hố. Mới củ cải muốn mọc ra, trừ phi nhổ trước mặt cụ cải. Tại hiện hữu hệ thống quy tắc dưới, phía trên đại quý tộc chính mình xảy ra vấn đề, hoặc là ở trên chiến trường lạnh lạnh, không sau đó người đến căn bản là không có cơ hội. Lão ra, Alan tử tức xin ngày đêm nay đi qua dự tiệc. Nên tới trung quy sẽ đến, chỉ là hiệu suất này không khỏi cũng quá cao. Hội đấu giá vừa kết thúc, cha vợ liền hạ xuống tiếng mời. Biết, nói cho người tới, ban đêm ta sẽ đúng giờ đi tham gia. Không tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt. Một đoạn chuyện tình gió chăng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cuối cùng hay là vấn đề mặt mũi. Theo hù ở gần biết, nhà mình nhạc phụ ở bên ngoài tình nhân cũng không ít, thậm chí còn có mấy cái con riêng. Tất cả mọi người một dạng, ai cũng không so với ai khác thành cao bao nhiêu. Vấn đề duy nhất ở chỗ tiêu chuẩn khác biệt, đối với con rể yêu cầu cùng đối với mình yêu cầu, khẳng định không có khả năng một dạng. Quý tộc tránh không được phải để ý mặt bài, thường xuyên đến thành bệ đạ hoạt động, hù ở Ẩn cũng tránh không được nhập ra tùy tụ, ở trong thành đặt mua bất động sản. So sánh Vương Đô giá trên trời, bệ đạ giá phòng vẫn là phải hài hòa hơn nhiều. Một tòa chiếm diện tích gần 3 mẫu chợ viện, còn chưa kịp hai tên tinh linh tỷ mỗi giá cả 1 phần tư. Tổ chức thần bí làm việc, hay là rất đại khí. Liền ngay cả vận chuyển cái dương xe ngựa đều ở lại bên ngoài, trực tiếp tiện nghi hộ đương nhiên, trên danh nghĩa những xe ngựa này, Sa cùng mấy ngụm che giấu hai mắt người hồng rỗng đều là thuộc về y sĩ bờ lệ. Người ở bên ngoài xem ra, đây là y sĩ bờ lệ mang theo toàn bộ thân gia tới tìm nơi nương tựa hủ sẩn. Cả người cả của hai đến, điển hình nhân gian bên thắng. Tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị dưới, hủ ở ẩn cùng lôi kéo y sĩ bờ lệ cùng nhau lên xe ngựa, phản phất một đôi ân ái người yêu. Nếu bị người để mắt tới, diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, bất kỳ cái gì sơ hở đều sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, đám người một tên bộ dạng khả nghi láo giả, sắc mặt lại là đặc biệt khó coi. Khổ tâm bố trí lâu như vậy, thư báo cáo đều bay lở trời, kết quả thí sự đều không có phát sinh. Tại nội tâm chỗ sâu, lão giả đã tham hỏi phủ tổng đốc một đám quan lại cả nhà. Thật sự là quá không làm tròn trách nhiệm, như thế chúng chuyện đại sự, đều có thể làm làm cái gì đều không có phát sinh. Nhìn thấy đội xe chậm rãi tiến lên, lão giả cấp tốc quay người rời đi. Chuyện không thể làm, lập tức liền đi. Đây là hắn trà trộn đại lục nhiều năm như vậy, còn có thể tiêu giao tự tại nguyên nhân chủ yếu. Vội vàng ra thành bệ đà, đi theo lão giả mấy tên khô lâu hội thành viên, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Nhà minh thánh chủ biểu hiện, thật sự là quá v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Thánh chủ, hiện tại vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao? Không đợi thanh niên nam tử nói hết lời, lão giả liền mở miệng phàn trách, "Ngu xuẩn, sự tình đều bại lộ, các ngươi thế mà còn không tự biết. Phủ Tổng đốc một đám quan viên, không có khai thác hành động, các ngươi đều không có phát hiện gì thường a. Dưới tình huống bình thường, đối với loại này báo cáo đám kia quý tộc lao ra bọn họ, cho tới bây giờ đều là có bắt sai, chưa thả qua, sao lại án binh bất động?" Chần chờ một chút, lão giả lại bản thân kiểm điểm nói, "Việc này là ta quá mức khinh định, dính đến một vị thực quyền tử tước, làm sao có thể cùng bình thường xử lý một dạng đâu?" Quý đều là người một đường, Đối đái người một nhà khẳng định không giống mới Làm không tốt sách của chúng ta tin vừa đưa đi qua, người khác liền nhận được tin tức. Chính bố chi lưới lớn, chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nếu không phải ta phản ứng đầy đủ nhanh, đợi người khác tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, các người muốn chạy đều chạy không thoát.